Q1 chương 1, ngoại môn đệ tử. Băng tâm ngọc hương 6 khối, thiên lam thảo tam cây, nhất giai hạ phẩm vật phẩm, tính toán 14 điểm, bạch triền tim một cái, nhất giai trung phẩm vật phẩm, tính toán 2 điểm, nguyệt hải hoa một đóa, long viêm tham hai cái, thực cốt trùng thi năm con, nhất giai thượng phẩm vật phẩm, tính toán 24 điểm. Ân, tính toán tổng cộng 40 điểm cống hiến. Phương Thiên Nam, ngươi xem một chút có không có tính sai. Sau quẩy, một người mặc trường bảo màu xanh, vóc người mập mạp trên mặt chất đầy nụ cười giả, tùy ý kê trên mấy thứ đồ. sau đó ngẩng đầu xem xét trước đại thiếu niên, hòa hỏi: "Không cần, cùng ta tính toán một dạng. Chính là này sao nhiều? Thiếu niên trên mặt mang có mấy phần mệt mỏi, cả người có vẻ phong trần mệt mỏi, chính là Phương Thiên Nam. Haha. Ha. Lao giả nhẹ nhàng nợ nụ cười, lại lần nữa nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt tràn đầy giảo hoạt, nếu như ta nhớ không lầm, mặc dù là thêm vào cái này 40 điểm cống hiến, điểm cống hiến của ngươi tổng số cũng vẫn là không tới 1000, đúng không? Đúng. Phương Thiên Nam bình tĩnh gật gật đầu. Trong lòng tính nhẩm qua rất nhiều lần điểm cống hiến chính hắn, tự nhiên hết sức rõ ràng, cho tới bây giờ, hắn điểm cống hiến tích lũy giá trị chỉ đạt tới 941 điểm, cư ly 1000, còn có 59 điểm. Mà Phương Thiên Nam từ khi 3 năm trước đi tới Thanh Vân tông sau, mỗi một lần hối đoán giao dịch, đều là tìm trước mắt cái này mập Mộng Trưởng Quý, giữa song phương vẫn tính là quen biết. Có lẽ là nhìn thấy Phương Thiên Nam biểu hiện trầm ổn, sau quẩy lao giả Mộng Trưởng Quý khẽ bước cảm, càng là rất có thâm ý nhìn đối phương, nói ra, "Căn cứ ngươi cốt linh giám định, lại có nửa tháng, ngươi liền đến 18 tuổi chẵn rồi. Thời gian nửa tháng, muốn phải hoàn thành 59 cái điểm cống hiến nhiệm vụ, lấy thực lực của ngươi nói, có chút khó Trong khi nói chuyện, Trưởng Quý còn biểu hiện ra một bộ có chút Phương Thiên Nam lo lắng vẻ mặt. Phải biết bất kể là Phương Thiên Nam hay là Mộng Trưởng Quý đều là thuộc về Thanh Vân tông người. Đương nhiên, trước mắt Phương Thiên Nam còn có chính mình một lần nữa lựa chọn cơ hội. Bởi vì Phương Thiên Nam tại Thanh Vân tông hồi đó điểm cống hiến vẫn chưa tới 1000, không coi là tông phái đệ tử chính thức. Chỉ là, trong thiên hạ hết thảy là một ít chính quy tông môn, đối với đệ tử lựa chọn điều kiện đều đại khái giống nhau, trừ phi tư chất của người ở những người bạn cùng lứa tuổi đầy đủ xuất chúng, mới có thể bị trong tông phái cao tầng trọng chúng. Bằng không, cũng chỉ có thể là cùng Phương Thiên Nam như vậy, từng bước từng bước chân cố gắng. Thanh đệ tử chính thức chia làm nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử mà muốn trở thành ngoại môn đệ tử, là dung nhập toàn bộ tông phái bước đầu tiên. Hết thể có chí hướng gia nhập Thanh Vân Tông thiếu niên, chỉ cần ngươi tại 20 tuổi chẳng trước đó bước vào hóa kính cảnh, liền có thể đặt cách trở thành một tên ngoại môn đệ tử. Mà võ giả Vũ Lực tu vi từ minh cảnh, ám cảnh, lại tới Hoa kính, nếu như không có tông môn cố ý bổ dưỡng, vẹn vẹn bằng vào tự thân cố gắng, muốn thu được bất kỳ tiến bộ, lại đâu chỉ là muôn vàng khó khăn. Cho nên, đối với những không đó có gia tộc nội tình thiếu niên bình thường, Thanh Vân Tông còn quy định, nhưng phàm là tại 18 tuổi trước đó, tại Thanh Vân điểm cống hiến vượt quá 1000 điểm, cũng có thể tấn thăng trở thành tông phái ngoại môn đệ tử. Như nếu không có quy định này, Phương Tiên Nam rõ ràng lấy chính mình bình thường tư chất, đời này nên là vô vọng gia nhập đại tông phái rồi. Dù vậy, Phương Thiên Nam 3 năm trước đi ra thôn xóm, tới chỗ này, cố gắng đến nay, cũng mới miễn cưỡng thu được hơn 900 điểm cống hiến. Từ lúc đầu mỗi tháng hơn 10 cái điểm cống hiến, cho tới bây giờ mỗi tháng 30, 50 cái điểm cống hiến, từng bước tích lũy, từng bước thuần thục. Mà một khi vượt quá 18 tuổi chẵn, dù cho hoàn thành 1000 điểm cống hiến nhiệm vụ, cũng là chuẩn phí. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam sắc mặt không khỏi hơi buồn bã. Dựa theo thói quen ngày xưa đến xem, ngươi mỗi một lần thâm nhập đến U Minh Sơn mạch, khoảng chừng yêu cầu khoảng một tháng thời gian tới tiến hành tìm kiếm thảo dược các loại, mà thu được vật phẩm giá trị, nói chung bên trên là ở 30 đến 50 điểm cống hiến tầm đó. Ngỗng trưởng quỹ nhìn Phương Thiên Nam, nói ra, bây giờ 18 tuổi chắc kỳ hạn sắp đến, ta một mực thật tò mò, lấy thực lực của ngươi, hẳn là đã tiến vào ám kình đi à nha. Tại sao ngươi không thử một chút, cùng người khác tổ đội, tiến đến tìm kiếm thu hoạch đây? Một người lực lượng dù sao cũng có hạn. Nhiều người tổ đội thì có thể mượn tập thể lực lượng, tới tiêu diệt cao hơn chính mình giai vị yếu tố. Dù sao có đi vào Thanh Vân Tông thiếu niên đệ tử có rất nhiều. Phương Thiên Nam chỗ khu vực này, tổng cộng liền 3 cái lớn hơn thế lực, trừ đi Thanh Vân Tông bên ngoài, còn có Bích Hải Tông cùng Thái Hành Bang. Mỗi một cái tông môn bang phái lựa chọn con em trẻ tuổi điều kiện cũng là cơ bản tương đồng. Chỉ là Bích Hải Tông lấy luyện chế vũ khí sở trường, người mới muốn nhập môn, giống nhau cũng là tìm kiếm những loại đó nặng luyện khí tài liệu, mới có thể thu được lấy càng nhiều điểm cống hiến. Yêu cầu liên quan đến khiêu chiến càng nhiều yếu tố, tìm kiếm đặc biệt khoáng thạch các loại, độ nguy hiểm rất cao. Thái Hành thì là tương đối chú trọng những kia thành niên võ giả. Toàn bộ trong bang phái phe phái đông đảo, nhân viên phức tạp. Đối với không có một chút nào căn cơ Phương Thiên Nam mà nói, hay là Thanh Vân Tông như vậy, võ kỹ, luyện khí, luyện đan các hạng phát triển tương đối cân đối tông môn, tương đối thích hợp một ít. Hơn nữa, Thanh Vân Tông đang tính toán người mới nhập môn điểm cống hiến thời điểm, đại đa số trong thời gian phi thường công bằng. Hoàn toàn là căn cứ vật phẩm giai vị đẳng cấp cùng với hoàn chỉnh trình độ, tới tiến hành giám định hối bó điểm cống hiến. Cái này cũng là Phương Thiên Nam 3 năm trước đó, người mới đến liền lựa chọn gia nhập Thanh Vân Tông nguyên nhân. Giống như là nhất giai hạ phẩm vật phẩm một cái điểm cống hiến, nhất giai trung phẩm hai cái điểm, nhất giai thượng phẩm ba cái điểm. Bất kể là thảo dược hay là thạch Tú tài đều là như vậy. Nếu như là cấp 2 vật phẩm thì tính toán điểm cống hiến cách bước từ 10 cái điểm cống hiến bắt đầu. Phương Thiên Nam biết mình cũng không hề quá cao thiên phú tu luyện, ngược lại, còn phi thường kém cỏi, có thể nói tiến bộ đến phi thường chậm chậm, hết thể thuần thục đều là tự mình tìm tòi đi tới. Hơn nữa, bởi vì từ nhỏ thể chất quan hệ, Phương Thiên Nam tại cùng cấp bậc võ giả bên trong, bất kể là về sức mạnh hay là phương diện tốc độ, nếu so với người khác làm đến càng yếu hơn hơn một ít. Như muốn cùng người khác tổ đội, căn bản là căn cứ thực lực của người giai vị tới tiến hành phân phối cuối cùng thu hoạch. Phương Thiên Nam biểu hiện có thể nói là cùng hắn thực lực giai vị hoàn toàn không hợp. Cho nên, tại thời gian 3 năm bên trong, rất ít người sẽ cùng Phương Thiên Nam tổ đội tiến vào U Minh Sơn mạch tìm kiếm. Phương Thiên Nam cũng quen rồi độc lai like, độc vãng một người. Đối với Mộng Trưởng Quý hỏi do, Phương Thiên Nam chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cười, vẫy vây tay. Phương Thiên Nam vẫn luôn là tại Mộng Trưởng Quý bên này hối đoái vật phẩm của mình đổi lấy điểm cống hiến. Đối với Phương Thiên Nam tình huống, Mộng Trưởng Quỹ hiểu cũng không ít. Đặc biệt là Phương Thiên Nam mỗi một lần hối đoán vật phẩm, trên căn bản cũng sẽ không vượt quá hắn thực lực giai vị, cho Mộng Trưởng ấn tượng, cũng chính là làm việc trầm tâm tính tương đối kiên nghị. Được rồi, ta biết ngươi không quá được người tiếp đãi. Bất quá, ngươi tên tiểu tử này, quỷ tâm nhãn cũng không ít. Ngục trưởng quỹ nhìn Phương Thiên Nam nói ra, nếu như không phải hoàn toàn chắc chắn, có thể hối đoái tích lũy đến 1000 điểm công hiến, ta nghĩ ngươi lần này rèn luyện thì sẽ không lựa chọn tại thời gian này trở về rồi, nhất định sẽ đợi được cuối cùng nửa tháng kỳ hạn thời khác. Nói tới chỗ này, Ngục trưởng quỹ vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Phương Thiên Nam sau lưng bao quần áo, nói, có vật gì tốt, liền vội vàng lấy ra đi. Lẽ nào ta còn có thể thiệt thòi ngươi hay sao? Ha, ha. Phương Thiên Nam thuận tay đem phía sau mình bao quần áo cho đặt tới trên quài, cười nói, cũng biết rõ không gạt được ngài pháp nhãn. Phương Thiên Nam vẫn luôn kiên trì cố gắng trở thành thành vân tông ngoại môn đệ tử, nếu lựa chọn dẫn ra thời gian nửa tháng trở về, tự nhiên là đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Phương Thiên Nam cũng không muốn chính mình 3 năm qua cố gắng toàn bộ trôi theo dòng nước, chỉ cần còn có một tia hy vọng, lấy Phương Thiên Nam tâm tính, cũng tất phải sẽ ở U Minh Sơn mạch bên trong tận cố gắng cuối cùng. Ồ. Oh. Ngỗng trưởng quỹ mở ra bao quần áo, nhìn một chút, liền kỳ quái nói ra, dĩ nhiên là yêu thú cấp ba địa long xương đuôi, còn có một khối nhỏ cái đuôi bên trên gia thú, không tệ, không tệ. Tam giai yếu tố thực lực đó có thể so với nhân loại võ giả bên trong hóa cảnh cao thủ, đặc biệt là yêu thú cấp 3 địa long, thực lực đó giai vị thuộc về yêu thú cấp 3 bên trong thực phẩm. Dựa theo phương thiên nam biểu hiện ra năng lực, chỉ sợ là tới 10 cái phương thiên nam, cũng chưa chắc sẽ là địa long đối thủ, càng không cần nói là săn giết địa long rồi. Ma Mộng trưởng quý làm thanh vân tông hết thể muốn nhập môn thiếu niên đệ tử hối đoái điểm cống hiến trong lầu các trưởng quý, đối mặt cũng phần lớn là minh kính, ám kinh cảnh giới võ giả, hiếm thấy sẽ gặp phải tam giai thậm chí trở lên vật phẩm. Bất quá, ngươi nên là vận khí tốt kiếm chứ? Ngục trưởng Quý một bên cẩn thận tra xét trong tay xương đôi rồng, một bên phân tích nói ra, xương cốt gây vỡ vết cắt, phi thường chỉnh tề, tuyệt đối là lấy thượng phẩm vũ khí, một kiếm chém nước. Cái này một khối nhỏ ra thú, cũng hẳn là từ đất rời địa long cái đuôi bên trên tách ra ngoài, ân, chính là hơi hơi nhỏ đi một chút, nếu không, đáng tiếc, đáng tiếc a. Đối với Mộng trưởng Quý nói mớ, Phương Thiên Nam duy trì ở bề ngoài trơ mặc. Trong nội tâm thì là thoáng hiện qua một vệt rung động cảm giác. Có thể nói, Mộng trưởng Quý phân tích trên căn bản là thật. Phương Thiên Nam xác thực là ngẫu nhiên nhặt được cái này một đoạn địa long cái đuôi, chỉ là Quá trình của nó vẫn là mạo hiểm và phần. Mà bây giờ, Phương Thiên Nam thì là tương đối mong đợi, Mộng Trưởng Quy cho ra có thể hối đới điểm công hiến. Dù sao vật này, tốt xấu là từ tam giai thượng phẩm yêu thú trên người lấy ra, nhiều ít so với cái kia nhất giai nhị giai vật phẩm phải có giá trị một ít. Một khi bỏ lỡ cái này, một cơ hội duy nhất, tại còn lại nửa tháng kỳ hạn bên trong, Phương Thiên Nam muốn bổ khuyết bên trên hơn 50 điểm công hiến chỗ trống, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Đây chính là sẽ ảnh hưởng Phương Thiên Nam cả đời sự tình. Phương Thiên Nam nhìn về phía Mộng Trưởng Quý ánh mắt, cũng từ từ biến hóa mong đợi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện Quy 1 chương 2, Quan Nguyên Thạch. Một khối hoàn chỉnh tam giai tài liệu, hối đoái điểm cống hiến giá khởi điểm là 50 điểm. Ngỗng trưởng Quy nói mớ một trận sau, cố gắng cũng phát hiện thiếu niên ở trước mắt, trên mặt chốc chớp thoáng hiện qua mong đợi, liền ngượng ngùng nở nụ cười, mở miệng nói ra, "Bất quá, ngươi cũng thấy đấy, đây chỉ là tam giai địa long một đoạn xương đuôi, đối với tam giai địa long đến nói, cái đuôi bộ phận cũng không phải nó quý giá nhất chỗ. Nếu như ngươi nhặt được chính là địa long nội đàn, không cần nói là 50 điểm cống hiến, chính là 150 cái điểm cống hiến, La Phu cũng có thể hối đoán cho ngươi." Tựa hồ là nói đến yêu thú nội đan, Ngục trưởng Quý trên mặt dĩ nhiên hiện ra một vẻ kích động sát thái. Phương Thiên Nam cảm giác lúc này chính mình hết sức không nói gì. Trong tình huống bình thường, chỉ có cấp 4 đến cấp 4 trở lên yêu thú trong cơ thể mới có thể tạo ra nội đan, mà cấp 4 yêu thú, thực lực đó có thể so với nhân loại võ giả bên trong chân nhân. Một tên võ giả, một khi từ hóa kính cảnh giới đột phá, trong cơ thể kỉnh khí chuyển hóa thành chân nguyên, như vậy hắn xưng hô liền không còn là tầm thường võ giả, mà là chân nhân. Chân nhân cũng có 3 cái cảnh giới cấp bậc, theo thứ tự là Nhân nguyên cảnh, Địa nguyên cảnh, Thiên nguyên cảnh. Theo Phương Tiên Nam biết, bất luận cái nào Thanh Vân Tông thành viên, chỉ nếu có thể tiến vào chân nhân cảnh giới, liền có thể trực tiếp thăng cấp thành tông phái nội môn đệ tử. Như là chân nhân cảnh giới bên trong thực lực cao nhất thiên nguyên cảnh chân nhân, toàn bộ Thanh Vân Tông cũng chỉ có tông chủ một người mà thôi. Đủ có thể thấy, từ võ giả tấn thăng đến chân nhân là như thế nào khó khăn. Lấy Phương Tiên Nam trước mắt ám kình cảnh thực lực, đối mặt cấp 4 yêu thú, hầu như chính là thập tử vô sinh của diện. Cấp 4 yêu thú, nắm giữ nội đan, tiêu giống với là tại trong cơ thể tu luyện ra chân nguyên, cùng tầm thường giữa các võ giả, về mặt thực lực tự nhiên sẽ có trên bản chất khác biệt. Hả là không có tu luyện ra chân nguyên võ giả có thể đối phó. Đương nhiên, tuyệt đại đa số yêu thú cấp 3, trong cơ thể là không thể nào nắm giữ nội đan. Chỉ có điều, có đồn đại tại địa long trên người, truyền thừa có viễn cổ cự long huyết mạch, một khi những thứ này ẩn nút huyết mạch lực lượng tại không biết tên giới tình huống bị kích hoạt đi ra, tam giai địa long cũng vô cùng có khả năng tạo ra nội đan. Đối với cấp 4 đến cấp 6 trung cấp yêu thú đến nói, nội đan mới là yêu thú trên người có giá trị nhất tồn tại. Phương Thiên Nam nhưng là chưa bao giờ hi vọng xa vời qua, trước mắt mình có thể may mắn thu được nội đan. Như vậy đi, này cái địa long xương đôi, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, giá trị cũng không có thể tính là tam giai vật phẩm, bất quá, so với giống nhau cấp 2 vật phẩm mà nói, hay là hơi có thắng được. Ta liền cho ngươi dựa theo cấp 2 thượng phẩm điểm cống hiến tới tính toán." Mộng trưởng quý nghiêm túc nói ra, về phần này địa đôi rồng 3 bên trên gia thú, khá là nhỏ, cứ dựa theo cấp 2 hạ phẩm điểm cống hiến tới tính toán đi. Ngươi xem coi thế nào?" "Được." Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Haha, ha," Mộng trưởng quý nhẹ nhàng nở nụ cười, giơ tay cầm lên trên quẩy trong bọc quần áo hai cái vật phẩm, nói, "Địa Long xương đuôi, tính toán 35 điểm cống hiến." "Chờ đã." Phương Tiên Nam trong mình, vội vàng mở miệng, Nói ra, cái này cấp 2 thượng phẩm vật phẩm, không phải giá trị 30 điểm cống hiến sao? Mặc dù nói, Phương Thiên Nam đến nay cũng không có từng thu được cái gì cấp 2 thượng phẩm tài liệu, thế nhưng, đối với cơ bản hối đoái giá cả, trong lòng còn cũng rõ ràng là gì. Cùng nhất giai tài liệu thượng trung hạ tam phẩm tất cả tự 3 điểm, 2 điểm cùng 1 điểm có chỗ bất đồng, cấp 2 tài liệu trong thượng trung hạ tam phẩm, phân biệt có thể hối đoái 30, 20, 10 điểm điểm cống hiến. Ngọc trưởng Quý cho Phương Tiên Nam hối đối xương đôi rồng giá trị, không phải thiếu, trái lại là hơn nhiều. Ngỗng trưởng Quý nghe vậy, đầu tiên là tán dương gật gật đầu, mới mở miệng giải thích: Ta trước đó không phải đã nói sao, này điệu long xương đôi, đối với so với bình thường cấp 2 vật phẩm, hơi có thắng được, mặc dù là cung cấp 2 thượng phẩm tài liệu so với, cũng là có chỗ siêu trị giá. Cho nên, 35 điểm công hiến là nên. Mặt khác, cái này khối nhỏ ra thú, đồng lý, cũng có thể tính toán 15 điểm công hiến. Mộng Trưởng quỹ vừa mở miệng, một bên ghi chép, tính toán 50 điểm công hiến. Phương Thiên Nam nhìn Mộng Trưởng Quý mập mạp vóc người, tâm trạng âm thầm cảm kích. Nói trắng ra, điểm công hiến hối đoán ghi chép, dù sẽ có tông phái người định kỳ tiến hành kiểm tra, thế nhưng chỉ cần cùng thực tế vật phẩm chiến lệch không quá bất hợp lý, trên căn bản cho nhiều cấp thiếu hay làm mộng trưởng quý định đoạt. Bây giờ quyết định, đối với Phương Thiên Nam mà nói, không thể nghi ngờ là có chút triêu cố. Chỉ là, vừa nghĩ tới lại lần nữa tăng lên 50 điểm cống hiến, Phương Thiên Nam trong lòng cũng không phải hưng phấn, trái lại là có chút nghi hồ. Bây giờ, hắn tích lũy điểm cống hiến đã đến 999 điểm, cư ly 1000 tiêu chuẩn, chỉ kém một cái điểm số. Lại nhìn tới mộng trưởng quỹ trên mặt biểu hiện ra nhẹ như mây gió, Phương Thiên Nam suy nghĩ, ông lão này nên không phải cố ý chứ? Không nhiều không ít, vừa vặn kẹp lại một cái điểm cống hiến. Đệ Phương Thiên Nam không thể lập tức trở thành thành viên tông ngoại môn đệ tử. Quả nhiên, ngay khi Phương Thiên Nam lòng tràn đầy nghi ngờ trong thời gian, Mộng trưởng quý đã làm tốt lần này hối đoán giao dịch ghi chép, hướng về phía Phương Thiên Nam về vẫy tay, nói: "Nếu như ngươi không có cái gì cái khác hối đoán vật phẩm, vậy thì nắm thân phận của ngươi bại, tới tiến hành giao dịch xác định đi." Mỗi một gã có chí gia nhập Thanh Vân Tông thiếu niên, cũng sẽ ở hắn lần thứ nhất tiến hành tông môn điểm cống hiến hối đoán thời điểm, do khối lệnh bài. Lệnh bài bên trong có đối với cốt linh định kết quả, còn có tông môn điểm cống hiến giao dịch tình huống chỉ cần lệnh bài bên trong điểm cống hiến đạt đến 1000, Cốt Linh lại đang 18 tuổi chán trở xuống, thì có thể tiến vào thành văn tông ngoại môn quản sự nơi, đổi được thuộc về ngoại môn thân phận của đệ tử minh bài. Phương Thiên Nam có chút cười khổ nhìn hướng Ngọc Trường Quý, có như vậy trong mắt, tay trái theo bản năng liền muốn đưa lên đến chính mình ngược phía bên phải, tay phải thì là chuẩn bị tắm vào túi quần, muốn lấy ra đồ nơi đó tiến hành đổi. Bất quá, bởi vì chỉ có một điểm cống hiến chiến lệnh, Phương Thiên Nam cự ly 18 tuổi chán cuối cùng kỳ hạn, lại còn có nửa tháng lâu dài, ngược lại cũng không cần quá mức sốt ruột. Chỉ là, khi làm, Phương Thiên Nam ánh mắt Đảo qua ng trưởng quỹ sau lưng, cái kia chỉnh thể bày đặt các loại vật liệu tủ âm tường thời điểm, nhìn hướng trong đó một cái nào đó bình dự thủy, tâm trạng khẽ động, cẩn thận suy nghĩ một chút, liền lại từ chính mình trong túi quần, lấy ra một khối nhỏ hơi hiện ra bạch quang tinh thạch, bỏ vào trên quầy. Ồ, ng trưởng quỹ quái dị nhìn Phương Thiên Nam một chút, nói ra, dĩ nhiên lại là một khối quang nguyên thạch, tiểu tử ngươi, xem ra thật sự chính là có dấu không ít tứ ta. Khó trách ta nhìn ngươi vẫn luôn không nóng này đây. Hóa ra ngươi tại hai tháng trước, hữu chuẩn bị tốt hôm nay đổi. Cha cha, tiểu tử, xem ra ngươi là làm tốt không sơ hở tí nào quyết định a. Mộng Trưởng Quý nói đùa. Phương Thiên Nam cười khổ đáp, nếu như không phải Mộng Trưởng Quý cố ý làm có dễ, để điểm cống hiến còn thua kém một cái, Phương Thiên Nam tự nhiên là không chuẩn bị lấy ra quan nguyên thạch. Về phần Mộng Trưởng Quý nói lại một khối, tự nhiên là Phương Thiên Nam tại hai tháng trước liền đã từng hối đoán qua một khối quan nguyên thạch. Đó là Phương Thiên Nam lần thứ nhất thu được quan nguyên thạch. Sắc được nói, Phương Thiên Nam hay là mang theo lòng hiếu kỳ, từ Mộng Trưởng Quý trong miệng biết được danh tự. Vật này, cơ hội không tồn tại cái gì cấp bậc. Nói nó quý giá, liền quý giá vần phận, nói nó vô dụng thì là không đáng một đồng. Cụ thể đến nói, chính là yêu cầu xem nắm giữ hắn người có thể hay không hấp thu sử dụng. Tuy nhiên, Quang Nguyên Thạch thuộc tính có chút đặc thù. Căn cứ Mộng trưởng quý cách nói, trên đại lục hết thể người tu luyện bên trong, hiếm có ai là có thể áp dụng Quang Nguyên Thạch. Vật này, không phải là trời sinh tự có, cũng không phải hậu thiên bồi dưỡng đi ra, mà là phụ thuộc vào một loại tên là Âm Dương Thảo thực vật. Về phần Âm Dương Thảo bản thân, ngay cả nhất giai thảo dược cũng không bằng. Tại U Minh Sơn mạch bên trong, Âm Dương Thảo số lượng liền có chút khả quan. Chỉ có điều, cũng không phải hết thảy Âm Dương Thảo đều có thể diễn sinh ra Quang Nguyên Thạch, điều kiện phi thường hà khắc. Lúc đó Mộng Trưởng quỹ đã từng xem tại Phương Thiên Nam làm người ôn trọng chân thật lại tiến tới cố gắng phấn thượng, chiếu cố tính cho 10 cái điểm công hiến, hầu như có thể so với cấp 2 hạ phẩm khoáng thạch giá trị rồi. Giá tiền này, không thể không nói đã phi thường cao, thế nhưng, Phương Thiên Nam cũng chỉ là đổi một khối quang nguyên thạch mà thôi. Vào lúc này, Phương Thiên Nam dĩ nhiên lại lần nữa lấy ra một khối tới, lấy Mộng Trưởng quỹ lao luyện, đương nhiên sẽ không cho rằng đây là Phương Tiên Nam gần nhất mới tìm được. Lần này, hay là 10 cái điểm công hiến? Mộng Trưởng Quý nhìn Phương Tiên Nam, có chút cân nhắc nói ra. "Ừm." Nghe được Mộng Trưởng Quý lời nói, Phương Tiên Nam tâm trạng vô lượng. Thuận tay lấy ra thân phận của chính mình lệnh bài, nói ra, căn cứ quy định, thăng cấp thành ngoại môn đệ tử, chỉ cần 1000 điểm cống hiến là được, nhiều ra bộ phận, chúng ta có thể tự mình phân phối đúng không? Mộng trưởng Quý Lật gật đầu. Kỳ thực, không riêng gì vượt qua 1000 điểm cống hiến bộ phận, cá nhân có thể tự mình sử dụng, cho dù là không có vượt quá, chỉ cần ngươi nguyện ý tiêu tốn điểm cống hiến, liền cũng có thể sử dụng. Cá nhân hướng tông môn hối đoái tài liệu thu được điểm cống hiến, tông môn cung cấp thành phẩm đáng ngưỡng, như là tăng ký đan, tụ đan, kim sàng thậm chí là một ít sơ cấp võ kỹ, thì có thể dùng điểm cống hiến tới tiến hành mua chỉ là điểm cống hiến thu được phi thường gian nan, trong tình huống bình thường, phần lớn người đều không sẽ chọn chọn từ tông môn mua đan dược các loại, đây đối với còn chưa trở thành bảng môn đệ tử các tiểu niên đến nói, không thể nghi ngờ là xa xỉ. Phương Thiên Nam cũng chỉ có tại một lần bị thương này nghiêm trọng dưới tình huống, mới từ Mộng Trưởng quỹ bên này đổi được một quả cố khí đan, ngoài ra, có thể không sử dụng điểm cống hiến, liền tận lực ít dùng. Hiện tại, Phương Thiên Nam ánh mắt có chút sáng quắc mà nhìn về phía Mộng Trưởng quỹ phía sau tủ âm tưởng bên trong một bình thủy, lấy tay chỉ một cái, nói ra, "Ta muốn hối một bình tẩy phong tệ nước thuốc." Ngỗng trưởng Quý không khỏi trận to hai mắt, có chút ngạc nhiên nhìn Phương Thiên Nam, quái gì mà nói ra, ngươi dĩ nhiên là muốn trai này tẩy phong tệ. Ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định. Phương Thiên Nam hết sức kiên định mà gật gật đầu. 4. Sách mới công bố, cầu thu gom, phiếu đề cử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 3, Thanh Vân các. Tẩy phong tề nước thuốc, tên như ý nghĩa, liền là dùng để loại bỏ một ít vật phẩm phong ấn. Nó chia làm 3 cái cấp bậc, tốt nhất quý nhất thậm chí có thể loại bỏ thiên nguyên cảnh chân nhân khác xuống phong ấn, mà kém cỏi nhất giá thấp nhất cũng đủ để loại bỏ nhân nguyên cảnh chân nhân chỗ bố trí phong ấn. Về phần võ giả cấp bậc người tu luyện, trên căn bản là không có cách nào nhằm vào bất luận là đồ vật gì tiến hành phong ấn. Mặc dù là cùng một cấp tẩy phong thể khác, bởi vì phẩm chất bên trên bất đồng, có thể đạt đến tiêu chuẩn phong ấn công hiệu, cũng là bất tận tương đồng. Ngộng trưởng quỹ sau lưng cái kia bình tẩy phong thể, tự nhiên không phải hoàn chỉnh tẩy phong thể. Cho dù là cấp bậc thấp nhất tẩy phong thể nước thuốc, cũng không phải trước mắt Phương Thiên Nam có thể mua nổi, trừ phi Phương Thiên Nam bỏ qua trở thành thành vân tông ngoại môn đệ cơ hội. Cho nên, tông cân nhắc đến thực tế tình huống, sau lưng Ngộng trưởng quỹ tụ lâm tưởng bên trong, chỗ trưng bày hồi đối vật phẩm, trên căn bản đều là lấy minh kính Hám tình cảnh giới võ giả chỗ thường xuyên sẽ sử dụng đến chiếm đa số. Phương Thiên Nam sẽ biết chai này tẩy phong tề tồn tại, hay là bắt nguồn từ Mộng Trưởng Quý chính mình một lần vô tâm cho hàng. Phương Thiên Nam không giống cái khác những kia muốn gia nhập Thanh Vân Tông thiếu niên một hạng, bình thường từ Mộng Trưởng Quý nơi này hối đoái tăng cao thực lực đang dự, võ khí các loại, tông môn điểm cống hiến tăng trưởng cũng là tiến lên dần dần, Mộng Trưởng Quý liền từng tại một lần hối đoái điểm cống hiến qua đi, Phương Thiên ít phẩm. Lúc này mới giới thiệu đến chai này phủ đã lâu tủy thể. Dung Mộng đến nói: Đây là thuộc về hắn tư nhân đồ vật dù cho món đồ này là đẳng cấp thấp nhất tẩy phong thể còn không phải hoàn chỉnh thế nhưng loại bỏ những thiên niên đại xa xưa năng lượng tiêu tan tương đối nhiều phong ấn, vẫn là đầy đủ cho nên tại giá trị bên trên cũng là nửa bán nửa tặng 20 điểm công hiến phương thiên Nam vẫn đối với mộng trưởng quỹ lúc trước khoác lác lời nói hết sức hoài nghi thế nhưng vừa nghĩ tới ngực mình nơi cất giấu đồ vật phương thiên Nam hay là sinh ra muốn hối đoái chai này tẩy phong thể tâm tư người cần phải nghĩ kỹ muốn cẩn thận đi chai này tẩy phong thể nhưng là giá trị 20 tông mô điểm cống hiến hơn nữa nói thật thuốc này tính Có thể thành hay không sự tình, ta cũng không dám hứa chắc. Mộng Trưởng Quý có chút thở dài, nói ra, ngươi trước mắt mới 1009 cái điểm cống hiến, một khi đổi, còn lại thời gian nửa tháng, liền cần lại tích lũy 11 cái điểm cống hiến, phải hay không quá mạo hiểm chút. Tuy rằng Mộng Trưởng Quý thỉnh thoảng liền trông cậy vào hết Thệ Thiếu Niên, có thể từ trong tay hắn hối đoái tông môn vật phẩm. Dù sao, chỉ cần là trải qua tay hắn giao dịch, nhiều ít có một ít tông môn phần lợi. Thế nhưng, nhằm vào Phương Thiên Nam mục tình hình trước mắt, Mộng Trưởng Quý hay là toát ra muốn ngăn cản ý đồ tới. Mộng Trưởng Quý thật sự là quá rõ ràng một cái ngoại môn thân phận của đệ tử, đối với Phương Thiên Nam người như vậy đến nói, quan trọng đến cỡ nào? Chỉ là, Phương Thiên Nam vẫn như cũ kiên trì muốn tiến hành hồi đoán. Ngay khi Ngỗng Trưởng Quý khẽ lắc đầu thở dài trong thời gian, Phương Thiên Nam dĩ nhiên ảo thuật giống nhau, lại lần nữa từ trong túi tiền móc ra một khối nhỏ quan nguyên thạch, đặt ở trên bàn. Ngỗng Trưởng Quý nhất thời qué dị nhìn Phương Thiên Nam một chút, hơi hí mắt ra, sẳng giọng, "Hảo tiểu tử, người được làm đấy." Dĩ nhiên còn đùa nghịch lên lão phu tới rồi. Phương Thiên Nam thì là cười không nói. Lúc trước, hắn bị Ngỗng Trưởng Quý cố ý đùa bỡn một phen, vẫn cứ mắc kẹt một cái điểm cống Tính toán từ Phương Thiên Nam trong tay lại đảo ra một ít vật phẩm tới, lần này, Phương Thiên Nam coi như đem cục diện này cho vận trở về. Hai người, một già một trẻ, nhìn nhau, rất có điểm tranh phong tương đối ý tứ. Ngỗng trưởng Quý cũng không tức giận, bút lớn vung lên một cái, "Tại ghi chép sổ ghi chép bên trên điển cái gì? Nói ra, xem tại ngươi còn rất hợp lão phu tính tình phấn thượng, lão phu liền tự mình chịu thiệt một chút, trai này tẩy phong thể, tiểu lấy 19 cái điểm cống hiến giá trị, hối báo cho ngươi. Cầm đi." Đem tẩy phong tệ từ phía sau tủ âm tường bên trong lấy ra sẽ đem trên quẩy khối thứ hai quang nguyên thạch cho thu cẩn thận, Mộng Trưởng Quý mới giả vờ vẻ mặt không tình nguyện răng "Dốp, hướng về phía Phương tiên Nam tầm nói, thực nào không hiểu, người muốn vật này có ích lợi gì? Ta còn tưởng rằng, tốt xấu có thể đổi ra mấy viên tẩy tùy đan như vậy đồ chơi đây." "Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, xem không hiểu đi." "Bất quá." Ngầm, Phương Thiên Nam ngược lại là quan sát được Mộng Trưởng quỹ cất dấu ý cười, cùng với Cổ Vũ. "Cái kia liền cảm ơn rồi." Phương tiên Nam cảm kích nói ra. Dứt lời, Phương Thiên Nam trước tiên đem tẩy phong tể cho thu cẩn thận, lại từ Mộng Trưởng Quý trong tay, nhận lấy thân phận lệnh bài. Nhìn một chút phía trên 1000 điểm cống hiến đánh dấu, cất vào trong ngực, sau đó hướng về phía Mộng Trưởng Quý chắp tay, coi như nói lời từ biệt. Từ hiện tại bắt đầu, Phương Thiên Nam mới có thể chân chính nói mình là thuộc về Thanh Vân Tông một phần tử. Mà sau này, Phương Thiên Nam lại nghĩ muốn hối đoán giao dịch, nói không chừng cũng sẽ không tới đến Mộng Trưởng Quý nơi này. Trong tông môn hết thể ngoại môn đệ tử, có chuyên môn mở ra tới hối đoán ơi, Thanh Vân các. Chỉ cần Mộng Trưởng Quý bên này có, Thanh Vân các bên trong tất phải đều sẽ nắm giữ, Mộng Trưởng Quý cái này không có, Thanh Vân các bên trong cũng có thể sẽ có. Hơn nữa, bởi vì thân phận dâng lên, mặc dù chỉ là tông phái ngoại môn đệ tử, Tông môn cũng sẽ có điều chiế cố tại hối đoi giá cả bên trên tự nhiên cũng là tương đối hơi rẻ Ngộ trưởng quý nhìn phương thiên nam bóng lưng dần dần mà biến mất ở cửa thở dài trên mặt có vui mừng cũng có tò mò có thể nói đối với mỗi một cái sắp trở thành tông phái ngoại môn đệ từ người Ngộ trưởng quý nhìn bọn họ thời điểm luôn là toát ra nụ cười vui mừng chỉ là đối với phương thiên Nam Ngộ trưởng quý vui mừng bên trong còn có mấy phần tiếtối trung bình là tiên thiên tư chất quá mức bình thường mặc dù có đại nghị lực thành tựu tương lai cũng sẽ không quá cao Ngộ trưởng Quỹ cảm thán phương thiên Nam muốn đột phá võ giả giới hạn đặt đến chân nhân cảnh giới Trong này quá trình thật sự là muôn vàng khó khăn. Chỉ là cái kia bình vừa mới đoái đổi đi tẩy phong tệ, để Mộng Trưởng Quý nghi hoặc không rõ, không khỏi hơi lắc lắc đầu, tựa hồ là đang cảm thán chính mình lo sợ không đâu, nghĩ đến có chút quá xa, cũng tựa hồ là ở tò mò, Phương Thiên Nam hối đoái như vậy vật phẩm đến tột cùng sẽ có như thế nào mục đích. Hoặc là, tại ngẫu nhiên hồi tưởng lên thời điểm, như vậy tò mò, trái lại là Mộng Trưởng Quý đối với Phương Thiên Nam nghiệm hy vọng đi. Bên ngoài cửa điểm, Phương Thiên Nam cũng là thật dài thở ra một hơi. Cầm thân phận lệnh bài, Phương Thiên Nam không nóng không đợi, đi qua toàn bộ phố lớn. Đi tới cuối con đường một tòa uy nghiêm rộng rãi trên quảng trường. Cùng trên đường phố bày ra tảng đá xanh bất đồng, trên quảng trường mặt đất tất cả đều là dùng thanh đồng đổ lên mà thành, phía trên mơ hồ còn ám có khắc các loại yêu thú hình thái, nhìn kỹ lại, thậm chí có thể phát hiện những thứ này yêu thú diện mục, vải giáp, là rõ ràng như thế. Tại quảng trường đầu chính bắc, hướng nam mà đứng, có một tòa lệ loi lầu các. Cả tòa lầu các có vẻ phi thường phong cách cổ xưa, không cao, chỉ có 3 tầng. Thế nhưng, Phương Thiên Nam đứng ở quảng trường một mặt, từ xa nhìn lại, lại có thể cảm nhận được bắt nguồn từ lầu các trô tản mát ra sự uy đó. Cái này lầu các chính là duy nhất thuộc về Thanh Vân tông ngoại môn đệ tử hội đối giao dịch nơi. Những phàm là ra vào lầu các nhân viên, thuần một sắc vẻ mặt vội vàng, trên lưng còn đeo có một quả đám mây hình minh bài. Đó là thuộc về ngoại môn đệ tử tự trưng. Từng có lúc, Phương Thiên Nam cũng giống như bây giờ, đứng ở quảng trường một góc, rất xa nhìn về phía tòa này Thanh Vân Các. Đốn đại, này lầu các tự Thanh Vân tông thành lập bắt đầu, tiểu một mực tồn tại. Mấy trăm năm những mưa gió, Thanh Vân tông chập trùng lên xuống, đều từng đồng thời trải qua, thừa nhận. Mà Thanh bên trong, có rất nhiều đệ tử bình thường, đổ xu tới đăng ruộng, còn có đến không hết tông môn dự. Phương Thiên Nam nhưng vẫn không có đi vào, thậm chí ngay cả đến gần cơ hội đều rất ít. Lam Thanh Vân Tông cùng ngoại giới tiếp xúc cửa thứ nhất hộ, Thanh Vân các tồn tại, mới là cả Thanh Vân trấn tận trung. Cho nên, Thanh Vân các quần thần bị rơi xuống đầy đủ 36 đạo cấm chế. Bất luận người nào, một khi không có đeo tông môn thân phận minh bài, tùy tiện bước vào, cấm chế cũng sẽ bị lập tức phát động. Kết quả của nó, khẳng định rất thảm. Ngược lại Phương Thiên Nam 3 năm qua, là chưa từng nhìn thấy, cho dù là ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Mà Thanh Vân chấn, chính là lấy các làm trung tâm, tạo dựng lên một trấn nhỏ. Trong trấn ở lại, Đại đa số là giống như Phương Thiên Nam Thanh Vân tông phổ thông đệ tử. Ngoài ra, cũng có số ít ngoại môn đệ tử ngủ lại tại Thanh Vân trấn bên trên. Chỉ là cùng phổ thông đệ tử so với, ngoại môn đệ tử hoàn toàn chính là một thế giới khác tồn tại. Đại đa số ngoại môn đệ tử, mặc dù là tại Thanh Vân trấn bên trong, cũng sẽ tụ tập tại cự ly Thanh Vân tông tông chỉ càng gần hơn mặt phía bắc. Giữa hai người, hiếm thấy sẽ có gặp nhau. Phương Thiên Nam đầu tiên là nhìn sắc trời một chút, đưa tay sờ sờ trong ngực thân phận lệnh bài, cẩn thận mò xoa xoa, cục bước ra hướng đi quảng trường bước đầu tiên. Sau đó, khối này thân phận lệnh bài, dĩ nhiên không tên loang loáng một cái. Hiện ra một đoàn thanh vân qua mang, lại lần nữa biến mất, tựa hồ cái này một cái chớp mắt qua mang, chưa bao giờ từng xuất hiện. Lúc này trên quảng trường, cũng có hai 3 tên ngoại môn đệ tử trải qua, tại nhìn hướng Phương Thiên Nam thời điểm, chỉ là yên lặng gật gật đầu, thôi bể ngoài thiện ý, liền lại vội vàng rời đi. Phương Thiên Nam biết, thân phận lệnh bài tản mát ra qua mang, là xúc động cấm chế sau kết quả. Bởi vì, thân phận lệnh bài bên trong điểm cống hiến đã đạt đến một 1000, cho nên Phương Thiên Nam mới có thể bình nghiên vô sự. Bất quá, bị động như vậy phòng ngự, mỗi một khối thân phận lệnh bài, cũng chỉ có thể hành sử một lần. Thành viên các bên trong, nên tiếp Phương Thiên Nam là một vị ngoại môn chấp sự. Tuổi lớn gây nên cùng ngộng trưởng Quý Sắc Chỉ, ước chừng 50 dáng vẻ, lại nghiêm túc thật trọng. Nhìn thấy Phương Thiên Nam đến, trực tiếp nói một câu, đem thân phận lệnh bài đem ra. Vừa nói, còn đưa tay ra, một bộ đòi hỏi dáng vẻ. Đợi đến Phương Thiên Nam đưa lên thân phận lệnh bài, đối phương kiểm tra một lần không có sai sót sau, lại lần nữa nhìn Phương Thiên Nam một chút, xoay người từ bên dưới quầy hàng, lấy ra một khối minh bài, ghi vào tin tức, ném cho Phương Thiên Nam, nói ra, "Cẩm chắc. chúc mừng ngươi trở thành vân tông ngoại môn đệ tử, hi vọng ngươi tiếp tục cố gắng." Sau đó Lại ném tới một quyển thật mong sách, nói, nếu có cái gì không hiểu, liền nhìn cái này bản nhập môn sổ tay đi. Đối với cái này, Phương Tiên Nam không làm bất kỳ bất mãn, cất xong đồ xoay người đi ra thanh vân cát, thậm chí, ngay cả trong lầu cát, những trần đó hạng đang dược, vó kỹ, đều không có lo lắng đi nhìn một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 4, Năng lượng thuộc tính. Phương Tiên Nam biết, chính mình sở dĩ sẽ có đại nhộ như vậy, ngoại môn chấp sự trưởng lão tính cách cố nhiên là không tốt lắm sống chung, tông môn đối với những kia dựa vào một ngàn điểm cống hiến mới thăng cấp ngoại môn đệ tử, không có đúng bằng vào khảo nghiệm thời điểm tư chất thiên phú xuất chúng mà tấn thăng ngoại môn đệ tử tới coi trọng, mới là nguyên nhân căn bản nhất. Con đường tu luyện, thật sự là quá mức gian nan. Không có nhất định tư chất thiên phú, chỉ là bằng vào hậu thiên cố gắng muốn trở thành một tên cao thủ, cơ hội thật sự là quá mức xa vời. Thế nhưng, đối với Phương Tiên Nam mà nói, trở thành vân tông ngoại môn đệ tử, đây chính là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Chu sơ mới chờ đợi Phương Thiên Nam mang vào, cuộc số mới, mới khiêu chiến, cũng chờ đợi Phương Thiên Nam mau chóng đi tìm, đi cảm thụ. Cẩn thận kiểm tra một hồi minh bài bên trong tin tức, cùng thân phận lệnh bài có chút tương tự, có tên tuổi, có cốt linh, cũng có đã thành số không điểm cống hiến. Lúc trước một ngàn điểm cống hiến đã biến mất, đổi lấy, đúng là làm ngoại môn đệ tử sau này mỗi tháng có thể nhận lấy một lần tông môn thông thường phúc lợi. Có đã được, cũng có võ kỹ. Về phần đại biểu phổ thông đệ tử thân phận lệnh bài, đã bị tông môn thu hồi. Phương Thiên Nam cũng không có cái gì tốt thất vọng, minh bài cùng lệnh bài, tuy chỉ có kém nhau một chữ, nhưng là thân phận địa vị bất đồng tự trưng chỉ cần ngươi ngoại môn đệ tử thân phận bất biến, tông môn phúc lợi thì sẽ không biến mất. Nếu như muốn từ tông môn cầm được vượt qua cơ bản phúc lợi vật phẩm, thì cần muốn thông quá ngươi tự thân cố gắng, kiếm lấy điểm cống hiến từ tông môn đổi. Nếu như chờ đến tròn 30 tuổi, ngươi vẫn chưa thể đột phá vào đến nhân nguyên cảnh, ngươi có thể có hai cái lựa chọn. Một trong số đó, tự nhiên là tự động rời đi tông môn, trở về đến đại chúng bên trong thế giới, qua nguyên nửa đời sau. Thứ hai, chính là chuyển chức đảm nhiệm trong tông môn một ít vị, tiếp tục tông phát triển tỏa nhiệt lượng muốn nói lên tới, Phương quen thuộc trưởng quý chỗ đảm nhiệm chức vị, đại khái chính là cái này loại hình nói tổng lại, tông môn không nuôi người vô dụng. Những thứ này quy định đều là tại nhập môn sổ tay bên trong viết. Ngoài ra, như là mỗi tháng một loại, có thể đến thanh vân các nhận lấy phúc lợi, mỗi tháng cuối cùng một ngày, do ngoại môn chấp sự đối với cùng tháng tấn thăng tất cả ngoại môn đệ tử, tiến hành thống nhất sắp xếp chỗ cư trú, làm thanh vân tông ngoại môn đệ tử, tại đối mặt trong tông môn những người còn lại viên thời điểm, lại có nhiều quyền lợi cùng nghĩa vụ, đều viết phi thường tính tưởng. Lệ loi tổng tổng, phương thiên nam đều cần nhìn kỹ. Giới đi to lớn mà huy hoàng quảng trường, từ một cái vẫn tính rộng rãi đường phố, vào một cái âm u hầm hố nhỏ. Cuối cùng đi tới một loạt thấp bé cũ nát nhà cũ trước mặt, Phương Thiên Nam đẩy ra nhất phía đông vỗ một cái cửa gỗ, đi vào. Lúc này, sắc trời đã dần dần tối lại. Quanh qua khúc khuỷu trong hẻm nhỏ, tiến tính đến đáng sợ. Phương Thiên Nam trong phòng, đốt lên ngọn đèn. Sát vách liền nhau mấy gian phòng ốc bên trong, đều là cư trụ thanh vân tông phổ thông đệ tử, điểm cống hiến thu được, có bao nhiêu có thiếu. Thời gian 3 năm, Phương Thiên Nam chứng kiến có người mới, tràn đầy phấn khởi và ở phòng ốc như vậy, cũng chứng kiến có người không chịu đựng được thời gian gian nan điêu khắc, xoay người rời đi. Có đệ tử ưa thích tú năm tụng ba tụ tập cùng một chỗ. Mà Phương Thiên Nam thì là thói quen một thân một mình yên tĩnh. Chính như cái này ban đêm đen kịt, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có ngọn đèn bên trên nhảy lên ngọn lửa, dường như Phương Thiên Nam cao ngạo nội tâm một dạng, hướng đêm tối biểu thị công khai chính mình bất khuất. Ngồi ở dựa vào tường trên giường gỗ, tại Phương Thiên Nam trước mặt chỉ có một cái bàn gỗ cùng một cái ghế. Trong phòng trang hoàng đơn sơ đến cực điểm. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam từ trong túi tiền, lấy ra hai khối thật nhỏ tinh thạch, chính là cùng Mộng Trưởng Quý hối đoán giao dịch qua quang nguyên thạch. Chỉ có điều, Phương Thiên Nam tổng cộng là mang theo bốn khối, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ, còn sót lại hai khối mà tôi Trong đó một khối, cùng giao dịch cho mộng trữ quỷ, không có bất kỳ khác biệt, mà một khối khác, nhưng là có vẻ muốn rồi rảo sáng bóng rất nhiều. Phương Thiên Nam mặc dù có thể được những thứ này qua nguyên thạch, thuần túy ngoài ý muốn. Vậy thì cùng Phương Thiên Nam có thể ngẫu nhiên được tam giai địa lòng cái đuôi, một dạng để Phương Thiên Nam mừng rỡ không hiểu. Đó là tại U Minh bên trong dãy núi một nơi hẻo lạnh bên trong sơn cốc. Nói là hẻo lạnh, kỳ thực ngược lại không hẳn vậy. Vũ Minh Sơn mạch phạm vi tuy rằng rất lớn, hầu mỗi thời mỗi khác đều sẽ có thuộc vào Thanh Vân Tông, Tông, Thái Hành Bang tuổi trẻ đệ tử, tại trong đó đi xuyên, săn bắt cấp thấp yêu thú, tìm kiếm đủ loại dư liệu khoan thạch. Phương Thiên Nam tiến vào cái kia chỗ thung lũng, từ ở bề ngoài đến xem, ít nhất là sẽ không bình thường có người tiến vào, mặc dù là có người đến qua, cũng số lượng không nhiều. Dẫn dắt Phương Thiên Nam đi vào, là một cái nhất dài trung phẩm yêu thú huấn luyện hồ. Lúc đó, Phương Thiên Nam chính tiểu tâm rực rực đuổi giết huấn luyện hồ, chỉ có điều bởi vì hắn lấy tốc độ tăng trưởng, bị đối phương nhanh chóng biến mất tại bên trong sơn cốc càng lớn vào trong bụi cỏ, nhận cơ hội thoát khỏi. Phương Thiên Nam có chút để ý, tiếng núi hai cái điểm cống hiến biến mất đồng thời, chợt phát hiện tại thung lũng một nơi trên đá, mọc đầy âm dương thảo. Trọng điểm là Một cái nào đó nơi nơi âm dương thảo tại gió lay lộc dưới, có chút dị thường. Nhất thời tò mò, Phương Thiên Nam mới cẩn thận mà phát hiện, trên vách đá thậm chí có một cái cất dấu sân động. Cửa động nhỏ hẹp, yêu cầu bỏ lồn nồm mới có thể bỏ vào đi. Bên trong động cũng không sâu, hơi hơi có mấy cái tia chấp điểm, chính là quang nguyên thạch. Lúc đó, Phương Thiên Nam cũng không rõ ràng, những thứ này thật nhỏ tinh thạch khối, đến tột cùng là cái gì. Chỉ là để Phương Thiên Nam kinh ngạc chính là, khi tay của hắn chạm tới trong đó một khối quang nguyên thạch thời điểm, dĩ nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được, từ tinh thạch thượng truyền đưa qua bên trong ngấm áp năng lượng chính đang không ngừng làm dịu chính mình quanh thân kinh mạch, thậm chí, những thứ này hấp áp năng lượng vẫn có thể thẩm thấu với bản thân trong máu. Đợi đến tinh thạch mặt ngoài nhanh chóng quang mang biến mất, ấm áp năng lượng cũng biến mất theo. Mà Phương Thiên Nam lại lần nữa cầm lấy một khối mới tinh quang nguyên thạch thời điểm, thì cảm giác được năng lượng hấp thu, biến hóa chậm chạm rất nhiều, thăng đến nhỏ bé không thể nhận ra. Phương Thiên Nam lúc này liền ý thức được, cái này quang nguyên thạch nhất định là phi thường thứ không tầm thường, phải cẩn thận tìm kiếm trong hang núi sở hữu phát sáng tinh thạch, đi, kể cả bị hấp thu cái kia khối, tổng cộng là 15 khối. Sau, mới có Phương Thiên Nam đem quang nguyên thạch lấy ra cùngộng trưởng quý tiến hành hối đoái điểm cống hiến sự tỉnh phát sinh. Vừa đến, là Phương Thiên Nam thực sự tò mò, tinh thạch này cụ thể tên gọi cùng tác dụng, thứ hai, đã bị Phương Thiên Nam hấp thu năng lượng quang nguyên thạch, dù cho lại lần nữa nắm trong tay cũng sẽ không có biến hóa chút nào, Phương Thiên Nam có lòng muốn biết rõ cụ thể nguyên do. Lại nói, giao dịch hối đoái thời điểm, Phương Thiên Nam cũng là dùng đã sử dụng qua quang nguyên thạch. Không có nghĩ rằng, tên gọi, công dụng là hỏi do đi ra, cụ thể đối với Phương Thiên Nam đến nói, lại không có tác dụng lớn. Phương Thiên Nam chỉ là kinh ngạc, thể chất của mình, dĩ nhiên có thể hấp thu tuyệt đại đa số võ giả cũng không thể hấp thu quang nguyên thạch. Điều này làm cho Phương Thiên Nam đầy mặt bất đắc dĩ, không biết là cảm thán bản thân tư chất kém tốt đây, hay là cảm thán bản thân tư chất là đặc tú tồn tại tốt. Ngược lại làm Ngộng Trưởng Quý không nhìn ra Quang Nguyên Thạch đã bị người sử dụng hấp thu qua, để Phương Thiên Nam có chút ngoài ý muốn. Thậm chí, ngay cả đã biên tốt đại đoạn lời giải thích, đều không có thể sử dụng bên trên. Chỉ có thể nói, Quang Nguyên Thạch đặc tính, đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, thật sự là có rất tốt lợi dối tính. Từ mộng Trưởng Quý chóp miệng, thăm ra Quang Nguyên Thạch đặc tính sau, Phương Nam liền lập tức quyết định chú ý, trừ đến vạn bất đắc dĩ, hay hoặc giả là chính mình có đầy đủ thực lực tới bảo đảm sẽ không khiến cho còn lại võ giả ngất ngãy sau, mới có thể tại công chúng nơi lấy ra quang nguyên thạch tới. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng phát hiện, tuy rằng tại bên trong sơn cốc trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã hấp thu một khối có thừa quang nguyên thạch năng lượng, bên trong thân thể đạt đến bạo hỏa, thế nhưng, khi hắn trở về đến thanh vân trấn đêm đó, lại lần nữa đem quang nguyên thạch nắm trong tay, theo bản năng đi cảm thụ quang nguyên thạch bên trong ấm áp năng lượng thời điểm, dĩ nhiên lại nhận ra được nhỏ bé năng lượng hấp thu. Chỉ là không bằng trước đó hấp thu khối thứ nhất quang nguyên thạch thời điểm, như vậy thông thuận mà thôi. Trải qua không ngừng thí nghiệm, Phương Thiên Nam cũng dần dần hiểu rõ, một khi trong cơ thể mình tinh khí có chỗ tiêu hao, Hoặc là về mặt cảnh giới, có chỗ tăng lên, như vậy mới quang nguyên thạch năng lượng liền vẫn như cũ có thể bị hắn hấp thu. Nói trắng ra, Phương Tiên Nam thân thể chính là một cái cự đại lọ chứa, chỉ cần bên trong dung khí năng lượng tiêu hao, hay hoặc giả là lọ chứa trở nên lớn, tự nhiên có thể xa hơn bên trong dung khí tăng thêm năng lượng. Như vậy, tại sao thời gian một tháng bên trong, Phương Tiên Nam trước sau hấp thu một nửa khối trái phải quang nguyên thạch bên trong năng lượng, thực lực cũng thuận lợi từ minh cảnh kỳ võ giả đột phá đến ám cảnh cảnh giới. Nghĩ đến cự ly 18 tuổi chẳng kỳ hạn chỉ có một nửa tháng, Phương Tiên Nam lại lần nữa tiến vào u minh sơn mạch sau, diễn ra gần 1 tháng tìm được không ít hối báo tài liệu, chuẩn bị trở về thời điểm, Phương Thiên Nam theo bản năng, liền nghĩ đến phát hiện ở kia quang nguyên thạch thung lũng đi xem. Cũng không phải nói Phương Thiên Nam còn nghĩ đến đi siêu tầm quang nguyên thạch. Lúc trước thời điểm, Phương Thiên Nam liền sưu tầm được phi thường cẩn thận, lại nói, ngộng trưởng Quỹ cũng từng giải thích, trừ phi là đặc thù hoàn cảnh mới có thể tạo nên quang nguyên thạch sản sinh. Phương Thiên Nam suy nghĩ, ngoại trừ hang núi kia, sợ rằng tại những nơi còn lại, cũng không có khả năng lắm sẽ xuất hiện quang nguyên thạch rồi. Thế nhưng, một tháng qua trải qua, để Phương Thiên Nam cảm nhận được, chính mình hấp thu quang nguyên thạch tấm áp năng lượng sau, tựa hồ là bản thân năng lượng đột tỉnh cũng sinh ra cải biến nhất định ban đầu phương thiên Nam trong cơ thể tu luyện ra được kinh khí cơ hội là không có bất kỳ thuộc tính cái này cũng là phương thiên nam tư chất bị giám định phổ thông nguyên nhân hết thể là một ít thiên tư xuất chúng võ giả chỉ cần là tu luyện ra kinh tức giận liền sẽ biểu hiện ra năng lượng nhất định thuộc tính tới thường gặp sẽ có kim một thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính không thường thấy như là phòng lôi băng vân vân ngoài ra số rất ít võ giả thậm chí biểu hiện ra không chỉ một loại năng lượng thuộc tính tới sở hữu loại hình năng lượng thuộc tính tại trên bản chất là không có phân chia cao thấp thế nhưng Trong cơ thể kinh khí biểu hiện ra thuộc tính mạnh yếu, lại biểu thị võ giả thiên phú cao thấp. Năng lượng thuộc tính càng tinh khiết, thiên tư lại càng là xuất chúng, như vậy, con đường tu luyện tương lai cũng liền càng quan minh. Cái này gần một tháng qua, Phương Tiên Nam đang đào móc nhất giai thảo dược thời điểm, đối với bản thân năng lượng thuộc tính biến hóa tình huống, phát giác được còn không phải như vậy rõ ràng. Thế nhưng, tại tiến đánh nhất giai thượng phẩm yêu thu thức cốt trùng thời điểm, nhưng là rõ ràng có thể cảm nhận được, chính mình chỗ kích phát đi ra kinh khí, có chút hiện lên dương thuộc tính trạng thái. Sẽ không phải là hấp thu qua nguyên thạch năng lượng dư cơ chứ? Phương Thiên Nam âm thầm tâm hỉ. Tại U Minh Sơn mạch lịch lẫm rèn luyện trong lúc, Phương Thiên Nam cũng là thời khắc đều không quên hấp thu quang nguyên thạch năng lượng, cũng lại lần nữa thành công hấp thu một khối nhiều. Như vậy, ngoại trừ 2 tháng trước lần thứ nhất đi dò xét mộng trưởng quỹ thời điểm, chỗ giao dịch cái kia khối quang nguyên thạch bên ngoài, Phương Thiên Nam trong tay cũng nhiều ba khối, đã bị triệt để hấp thu qua ấm áp năng lượng quang nguyên thạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 5, Kinh Thiên động địa. Khi biết một khối quang nguyên thạch có thể từ ngộng trưởng quỹ trong tay, đổi được 10 cái điểm cống hiến thời điểm, Phương Thiên Nam đối với mình liệu có thể trở thành, thành vân tông ngoại môn đệ tử, liền biến hoa không hề lo lắng. Thế nhưng Vì che giấu mình có thể hấp thu quang nguyên thạch đặc tính, Phương Thiên Nam cũng sẽ không nốc đến trực tiếp đem tất cả quang nguyên thạch đều cho đổi ra đi. Húm hổ, Phương Thiên Nam còn cần từ quang nguyên thạch bên trên, mau sớm hấp thu có thể để cao mình tu vi ấm áp năng lượng. Chỉ có tại lúc cần thiết, Phương Thiên Nam mới có thể đem đá hấp thu qua năng lượng quang nguyên thạch mang tới, tiến hành hối đoái, lấy bảo đảm mình có thể trở thành tông phái ngoại môn đệ tử. Để Phương Thiên Nam vô cùng tò mò là, quang nguyên thạch bên trên năng lượng, một khi bị hấp thu sau, tựa hồ là có thể tại trong thân thể của hắn, không ngừng cải thiện thể chất của hắn. Nguyên bản còn ở vào minh kình kỳ thực lực tu vi, trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng Hoàn toàn ngoài phương thiên nam dự liệu, mà kinh khí tại trong cơ thể vận hành thời điểm, bất kể là chịu đựng kinh khí kinh mạch, hay là cất giữ kinh khí đan điền, đều so với trước kia mở rộng rất nhiều. Có thể làm cho kinh khí hiển hiện ra dương thuộc tính tới, chính là chứng minh tốt nhất. Phương Thiên Nam náo không hiểu, tất cả những thứ này đến tột cùng là tại sao? Chỉ có thể là từ góc độ khách quan, tới kiểm tra thân thể của chính mình. Như là kiểm nghiệm mình một chút tại đồng bậc vị giữa các võ giả sức chiến đấu, cùng với thân thể là có phải có không khỏe các loại. Tạm thời nhìn không ra cái gì mầm họa tới, hết thảy đều biểu hiện phi thường hài lòng, Phương Thiên Nam lại cấp thiết muốn để cho mình mau chóng trở nên mạnh mẽ cũng chỉ có thể là tận tâm tận lực hấp thu quang nguyên thạch bên trên năng lượng. Về phần cái này 15 khối quang nguyên thạch toàn bộ bị hấp thu hoàn tất, sau lại nên làm gì? Phương Thiên Nam cũng không hề nghĩ đến xa như vậy. Phương Thiên Nam dựa theo thông lệ, hai tay nắm cái kia khối vẫn không có bị hấp thu hoàn tất quang nguyên thạch, trên người ấm áp cảm giác lại lần nữa rõ ràng xuất hiện. Phương Thiên Nam tổng kết qua, 2 tháng qua, ngoại trừ tại bên trong thung lũng lần thứ nhất hấp thu bên ngoài, cũng chỉ có đang đột phá minh cảnh cảnh giới đạt đến ám cảnh giới thời điểm, hấp thu quang nguyên thạch năng lượng tốc độ biến hóa ngoạn lệ không ít. Mà trong ngày thường, không quản Phương Thiên Nam làm như thế nào cố gắng, Từ quang nguyên thạch trải qua độ đến trong cơ thể năng lượng, đều là phi thường nhỏ bé, thăng đến thân thể đạt đến bão hòa, liền sẽ dừng lại. Bởi vì ngày hôm nay, phần lớn thời giờ bên trong, Phương Thiên Nam đều tại chạy về thanh vân trấn trên đường đi, sau chính là theo mộng trưởng quỹ ở giữa giao dịch đổi, cũng không có trải qua kích liệt chiến đấu các loại, cho nên, Phương Thiên Nam tiêu hao bản thân cũng rất ít, hấp thu giấc chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, Phương Thiên Nam liền định chỉ lại. Đứng dậy từ trên giường gỗ đứng lên, đi tới bên bàn gỗ một bên, đem bàn gỗ nhẹ nhàng di động một cái thân vị, ngược lại lại ngồi người xuống, đem mục dưới đáy bàn một khối đá, cho cẩn thận mà đào, lộ ra một cái phòng kín tối tối. Phương Tiên Nam ở lại phòng ốc, tuy rằng tại trang hoàng bên trên phi thường đơn sơ, thế nhưng trong phòng trên mặt đất ngược lại là thuần một sắc gạch đá phố, dị thường sạch sẽ. Chẳng có mấy khối tan nát với đá, trên đại thể đến xem cũng không có bất kỳ dị thường. Có thể nói, toàn bộ thanh vân trấn chỗ ở bên trong, bố trí như thế, phi thường phổ thông. Cho dù là ngoài phòng trời mưa thời điểm, phòng ốc bên trong vẫn tính là là hết sạch, nhẹ nhàng khoan khoái khái. Hộp tối bên trong có dấu còn lại 10 khối quan nguyên thạch. Ngoài ra, còn có số ít tài liệu. Những thứ này đều là Phương Tiên Nam 3 năm qua đặc thù thu hoạch. Bất kỳ cùng ngậm trưởng quỹ giao dịch hối đoái thành điểm cống hiến vật phẩm, làm phổ thông đệ tử là không có cách nào thu hồi lại tới. Nếu thật sự muốn, giá cả cũng sẽ cao hơn lúc trước giao dịch điểm cống hiến. Cho nên, cùng Phương Thiên Nam một dạng, không ít phổ thông đệ tử nhưng phàm là thu hoạch được 10 phần chân quý vật phẩm, kiên quyết sẽ không trực tiếp cùng môn phái tiến hành giao dịch hối đoái. Ngoại trừ qua nguyên thạch bên ngoài, Phương Thiên Nam còn có ba cái vật phẩm, là thu phóng ở cái này hốc tối bên trong. Vật thứ nhất là một viên nhìn qua tương tự nội đàn yêu thú quan thạch. Đây là Phương Thiên Nam lúc trước móc đến mấy khối nhất giai băng tâm ngọc khoáng thời điểm, đồng thời phát hiện. Theo chứng chim tương tự lớn nhỏ Tròn vỏ một viên, chất liệu đã nói không rõ lắm, như là khoáng thạch, lại có một chút không quá giống. Về màu sắc, lại có điểm xanh lên. Kiện thứ hai là một đoạn sợi dễ. Nguyên bản có được thời điểm, hay là tại một mảnh cây khô trong đùi cỏ rải nhặt được, Phương Thiên Nam cũng tưởng rằng tường vật, kết quả đã hao hết khí lực, cũng không có cách nào bẻ gây nó, hơn nữa, cái này đoạn sợi dễ, phản phất là tràn đầy linh tính. Bị hạn chế lực duyệt, cùng với tri thức bên trên hạn chế, Phương Thiên Nam quen thuộc, đại thể võ giả cấp bậc nên nắm giữ tin tức. Một khi vượt qua võ giả giới hạn, chỉ cần không phải đặc biệt tài liệu, Phương Thiên Nam liền hi thấy sẽ có biết. Tại trên một điểm này, trở thành thành vân tông ngoại môn đệ tử sau, nên sẽ cải biến rất nhiều. Thành vân các bên trong, tự có không ít nhằm vào ngoại môn đệ tử đọc tư liệu, đồng thời giá cả rẻ tiền. Mà đệ tam môn đồ, Phương Thiên Nam nhưng là nhận thức. Đó là Phương Thiên Nam tại U Minh Sơn mạch bên trong một cái đáy đầm, thu được đến một khối nhỏ băng hàn huyền thiết. Trên đại thể, băng hàn huyền thiết ngoại hình cùng đại đa số khoáng thạch tương tự, nhưng là thuộc về cấp 4 tài liệu. Đối với trước mắt Phương Thiên Nam đến nói, đây không thể nghi ngờ là phi thường trân quý. Băng hàn huyền thiết có thể làm chế tạo một thanh chân khí tài liệu chính. Mà chân khí thì là thuộc về chân nhân tu luyện giả tài có thể sử dụng binh khí, uy bi lực của nó vượt xa võ giả sử dụng vũ khí. Phương Thiên Nam cũng từng đọc tới, muốn hối đoái khối này băng hàn huyền thiết ý nghĩ, chỉ là sau đó tông môn điểm cống hiến vững bức mà có thứ tự tăng trưởng, Phương Thiên Nam cũng sẽ không có cái kia tâm tư. Thứ tốt, tự nhiên là hẳn là giữ lại chính mình sử dụng mới đúng. Vào lúc này, Phương Thiên Nam đem không có hấp thu hoàn tất cái kia khối quang nguyên thạch cho thả ở đi vào, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là khép lại hốc tối, một lần nữa chôn trở về dưới đất. Dù sao Hốt tối bên trong đồ vật, có thể tính là phương thiên nam trên người lớn nhất của cải, cũng là hắn 3 năm qua lá bài tẩy chỗ. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, phương thiên nam ngồi trở lại đến trên mép giường, lấy ra từ mộng trưởng quỹ bên kia bãi đổi lấy tẩy phong thể, cứ như vậy đưa ở trước mắt, cẩn thận đánh giá hồi lâu. Phương thiên nam tự nhiên là không nhìn ra nguyên cớ đến. Hắn chỉ là đang suy tư, đang do dự, muốn không muốn sử dụng chai này tẩy phong thể. Lấy phương thiên nam trước mắt có của cải mà nói, có thể cung cấp hắn lãng phí, sắp thực không nhiều. Bất kể nói thế nào, chai này tẩy phong thể cũng là giá trị gần 20 điểm cống hiến. Theo bản năng mà nhíu nhíu mày, Ngự hồ là âm thầm quyết định cái gì? Phương Thiên Nam sắc mặt từ từ khôi phục lại bình tĩnh, ngược lại từ chính mình nơi ngực, lấy ra một khối màu đen thẻ kim loại tới. Thẻ kim loại không lớn, hiện lên hình chữ nhật, chỉ so với Phương Thiên Nam bàn tay hơi nhỏ hơn một chút. Sao vừa nhìn đến, thẻ kim loại hiện hiện ra một vệ phong cách cổ xưa khí tức, sát thái phi thường trầm, cảm nhận thì tương đương hồn hậu. Mơ hồ, còn có thể nhìn thấy, tại thẻ kim loại trên có có chút nguyên khí tại tràn động lên. Phương Thiên Nam biết, đó là thuộc về khối này thẻ kim loại cấm chế. Phương Thiên Nam sợ dĩ đổi tẩy phong tệ, chính là vì loại bỏ nó cấm chế. Cuối này thẻ kim loại là Phương Thiên Nam gần nhất một chuyến tiến vào U Minh Sơn mạch mới lấy được, hơn nữa, vẫn là ở phát hiện quang nguyên thạch cái kia sơn cốc nhỏ bên trong. Trọng yếu hơn là, được khối này thẻ kim loại địa điểm, hay cùng Phương Thiên Nam nhặt được tam giai địa lòng cái đuôi chỗ đó, cách nhau không xa. Có thể thấy được, thẻ kim loại bên trên, đến nay còn lưu lại vài giọt đỏ thấm vết máu, tựa hồn là thời điểm chiến đấu, trong lúc vô tình vẩy lên. Phương Thiên Nam không biết, phá giải ra khối này thẻ kim loại phong vấn sau, sẽ phát hiện cái gì, lại có thể hay không có cái gì nguy hiểm, thế nhưng, trong nội tâm đối với thẻ kim loại tò mò, lại không ngừng điều khiển hắn, muốn muốn bách thiết biết án. Lập tức, Phương Thiên Nam trên mặt lại không khỏi toát ra vài tia cười khổ vẻ mặt tới. Dựa theo mộng Trưởng Quý cách nói, cái này Tẩy Phong Tệ có thể hay không loại bỏ phong ấn, vẫn là một cái không biết bao nhiêu đây. Chắc hẳn phải vậy, Phương Thiên Nam tự đem Tẩy Phong Tệ bình tử cho mở ra, để bên trong nước thuốc chậm rãi chảy tới thẻ kim loại bên trên, thẳng đến thẻ kim loại toàn bộ đều không vào đến nước thuốc trong vòng đây. Sau đó, Phương Thiên Nam liền không nháy một cái nhìn chằm chằm thẻ kim loại xem, có hay không một ít có thể thấy được biến hóa. Chỉ là, nửa khắc đồng hồ đi qua, một khắc đồng hồ trôi qua rồi. Thẻ kim loại uy nguyên hay vẫn dáng dấp kia, không có thay đổi chút nào. Thẻ kim loại bôi thuốc nước, tự hồ là bởi vì bại lộ ở trong không khí mà từ từ bị bốc hơi mất, hay hoặc giả là bị hấp thu rồi. Đối với cái này khối thẻ kim loại mà nói, Phương Thiên Nam ngược lại đến mặt trên của nó tẩy phong tế nước thuốc, chỉ khởi đến một cái thanh khiết tác dụng. Khi thời gian trôi qua, để thẻ kim loại mà ngoài, một lần nữa biến hóa khô ráo sau, Phương Thiên Nam nhìn thấy, thẻ kim loại bên trên tàn mát ra phong cách cổ, ngược lại là ngày càng rõ ràng, phảng phất như nói sự tồn tại của nó đã có không ít năm tháng. Mà nguyên bản còn sót lại vài giọt vết máu, thì biến mất sạch sành sanh. Phương Thiên Nam thở dài, Nghĩ đến trai này Tẩy Phong Tề cũng không hề biểu hiện ra cùng nó danh xứng với thực tác dục tới. Phương Thiên Nam hơi có mấy phần đau lòng, tiện tay đem khối này thẻ kim loại cắt đi. Nếu như trước đó liền có thể biết sẽ là kết quả như thế, nói không chắc đang cùng ngọc trưởng quý hối đoán điểm cống hiến thời điểm, hắn thì sẽ không lấy ra quan nguyên thạch, mà là lựa chọn lấy ra khối này thẻ kim loại rồi. Như vậy, cũng liền chưa dùng tới sau đó hối đoán ra Tẩy Phong Tề. Chỉ là, tâm tình như vậy cũng không hề duy trì bao lâu, ngay khi Phương Thiên Nam vẫn ngồi ở trên mép giường thời điểm, toàn bộ trong thiên địa bỗng nhiên, tựu như cùng xảy ra địa chấn một dạng, ong ong vang vọng, mặt đất lay động, chấn cảm truyền tới từ xa xa, kiêu kỳ đại địa phẫn nộ, là như thế nào kịch liệt. Phương Thiên Nam hiện đang ở phòng ốc, tựa hồ là có sụp đổ nguy hiểm. Mà Phương Thiên Nam trong phòng bàn gỗ cũng hơi run dậy một cái, ngọn đèn bên trên ngọn lửa lúc sáng lúc tối, Phương Thiên Nam còn rơi trên mặt đất hai trần, trong nháy mắt liền cảm nhận được một loại bắt nguồn từ sâu trong tâm linh run rẩy. Lúc này, Phương Thiên Nam dập tắt ngọn đèn, lao ra khỏi ngoài phòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 6, Thu Lũng. Bóng đêm bao phủ xuống thanh vào đúng lúc này, tựa hồ là đột nhiên liền sợ loạn cả lên. Khi Phương Thiên Nam đi tới ngoài phòng thời điểm, hàng này thấp bé cũ nát phòng ốc trước đã đứng có hai tên thanh vân tông phổ thông đệ tử. Nhìn thấy Phương Thiên Nam xuất hiện, không có một chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là trên mặt của bọn họ, nguyên bản là mang theo mấy phần sợ hãi. Phương Thiên Nam cùng hai người này chưa quen thuộc. Ngoài ra, xếp ngay ngắn phòng ốc, hẳn là cũng chỉ có 3 người tạm thời cư trụ, còn lại gian phòng không phải trống không đi ra, chính là bên trong chủ nhân, đêm nay không ở bên trong phòng. Phòng trước cửa phòng trong hẻm nhỏ, có không ít tuổi trẻ đệ tử đã hướng về trong trấn trên quảng trường chạy đi. Phương Thiên Nam đi theo dòng người đồng thời, cũng đi tới trên đường cái. Vào lúc này, Phương Thiên Nam nhìn thấy lại có mấy tên tự tin thực lực không kém thanh niên, đang hướng về mặt đất dùng chuyển khởi nguồn phương hướng, đổi tới, Phương Tiên Nam hơi hơi đánh giá, phát hiện lần này đại địa không hiểu chấn động, dĩ nhiên là bắt nguồn từ ung minh bên trong dãy núi. Lúc sớm nhất, Phương Thiên Nam còn tưởng rằng là có chân nhân cảnh giới bên trong cao thủ, tại Thanh Vân chấn phủ cận tranh đấu đây, lấy chân nhân tu luyện giả thực lực cường đại mà nói, muốn đợi ra tương tự văn sử dụng hiệu quả, vẫn là có thể làm được. Thế nhưng, tỉ mị Phương Tiên Nam lại phát hiện, tựa hồ chính mình suy đoán cũng không đúng. Nếu không Trên quảng trường Thanh Vân các bên trong ngoại môn nhóm chấp sự, sẽ không nên trước mắt phản ứng như thế, ngay cả một câu dặn và giải thích đều không có, liền vội vã hướng về U Minh Sơn mạch chạy đi. Toàn bộ Thanh Vân trấn, cũng không nên xa vào đến tập thể trong lúc bối rối, chỉ có thể nói, ngay cả Thanh Vân các bên trong nhóm chấp sự, cũng không rõ ràng, tại U Minh Sơn mạch bên trong cụ thể xảy ra cái gì. Xảy ra đại sự tình rồi. Phương Thiên Nam âm thầm lẩm bẩm một câu, quan sát chung quanh một cái người, đa số đều toát ra kinh hoàng vẻ mặt. Một ít trong ngày giờ ba, năm người trong đoàn thể nhỏ nhân vật đại biểu, vào lúc này thì là có do dự, có quả cảm. Dồn lập dẫn người ở bên cạnh, làm ra là theo theo đi hướng U Minh Sơn Mạch, hay là chú Lưu tại Thanh Vân trấn bên trên quyết định. Về phần Thanh Vân trấn bên trên ngoại môn đệ tử, Phương Thiên Nam nhìn thấy cũng không nhiều. So sánh với nhau, trước mắt Phương Thiên Nam vẫn không có thân là Thanh Vân tông ngoại môn đệ tử giác ngộ, bên người tuổi trẻ các đệ tử cũng đều là tầm thường tiếp xúc được phổ thông đệ tử. Mà theo theo đuôi tiến vào U Minh Sơn Mạch nhân viên càng ngày càng nhiều, Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, không khỏi cũng đi theo. Từ Thanh Vân đến U Mạch đó, có rất nhiều con đường. Trong đó, có một cái dù sao tương đối rộng mở đại đạo, lúc này đã đầy ắp người. Mọi người cảnh tượng đều là phi thường ngộ vàng, thực lực phân chia cao thấp, tại loại này đi đường thời khắc, thể hiện được vô cùng rõ nhuyễn. Chân nhân cảnh giới tu luyện giả, trên căn bản chính là trước ở đội ngũ phía trước nhất, cùng phía sau nhóm lớn võ giả cự ly cũng là càng kéo càng xa. Mà ở võ giả quần thể bên trong, có không ít phổ thông đệ tử, tại thời gian đi đường bên trong, đốt lên cây đuốc. Ánh lửa tại trong bóng đêm đen nhánh, lập lòe điểm điểm quan minh. Nếu như lúc này có người ở trên bầu trời nhìn xuống xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy trên con đường lớn, do lấm ta lắm tấm cây đuốc tạo thành hàng dài. Phương Thiên Nam không có lựa chọn đường nhỏ. Đối với không biết sự tình, Phương Thiên Nam suy nghĩ, tạm thời hay là lựa chọn theo số đông tương đối thích hợp. Không phải vậy, chỉ là bằng vào hắn ám kinh cảnh giới tu vi, tại dạng này quần thể sự kiện bên trong, tuyệt nhiên sẽ không thu được cái gì kết quả tốt. Đi theo nhóm lớn võ giả, Phương Thiên Nam đi lại ước chừng non nửa khắp thời gian, từ đội ngũ một bên, bỗng nhiên chuyển đến có chút náo động. Phương Thiên Nam không có lập tức tới ngay để ý tới. Từ từ, ngược lại là trước đây phương mấy tên phổ thông đệ tử chuyện phía bên trong, biết được là gặp phải bích hải tông người. Dần dần, cũng có thái hành bang nhân viên lục tục xuất hiện. Ba cái tông môn bang phái người, tất cả tự mình ngủ Trên con đường lớn nước giếng không phạm nước sông nhanh chóng đi về phía trước. Trên căn bản, Thanh Vân Tông, Bích Hải Tông, Thái Hành Bang Tam Đại Tông phái Cự Ly U Minh Sơn Mạch Cự Ly đều không khác mấy. Toàn bộ U Minh Sơn Mạch coi như thuộc về ba cái tông phái tổng cộng có chi địa, thường xuyên sẽ có ba cái tông phái tuổi trẻ đệ tử qua lại. Khi đội ngũ đi tới U Minh Sơn Mạch lối vào thời điểm, mọi người cũng không dùng tới cẩn thận đi phân rõ phương hướng, phía trước tiếng vang, cây búp tiêu đốt đi ra ánh sáng, đủ để minh chỉ thị đội ngũ đến nên đi phương nào đi tới. Để Phương Nam cảm giác được có chút bất đắc là, bản Sơn Mạch bên trong tối là tràn đầy nguy cơ. Thậm chí, Phương Tiên Nam tại lịch luyện trong quá trình, gặp phải mấy lần đại nguy cơ, đều là tới từ ở đêm tối. Lúc này, đại đội nhân ma xuất hiện, ngược lại là để mọi người tiến lên, biến hóa thông suốt. U Minh Sơn mạch bên trong yếu thú, cũng hiểu được tạm lánh nhân loại phong mang. Mà đội ngũ trong quá trình tới trước, có hay không đạp lên một ít cấp thấp thảo dược, càng là không biết được. Tại bóng đêm bao phủ xuống, toàn bộ U Minh Sơn mạch bên trong, ngoại trừ nhân viên đông đảo mấy chỗ căn cứ một chút giả, cũng nhiều hơn mấy phần mông lung cùng tần bí. Trong đội ngũ chốc chốc truyền tới một chút mâu thuẫn, gây ra tới vài tiếng huyên náo, càng là hiện hiện ra trùng quanh yên tĩnh. Phương Thiên Nam vị trí là khắp cả đội ngũ phần cuối. Tại cái này một vị trí tuổi trẻ các đệ tử, hầu như đều là tất cả tự trong tông phái phổ thông đệ tử. Mọi người thực lực cũng cơ bản sắp xỉ, không phải minh tinh kỳ, chính là ám kình kỳ võ giả. Về phần có thể thành hay không tông phái ngoại môn đệ tử, vừa đến là yêu cầu vật khí, có thể tìm được giá trị đắt đỏ vật phẩm, thứ hai chính là cần thời gian tích lũy. Nếu không có ở võ đạo kiên quyết không rời niềm tin, muốn trở thành tông phái ngoại môn đệ tử, hầu như là chuyện không thể nào. Ngộ có mấy cái thực lực đột phá đến hóa tính kỳ võ giả. Bởi vì số tuổi bên trên hơi hơi vượt ra khỏi 20 tuổi ch điểm cống hiến thu được lại kết nối không có đạt đến 1.000 là lấy vẫn chỉ là đệ tử bình thường thân phận nhưng đó là số rất ít những người này không khỏi là tại tất cả tự sở thuộc tiểu đoàn đội bên trong chứng cứ lãnh đạo địa vị nghĩ đến tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian liền có thể cùng phương thiên Nam ở dạng, tích lũy đến 1.000 tông môn điểm cống hiến Mặc dù là hắn vận khí của mình thực sự trên lại chút cũng còn sẽ có những đồng bạn hỗ trợ một cái trong tông phái đệ tử luôn không khả năng liền chống chân là chính mình một người cố gắng giống như là phương thiên Nam như vậy Đối với bộ phận vượt qua võ giả cảnh giới mới có thể hiểu được tin tức, lại từ đâu mà đến? Còn không phải những kia đã trở thành tông môn tử đệ nhân viên, lặng lẽ nói cho còn nơi tại đệ tử bình thường thân phận bằng hữu, ngược lại lại lần nữa bị người lưu chuyển tới. Theo bản năng, Phương Thiên Nam ánh mắt liền ở bên cạnh hai cái thực lực có thể so với hóa kính kỳ võ giả trên người, đánh giá một phen. Rất nhanh, tựa hồ là sợ đối phương có phát giác một dạng, Phương Thiên Nam lại thu hồi ánh mắt của mình. Mà theo đội ngũ đi tới, Phương Thiên Nam sắc mặt đột nhiên liền tràn đầy quái dị. Tuy rằng vào lúc này là trong đêm tối, mặc dù là cây đuốc thiếu đốt, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy rất xa cũng rất khó rõ ràng nhận ra được hoàn cảnh trung quanh, nhưng loan thoáng ở giữa, Phương Thiên Nam vẫn có thể cảm nhận được, trước mắt cái này tiến lên phương hướng, tựa hồ là có chút quen thuộc a. Phương Thiên Nam trong nội tâm bỗng nhiên liền dâng lên nào đó loại dự cảm, mà sau đó sự thực cũng chứng minh, Phương Thiên Nam linh cảm không có phạm sai lầm. Bất kể là Thanh Vân tông hay là Bích Hải tông, thái hành ba người, tất cả mọi người nơi cần đến, chính là Phương Thiên Nam gặt hái được quang nguyên thạch cái kia sơn cốc nhỏ. Khi Phương Thiên Nam đoàn người đợi đến tung lúng tại điểm, cửa vào sơn cốc nơi, đã bị Tam lại tông phái người, cho phân công canh gác. Ngoài trừ Tam đại tông phái nhân viên bên ngoài, còn lại phụ cận một vùng môn phái nhỏ bằng phái nhân viên là không cho phép tiến vào. Trừ phi thực lực của người, đủ để ung dung vượt qua thung lũng hai bên núi cao, không theo lối vào thung lũng tiến vào, vậy thì không liên quan những thứ này canh gác nhân viên sự tình rồi. Cả cái cửa vào sơn cốc nơi, nốn nhai nốn náo, so với thanh vân chẳng tới, còn muốn náo nhiệt mấy phần. Tam đại tông phái đệ tử, tất cả tự chấp nhất thân phận lệnh bài, cùng canh gác nhân viên tiến hành chứng thực, sau là có thể lục tục tiến vào bên trong lũng. Phương Thiên Nam cũng không nóng nảy, trái lại là tại lối vào rỗi rảnh đợi trong chốc lát, đại khái hiểu được Bên trong sơn cốc tựa hồ là có người trùng hợp xúc động một hạng viễn cổ cấm chế, do đó đã dẫn phát lúc trước mặt đất chấn động. Vào lúc này, Tam đại tông phái nhân viên cao tầng cũng đã đi tới bên trong Tung Lũng. Điều này làm cho Phương Thiên Nam trên mặt vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Hết thời là có cấm chế địa phương, đặc biệt là từ vừa rồi địa chấn mạnh yếu trình độ đến xem, tại dạng này cấm chế giới, tất phải sẽ có thiên tài địa bảo xuất hiện. Mà đối với nơi như thế này, nếu ngay cả tông môn nhân viên cao tầng đều tới, vì sao còn sẽ cho phép phổ thông đệ tử tiến vào đây? Đây không phải thêm phiền nha. Tại Phương Thiên Nam xem ra, mặc dù là thân là tông phái ngoại môn đệ tử, đang đối mặt mọi việc như thế cơ duyên thời điểm, tông môn cũng chưa chắc liền sẽ cho phép bọn họ tiến vào. Trừ phi là những kia nội môn đệ tử, hay hoặc giả là tông phái chấp sự, trưởng lao các loại. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Thiên Nam chỉ có thể là quyết kết, cấm chế này có chút đặc biệt, yêu cầu không ít nhân viên mới có thể giải trừ ra. Hay hoặc giả là, cấm chế này bên trong tràn đầy nguy hiểm, tông môn nhân viên cao tầng lo lắng nội môn đệ tử thương vong quá lớn, ngược lại muốn lấy phụ thông đệ tử tính mạng tới thăm dò cấm chế này. Chỉ là, không quản bên trong sơn cốc tình huống cụ thể như thế nào, Phương Nam nếu đều đã tới, vừa có nhiều người như vậy viên đồng thời đi theo, lại cũng không sợ sẽ có cái gì thai họa một mình giáng lâm đến trên người mình. Nếu thật là có cái gì vượt quá tông môn nhân viên cao tầng dự liệu đại tai nạn, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là nhận. Mơ hồ, tựa hồ có một loại kích động đang hấp dẫn Phương Thiên Nam mau sớm đi vào Tung Lũng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 7, Cổ Viêm Nhiễm. Bên trong sân cốc, Thanh Vân Tông, Bích Hải Tông, Thái Hành Bang Tam Đại Tông phái nhân viên hiện lên hình chữ phộng, tụ tập tại một đạo đột nhiên xuất hiện đại môn trước mặt. Mỗi một cái tông phái phía trước đều đứng 3 đến 5 tên địa nguyên cảnh chân nhân. Lúc này, ánh mắt của những người này đều sâu sắc nhìn về phía trong hư không đại môn, đối với ở sau lưng tông phái đệ tử đến, không làm để ý tới. Phương Thiên Nam tại nộp thân phận của chính mình minh bài sau, tiến vào bên trong tung lũng, cũng là xa xa đoạn tại đội ngũ sau cùng mặt. Theo bản năng, trước mặt Phương xuất hiện ba cái bất đồng đội ngũ, Phương Thiên Nam một cách tự nhiên mà ở giữa, đứng ở thuộc về Thanh Vân tông đội ngũ bên này. Cả cái sơn cốc bên trong, lúc này bầu không khí an tĩnh dị thường. Cùng lối vào tung lũng nơi náo động bất đồng, nhưng phẩm là tiến vào bên trong tung lũng nhân viên, đều sẽ bị trước mắt sao nhưng xuất hiện trong hư không đại môn chỗ chấn nhếp, hồ là sợ mình phát ra tiếng vang quá lớn dẫn đến cái này phiến đại môn biến mất. Phương Thiên Nam cũng là khuôn mặt vẻ kinh ngạc. Trong hư không đại môn cũng không hoa lệ, nếu như chỉ là từ vẻ ngoài nhìn lên, chỉ là đơn giản một tầng tương tự với hai cánh cửa năng lượng màu trắng, phía trên phủ ẩn hiện lên, hiện lộ ra hai con yêu thú hình thái tới, tất cả tự chiếm cứ đại môn hai bên. Phương Thiên Nam không quen biết hai loại yêu thú, chỉ thấy bên trái yêu thú tương tự hình rắn, lại đầu mọc sừng, mơ hồ có bốn chân, dương nhanh vớt, phía bên phải yêu thú càng giống là một cái phí điểu, đỉnh đầu sinh quang, đuôi cánh chạy dài mà hoa lệ. Từ trong đám người, ngẫu nhiên xuất hiện vài câu thảo luận đến xem Cái này hai con yêu thú cấp bậc nên là phi thường cao, hay hoặc giả là đến từ mọi người cho suy đoán bên trong thời đại viết cổ. Chỉ ít, ở đây phổ thông đệ tử bên trong là không có người nhận thức. Đại môn do thuần túy năng lượng màu xám trắng tạo thành, phi thường tinh khiết, tràn đầy phong cách cổ xưa hàm ý, lại mang có mấy phần lãng khí bức người. Đại môn ngõ cửa, cách xa mặt đất rực trường ba thước, điểm ấy độ cao, tự nhiên trở ngại không được võ giả tiến vào, thế nhưng, ở đây lại không có bất kỳ một người có chỗ dị động. Phương Thiên Nam hơi hướng về phía trước đến gần rồi vài bước, liền có thể rõ ràng cảm nhận được, bắt nguồn từ đại môn năng lượng màu xám trắng trỗi tản mát ra trở ngại lực lượng. Chào nào, hồ, tam đại tông phái địa nguyên cảnh cao thủ, lúc này cự ly đại môn gần nhất cũng có chừng 10 thước khoảng cách. Không phải bọn hắn không muốn bước vào đại môn, mà là không thể. Ngoại trừ trong tông phái mấy tên địa nguyên cảnh chân nhân bên ngoài, tại sao lưng của bọn họ, mỗi một cái tông phái đều đứng mấy gã chấp sự. Những thứ này chấp sự niên kỷ, mặt ngoài nhìn lên đi cùng địa nguyên cảnh chân nhân tương đương, thế nhưng, tại về mặt thực lực, lại lớn đa số nhân nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao. Tại những thứ này chấp sự phía sau, tự nhiên là tất cả tông phái nội môn con em. Mỗi người đều có nhân nguyên cảnh tu vi. Xa hơn sau, thì là trong tông phái ngoại môn đệ tử cùng với nhân số đông đảo phổ thông đệ tử. Phương Thiên Nam vốn là, liền rơi vào phía trước U Minh Sơn mạch đại đội nhân mã phần sau, đợi được hắn tiến vào bên trong thung lũng thời điểm, ngoài thung lũng, đã hiếm có người vào được. Đương nhiên, Phương Thiên Nam cũng chú ý tới, tại cự ly Tam Đại tông phái hơi hơi xa một chút địa phương, còn có số lượng không nhiều một đám người, tụ tập cùng nhau. Bọn họ không thuộc về Tam Đại tông phái, mà là U Minh Sơn mạch phụ cận mấy cái môn phái nhỏ bên trong nhân vật, trên đại thể đều là hóa kính cảnh hậu kỳ, thậm chí là nhân cảnh, địa nguyên cảnh tu luyện giả. Những người này, đại biểu bất luận cái nào đơn độc thế lực, cũng không thể theo Tam Đại tông phái so với, thế nhưng ôm đoàn cùng nhau, tự nhiên cũng không có gặp phải tam đại tông phái suốt đời. Bên trong sơn cốc tất cả mọi người tựa hồ đều đang đợi, tự ly trong hư không đại môn gần nhất cái kia mấy tên địa nguyên cảnh tu luyện giả trị thị. Thời gian dần dần là đến nửa đêm giờ tí. Sơn cốc nhỏ bên trong ánh lửa ngủ trời. Kỳ thực cũng không cần thiêu đốt quá nhiều cây nộc, chỉ là trong hư không xuất hiện cho cửa lớn màu trắng, chỗ tản mát ra năng lượng trùng sáng, cũng đủ để chiếu sáng cả thung lũng. Nhưng hay là vì đánh bạo, lại hay là vì loại trừ bóng đêm mang đến hàn khí, tam đại tông phái các đệ tử vẫn là có không ít người cây nộc tới tiến hành chiếu sáng. Phương Thiên Nam chú ý tới Cho dù là đã chờ đợi hồi lâu, bên người bất cứ người nào đều hiếm có toát ra lo lắng thần thái. Trường lão, nhóm chấp sự tụ tập cùng một chỗ, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, phổ thông đệ tử tầm đó, cũng tất cả tự tụ thành một đoàn thể, mọi người lẫn nhau nhỏ giọng trao đổi nghe được tin tức. Trầm rãi, phương tiên nam ngược lại cũng coi như là biết rõ đầu đuôi sự tình. Trong hư không đại môn xuất hiện nguyên nhân, vẫn chưa biết được. Đại môn sau lưng lại sẽ có dạng gì thế giới, mọi người cũng đều là đang suy đoán bên trong. Ngược lại là nhóm đầu tiên trên mặt đất chấn động kịch liệt sau, xuất hiện tại bên trong sơn có người, bị mọi người trò trà xét đi ra chính là Thanh Vân Tông ba tên nội môn đệ tử. Ba người này bên trong, Phương Thiên Nam chỉ nghe nói qua của nó bên trong tên của một người, cổ Viêm Nhiễm. Tựa hồn là theo bản năng, Phương Thiên Nam ánh mắt liền trôi về Thanh Vân Tông trong đội ngũ người sai vật đệ tử bên trong một bóng người. Một thân thanh khiết, tại Đông Đảo nội môn đệ tử bên trong cũng không nổi xuất, nhưng thân tha vóc người, cùng với trên người chỗ tản mát ra nhàn nhạt, nhạt ý lạnh, lại quả thực là trở thành tiêu điểm của mọi người. Tựa hồn là chỉ cần nàng đứng ở nơi đó, liền không có bất kỳ người nào có thể quên sự tồn tại của nàng. Mặc dù là vào giờ phút này, nàng cũng cứ như vậy đứng lặng. lặng. Đối với trung quanh đoàn người chỗ tập trung đến trên người nàng ánh mắt làm như không thấy, trái lại nhìn hướng trong hư không cái kia phía đại môn, ở trong đám người có vẻ dị thế mà độc lập. Nàng chính là Thanh Vân Tông nội môn đệ tử một trong cổ viêm nhiễm. So sánh với cái khác một ít nội môn đệ tử mà nói, cổ viêm nhiễm thứ tăng, chí ít tại Thanh Vân Tông chỗ vùng này trong phạm vi là lớn nhất. Phương Thiên Nam tại 3 năm trước vừa tới đến Thanh Vân Tông thời điểm, chính là cổ viêm nhiễm bằng vào xuất chúng thiên phú lấy 20 tuổi bước vào nhân môn cảnh, trở thành trong tông phái người xài vật đệ tử thời điểm. 3 năm qua, tại Thanh Vân trấn bên trên, có quá nhiều liên quan với cổ viêm nhiễm truyền thuyết. Ngay cả Phương Thiên Nam ở bên trong, không ít Thanh Vân tông phụ thông đệ tử, hầu như đều là lấy cổ viêm nhiễm làm nhân sinh phấn đấu tầm ngưỡng, cố gắng tu luyện. Các nữ đệ tử, phần lớn là thảo luận cùng chú ý cổ viêm nhiễm tu vi tình huống, mà các nam đệ tử, trong tiềm thức cũng sẽ bắt quái cổ viêm nhiễm vào người, dung mạo. Chỉ là, cổ viêm nhiễm hiếm thấy xuất hiện tại Thanh Vân trấn, ít giao du với bên ngoài, công pháp tu luyện, năng lượng thuộc tính bên trên là thổ hỏa, nhưng làm người rồi lại biểu hiện lệnh như băng, điều này làm cho nàng được một cái lẫm diễm nhàn mát. Quan hệ nhân mạch các loại, Phương Thiên Nam biết tự nhiên không nhiều, nhưng cũng biết được Mặc dù là ở bên trong người xài vật đệ từ bên trong, Cổ Viêm Nhiễm cũng là rất có uy tín, người ủng hộ rất nhiều. Nguyên bản, Phương Thiên Nam cùng Cổ Viêm Nhiễm tâm đó, là không thể nào có bất kỳ gặp nhau. Thế nhưng, ngay khi Phương Thiên Nam nhìn về phía Cổ Viêm Nhiễm trong náy mắt, trong đầu dĩ nhiên hiện ra, hai ngày trước, mới vừa đi ra tung lũng này nhìn thoáng qua. Một màn kia bồng bềnh đi xa màu xanh, bắt đầu quanh quần tại Phương Thiên Nam trong nội tâm. Phương Thiên Nam một mực hoài nghi, chính mình mặc dù có thể được Tam giai Điệu Long cái kia cắt đuôi ba, là vì Cổ Viêm Nhiễm chém giết Điệu Long kết quả. Chỉ là lấy cổ Viêm Nhiễm thân phận, thu thập xong trên thân rồng đại đa số có giá trị nhất tài liệu sau, liền chọn rời đi, trái lại cho Phương Thiên Nam một cái nhặt được địa lòng cái đôi cơ hội. Như vậy, Phương Thiên Nam nhìn về phía cổ Viêm Nhiễm ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần nói bất tận không nói rõ thần thái. Đáng tiếc duy nhất, chỉ sợ sẽ là lúc này cổ Viêm Nhiễm chút nào không cảm giác được đi. Ngực hơi có mấy phần nóng lên cảm giác, để Phương Thiên Nam trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Tiện tay vừa sở, lại phát hiện là cái kia khối thẻ kim loại rơi nền. Lúc này, khối này thẻ kim loại cho Phương Thiên Nam cảm xúc, dĩ nhiên là tràn đầy quá dị. Một mực lạnh như kim loại Tại nửa đêm thời khắc bên trong, tỏa ra ấm áp, ấm vào lòng người. Cho dù là nắm ở trên tay, như ý bàn tay, Phương Thiên Nam cũng có thể cảm nhận được bắt nguồn từ thẻ kim loại chuyển ra ngoại nhiệt lượng. Đây là tẩy Phong thể thành công tiêu chí sao? Phương Thiên Nam trong đầu trước tiên nổi lên ý nghĩ, hay là chú ý tới chính mình lãng phí cái kia 19 cái điểm cống hiến cho hồi đối tới tẩy Phong thể? Chỉ là rất nhanh, Phương Thiên Nam liền hủy bỏ cái này suy đoán. Sau đó, Phương Thiên Nam suy nghĩ, khối này thẻ kim loại sở dĩ sẽ có như vậy phản ứng dị thường, nên là cùng vào giờ phút này thời gian, hoặc là địa điểm có quan hệ. Tại về thời gian Phương Thiên Nam được khối này thẻ kim loại đã 2 ngày rồi. Tại tối hôm qua giờ tí thời điểm, Phương Thiên Nam tuy rằng còn ở vào U Minh bên trong dãy núi, cũng đã là đến ngoại vi khu vực, đang chuẩn bị trở về thành Vân trấn, cũng không hề cảm nhận được thẻ kim loại tỏa nhiệt dấu hiệu. Như vậy, tại địa điểm bên trên, liền để Phương Thiên Nam có loại lớn mật suy đoán. Khối này thẻ kim loại, nguyên bản chính là tại bên trong thung lũng này nhặt được. Lúc này, Phương Thiên Nam lại lần nữa về tới bên trong thung lũng này, coi lại mắt phía trước trong hư không đại môn, Phương Thiên Nam nói thầm, có thể hay không cùng cái này phiến kỳ quái đại môn xuất hiện có quan hệ đây. Ngay khi Phương Thiên Nam nghi ngờ trong thời gian Trong tay thẻ kim loại tỏa nhiệt chận thái, còn đang kéo dài ấm lên, có như vậy trong đáy mắt, Phương Thiên Nam cũng cảm giác mình sắp không nhịn được nóng giực ném xuống khối này thẻ kim loại rồi. Đột nhiên, trong tay thẻ kim loại, chợt một tiếng, đi vào đến Phương Thiên Nam trong bàn tay, biến mất không còn tăm hơi. Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được rõ ràng, thẻ kim loại lấy phi thường quái dị phương thức, theo cánh tay của chính mình, đi tới đan điền của mình nơi. Đột nhiên, bên trong đan điền những kia thuộc về ám kình cảnh giới mà tụ tập lại kinh khí, toàn bộ bị thẻ kim loại chọ đánh tan. Nói là đánh tan cũng không sát thứ cắt, càng giống là thẻ kim loại chiếm cứ đan điền nhất vị trí trung tâm, mà trước kia ngưng tụ thành một đoàn kinh khí thì là phân tán ra, quay trung quanh tại thẻ kim loại quần thân, khiến không kẽ hở. Điều này làm cho Phương Thiên Nam cảm giác được có chút khó tin. Tại Phương Thiên Nam lý giải bên trong, tựa hồ là không có cái nào võ giả bên trong đan điền sẽ xuất hiện thẻ kim loại vật như vậy, đồng thời còn chiếm cứ cất giữ kinh khí vị trí chứ. Phải biết, một cái võ giả thực lực mạnh yếu, nhất trực quan biểu hiện, chính là bên trong đan điền khí bao nhiêu. Chỉ cần có thể ở trong điền tạo ra kình tức giận, liền biểu lộ ngươi là một cái minh kình cảnh võ giả. Mà khi ngươi bên trong đan điền kình khí đủ để ngưng tụ thành một đoàn thời điểm, thì là đến ám kình cảnh võ giả. Một khi những thứ này ngưng tụ thành đoàn kinh khí, nồng nặc đến xương mù hoa trạng thái, liền cho thấy ngươi bắt đầu bước vào đến hoa kinh cảnh. Cái này bên trong đan điền kình khí đoàn bị một khối ngoại lai thẻ kim loại chĩa cứ, đây coi là là chuyện gì xảy ra hả? Phương Tiên Nam hết sức không nói gì, muốn không chế khối này thẻ kim loại thoát cách đan điền của mình đi, nhưng là không làm gì được, hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Cùng lúc đó, bên trong sơn cốc trong hư không sừng sững đại môn, năng lượng màu xám trắng, dĩ nhiên cũng hơi hơi tối sầm lại, cho mọi người áp lực cũng lại bỗng nhiên giảm bớt xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 8, truyền thừa đầu tiên. Theo trong hư không đại môn, hiển lộ ra năng lượng bên trên biến hóa, bên trong sơn cốc Tam đại tông phái hơn 10 tên địa nguyên cảnh chân nhân, kể cả tất cả môn phái nhỏ bên trong hai tên địa nguyên cảnh chân nhân, ngay đầu tiên liền làm ra phòng ngự chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, những thứ này địa nguyên cảnh chân nhân, dĩ nhiên lại không phải trường hợp cá biệt sông về đại môn vị trí. Địa nguyên cảnh chân nhân, vẫn chưa thể làm được bay trên trời, tức đã là như thế, tốc độ kia so với phương thiên nam như vậy võ giả tới, nhưng là còn cấp tốc hơn bên trên không chỉ một điểm điểm. Tại phương Thiên Nam đám người trong mắt, chính là này chút địa nguyên cảnh chân nhân, gần như trong nháy mắt liền đã tới mười mấy mét bên ngoài chỗ cửa lớn. Làm sao trên cửa chính hai con yêu thú hình thái, hơi dần hiện ra mấy vết sáng, những thứ này địa nguyên cảnh chân nhân, đều không ngoại lệ bị ép lui về nguyên chỗ. Cả cái sơn gốc bên trong trong đám người, nhất thời chính là một mảnh ồ lên. Nếu là ngay cả địa nguyên cảnh chân nhân, đều không thể tiến vào đến trong cửa chính, như vậy, những thực lực này xa thấp hơn nhiều địa nguyên cảnh võ giả bình thường, như thế nào tiến vào trong cửa chính đây? Nếu như không phải chờ mong lấy Có thể tại cái này phiến hư không xuất hiện đại môn phía sau có chút kỳ ngộ, những người này cũng sẽ không hơn nửa đem đi tới U Minh bên trong dãy núi, còn cố ý không hoán không hối chờ đợi hơn mấy canh giờ chứ. Nhưng mà, sự thực bày ở trước mắt, khi Tam đại tông phái mấy gã chấp sự, tham chiếu địa nguyên cảnh chân nhân phương thức, chưa từ bỏ ý định muốn đi vào đến trong cửa chính, toàn bộ đều bị trên cửa chính một luồng không hiểu năng lượng mạnh mẽ ngăn cản sau, mọi người sao động bất an tâm tư, trong nháy mắt liền yên ổn dưới tới. Cũng không phải nói, mọi người muốn xẻ ra điều gì ứng đối tốt biện pháp, mà là ánh mắt của mọi người đều nhìn về dẫn đầu mấy tên địa nguyên cảnh chân nhân. Huấn 10 người địa nguyên cảnh chân nhân, lúc này sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị. Mấy người đầu tiên là vây quanh trong hư không đại môn, quay một vòng, xác nhận chúng nhân tuyển trạch phương hướng, cũng không hề làm phản chi sau, liền tập hợp đến cùng một chỗ, hiệp thương cụ thể biện pháp khả thi tới. Quả thật, tại ngay từ đầu thời điểm, mọi người đều có dựa vào tất cả tự bổ sự, trước một bước tiến vào đại môn dự định, thế nhưng, khi sự tình phát triển, vượt quá tất cả mọi người mong muốn, cái này mấy tên ở đây thực lực cao nhất chân nhân, tự nhiên sẽ cân nhắc đến hợp tác. Ước chừng là sau một chốc quan cảnh, tu tập ở trong hư không trước đại môn một bên địa nguyên cảnh chân nhân, tựa hồ là đã đạt thành thoả thuận gì. Tất cả tự quay trở về tới chính mình sở thuộc trận doanh. Phương Thiên Nam có thể cảm thụ được, từ đội ngũ phía trước chậm chậm chuyển tới tin tức. Các tông phái nội môn đệ tử cùng với ngoại môn đệ tử cũng có thể lựa chọn thử nghiệm tính tiến vào trong cửa chính. Dù sao, các tông phái trưởng lão, chấp sự lúc trước đã chứng minh, mặc dù là không có đột phá vào đến trong cửa chính, bị đại môn bức bách lui trở về năng lượng, cũng không có rất cường đại tính công kích, các tông phái tuổi trẻ đệ tử bản thân an toàn vẫn là có thể được bảo đảm. Hiển nhiên, mấy tên địa nguyên cảnh chân nhân thương nghị, cũng không thể lấy ra một cái rất tốt có thể được biện pháp. Nếu mỗi một cái tông phái đều có rất nhiều tuổi trẻ đệ tử đến Còn không bằng khiến những này mọi người thử xem đây. Nếu như mọi người đều nếm thử qua, mặc dù là toàn bộ thất bại, cũng sẽ không có cái gì lời oán hận. Kết quả là, Tam đại tông phái nội môn đệ tử đi đầu một bước, hướng về trong hư không đại môn đi đến. Bởi vì cũng không ai biết, kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào, thuộc về ba cái tông phái, kể cả những kia độc lập môn phái nhỏ nội môn các đệ tử, tại ai trước ai sau vấn đề bên trên, cũng không hề quá to lớn tranh chấp. Nơi này trong hư không đại môn, vốn là Cổ Viêm Nhiễm làm đại biểu ba cái thanh vân tông nội môn đệ tử xuất phát hiện trước, cho nên mọi người tại nhún nhường một trận sau, liền quyết định do Cổ Viêm Nhiễm ba người Đi đầu thử nghiệm. Phương Thiên Nam vị trí là thuộc về Thanh Vân tông phổ thông đệ tử chỗ đội ngũ sau cùng vương, ngược lại là không nhìn thấy đông đảo nội môn đệ tử ở giữa lẫn nhau lễ nhượng. Phương Thiên Nam liền chỉ nhìn thấy, Cổ Viêm nhiễm bóng người là người thứ nhất hướng đi trong hư không đại môn. Sau, mọi người mong muốn bên trong, Cổ Viêm nhiễm bị đại môn chỗ cự tuyệt cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Phi thường đột ngột, cho cửa lớn màu trắng, tại Cổ Viêm nhiễm đến đây sau đó, dĩ nhiên là mọc lên một đạo tia sáng chói mắt, hầu như trong náy mắt, tiểu đem Cổ Viêm Nghiễm cả người cần nuốt mắt rồi. Khi mọi người lại nhấc mắt nhìn đi thời điểm, Cái kia đến quăng mạng đã bao quanh cổ Viêm Nhiễm trở về đến chỗ cửa lớn, trong hư không đại môn, phảng phất là trong nháy mắt được mở ra một lần, cổ Viêm Nhiễm cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Soạt. Một tiếng, chờ đợi mọi người, tại chỉ chốc lát sau, rốt cục phát ra một trận uyên náo tiếng. Dĩ nhiên thật sự tiến bảo. Phương Tiên Nam cũng ở trong đám người, nhẹ dọng nhỉ non một câu. Thanh Vân tông mấy tên trưởng lão, chấp sự, càng là lẫn nhau kinh ngạc nhìn một chút, sau, trên mặt bộc ra một vẻ mừng rỡ, mà ánh mắt thì là nhìn chằm những kia vẫn không có thử nghiệm tiến vào nội môn các đệ tử, chờ mong lấy trong bọn họ cũng sẽ có người theo cổ Viêm Nhiễm một dạng thành công tiến vào trong cửa chính. Chỉ quản, những trưởng lão này, nhóm chấp sự cũng không rõ ràng, tại đại môn sau lưng, đến tuột cùng ẩn dấu đi ra sao thế giới. Thế nhưng, mọi người trong nội tâm suy đoán, đều vẫn là ngược mang theo vài tia mong đợi cùng hy vọng. Nếu như vào lúc này, Cổ Viêm nhiễm có thể từ cửa lớn trong đi ra, giải thích một chút, đại môn sau lưng thế giới, thì càng là hoàn mỹ bất quá. Làm sao? Yên lặng hồi lâu, Cổ Viêm nhiễm bóng người cũng không có lại xuất hiện. Trái lại là Bích Hải Tông, tại nhìn thấy thanh Cổ Viêm Nhiệm đã thành công tiến vào hư không trong cửa lớn. Có trưởng lão thúc dục trong tông môn đệ tử, nhanh chóng tiến hành thử nghiệm, ngược lai có hai người, thành công đã lấy được cùng Cổ Viêm Nhiễm một dạng đãi ngộ. Trong lúc nhất thời, trong hư không đại môn trước mặt náo nhiệt. Tiên tính tung lũng, tự Cổ Viêm Nhiễm thành công tiến vào trong hư không đại môn phía sau, lập tức bị nguyên náo trô đánh vỡ. Mà theo thử nghiệm người càng ngày càng nhiều, có thể thành công tiến vào trong cửa chính người cũng là càng ngày càng nhiều. Tu tập tại đại môn bên ngoài mọi người, đại khái cũng coi như là tổng kết già có chút kinh nghiệm. Một trong số đó, liền là muốn đi vào trong hư không đại môn, phải là có thuộc tính Hỏa Thiên Phú tu luyện giả. Bởi vì Tại sở hữu có thể thành công tiến vào đại môn nhân viên bên trong, mọi người tìm tới một cái điểm giống nhau, đều là các trong tông phái năng lượng thuộc tính thuộc tính hỏa đệ tử. Thứ hai, chính là tiến vào người niên kỷ, nên có nhất định hạn chế, càng tuổi trẻ lại càng tốt. Dù sao, các tông phái trưởng lão, chấp sự bên trong, tóm lại cũng vẫn là có thuộc tính hỏa, bọn họ sở dĩ không thể tiến vào, chỉ sợ sẽ là xuất hiện ở cốt linh vấn đề quá lớn bên trên. Nếu không, Cổ Viêm Nhiễm cùng nội môn đệ tử, có rất nhiều nhân nguyên cảnh sơ cấp, có rất nhiều nhân nguyên cảnh đỉnh phong, rất nhiều chấp sự bên trong cũng là có nhân nguyên cảnh đỉnh phong thuộc tính hỏa tu tồn tại. Tại sao cổ viêm nhiễm đám người có thể tiến vào, mà những thứ này chấp sự liền không thể tiến vào đây? Mà sau đó sự tình phát triển cũng chứng minh điểm này. Nhưng Phạm là thuộc tính hỏa tuổi trẻ đệ tử, không quản tu vi bên trên cao thấp, chỉ cần tiếp xúc được trong hư không đại môn, cũng có thể thuận lợi thông quá. Mà còn lại thuộc tính, kể cả phong, lôi, bằng những thứ này thuộc tính đặc biệt ở bên trong, sở hữu tông phái đệ tử đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Thanh Vân tông một gã chấp sự, hướng về phía bên người vũ nội môn các đệ tử giải thích, trước mắt cái này phiến đại môn, nên là thời kỳ viễn cổ một cái truyền thừa đột tiên. Bên trong thừa có thể xác định cùng thuộc tính hỏa tu luyện giả ưu tư tương quan, còn lại thuộc tính tu luyện giả, mặc dù là tiến bảo, cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Điều này làm cho đại đa số người trong nội tâm đều chiếm được có chút an ủi, không phải là của mình không đủ thực lực, mà là vận khí không tốt mà thôi. Giống như là tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu luyện giả, cho dù là được thuộc tính hỏa công pháp truyền thừa, thì có ích lợi gì đây? Chỉ là, Phương Thiên Nam vị trí chỗ ở phổ thông các đệ tử, bên trong ý nghĩ trong lòng, tất nhiên không thể là quang rồi. Toàn bộ chỉ cần là tại lần thứ nhất khảo nghiệm thời điểm, có thể đo lường xuất thân chất thuộc tính năng lượng thiếu niên, trên căn bản đều sẽ bị tông phái tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, một cách tự nhiên, những người này cũng liền trở thành tông phái ngoại môn đệ tử. Giống như là Cổ Viêm nhiễm, sẽ không có trải qua phổ thông đệ tử sinh hoạt. Từ vừa mới bắt đầu đi tới Thanh Vân Tông, chính là ngoại môn đệ tử lãnh hộ. Một cái võ giả có thể diễn sinh ra năng lượng thuộc tính tinh khí, chính là trời phú. Làm phổ thông đệ tử tồn tại phần lớn thiếu niên, như thế nào lại là thiên phú xuất chúng hạng người. Có thể nói, tin tức như thế lan truyền đến mỗi một đội ngũ bộ phận sau lúc, trên căn bản đều là kêu rên một mảnh. Nói trắng ra Bên trong tung lũng cái này phiến đại môn, theo những tông phái này bên trong phổ thông đệ tử đã cách biển rồi. Vô Quái Hồ, trưởng lao tại phân phó thời điểm, cũng xác định trong tông môn nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, cũng không hề kể cả phổ thông đệ tử loại này võ giả. Thật sự là bởi vì, dù cho những thứ này phổ thông các đệ tử tiến lên thăm dò, cũng là phí công, cần gì phải lãng phí mọi người thời gian. Tương đối với nhân số khổng lồ phổ thông đệ tử mà nói, tông phái nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, mặc dù gặp lại, cũng là kém xa tí Phương Thiên Nam trên mặt, cũng hơi toát ra mấy phần thất vọng tới thật vất vả trở thành Thanh Vân tông ngoại môn đệ tử, thật vất vả hấp thu quang nguyên thạch năng lượng, do đó diễn sinh ra được dương thuộc tính năng lượng tinh khí, lẽ nào cũng chỉ có thể là đối với trước mắt kỳ ngộ, không, có một chút nào cơ hội sao? Tuy rằng, thành công tiến vào vào hư không đại môn, đã có không ít người, trong đó còn bao gồm Cổ Viêm Nghiệm Thiên tài như vậy hạ người. Thế nhưng, chỉ cần có thể tiến vào, Phương Thiên Nam cũng không cầu có thể được cái gì quá cơ duyên tốt, vì tiện nhặt được một ít người khác không muốn công pháp, võ kỹ các loại, đối với Phương Thiên Nam đến nói, cũng là không bình thường thu hoạch. Hơn nữa, trong cõi u minh, Phương Thiên Nam cảm giác được, cái này phiến đại môn xuất hiện Khả năng cũng đã dung nhập vào trong cơ thể cái kia khối thẻ kim loại có quan hệ. Cho nên, theo bản năng, Phương Thiên Nam vào lúc này, liền bất chi bất giác đi tới thanh vân tông đội ngũ phía trước nhất vị trí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 9, cuối cùng thử nghiệm. Dọc theo đường đi, đông đảo ngoại môn đệ tử đối với Phương Thiên Nam đến, cũng không có hoài nghi. Mặc dù là ngoại môn đệ tử lẫn nhau tầm đó, cũng không nhất định liền đều phi thường quen thuộc. Phương Thiên Nam mặc dù là hiện tại mới đi tới, thế nhưng, rất khó nói, hắn cũng không phải là tông môn ngoại môn đệ tử. Dù sao, theo thời gian trôi qua, Vẫn là có số ít ngoại môn đệ tử vào lúc này vừa vừa đổi tới Thu Lũng. Thằng đến Phương Thiên Nam trong đám người đi ra, hướng về trong hư không đại môn đến gần thời điểm, rất nhiều người ánh mắt hoài nghi, mới bắt đầu tập trung đến Phương Thiên Nam trên người. Vào lúc này, trong hư không đại môn, chô tản mắt ra hào quang màu sáng trắng, vậy mà xuất hiện biến hóa. Nguyên bản còn phi thường có tính thực chất giác quan đại môn, lúc này đã nhạt rất nhiều, tựa hồ là tại trong lúc lơ đãng, liền sẽ biến mất biến mất. Trong đám người, nhất thời tiểu có một tên địa nhân, câu, "Không được, lối vào năng lượng bị đã tiêu hao gần đủ rồi." Phương trưởng lão Năng lượng bị đã tiêu hao gần đủ rồi, chẳng phải là tốt hơn sao? Có trong tông môn nội môn đệ tử do hỏi, một khi đại môn cấm chế năng lượng bị tiêu hao hết, nói không chắc, chúng ta những người này cũng có cơ hội tiến vào chuyển thừa động thiên bên trong đây. Dù sao, mọi người sở dĩ ở lại chỗ này chờ đợi, muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng là một cái phương diện, trong nội tâm, chưa chắc sẽ không có tự mình tiến vào chuyển thừa động thiên tâm tư. Đơn giản là bởi vì trên cửa chính cấm chế năng lượng, ngăn trở không có lựa thuộc tính tu luyện giả tiến vào mà thôi. Tiên trưởng lão, nghe vậy nhưng là thở dài, mà còn lại mấy vị địa nguyên cảnh chân nhân cũng là sắc mặt không tốt, cau mày trầm tư, không thể lại như thế hảo không hạn chế thí đi xuống. Cuối cùng, Phương trưởng lao hướng về phía Bích Hải Tông, thái hành ba mấy cái địa nguyên cảnh chân nhân, nói ra, mọi người tận lực lựa chọn những kia năng lượng thuộc tính tiên hướng thuộc tính hỏa đệ tử, tiến hành cuối cùng thử nghiệm đi. Vệ phần đã đan nếm thử một lần người, liền vội vàng đứng ở một bên đi. Sợ rằng lại có mười mấy cái người, đạo này lối vào liền sẽ biến mất. Đến thời điểm, ai cũng không có cách nào trên đường tiến vào. Tam đại tông phái địa nguyên cảnh chân nhân, kể cả những tiểu tông phái địa nguyên cảnh chân nhân, lúc này lại lần nữa nắm trong tay toàn bộ tình cảnh. Trong lúc nhất thời, trong hư không đại môn phụ cận, người vây xem viên thiếu rất nhiều. Kể cả Tam đại tông phái mấy gã chấp sự ở bên trong, đều dối rít rút lui lui lại mấy bước. Sở hữu nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử bên trong, nhưng phàm là có thuộc tính hỏa năng lượng, cũng đã tại thời gian lúc trước bên trong tham dò qua. Phương Thiên Nam không có cẩn thận mấy qua đến tột cùng có bao nhiêu, thế nhưng, từ bên cạnh mấy người nhỏ giọng trong lúc nói chuyện với nhau, lại là hiểu rõ đến, thành công tiến vào hư không đại môn, đã có 14 người. Trong đó, thuộc về Thanh Vân tông, hữu có 5 người. Bích Hải tông, cũng có 4 cái. Ngược lại là Tam đại tông phái một trong hành bang. Chỉ có hai người có thể tiến bảo còn lại ba người thì là thuộc về môn phái nhỏ tuổi trẻ đệ tử. Phương Thiên Nam liếc nhìn thái hành bang nhân viên vị trí, hơi có mấy phần vô cùng kinh ngạc. Chỉ là, nghĩ đến thái hành bang nhân viên cấu thành phức tạp, trong tông môn lại đại đa số là thành niên tu lệ giả, sẽ có kết quả như thế, vẫn tính là là có thể lý giải. Đợi đến trong hư không đại môn phụ cận, hoàn toàn yên tĩnh lại, Phương Thiên Nam đánh giá bốn phía một cái, trừ đi mấy tên địa nguyên cảnh chân nhân bên ngoài, tuổi trẻ đệ tử bên trong, vậy mà chỉ để lại chừng 20 người. Trong này, tự nhiên cũng bao gồm Phương Thiên Nam. Bị mọi người nhìn kỹ cảm giác cũng không vấn gì. Đặc biệt là trong những ánh mắt này, còn mang theo rất nhiều hoài nghi cùng phẫn nộ. Phương Thiên Nam theo bản năng liền sờ sờ chính mình cánh túi, sau đó, từ trong túi áo móc ra đại biểu ngoại môn đệ tử thân phận minh bạch, treo đến trước ngực trái vị trí. Kể từ đó, cái khác tông môn thành viên lại nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt, trong nháy mắt tiêu ít đi rất nhiều. Trái lại là có một tên thanh vân tông ngoại môn chấp sự, đi tới Phương Thiên Nam trước mặt, hỏi thăm tới Phương Thiên Nam năng lượng thuộc tính. Cuối cùng thăm dò danh nghịch, đại thể bên trên là định tại 15. Tam đại đó, ở bề ngoài nhìn như hòa, tràn đầy hi vọng, nhưng ngầm cũng tuyệt đối là so với đánh nhau chết sống ở khắp mọi nơi cạnh tranh quan hệ. Thanh Vân Tông mặc dù là đầu tiên phát hiện cái này chuyển thừa động tiên tông môn, nhưng bởi vì lúc trước đã có 5 tên thành viên tiến vào, vào lúc này, tại mặt khác 2 tông phái liên hợp chống đỡ đè xuống, chỉ có thể phân phối đến 3 cái danh ngạch. Thái Hành Bang nhiều nhất, nắm giữ 6 cái danh nghịch, Bích Hải Tông tiếp theo là 4 cái danh nghịch, Thanh Vân Tông làm tam đại tông phái một trong, miễn cưỡng vượt quá mấy cái môn phái nhỏ liên hợp thế lực 2 cái danh ngạch, phân phối đến 3 người. Mà đối với tất cả tự trong tông môn danh nghịch hướng cử viên, trưởng lão, chấp sự tự nhiên là có quyền lên trước nhất. Vào lúc này, Đột nhiên xuất hiện Phương Tiên Nam biến số này, Thành Vân Đông chấp sự đương nhiên phải quan tâm một cái. Vào lúc này, Phương Thiên Nam ngược lại là cảm thắn lên, may mà chính mình ngày hôm nay đổi được ngoại môn đệ tử thân phận minh bạch. Nếu không, trước mắt gã chấp sự này, nói chuyện ngựa khí chỉ sợ cũng không khách khí như vậy rồi. Bất lập tức miễn chính mình đi, hay hoặc giả là ra tay đánh nhau, coi như là không sai dã ngộ, đâu còn chuyện xảy ra trước hỏi dò à. Ta muốn thử một chút." Phương Thiên Nam hết sức thành khẩn nói ra. Đối với Phương Thiên Nam đến nói, cái này chỉ sợ là hắn có thể đủ tranh thủ cuối cùng cơ hội. Sau đó Nhìn gã chấp sự này sắc mặt, tựa hồ có chuyển hướng nghiêm túc dấu hiệu, Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, năng lượng của ta thuộc tính là dương thuộc tính, hẳn là có mấy phần cơ hội. Dương thuộc tính năng lượng. Chấp sự ánh mắt, rất có vài phần quái dị, cũng không phải lo lắng Phương Thiên Nam nói dối. Tại thời khắc như vậy, gã chấp sự này không nghi ngờ chút nào, Phương Thiên Nam tuyệt đối không dám có bất kỳ làm bộ hành vi. Chỉ có điều, dương thuộc tính năng lượng, xác thực là cùng thuộc tính hỏa có nhất định liên hệ, phi thường hiếm thấy, thậm chí, so với phong, băng như vậy yếu thuộc tính tới, muốn càng thêm đặc thù một chút. Trong lúc nhất thời, gã chấp sự này ánh mắt biến đổi liên tục, đến cuối cùng, trái lại là từ từ nhu hòa, hơi đối với Phương Thiên Nam gật gật đầu, nói ra: "Ngươi chờ một chút." Sau, gã chấp sự này lại qua một bên theo Phương trưởng lão trao đổi chốc lát, sau đó mới hướng về Phương Thiên Nam vẫy vây tay. Đợi đến Phương Thiên Nam phụ cận, Phương trưởng lão đánh giá Phương Thiên Nam chốc lát, để Phương Thiên Nam thi triển một chiêu, xác định là dương thuộc tính năng lượng sau, mới làm ra quyết định: "Ngươi liền đại diện cho môn phái, thứ nhất tiến hành thăm dò đi." "Đúng rồi, ngươi tên là gì?" "Phương Thiên Nam." Phương thiên Nam bình tĩnh hồi đáp. "Phương Thiên Nam." "Ha, ha. Hào hào cố gắng lên, có lẽ là cùng họ duyên cơ đi, Phương trưởng lão nhìn về phía Phương Thiên Nam thời điểm, vậy mà khó được nợ nụ cười. Về phần cái khác tuyển ra ba tên tông môn đệ tử đệ, khi tiến vào thử thứ tự bên trên như thế nào an bài, cũng không phải là Phương Thiên Nam cần thiết lo lắng. Có Phương trưởng lão, chỉ ít, Phương Thiên Nam không sợ có người sẽ đoạt chiếm hắn danh mạch. Tại Phương trưởng lão người như vậy trong mắt, bất luận cái nào ngoại môn đệ tử, đối với tông môn đến nói đều là giống nhau. Ai càng có cơ hội, tông môn liền nguyện ý dành cho hắn càng nhiều nắm lấy cơ hội này điều kiện. Tước trình là chỉ chốc lát sau, sở hữu 15 giỏ xét cuối cùng ứng cử viên đã toàn bộ quyết định. Bởi vì 15 danh ngạch hạn chế, trên đại thể là ở đây địa nguyên cảnh chân nhân căn cứ trong hư không đại môn năng lượng tỏa ra tình huống dự đoán đi ra, không coi là chuẩn xác, chỉ có thể nói là một cách đại khái. Cũng không ai biết có thể hay không bởi vì sao đột phát tình huống, cái này phiến đại môn lại đột nhiên đóng cửa. Cho nên, càng sớm tiến hành thử nghiệm, lại càng là bảo hiểm. Ở đây tứ cái thế lực bên trong nhân vật dẫn đầu, lại là trải qua một phen cái vã. Nói trắng ra, gặp phải tình huống như thế này, cuối cùng vẫn là yêu cầu dựa vào tất cả tự thực lực tới tiến hành nói chuyện. Phương Tiên Nam không khỏi nghĩ đến, ngay cả ngoài cửa lớn tình huống, cũng đã là như thế. Những kia tiến vào chuyển thừa động tiên người, lại sẽ có như thế nào kịch liệt cạnh tranh đây. Thứ nhất tiến hành thử cơ hội, là Thái hành bang một tên tuổi trẻ đệ tử, kết quả là khiến người ta thất vọng. Liền ngay cả chính hắn, Phương Thiên Nam đều có thể rõ ràng mà nhìn thấy của nó trên mặt mang âm u sau, là Bích Hải tông một tên tuổi trẻ thành viên, cùng mong muốn mượn dạng, cũng là thất bại mà về. Kỳ thực, đối với cái này một chút tiến hành cuối cùng 15 tên nhân viên thử nghiệm, trừ đi tham dự người bên ngoài, mọi người trong nội thầm, sợ rằng đều không có bao nhiêu hy vọng. Nói chung là nếm theo, có thể nếm thử một lần, liền nhiều nếm thử một lần, có thể đi vào một cái liền nhiều tiến vào một cái tâm tư. Đến viên người thứ ba danh ngạch thời điểm, Thanh Vân Tông Phương trưởng lão dùng cái mắt giá hiệu cho Phương Thiên Nam. Nhất thời, Phương Thiên Nam liền yên lặng điều chỉnh trạng thái của mình, đi tới trong hư không đại môn trước mặt. Phải biết, đang đợi những thời giờ này bên trong, trước kia tên kia hỏi tham qua Phương Thiên Nam mạc chấp sự, cũng dặn dò Phương Thiên Nam một ít chú ý hạn mục công việc. Tỷ như, đi tới đại môn trước mặt thời điểm, cần phải nhanh một chút điều động trong cơ thể mình tinh khí, nếu như bị tự truyện, thì cần phải như thế nào tiến hành phòng ngự mới có thể bảo đảm an toàn của mình vân vân. Điều này làm cho Phương Thiên Nam cảm nhận được Thanh Cố nhân có của nó cực kỳ nghiêm nghị tấn thăng quy tắc, thế nhưng tại tông môn nhân sự tình bên trong phạm Vi, vẫn có một trong số đó định tập thể vinh dự cảm giác, mặc dù là đối ngoại cũng là rất có lực liên kết. Không phải vậy, lấy Mạc Chấp Sự làm trong tông phái môn chấp sự thân phận, kiên quyết sẽ không đối với Phương Tiên Nam cái này mới lên cấp ngoại môn đệ tử như vậy để bụng. Cho dù là có Mạc Chấp Sự mong đợi Phương Tiên Nam có thể thành công tiến vào truyền thừa động tiên, tông phái làm vẻ vang tâm tư, cũng đủ để cho Phương Tiên Nam đối với thanh vân tông nhiều hơn mấy phần nhận thức đồng cảm cùng lòng trung thành. Chỉ là, khi Phương Tiên Nam tiếp xúc được trong hư không đại môn, chỗ truyền ra ngoài năng lượng màu xám trắng vừa định muốn dựa theo mặt chấp sự chỉ điểm vận chuyển bản thân kinh khí thời điểm Đỗ nhiên thì có hai cố năng lượng mạnh mẽ cấp tốc mà từ bốn phía chen trúc lại đây phản phất là muốn xuyên thủng phương thiên Nam thân thể một dạng trong ngày mắt phương Thiên Nam cũng cảm giác được thân thể của chính mình tự hồn là bị cái này hai cố năng lượng cho quân quanh liên lụy đụng nhau sau đó những năng lượng này vậy mà toàn bộ đi vào đến trong cơ thể hắn ngược lại bắt đầu tàn sát bừa bãi kinh mạch của hắn huyết dịch thậm chí còn là có ủy phươngi Nam muốn cao thét lại không phát ra được một chút thanh âm muốn chống tự lại phát hiện đối với thân thể của chính mình đã mất đi không chế Cả người dường như đứng ở trong hư không, lại như cũng không có dễ bẹo tấm. Theo những năng lượng này mạnh mẽ đâm tới mà bản năng thừa nhận, chậm rãi mất đi cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 10, Đan Điển. Phương Tiên Nam tiến hành thăm dò sau sinh ra cảnh tượng đưa tới mọi người tò mò. Ngay từ đầu thời điểm, Thanh Vân tông người đều biểu hiện phi thường tung tăng như chim sẻ. Chỉ ít, tại Phương Thiên Nam tiến hành thử nghiệm sau, trong hư không đại môn có mãnh liệt phản ứng, cũng không hề lập tức liền bước Phương Nam, trái lại là từ trên cửa chính lao ra một ít năng lượng màu trắng, đem Phương Thiên Nam cho gói lại. Vậy thì theo trước đó thành công tiến vào truyền thừa động tiên nhân viên, đã ngộ long dạng. Nếu như Phương Thiên Nam cũng có thể thành công tiến vào truyền thừa động tiên lời nói, toàn bộ Thanh Vân tông liền đã có được 6 tên thành viên sẽ ở truyền thừa động tiên bên trong tụ tập. Mặc dù nói, tại nhân số bên trên ưu thế, đến cuối cùng cũng không nhất định có thể chuyển hóa thành thu được truyền thừa ưu thế, nhưng dù gì cũng là một loại ưu thế đúng không? Không thấy, theo Phương Thiên Nam trên người phát sinh biến hóa, còn lại thế lực người, tại nhìn hướng Thanh Vân tông mọi người thời điểm, trên mặt đều tràn đầy ghen tị vẻ mặt sao? Chỉ là, theo thời gian chậm chậm trôi qua, Phương Thiên Nam trên người hào quang màu xám trắng càng ngày càng mẫm mẻ. Đến cuối cùng, vậy mà cả người đều hiện ra vận vẹo dễ rũa cảnh tượng, điều này làm cho mọi người vây xem trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác không ổn. May mà, tại mọi người nhìn lại, Phương Thiên Nam thống khổ biểu hiện, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mọi người ở đây vừa mới sinh ra mấy phần lo lắng thời điểm, bao quanh Phương Thiên Nam hào quang màu xám trắng đoàn năng lượng, chợt một tiếng, lại lui trở về trong hư không chỗ cửa lớn. Phương Thiên Nam cũng biến mất theo tại nguyên chỗ. Tất cả những thứ này cảnh tượng, tự nhiên là cùng lúc trước cổ viêm nhiệm đáng người tiến vào truyền thừa động tiên thời điểm, giống nhau như lúc Chính giữa chỗ xuất hiện một ít thật nhỏ khác biệt, mọi người cũng không có quá mức lưu ý nói không chừng, chính là Phương Thiên Nam bản thân thuộc tính hỏa năng lượng, không đủ đồ xuất tạo thành đây. Mà Thanh Vân Tông Phương trưởng lão, mặc chấp sự mấy người, càng là đem nguyên nhân quy kết Phương Thiên Nam thân ở dương thuộc tính năng lượng duyên cớ. Mặc chấp sự còn đang suy nghĩ, là không phải có thể nhắc nhở một cái, để nhóm chấp sự tìm kiếm nhìn trong tông phái có còn hay không cái khác dương thuộc tính năng lượng đệ tử. Bất quá, liên tưởng đến dương thuộc tính năng lượng nghiêm thấy, nếu quả thật có đệ tử như vậy tồn tại lời nói, sợ rằng Mạc chấp sự đã sớm hiểu được đi, trừ phi là cùng Phương Thiên Nam đồng dạng, là mới lên cấp ngoại môn đệ tử. Chỉ là sát suất này, để mạc chấp sự chỉ có thể là hơi lắc đầu. Mà đang ở này nấy mắt, Thanh Vân Tông mọi người còn tại mừng rỡ, còn lại trong tông phái tuổi trẻ thành viên cũng nóng lòng muốn thử, mấy tên địa nguyên cảnh chân nhân mong đợi đẩy ra thứ tư thử nghiệm nhân viên thời điểm, trong hư không đại môn, nhưng là bỗng nhiên, lởn lánh một cái, sau đó, hoàn toàn biến mất ở trong hư không, phản vật là tại bên trong thung lũng này, chưa bao giờ từng xuất hiện như vậy một cái đại môn. Cả cái sơn cốc bên trong ánh sáng, nhất thời liền giảm bất rất nhiều. Nếu như không phải mọi người viên cây trong tay soi sáng, nói không chừng, khắp mọi nơi đã biến thành một mảnh đen kịt rồi. Có như vậy trong nháy mắt, bên trong Sơn Quốc nhân viên trên mặt đều lưu lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đặc biệt vừa vừa mới chuẩn bị thử nghiệm tiến vào chuyển thừa động thiên tên kia thái hành bằng tuổi trẻ đệ tử, lúc này càng là trận to hai mắt, không biết làm thế nào mới tốt. Đối với Phương Thiên Nam mà nói, yêu cầu tranh thủ cuối cùng thử nghiệm cơ hội, mà đối với hắn mà nói, lại làm sao không phải là đây. Phương Thiên Nam đối với trong hư không đại môn biến hóa, không biết gì cả. Khi hắn khôi phục bản thân cảm giác, đều xem trọng mới nắm giữ thân thể mình khống chế thời điểm, phát hiện đã đi tới một cái tương đối rộng rãi bên trong gián phòng. Để Phương Thiên Nam kinh ngạc là Trước kia tiến vào chuyển thừa động thiên 14 người tu luyện giả, lúc này cũng đều ở nơi này. Trong phòng trang hoàng, làm cho người ta dư phi thường cổ điện một mạc cảm giác. Có bồ đoàn, Phương Tiên Nam lúc này an vị ở một cái màu vàng đất trên bồ đoàn, còn lại 14 người cũng là như thế. Có đối diện Phương Tiên Nam dựa vào tường để đó một cái bàn gỗ, tạm thời không biết là làm bằng vật liệu gì, thế nhưng chỉ là xem vẻ ngoài, liền biết không phải là phàm vật, tại bốn cái bàn trên chân điêu khắc có một ít yêu thú hình thái, chân thực cảm động, mặt bàn hiện ra ám tự sát thái. Tại cái bàn một bên, có một cái tủ lâm tượng, phía trên phân loại tam đường mảnh bình nhỏ. Tầng cao nhất Chiếc lọ ít nhất chỉ có một, chính giữa một tầng, có 5 chiếc lọ, tầng thấp nhất thì là có kiểu chiếc lọ. Mỗi một chiếc lọ, từ vẻ ngoài hình thái nhìn lên, cơ bản tương đồng, chỉ có tại màu sắc sâu cạn bên trên, hơi có chút sai biệt. Càng thượng tầng chiếc lọ, màu sắc lại càng sâu. Mà đang ở Phương Thiên Nam ngồi vào chỗ của mình sau, bên người một người, chuyển đến tiếng vang, "Được rồi, nếu mọi người tới đông đủ, như vậy, kế tiếp liền xem mọi người tất cả tự thiên phú cùng nỗ lực rồi." Nhất thời, Phương Thiên Nam khịt đem ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng đối phương. "Làm sao? Từ mặc trang phục cùng với trên người mang theo minh bài đến xem?" Đó là một tên Bắc Hải tông nội môn đệ tử, đối với Phương Thiên Nam nghĩ hoặc, đương nhiên sẽ không giải thích nhiều. Trái lại là một tên Thanh Vân tông ngoại môn đệ tử nhìn thấy Phương tiên Nam sau, xem tại đồng môn về mặt tình cảm, đơn giản giảng giải một cái. Tại Phương tiên Nam phía sau, có một cái đại môn, lúc này đã đóng cửa. Mỗi một cái người tiến vào, đều là thông qua cái này phiến đại môn, bị năng lượng màu xám trắng cho lôi kéo tiến vào. Trước kia đại môn một mực cầm lái, hiện đang đóng, mà bên trong gian phòng không nhiều không ít, vừa vặn là để 15 bộ đoàn, tự nhiên là biểu thị sẽ không còn có người tiến vào. Trước Phương Thiên Nam một bước đến gian phòng này người, so với Phương Thiên Nam tới, cũng chẳng có bao nhiêu như thế, đối với cái này cái chuyển thừa động thiên giải cũng không nhiều. Mỗi một cái ngồi ở trên bồ đoàn người, cũng không phải là không muốn ở trong phòng siêu tầm một cái, làm sao? Tại đại môn không có đóng lại trước đó, mọi người bất kể như thế nào nỗ lực, cũng không thể rời đi bộ đoàn, là lấy, mọi người cũng chỉ có thể là còng chân ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, chờ đợi khôi phục hành động tự do một khắc đó rồi. Phương Thiên Nam nghe vậy, muốn thử đứng lên, quả nhiên là cảm giác được một luồng lớn lao lực lượng tại trói buộc hắn, tuy rằng, đơn giản duỗi chân, động một cái tay, hoặc là chuyển cái đầu, mở miệng nói chuyện gì gì đó, không, có trở ngại. Nhưng là muốn vận chuyển trong cơ thể tình khí, hay hoặc giả là đứng thẳng cất bước, liền không thể nào. Mơ hồ, Phương Thiên Nam cảm giác được, bên trong cả gian phòng bầu không khí đầy dẫy một tia quái dị. Ngoại trừ Phương Thiên Nam bên ngoài, còn lại mấy người, tự nhiên không sẽ ở thời điểm này còn tiếp tục quan sát gian phòng. Nên nhìn cũng đã nhìn rồi, bên trong gian phòng, ngoại trừ đập vào mắt có thể đụng mấy thứ đơn giản trang hoàng bên ngoài, không còn vật gì khác. Lại nói, nếu là truyền thừa đầu tiên, thì sẽ không một mực giam cấm kẻ xâm nhập hành động tự do, luôn có mở ra cấm chế thời điểm, đến thời điểm mọi người lại bằng bản lĩnh của mình, tranh thủ thu được truyền thừa cơ hội. Chỉ là Phương Thiên Nam luôn cảm thấy bên trong cả gian phòng tựa hồ là ít đi chút vật gì. Khi Phương Thiên Nam ánh mắt từ còn lại 14 người trên người, quay một vòng, lại liên tưởng đến chính mình chỗ ngồi sau, đông nhiên ánh mắt sáng ngời. 15 người cũng không hề chỉnh tề ngồi thành một loạt, hoặc là mấy hàng, trái lại là vây quanh gian phòng trung tâm, ngồi thành một vòng. Đương nhiên, đối diện Phương Thiên Nam một mặt, là có một cái tương đối lớn chỗ hồng, nơi đó chính là cái bàn cùng tủ Lâm Tường vị trí. Phương Thiên Nam cũng không rõ ràng, những bộ đoàn này bên trên người, phải hay không dựa theo tiến vào thứ tự trước sau, phân biệt từ tới gần tủ Lâm Tường cự xa gần tới ngồi xuống. Thế nhưng, dựa theo bình thường tình huống tới suy đoán, hẳn là như vậy, hơn nữa, mọi người ngồi vây quanh trung tâm chỗ, còn có đồ vật gì đó tồn tại. Kết quả là, Phương Thiên Nam kiểm tra một chút, an toàn của mình, tạm thời không có vấn đề gì sau, tựu đem sự chú ý tập trung đến mọi người ngồi vây quanh tâm điểm. Đương nhiên, một mặt bình tĩnh Phương Thiên Nam, cả người trạng thái, liền xa vào đến một trận sao động bên trong. Nguyên bản khi tiến vào đến truyền thừa động tiên thời điểm, Phương Thiên Nam liền thắm thiết cảm nhận được, trong cơ thể của mình, tựa hồ là điên cuồng tràn vào hai cỗ xa lạ năng lượng mạnh mẽ. Chúng nó tàn sát bữa bãi Phương Thiên Nam thân thể, để Phương Thiên Nam thống khổ khó nhịn mà ở ngồi xuống đến kỳ quái gian phòng trên bộ đờn sau, bởi vì một mực không thể vận chuyển trong cơ thể mình kinh khí, hơn nữa đột nhiên đi tới một cái địa phương mới, trái lại để phương thiên nam không để ý đến cái này hai cô năng lượng tồn tại. Vào lúc này, lại lần nữa cảm nhận được trong cơ thể năng lượng hỗn sóng, quả thực là dọa Phương Thiên Nam nhảy một cái. Lúc này, tại Phương Thiên Nam vùng đan điền, cái kia khối hỏa tan vào thân thể đồng thời chiếm cứ đan điền ở trung tâm nhất thẻ kim loại y nguyên tồn tại. Phương Thiên Nam bản thân tu luyện ra được tinh khí, thì là quay chúng quanh tại thẻ kim loại quanh thân, mơ hồ, nồng nặc mấy phần. Phương Thiên Nam suy nghĩ, khả năng này là cùng trước đó thân thể bị hai cỗ xa lạ năng lượng tản sát bừa bãi qua có quan hệ. Có bộ phận năng lượng kinh khí lưu lại tại kinh mạch trong cơ thể bên trong, ngược lại bị Phương Thiên Nam hấp thu lấy. Ngoài ra, chính là cái cỗ này không hiểu sao động, chính là đến từ vùng đan điền thẻ kim loại. Tựa hồ là khối này thẻ kim loại bên trong có dấu hai đầu hùng mãnh cử thú, vào lúc này, muốn tránh thoát đi ra, lao ra Phương Thiên Nam bên ngoài cơ thể đồng dạng. Điều này làm cho Phương Thiên Nam không thể tin được suy đoán, lúc trước cái kia hai cỗ năng lượng thật lớn sẽ không phải là khi tiến vào thân thể sau, tiến vào khối này thẻ kim loại trong chứ? Nếu như là để Phương Thiên Nam biết, hắn vừa mới tiến vào truyền thừa đầu tiên, nguyên bản bị đông đảo địa nguyên cảnh chân nhân dự đoán vẫn có thể tiếp tục tham dò hơn 10 người hư không đại môn, lập tức liền đóng, cửa biến mất, nói không chừng, Phương Thiên Nam càng thêm xác định suy đoán này. Tức đã là như thế, khi Phương Thiên Nam ánh mắt tìm đến phía gian phòng tâm điểm thời điểm, y nguyên có thể cảm nhận được, có hai cỗ năng lượng đan xen vào nhau, phản vất là một đạo hào quang màu xám trắng, đột nhiên từ Phương Thiên Nam trong thân thể phóng ra, trong nháy mắt đánh trúng vào Phương Nam chỗ chú ý cái điểm kia, sau đó, lại nhanh chóng trở về. Phương Thiên Nam thân thể Ngược lại là không có bởi vì cái này hai cố năng lượng xuất hiện, lại lần nữa chịu đựng cực đại thống khổ. Hơn nữa, trong nháy mắt đó có mang, nếu như không nhìn kỹ, còn có thể cho rằng là tới từ ở phương thiên nam sau lưng đại môn. Dù sao, cái này hào quang màu trắng trắng, ở đây mọi người, thật sự là quá mức quen thuộc. Hãy cùng mọi người bị dẫn vào truyền thừa động thiên thời điểm, trên cửa chính chỗ tản mát ra bao vây toàn thân quang mang đồng dạng. Cùng lúc đó, ở trong phòng vị trí trung tâm, truyền đến một trận kéo kẹt kéo kẹt vận động, bằng phẳng mặt đất cũng chậm rãi nứt ra, từ dưới lòng đất, chậm rãi dâng lên một luồng lượn lờ khói xanh bại quái xe dưới, rõ ràng là một cái to bằng đầu người màu nâu lò lửa đan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 11, thử thách. Vậy mà sẽ là một cái lò lửa đan. Phương Thiên Nam trong đầu không khỏi hơi sinh ra mấy phần kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh, Phương Thiên Nam liền bình thường trở lại. Liên toàn bộ quái dị gian phòng trang hoàng đến nói, tấm kia dưới vào vách tường cái bản tạm thời không nói đến, chỉ là trên mặt đất bộ đoàn, bên cạnh cái bàn tủ lâm tưởng, cùng với trên ngăn tủ lò đan lên xem, sẽ ở gian phòng chính giữa bày ra như thế một cái lò lửa đan, cũng là phi thường hợp lý. Nếu không, Phương Thiên Nam cũng sẽ không cảm thấy Cả phòng bên trong trống rỗng vị trí trung tâm, sẽ thiếu chút gì đó. Bây giờ, đột nhiên từ dưới lòng đất bay lên một cái lò luyện đan tới, cái cái luyện lờ sương ngủ, mang đến cổ kính khí tức, không thể nghi ngờ cho cả phòng, đều tăng thêm rất nhiều đan dược khí ẩn. Không riêng gì Phương Thiên Nam sự chú ý tập trung đến vừa mới mọc lên lò luyện đan bên trên, bên trong gian phòng còn lại 14 người nhân viên, cũng đều ngay đầu tiên, đưa ánh mắt tìm đến phía lò luyện đan. Phản phất là tại vào giờ phút này, đột nhiên xuất hiện nho nhỏ lò luyện đan, là cái gì thứ không tầm thường đồng dạng, hội tụ ánh mắt của mọi người. Phương Tiên Nam nhìn thấy, lò luyện đan cái đầu, không có gì đáng nói. Bất kể là lớn hơn hay là nhỏ hơn, tại Thanh Vân trấn bên trên tiểu có khuyết. Thanh Vân các bên trong lò luyện đan, Phương Thiên Nam tạm thời vẫn chưa từng gặp qua, mà mộng trưởng quý phía sau, nhưng là có không ít lò luyện đan tồn tại. Bất kể nói thế nào, Thanh Vân tông cũng là một cái võ kỹ, đang dưỡng, luyện khí các hạng phát triển đều tương đối cân đối một môn phái. Trái lại là Bích Hải tông bốn tên thành viên, tại nhìn thấy cái này lò luyện đan thời điểm, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi. Lấy luyện khí tăng trưởng Bích Hải tông đệ tử, đang luyện chế đan dược một đường bên trên, liền muốn hơi thua một bậc. Tuy rằng khí cùng luyện đan, có không ít chỗ tương thông, cũng không có thể cơ đùa cả nắm. Người ở chỗ này viên bên trong, chỉ có trên mặt của hai người, là dần hiện ra một vệ sắc mặt vui mừng. Một trong số đó, chính là Thái Hành Bang một tên khoảng chừng 27-28 tuổi nam tử, thứ hai, chính là Thanh Vân Tông một vị sư tỉ. Phương Thiên Nam suy nghĩ, hai người này am hiểu, phải là luyện chế đan dược một đường đi. Bất quá, có thể may mắn tiến vào cái này chuyển thừa đầu tiên, mọi người cũng đều là ôm mấy phân ánh mắt mong đợi Tạm thời, chỉ là xuất hiện một cái lò luyện đan, vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Giống như là trên ngăn tủ trưng bảy cái kia 15 chiếc lọ. Mọi người trong nội tâm suy đoán, chỉ sợ cũng đều là tổn phóng đang dược, vẫn không có bất luận cái gì đặc biệt biểu lộ. Ai biết chỗ này, còn có hay không cái gì khác chuyển thừa đâu này? Ồ, loại trừ tựa hồ là biến mất rồi. Chính khi lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở bên trong phòng lò luyện đan bên trên thời điểm, là cái thứ nhất tiến vào chuyển thừa động thiên cổ viêm nhiễm, bỗng nhiên nhẹ nhàng ồ một tiếng, sau đó, mọi người liền thấy, cổ viêm nhiễm rất đột ngột đứng lên, rời đi một mực ngồi thẳng bộ đoàn. Phương Thiên Nam vào lúc này, đương nhiên sẽ không đi quan tâm cổ viêm nhiễm dáng người, đến tụt cùng là cỡ nào tao nhã, cái kia đứng yên tư thế, lạ như thế nào hấp dẫn người. Chút tiền, Phương Thiên Nam liền bắt đầu vận chuyển trong cơ thể mình tinh khí. Không biết sao, như cũng dường như đá chìm đáy biển giống nhau, không có phản ứng chút nào. Ngược lại muốn đứng dậy, Phương Thiên Nam lại cảm nhận được, bên trong gian phòng đối với hắn cấm chế, vẫn còn đang. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam liền đưa ánh mắt chuyển hướng về phía còn lại mấy người. Ngoại trừ Cổ Viêm Nhiễm bên ngoài, lại không có bất kỳ một người có thể đứng lên tới. Chẳng lẽ là theo vào vào gian phòng này thời gian dài ngắn có quan hệ? Phương Thiên Nam nghi ngờ trong lòng. Người còn lại, cũng ở trong nội tâm có nhiều suy đoán. Ngược lại là Cổ Viêm Nhiễm, đánh giá một chút người xung quanh. Mặt lạnh, đi tới lò luyện đan bên cạnh. Đầu tiên là vây quanh cái này đột nhiên xuất hiện lò luyện đan, quay một vòng, sau, tựa hồ là ánh mắt sáng lên, từ bên trong lò luyện đan móc ra một viên thuốc. Bất quá, liền tại Cổ Viêm nhấc tay, đem đan dược lấy ra lò luyện đan thời điểm, có lẽ là bởi vì bảo tồn thời gian quá quá dài xa, hay hoặc giả là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, này quả hiện ra ánh sáng màu xanh đang dược, vậy mà trong nháy mắt liền đã biến thành bột phấn hình. Mà đan dược bên trong nguyên bản hàm chứa năng lượng, thì là bỗng dưng hiện ra một vài bức cụ thể chân dung, hư cấu đứng ở cả phòng trung tâm. Bên trong gian phòng mỗi người cũng có thể thấy rõ ràng Thậm chí, Phương Thiên Nam còn có thể rõ ràng nhìn Cổ Viêm Nhiễm lúc này một mặt kinh ngạc bộ dáng. Mà những thứ này cụ thể chân dung, càng giống là tại ghi chép một tên quần áo giản dị lão giả, hết sức chuyên chú luyện đan bộ dáng. Lão giả trong tay sử dụng lò luyện đan, chính là trước mắt xuất hiện ở bên trong phòng lò luyện đan. Sau đó, những thứ này hình vẽ, dông nhiên chia làm mười lăm con điểm, trong đó một cái trực tiếp chui vào đến Cổ Viêm Nhiễm trong đầu, còn lại thì là đi vào đến bên trong gian phòng có người ngồi thẳng 14 bộ đoàn bên trong. Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, từ dưới thân bộ đoàn bên trong, chậm rãi lan truyền tới một ít tin tức. Cùng lúc đó, Mọi người đối với cái này chuyển thừa động tiên cũng hiểu chút đỉnh. Đơn giản đến nói, chính là trước kia xuất hiện hư cấu hình vẽ bên trong lão giả, chính là cái này chuyển thừa động tiên chủ nhân. Về phần thân phận của hắn, thực lực các loại, tự nhiên không có bất kỳ giải thích gì, thế nhưng chỉ từ hắn lưu lại chuyển thừa động tiên năng lực đến xem, tuyệt đối là một vị rê gớm đại năng. Chỉ ít, Phương Tiên Nam cũng rất là hoài nghi, mặc dù là Thanh Vân Tông tông chủ, thực lực đạt đến tiên nguyên cảnh chân nhân, có thể hay không lưu lại chuyển thừa động tiên nơi như thế này tới, cũng là một cái không biết. Mà tiến vào đến bên trong gian phòng cái này 15 người, Tính toán là thông qua cái này chuyển thừa động thiên cửa thứ nhất thử thách. Chỉ ít, mọi người năng lượng thuộc tính phù hợp người lao giả này chuyển thừa yêu cầu. Dù sao, lão giả am hiểu nhất liền là thuật luyện đan của hắn. Mà một tên luyện đan sư, theo phương tiên nam giải, trên căn bản là yêu cầu năng lượng thuộc tính thuộc tính hỏa võ giả. Dẫu gì, chính là cùng thuộc tính hỏa tương đối tiếp cận một ít năng lượng thuộc tính, tỉ như dương thuộc tính các loại. Nếu như ngay cả năng lượng thuộc tính cũng không có thể đạt đến yêu cầu, tự nhiên sẽ bị chuyển thừa động thiên đại môn chớ cự tuyệt. Chỉ là, thông qua cửa thứ nhất thử thách, có 15 người, cũng không phải mỗi người đều có thể thu được người lão giả kia toàn bộ truyền thừa. Mọi người còn cần tiến hành phía dưới vừa lại, thẳng đến đến cuối cùng địa điểm, đó mới là có thể thu được lao giả hoàn chỉnh truyền thừa địa phương. Trên đường sẽ có rất nhiều người bị loại bỏ. Điều này làm cho bên trong gian phòng 15 người, nhìn về phía còn lại mỗi người thời điểm, trong ánh mắt đều toát ra không quá hữu hảo khí tức. Có thể nói, từ thời khắc này bắt đầu, mỗi người đều là đối thủ của mình. Cuối cùng hoàn chỉnh truyền thừa chỉ có một phần, ai có thể được? Tại tu luyện về sau trên đường, không thể nghi ngờ có thể đi được càng xa. Hơn, chỉ là đem truyền thừa tin tức, luyện chế đến đan dược bên trong lưu giữ, lão giả lưu lại chiêu thức ấy cũng đủ để cho Phương Thiên Nam đám người sản sinh tính sợ rồi. Mà sau một khắc, Phương Thiên Nam không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn hướng tủ âm tượng phương hướng. Lúc này, Cổ Viêm Nhiễm đã hấp thu cùng tiêu hóa xong đi vào não hải điểm sáng mang đến tin tức, nhìn chung quanh một cái như cũ ngồi ở trên bồ đoàn mọi người, xoay người lại đến tủ âm tượng trước mặt. Chỉ thấy Cổ Viêm Nhiễm duỗi ra một cái trắng nõn tay, bắt được tủ âm tượng tầng cao nhất cái kia lọ đan dược. Đây là lão giả lưu lại trong tin tức giới thiệu đến, mỗi một gã thông qua cửa thứ nhất thử thách nhân viên, đều có cơ hội thu được một bình hàn chế đan dược. Chỉ là, Phương Thiên Nam chú ý tới Hiện tại Cổ Viêm Nhiễm tay chạm được lọ đan dược thời điểm, tay của nàng giống như là ở trong hư không phất qua đồng dạng, trong nháy mắt xuyên qua rồi lọ đan dược. Trên ngăn tủ tầng cái kia một bình đan dược như cũ vẫn tồn tại. Kỳ quái chính là, Cổ Viêm Nhiễm trong tay, vậy mà đã tại chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một cái lọ đan dược. Cổ Viêm Nhiễm nhíu mày một hồi, ánh mắt nhìn một chút trên ngăn tủ bình yên không cao bình đan dược, tự hồ là muốn xác nhận một cái, tất cả những thứ này phải hay không nào giác. Cuối cùng, Cổ Viêm Nhiễm hay là cầm trong tay lọ đan dược cho thu cẩn thận, vẫn chưa cẩn thận kiểm tra. Cùng lúc đó, tại tủ tường một bên, để cái bàn địa phương Chuyển đến một trận tiếng động. Cái bàn đang thông thả di động, ngay tiếp theo cái bàn phía dưới mặt đất, lộ ra một cái dẫn tới dưới lòng đất đen kịt lối vào. Cổ Viêm Nhiễm hít sâu một hơi, liền cất bước tiến vào trong thông đạo. Mà đang ở cổ Viêm Nhiễm cả người bóng người, biến mất ở bên trong phòng những người còn lại tầm mắt thời điểm, cái thứ hai tiến vào gian phòng này nhân viên, cũng thuận lợi đứng lên. Từ quần áo đến xem, là một gã Bích Hải tông đệ tử. Hắn cũng là học cổ Viêm Nhiễm cử động, trước đánh giá căn phòng một chút bên trong lò luyện đan. Chỉ là, tại bên trong lò luyện đan duy nhất một viên thuốc bị cổ Viêm Nhiễm lấy ra huyền hóa thành tin tức sau, cái này lò luyện đan tựa hồ cũng mất đi cơ cứ như vậy bày ra ở bên kia, không có kéo dài tỏa ra lượn lờ khói xanh. Tên này Bích Hải Tông đệ tử, đưa tay muốn đem lò luyện đan cho nhấc lên, lò luyện đan nhưng là vẫn không lúc đích. Cuối cùng, Bích Hải Tông đệ tử cũng là bất đắc di đi tới tủ lâm tượng trước mặt, hoặc cổ viêm nhiễm dáng vẻ, đưa tay tại tủ lâm tượng tầng cao nhất cái kia bình đan dược bên trên, nắm một cái. Ở trong tay của hắn, cũng tức thời xuất hiện một cái lọ đan dược, mà trên ngăn tủ cảnh tượng lại là không có thay đổi chút nào. Bất đồng duy nhất, chỉ sợ sẽ là tên này Bích Hải Tông đệ tử, tay đem tới tay lọ đan dược cho mở ra, nhất thời, một mùi thơm, tứ tán ngập ra. Để bên trong gian phòng mỗi một gã người thấy đến võ giả, đều toát ra mấy phần say mê biểu lộ tới. Mà hắn lại trong nháy mắt đem nắp bình cho nhét vào trở về, trên mặt toát ra một vệt mừng rỡ. Đủ có thể thấy, trong bình đang dược, tại phẩm dai bên trên, tuyệt đối không thớ Đối với mọi người ở đây đến nói, lần này tiến vào chuyển thừa động thiên bên trong, mặc dù là không có còn lại thu hoạch, chỉ là như vậy một bình đang dược, cũng không hưởng chuyến này rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 12, Sucker. Khi người thứ hai khôi phục đối với thân thể quyền tự chủ Bích Hải Tông đệ tử, đi theo cổ viêm nhiễm bức chân, biến mất ở thông đạo dưới lòng đất thời điểm, cùng mọi người từ trước suy đoán đồng dạng, người thứ ba tiến vào chuyển thừa động tiên một gã khác Bích Hải Tông đệ tử, thuận thế liền đứng lên. Đến lúc này, bên trong gian phòng còn lại xuống 12 tên xếp bằng ở trên bồ đoàn tu lệ giả, trong nội tâm cuối cùng là khẳng định một chuyện, cái kia chính là chỉ có ở mặt trước tiến vào người đi vào thông đạo dưới lòng đất sau, đến tiếp sau người mới có thể khôi phục thân thể tự do. Nếu như người phía trước, một khi ở bên trong phòng dừng lại, không quản tại về thời gian dài ngắn, là như thế nào biến hóa hay hoặc giả là có cái gì cái khác cử động, người còn lại đều chỉ có thể là ngồi ở trên bộ đoàn, chỉ biết trợn mắt nhìn. Tên này Bích Hải tông đệ tử, cũng không hề thử đi hướng trong phòng đan dược trong lò tìm kiếm chút gì, vừa mới đứng lên, liền trực tiếp đi tới tủ âm tượng trước mặt, đưa tay đi nắm một cái tầng cao nhất lọ đan dược. Dù sao, bất kể là từ chiếc lọ vẻ ngoài nhìn lên, hay là từ bình đan dược bày biện vị trí đến xem, nhất là thượng tầng cái kia một chiếc lọ bên trong nếu như chứa đựng đan dược, nhất định là tốt nhất. Về phần, tại sao mọi người đều hướng về phía cái bình này ra tay, trên ngăn tủ như cũ còn tồn tại như lúc ban đầu bộ dáng? cũng không phải là mọi người ở đây chỗ có thể hiểu rồi. Mọi người trong nội tâm cũng chỉ có thể là quy kết lưu lại cái này chuyển thừa động tiên lão giả, thật ra thực lực thần thông quảng đại. Bất quá, Phương Thiên Nam chú ý tới, tên này Bích Hải Tông đệ tử, tại lần thứ nhất chụp vào lọ đang dược, đồng thời thành công cầm được một cái ở trên tay sau, dĩ nhiên là đem mình tay lại lần nữa đưa về phía trên ngăn tủ lọ đang ngự. Hơn nữa, hắn đối tượng mục tiêu, như cũng là nhất là thượng tầng cái kia một cái. Trong lúc nhất thời, không riêng gì Phương Thiên Nam, còn lại ngồi ở trên bổ đoàn tu luyện giả, đều là trợn to hai mắt, có chút mong đợi nhìn tên này Bích Hải Tông đệ tử bất kể nói thế nào, tên kia lưu lại chuyển thừa lao giả mặc dù có lan chuyển ra tin tức, nói mỗi một cái tiến vào bên trong gian phòng tu luyện giả, cũng có thể thu được một bình đan dược tiến hành khen thưởng, thế nhưng, nếu tại cầm được một bình đan dược sau, trên ngăn tủ lọ đan dược cũng không có giảm bớt, hay là ban đầu dáng dấp như vậy, như vậy, một người tu luyện người, là không phải có thể thu được hai bình, ba bình, thậm chí là càng hơn bình hơn đan dược đâu này. Phải biết, những thứ này trong bình đan dược, tuyệt đối là đồ tốt. Mặc dù là không chính mình sử dụng, cầm được chỗ tông môn đi tiến hành hối đoái, cũng có thể đổi lấy đến có giá trị không nhỏ điểm công hiến dùng để mua còn lại, càng thêm thích hợp bản thân tu luyện bất phẩm. Bất luận cái gì một tên tu luyện giả, muốn tu luyện của mình con đường có thể đi được càng xa, hơn thứ nhất chính là xem của nó thiên phú tư chất, nếu không, như là thành vân tông, Bích hải tông như vậy tông phái, cũng không sẽ ở lựa chọn ngoại môn đệ từ thời điểm, phá lệ coi trọng tu luyện giả đích thiên phú rồi. Thế nhưng, điểm này, nhưng là từ lúc sinh ra đã mang theo, tu luyện giả bản thân trên căn bản không có cách nào đi làm bất luận cái gì thay đổi. Theo Phương Tiên Nam biết, ở trên thế giới này, hiếm có có thể thay đổi một người tu luyện người thiên phú thể chất độ vật tồn tại. Mặc dù là có cũng sẽ bị đứng trên tất cả thế lực chô cấp đến tay, liệt vào chuyển thế chi bảo. Trừ phi là tông môn tông chủ tử nữ, hay hoặc giả là đặc biệt người trọng yếu, mới có cơ hội sử dụng. Mà thứ hai, hay là tại trong quá trình tu luyện, không ngừng mượn các loại ngoại lực tài nguyên tới phụ trợ tu luyện. Như là bộ phận thích hợp đang được, liền có thể tăng cao tu luyện giả tu vi. Thậm chí, nhất bả sấn thủ binh khí, một bộ độ khớp cao công pháp, đều có thể tăng cường một tên thực lực của người tu luyện. Mà sở hữu những thứ này ngoại lực tài nguyên, cuối cùng, hay là cần đại lượng của cải đi tiến hành ngôi đoái. vũ, là tu luyện giả một đường nhất là rõ rệt quy tắc. Để Phương Thiên Nam đám người không có nghĩ tới là, làm cái này tên Bích Hải tông đệ tử, một cái tay lần thứ hai xúc động đến trên ngăn tủ lọ đan dược thời điểm, mới bắt đầu, cũng như lúc trước như vậy, bàn tay từ lọ đan dược bên trên không tiếng động mà xuyên qua. Thế nhưng, trong tay hắn cũng chưa từng xuất hiện cái thứ hai bình đan dược. Ngược lại, trước kia đã cầm được tay cái kia một bình đan dược, còn tại dạng này thử nghiệm bên trong, vô thanh vô tức, biến mất rồi. Tên này Bích Hải tông đệ tử, nhất thời liền sắc mặt tái nhợt. Trong nháy mắt này, từ tủ âm tường tầng cao nhất lọ đan dược bên trên, dần hiện ra một tia sáng, đi vào đến tên này Bích Hải tông đệ tử trong đầu. Phản phất là tại truyền lại tin tức gì đồng dạng. Bách Hải tông tên này đệ tử, sắc mặt hơi đổi một chút, gương mặt táo náo, tựa hồ là có chút không tâm lòng, đưa tay lại lần nữa chộp tới trên ngăn tủ một cái lọ đang dựng. Kết quả, tự nhiên là phí công. Cuối cùng, hắn chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ là tại nói thầm, lòng tham không đủ, tất nhiên có điều mất đồng dạng, lại quay đầu lại ánh mắt phức tạp liếc nhìn, còn xếp bằng ở trên bộ đoàn mấy người, lắc lắc đầu, hướng đi thông đạo dưới lòng đất. Chí có kinh nghiệm của hắn giáo hơn sau, còn lại xuống người, hẳn là sẽ không tái phạm sai lầm như vậy rồi. Phương Thiên Nam suy đoán, Hẳn là bắt nguồn từ tu luyện giả lòng tham đưa đến lưu lại chuyển thừa lao giả đem hắn đã thu được đan dược cho lần nữa thu về đi điều này làm cho phương thiên Nam đối với lưu lại chuyển thừa người lao giả kia trong nội tâm tăng thêm mấy phần tò mò hiển nhiên quy củ như vậy cũng không phải lâm thời sinh ra người lao giả kia cũng đã không ở nơi này cái chuyển thừa động thiên bên trong thậm chí khả năng đã tạ thế nếu không thì, cần gì phải làm ra một chốt như vậy tới lâu này cho nên tại từ trước thời điểm lưu lại chuyển thừa lao giả có thể nghĩ đến thông qua đangược thu được tới giám định một cái người thừa kế tầm tính không thể nghi ngờ có phi thường toàn diện tốt nhất Cái này không, khi người thứ 4 có thể đứng lên tới bóng người, rõ ràng xuất hiện tại Phương Thiên Nam trước mắt thời điểm, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được một luồng năng lượng sắc cơ. Này cỗ sắc cơ cũng không phải nhằm vào Phương Thiên Nam một người, mà là nhằm vào bên trong gian phòng còn lại xuống tuyệt đại đa số người. Lần này có thể tiến vào gian phòng này võ giả, đại thể bên trên có thể chia làm tứ cái thế lực. Trừ đi Tam Đại tông phái đệ tử, mà khác do rất nhiều môn phái nhỏ liên hợp lại thế lực, giữa lẫn nhau phải hay không có định ý, Phương Thiên Nam không rõ lắm. Thế nhưng, Tam Đại tông phái lén lút cạnh tranh, lại là phi thường kịch liệt. Thái hành bang tổng cộng cũng chỉ có 2 tên võ giả tiến vào trong phòng. Tạ nhân số bên trên, không thể nghi ngờ là ở vào yếu nhất thế. Cái này người thứ 4 đứng lên tới đệ tử, chính là thuộc về Thái Hành Bang thành viên, hơn nữa còn là am hiểu Luyện Đan, hay hoặc giả là đối với luyện đan một đường có không yếu giải võ giả. Ở trong phòng đan dược lỗ mới xuất hiện thời điểm, Phương Thiên Nam liền thấy qua của nó trong đôi mắt chợt lóe lên hưng phấn quan mang. Vào lúc này, hắn cũng không hề vội vã đi thu lấy chính mình nên đạt được đan dược, trái lại là đem sát cơ của mình tứ tán ra, nhằm vào bên trong gian phòng trừ đi đồng môn bên ngoài tất cả mọi người. Phương Thiên Nam trong đầu, đột nhiên liền dâng lên một sự bất đan. Lúc trước ba người, kể cả Cổ Viêm Nhiễm ở bên trong, cũng không hề hướng về phía những người còn lại đậu thủ, thế nhưng, mọi người trong nội tâm kỳ thực đều phi thường tính tưởng, ngồi ở trên bồ đồ người, là không có cách nào tự chủ đứng lên, chỉ có thể là cùng. Kể từ đó, cổ Viêm Nhiễm không rõ ràng, khi nàng khôi phục tự do có thể sống động thời điểm, người còn lại hoàn toàn không chịu đựng được sự công kích của nàng sao? Thế nhưng, cổ Viêm Nhiễm không có bất kỳ gì thường biểu hiện, hay là cổ Viêm Nhiễm khinh thường đi làm, có lẽ là bởi vì ở đây nhiều như vậy thành viên bên trong, Thanh Vân Tông chiếm cứ 6 người, đã có rất mạnh ưu thế, nói tóm lại cổ viêm nhiễm là hy vọng nàng làm ra một cái tấm gương, cho mọi người xây dựng một cái công bình cạnh tranh hoàn cảnh. Thậm chí, kế tiếp hai tên bích Hải tông đệ tử cũng là như thế nghĩ tới chứ? Thay vào đó tên thái hành bang đệ tử, nhưng là lộ ra hắn giữ tợn. Trường đao trong tay đã nhấc lên. Mục tiêu của hắn, trước hết đối tượng, là xếp hạng thứ 5 tiến vào bên trong gian phòng Thanh Vân tông một tên nội môn đệ tử. Người giết ta, sẽ không sợ sau khi đi ra ngoài sẽ gặp phải trả thù sao? Thanh Vân tông nội môn đệ tử, trên mặt tuy rằng hơi hơi có mấy phần thấp hỏng, lời nói ra, nhưng là nói năng có khí phách, mỗi một cái có thể tiến vào truyền thừa động tiên đệ tử. Chờ ở bên ngoài tông môn trường lão, đều sẽ thập phần lưu ý nếu là có chuyện bất trắc, nhất định sẽ tra đến cùng. Khặc khặc khặc, thái hành bang đệ tử, cười qué dị nói nói, ta thật sợ hãy nhé. Lập tức, nhưng là sắc mặt nghiêm túc, nói, muốn thu được chuyển thừa, liền muốn có đưa mạng chuẩn bị. Ai biết, chờ ta sau khi đi ra ngoài, ta có thể thu được ra sao địa vị. Thanh Vân tông lẽ nào bởi vì người, mà gây nên hai cái tông phái ở giữa đại chiến sao? Ha ha ha. Cái kia phóng đang tiếng cười, tại cũng không rộng mở bên trong gian phòng, có vẻ phá lệ chói thai. Phương Thiên Nam đám người nhìn tên này thái hành bang đệ tử, mắt thần đều là phá lệ phẫn nộ. Nếu như nói, truyền thừa động thiên bên trong có các loại nguy hiểm, mọi người tại trong nguy hiểm bị chết, cái kia cũng không được nói. Nhưng là vào lúc này, vậy mà vẫn không có tiếp thu thử thách, liền cần bị chết tại đối thủ dưới đao, vẫn là không cơ hội phản kháng dưới tình huống, vậy thì để trong mọi người tâm vấn hận, đặt đến một cái cực điểm. Phương Thiên Nam thậm chí sinh ra một cái ý nghĩ, nếu là cổ viêm nhiễm tại lúc đó, trực tiếp đánh chết bên trong gian phòng trừ đi Thanh Vân Tông bên ngoài tất cả mọi người, chẳng phải là nói, cái này truyền thừa động thiên cuối cùng tiền lợi, sẽ ổn thỏa tiến vào Thanh Vân đệ tử trên tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 13, biến hóa Lệ Thiên Phong, người khác sợ ngươi, ta Nô Du cũng không sợ ngươi. Mắt thấy thái hành bang tên kia 27-28 tuổi đệ tử, trường đao trong tay, sắp quên múa, đều là tại phương diện luyện đàn tương đối am hiểu thanh vân tông nữ đệ tử Nô Du. Nhất thời liền mở miệng, ta cho ngươi biết, nếu như ta ở chỗ này xảy ra bất kỳ vấn đề gì, chỉ sợ cũng không chỉ là hai đại tông môn khai chiến đơn giản như vậy. Ngươi vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. a nói như vậy, xem ra, tiểu cô nương ngươi thân phận rất đặc biệt ta. Thái hành bang lệ Thiên phong, đồng nhiên đối với Ngô Du sinh ra hứng thú, ngược lại vùng tha trước kia đối tượng tên kia thanh vân tông nội môn đệ tử, đi tới Ngô Du trước mặt, là còn gái của tông chủ. Không đúng, không đúng. Chẳng lẽ là cái nào đó trưởng lão tu nữ? Thật giống cũng chưa từng nghe nói. Ngược lại vào lúc này, chỉ cần là hắn không chủ động tiến vào trong thông đạo dưới lòng đất, mọi người ở đây liền không có cách nào thu được tự do. Lệ Tiên Phong cũng không cần kiêng kỵ đến chút gì, nghĩ đến cái gì nói cái nấy, phi thường hung hăng. Hừ. Ngô Du nhưng là hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta có thân phận gì, ngươi không cần biết. Thế nhưng Nếu như ta xảy ra phiền thoái, như vậy, phiền toái của ngươi càng lớn hơn rồi. A, a, a, thật hay giả dạ. À? Lệ Thiên Phong sắc mặt nhìn qua một trận nhẹ nhàng thoải mái, thế nhưng, theo hắn chợt lóe lên khẩn trường đến xem, tựa hồ là thật sự có một chút bị ngô dư do dọa sợ. Thật muốn nói lên tới, Thanh Vân Tông, Bích Hải Tông, Thái Hành Bang Tam Đại Tông phái vị trí, cũng không phải toàn bộ trung tâm đại lục, kỳ thế lực cũng không phải đứng trên tất cả. So với Tam Đại Tông phái muốn tới được cường thế tông môn, còn có thật nhiều. Tình thế bây giờ, mọi người trong nội tâm đều phi thường tính tưởng. Một khi Lệ Thiên Phong đại khai sát giới, như vậy, chờ đợi mọi người sợ rằng cũng chỉ có một kết quả, tử vong. Cố gắng, vì bản mật, cả kia tiên đều là thái hành bang đệ tử, cũng sẽ chết ở Lệ Thiên Phong giới lao. Kể từ đó, Phương Thiên Nam đang nhìn đến Ngô Du bỗng nhiên vì chính mình trong tông môn đồng bạn ra mặt, hấp dẫn Lệ Thiên Phong sự chú ý, còn là muốn vỗ tay tán thưởng. Về phần kế tiếp cần phải làm sao, Phương Thiên Nam tạm thời cũng không nghĩ ra. Hắn không có gì đặc biệt thân phận, cũng không có bất kỳ dựa dẫm có thể mượn. Nếu như nói, Ngô Du khả năng còn thật sự có đầy đủ đáng sợ bối cảnh, như vậy, Phương Thiên Nam chính là một cái bình thường tu luyện giả. Bất quá, Phương Thiên Nam cũng sẽ không ngồi chờ chết. Dưới thân bộ đan Tuy rằng một mực đang hút dẫn cùng năm kéo Phương Thiên Nam hành động, chói buộc không cho Phương Thiên Nam đứng lên tới, thế nhưng, Phương Thiên Nam cũng sẽ không hoàn toàn từ bỏ. Luôn là cần thử một lần, mới có thể hết hy vọng. Lại nói, đối mặt với Lệ Thiên Phong khiêu khích, chỉ có bên trong gian phòng còn lại nhân viên có thể đứng lên tới, mới có tính thực chất bên trên uy hiếp. Không phải vậy, nói tới nhiều hơn nữa, cũng như cũng muốn xem Lệ Thiên Phong sắc mặt mà thôi. Khi Phương Thiên Nam tâm thần, thừa dịp Ngô Du đám người và Lệ Thiên Phong giao thiệp khoảng cách, chìm vào với bản thân trong đan điện thời điểm, nguyên bản một mực nghiên tính kim loại lệnh bài, vào lúc này, tựa hồ là cảm nhận được Phương Thiên Nam mãnh liệt triệu hoán. Loại kia muốn thoát khỏi bộ đoàn trói buộc kích động, ngày càng mãnh liệt. Mơ hồ, Phương tiên Nam còn có thể cảm nhận được, lúc trước cái kia hai cố đi vào đến kim loại lệnh bài bên trong năng lượng mạnh mẽ, vào lúc này, đột nhiên lại thoát ly kim loại lệnh bài trừ không, tứ tán đến chính mình quanh thân huyết dịch, xương cốt bên trong. Trong lúc nhất thời, bộ đoàn đối với Phương tiên Nam trói buộc cũng giảm bất không ít. Lẽ nào thật sự có thể đứng lên? Phương tiên Nam tâm trạng kích động, trong nội tâm cái kia phần mãnh liệt muốn đứng lên ý nghĩ, càng thêm trở nên nồng nặng. Hơn nữa, Phương Thiên Nam tựa hồ có thể nhìn thấy, Lệ Thiên Phong sắc mặt, tại giao phong bên trong tựa hồ là xa vào đến để ý đồng dạng. Nắm trường đau tay cũng ngày càng gấp gắt rồi phương thiên Nam không khỏi tâm trạng tâm than nội du hay là thật sự có không kém bố cảnh thế nhưng ở trước mắt hoàn cảnh như vậy dưới nói chuyện ngựa khí tự nhiên không thể là một mực gai đất kích lệ thiên phong tâm thần rồi ngược lại còn cần tại biểu hiện ra tuyệt đối cường thế sau lại số lượng vừa phải r dụ vô đối phương như vậy mới có thể kéo dài thời gian ổn định đối phương tâm thần nếu không một khi lệ thiên phong bí quá hóa liệu hạ quyết tâm muốn giết mọi người như vậy hết thể liền đã chết rồi phương thiên Nam nhưng không cảm thấy đang ngồi mấy chục dư cá nhân, chỉ là như thế tính toán, liền có thể chống lại Lệ Thiên Phong chưởng đạo. Ai biết, vừa lúc đó, Lệ Thiên Phong trên tay chưởng đạo, đơn nhiên cắt vào Nô Du cái cổ. Trong giây mắt này, bên trong cả gian phòng tất cả thanh âm, cơ hồ đều là bất động. Phương Thiên Nam liền thấy, Nô Du sát mặt, một mảnh trắng bệ, trong ánh mắt tựa hồ còn tồn tại khó mà tin nổi cũng không thể tin được, Lệ Thiên Phong vậy mà thật sự sẽ chọn độc thủ. Mà còn lại các phái đệ tử, trên mặt biểu lộ cũng tràn đầy kinh ngạc cùng nghĩ mà sợ, tùy theo mà đến còn tồn tại mấy phần âm Hay là, tại Nô Du kết quả bị thảm sau, chờ đợi mọi người, cũng là như thế kết cục đi. Một khi Lệ Thiên Phong bắt đầu giễu người, liền tuyệt đối không có dừng tài khả năng. Đối với cái này một điểm, người ở chỗ này, trong nội tâm kỳ thực đều phi thường tin tưởng. Đặc biệt là, lúc trước giao thiệp bên trong, mọi người ở đây, cơ hội đều đem mình tại tất cả tự trong tông phái đặc tu địa vị cho chỉ ra, tự cấp Lệ Thiên Phong áp lực đồng thời, cũng làm sao không phải, đôn đốc hắn quả quyết đến cùng đâu này. Phương Thiên Nam bên trong đan điền, đột nhiên dần hiện ra hai đạo kịch liệt quang mang, ngược lại đi vào đến trong phòng bên trong lò luyện đan. Mà cái này chỉ yên lò đan, trong nháy mắt này, tựa hồ là khôi phục màu xanh, phong cách cổ xưa hàm ý, quanh thân một lần nữa bao quanh lượn lờ khói xanh. Khi Lệ Tiên Phong Trường Đao sắp tiếp xúc được Ngô Du cái cổ thời điểm, một mảnh hào quang màu xanh chợt một tiếng từ lò luyện đan bên trên bốc lên, bao phủ tại Ngô Du trên người. Lệ Tiên Phong Trường Đao trong tay, đinh đinh đinh cắt thành mấy đoạn, đi rơi trên mặt đất. Mà Ngô Du con mắt như cũ còn trận lên rất lớn, cả người ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, hết thảy không được gì. Bên trong gian phòng còn lại người sắc mặt đều hơi hơi vỡ chậm, thậm chí còn có cái thành viên khác, thật dài thở pháo nhẹ nhõm. Phương Tiên Nam trong đầu, trong nháy mắt liền liên tưởng đến vừa rồi người thứ 3 tiến vào phòng Bích Hải tông đệ tử, hai lần đưa tay đi bắt lấy lọ dược cảnh tượng tới. Xem ra, lưu lại truyền tự lão giả, đối với tiến vào gian phòng này mười lăm tên đệ tử thử thách, giả thiết được phi thường hợp lý. Bất kỳ lòng tham hay hoặc giả là không đứng đắn cạnh tranh, tại trong căn phòng này đều không thể thực hiện đi. Thái Hành Bang Lệ Thiên Phong, sắc mặt biến đổi liên tục, theo bản năng, lại ra tay đối với Ngô Du bên người một tên tiểu tông phái đệ tử, công kích một chiêu. Cùng lúc đó, trong phòng đan dược trong lò năng lượng màu xanh, lại lần nữa xuất hiện ở đây tên đệ tử trên người, thì càng trước đó bảo vệ Ngô Du đồng dạng. Mà Lệ Thiên Phong cả người thân thể, tại tầng này năng lượng phản kích dưới, vang một tiếng, bay ngược đi ra ngoài. Sau khi hạ xuống lão đạo tiếp tục lùi về sau, đụng vào trên bàn, khỏe miệng còn có lưu lại vài giọt màu máu. Hừ. Lệ Thiên Phong ngược lại nhìn một chút mọi người, trong ánh mắt như cũ có một tia giữ tợn. Muốn tại trong căn phòng này, giảm thiểu đối thủ cạnh tranh ý nghĩ, tự nhiên là khó mà thực hiện. Kế tiếp thử thách, Lệ Thiên Phong hay là còn cần đối mặt với mọi người liên hợp lại chống lại, thậm chí, đang đi ra cái này chuyển tự động tiên sau, Lệ Thiên Phong đều còn cần đối mặt với còn lại mọi người truy sát. Thế nhưng, dĩ nhiên đã làm ra lựa chọn, Lệ Thiên Phong cũng không có thời gian đi hối hận xoay người lại đến tủ âm tường trước mặt, đưa tay nắm một cái trên ngăn tủ lọ đan dược. Mà trong tay hắn, lại cùng phía trước tiên kia hai lần đưa tay vồ lấy lọ đan dược Bích Hải tông đệ tử đồng dạng, không có bất kỳ thu hoạch. Cho tới giờ khác này, bên trong gian phòng còn lại người sắc mặt, mới cuối cùng là khôi phục bình thường. Lệ Tiên Phong tao ngộ, không thể nghi ngờ là cho sau đó mọi người để lại một cái cái giới. Ở cái này truyền thừa động tiên bên trong, chỉ có dựa theo người lão giả kia yêu cầu tới tiến hành thử thách, mới có thể thu được chiếm lấy tương ứng sở đắc. Nếu không, hết thảy một chút thủ đoạn, đều sẽ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Có thể tưởng tượng được Lúc trước tiên kêu bích hải tông đệ tử, cùng lúc này Lệ Thiên Phong, trong nội tâm tiết đối, là mánh liệt giường nào rồi. Để phương tiên Nam không có nghĩ tới là, có lẽ là bởi vì Lệ Thiên Phong lựa chọn đối với đồng bạn xuất thủ duyên cơ đi, khi Lệ Thiên Phong thân ảnh biến mất tại thông đạo dưới lòng đất, còn ở trong phòng hơn 10 người, vậy mà toàn bộ đều trong cùng một lúc, khôi phục thân thể tự do. Nhất thời, cả phòng, liền náo nhiệt. Đối với lúc trước tao ngộ, mọi người còn lòng vẫn còn sợ hãi. Vào lúc này, đoàn người cũng không có cái gì đặc biệt tranh chấp Ai biết, đột nhiên chủ người ở bên cạnh ra tay, có thể hay không rút lấy trong phòng để lò luyện đan lại lần nữa lấy ra hào quang màu xanh đâu này. Chỉ có Phương Thiên Nam, lúc này nhìn về phía trong phòng lò luyện đan, bên trong ý nghĩ trong lòng có chút quái dị. Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được rõ ràng, tựa hồ là theo lệ Thiên Phong rời đi, trước kia từ đan điền của mình nơi lao ra hai đạo năng lượng, vậy mà lại lần nữa quay trở về tới đan điền của mình bên trong. Trong lúc nhất thời, trong phòng lò luyện đan lại biến thành phổ thông mặt hàng giống nhau, lặng lặng ở tại gian phòng trung tâm. Đối với tất cả mọi người đánh giá, không có một chút nào đáp lại, cũng không có lượn bốc lên khói xanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 14, vòng kế tiếp. Mọi người thương nghị một trận, không có tranh giành, cũng không có đoạn. Đối với lưu lại truyền thừa lão giả, chỗ thiết trí các loại quy tắc, mọi người ở trong nội tâm, nhiều ít đã học được đi thói quen. Liền ngay cả thu lấy thuộc về tất cả tự đan dược thời điểm, mọi người cũng là dựa theo tiến vào phòng thứ tự trước sau, có trật tự tiến hành. Cũng không phải nói, mọi người lẫn nhau quan hệ trong đó đã phi thường hiểu ngầm, mà là tại trong căn phòng này, mỗi người đều tận lực biểu hiện ra chính mình hữu hảo một mặt. Không hữu hảo cũng không được a. Ai nguyện ý thất lạc chính mình nguyên bản hẳn là đạt được đan dược đây. Phương Thiên Nam đi tới trong phòng đan dược bên lò bên trên, hơi đưa tay phải ra, đi nhẹ nhàng chạm đến. Đây là Phương Thiên Nam lần thứ nhất tính thực chất chạm tới luyện chế đan dược lò. Lúc trước sinh mệnh lý lịch bên trong, không cần nói là đan dược lò, chính là đan dược, Phương Thiên Nam đều hiếm thấy sẽ sử dụng đến. Đan dược lô bên trên chỗ lộ ra tới man mát, để Phương Thiên Nam cảm nhận được một luồng lạnh lạnh cảm giác. Nghĩ đến, cái này đan dược lò chất liệu cũng là tương đối đặc biệt đi. Ngược lại Phương Thiên Nam là không nhận ra. Bất quá, có chút ra ngoài Phương Thiên Nam dự liệu là Tựa hồ là bên trong đan điển nguyên bản còn đối với cái này, đan dược lò dục dịch hai cỗ xa lạ năng lượng, tại vào lúc này, lại lạ kỳ yên tĩnh, cũng không có một chút nào dao động. Điều này làm cho Phương Thiên Nam khuôn mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, trong cơ thể mình đột nhiên nô ra hai cỗ năng lượng, cùng trước mắt cái này đan dược lò không có một chút nào liên hệ sao? Nhưng là, tại sao tại Lệ thiên Phong thanh đao bổ về phía Ngô Du thời điểm, Phương Thiên Nam có thể mình xác cảm nhận được, chính là bởi vì trong cơ thể hắn hai cỗ năng lượng đi vào đến đan dược lò bên trong, mới khiến cho Ngô Du trên người bộc ra một tầng ánh sáng màu xanh lưới phòng đây. Theo trong phòng nhân viên, không ngừng giảm thiểu Đợi được chỉ còn lại có Phương Thiên Nam một người thời điểm, hắn mới đi đến tủ lâm tưởng trước mặt, cẩn thận quan sát trên ngăn tủ bày ra 15 chiếc lọ. Ban đầu thời điểm, Phương Thiên Nam là suy đoán, mỗi khi có người nắm đi một chiếc lọ, trên ngăn tủ lọ đan dược sẽ thiếu một cái ý nghĩ. Dù sao, 15 lọ đan dược, đối ứng bên trong gian phòng 15 bộ đoàn, đối ứng ngoại giới có thể tiến vào nơi truyền thừa 15 danh mạch, là vừa vặn và tốt. Vào lúc này, trên ngăn tủ như cũ còn bày ra có 15 chiếc lọ. Phương Thiên Nam tay, theo bản năng chạm tới một cái trong đó lọ đan dược. Cơ hồ là trong ngay mắt, Phương Thiên Nam liền có thể cảm nhận được, tay của chính mình rõ ràng là móc rỗng mà cái tay còn lại bên trên lại nhiều hơn một cái đan dược chết lọ. Loại biến hóa này, cùng còn lại người thu được lọ đan dược thời điểm, giống nhau như lúc. Có lẽ, đợi được Phương Thiên Nam đi vào cái tia thông đạo dưới lòng đất thời điểm, trong căn phòng này sẽ khôi phục như lúc ban đầu đi. Phương Thiên Nam như vậy suy đoán. Đương nhiên, liền tại Phương Thiên Nam chuẩn bị xoay người rời đi tủ ngẫu tượng, hướng đi thông đạo dưới lòng đất thời điểm, hắn bên trong đang điền hai cố kỳ quái năng lượng, vậy mà lại bắt đầu tứ ngược vào ra. Lần này, cái này hai cỗ năng lượng mục tiêu, cũng không phải trong phòng đan dược lô, mà là trong tay hắn lọ đan dược. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam liền có chút ngạc nhiên nhìn thấy, theo cái này hai cô năng lượng vật vào lọ đang dược, từ hồ là lung tung sông tới một hồi sau khi trở về, trong phòng cái kia đang dược lô, dĩ nhiên là dường như hư huyễn vật thể đồng dạng, từ từ biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Mà trên ngăn tủ nguyên bản đặt 15 lọ đang dược, cũng đang từ từ biến mất. Đến cuối cùng, Phương Thiên Nam chú ý tới liền còn sót lại hai chiếc lọ. Một trong số đó là tại tủ âm tường trên cùng chỗ để chiếc lọ, một cái khác thì là tại tủ âm tường tầng bên dưới. Mà Phương Thiên Nam trong tay chiếc lọ, Phương Thiên Nam lẫn nhau cùng mặt khác 2 cái tiến hành so với một cái. Phát hiện từ chiếc lọ bên trên màu sắc đến xem, có thể xác định là thuộc về tủ lâm tưởng tầng giữa cấp bậc Trâu Bảy gia lọ đang ăn dược. Phương Thiên Nam trong nội tâm mơ hồ có một loại kích động, muốn đưa tay đi đem trên ngăn tủ còn lại xuống hai cái lọ đang ăn dược, cho nắm bắt tới tay bên trên. Mặc dù nói, lúc trước bất luận người nào, đều không có ai là đã lấy được hai chiếc lọ đang ăn dược, thế nhưng, lúc trước người cũng không có gặp đến bây giờ Phương Thiên Nam nhìn đến một mặt chứ. Bên trong đan điền hai cỗ năng lượng, để Phương Thiên Nam hết sức hoài nghi, phải hay không theo trước mắt cái này truyền thừa động thiên có quan hệ? Hoặc là Cái này hai cố năng lượng chính là vị kia lưu lại chuyển thừa lao giả chỗ lưu lại, chỉ là bị Phương Thiên Nam cho trong lúc vô tình đã nhận được mà thôi. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam trong đầu, đột nhiên liền hiện ra cái kia khối kim loại lệnh bài tới. Cái này hai cố không hiểu năng lượng, khi tiến vào đến Phương Thiên Nam trong cơ thể sau, nhưng là một mực tản sát bừa bãi, cuối cùng đi vào đến khối này kim loại lệnh bài bên trong. Mà khối này thẻ kim loại thì là Phương Thiên Nam khi tiến vào chuyển thừa động thiên đại môn bên trong thung lũng này nhặt được. Điều này làm cho Phương Thiên Nam lòng có, ngày càng đối với suy đoán của mình nhiều hơn mấy phần tự tin. Cái này không, theo Phương Thiên Nam tay tiếp xúc được trên ngăn tủ 2 ở ngoài hai bình đan dược, lần này, nhưng là thật đã thật yêu cầu Phương Thiên Nam lấy tay đi đem lọ đan dược cho cầm lên rồi. Đồng thời, toàn bộ tủ âm tường dàn giáo đã ở trên ngăn tủ tất cả đan dược trước lọ biến mất sau, từ từ biến mất, quá trình của nó hãy cùng lúc trước đan dược lộ từ từ hư huyễn, đồng thời cuối cùng biến mất đồng dạng. Khi tủ lâm tường cuối cùng một đạo thực thể cảnh tượng biến mất sau, trong hư không đột nhiên chuyển đến một điểm quan mang, thật nhanh tiến vào Phương Thiên Nam trong đầu. Đấu dưng, Phương Thiên Nam cảm giác được lại tăng thêm một ít tin tức. Hóa ra cái này trên ngăn tủ Sắc thực là tổng cộng chỉ có 15 bình đan dược, đan dược phẩm chất cũng chia thành ba cái cấp bậc. Bất luận cái nào tiến vào gian phòng người, đều có cơ hội thu được trong đó một bình. Chỉ là, không quản tay của ngươi là chụp vào cái nào một chiếc lọ đan dược phân phối, hoàn toàn là căn cứ thiên phú của ngươi cao thấp tới tiến hành. Nói trắng ra, sẽ là của ngươi thiên phú cao, cho dù là ngươi bắt hướng tủ âm tưởng thấp nhất cái này một cấp bậc lọ đan dược xuất hiện ở trong tay ngươi, cũng có khả năng là đan dược tốt nhất. Thế nhưng, Liên Vương Thiên Nam cuối cùng thu lấy 2 bình đan dược đến xem, tầng cao nhất cái kia một bình, vậy mà vẫn còn ít nhất nói rõ Lần này tiến vào truyền thừa động tiên 15 người bên trong, cũng không hề ai là thiên phú tuyệt đối xuất chúng xa xa kéo dài đám người còn lại. Theo bản năng, Phương Tiên Nam liền nghĩ đến, thiên phú của chính mình lại bị phán xét trung đẳng, thu được chính là thuộc về chính giữa cấp độ lọ đang dược, điều này làm cho Phương Thiên Nam cười khổ không thôi. Nghĩ đến, hẳn là hấp thu qua nguyên thạch năng lượng sau, đối với tự thân năng lượng thuộc tính thay đổi phát ra tác dụng rồi. Nếu không, có như vậy tư chất, Phương Thiên Nam cần gì phải làm 3 năm đệ tử bình thường, nhọc nhằn khổ sở tích lũy 1000 cái tông môn điểm công hiến, mới có thể được một cái ngoại môn đệ tử thân phận minh bài đây. Phải biết, lấy cổ viêm nhiễm tư chất, cũng đơn giản là đã lấy được một bình tầng giữa cấp bậc đan dược mà thôi. Về phần còn lại xuống hai bình, Phương Thiên Nam tự nhiên rõ ràng, vốn là thuộc về Thái Hành Bang lệ tiên phong, cùng với một gã khác Bích Hải tông đệ tử phần lượng. Bọn hắn lòng tham cùng sát tâm, trái lại cho Phương Thiên Nam cái này cuối cùng tiến vào chuyển thừa động thiên người, lớn lao thu hoạch. Phương Thiên Nam hấp thu cùng tiêu hóa xong tất những tin tức này sau, trên đại thể cũng đã minh bạch, bên trong đan điền mình hai cốc không giải thích được sức mạnh mạnh mẽ, đến cùng là từ đâu mà tới. Dựa theo lưu lại truyền thừa lão giả, lúc đầu giả thiết, cho dù là Phương Thiên Nam là cuối cùng một tên thu được đan dược người, cũng tiên quyết sẽ không trực tiếp cầm được 3 bình đang dược Tuy nhiên tại trong căn phòng này có thể nhìn đến hết thảy toàn bộ đều là do năng lượng chỗ hư hóa đi ra đơn giản đến nói liền là bất kể là lọ đang dược vẫn là đang lô của nó bản thân cũng không phải thuộc về trong căn phòng này đồ vật toàn bộ là do chuyển thừa động thiên bên trong năng lượng tới duy trì hiện tượng đi ra thật giống như đang dược lô bên trên đột nhiên nhô ra ánh sáng màu xanh bảo vệ ngô du động dạng những năng lượng này khởi nguồn đều là cả chuyển tựa động thiên bên trong thủ hộ giảm nên có sẵn điều này làm cho phương thiên Nam liên tưởng đến chính mình từ chuyển thừa động thiên cửa lớn tiến vào thời điểm Trú đã thấy trên cửa hai con yêu thú. Cái này hai con yêu thú bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, mới là cả chuyển thừa động thiên có thể mở ra thêm chốt. Về Phần Phương Thiên Nam ngẫu nhiên ở giữa lấy cái kia khối thẻ kim loại, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chỉ sợ sẽ là mở ra cái này chuyển thừa động thiên một cái lời dẫn đi. Nếu không, cái này hai con yêu thú năng lượng cũng không lại đột nhiên chạy đến thẻ kim loại bên trong. Thậm chí, Phương Thiên Nam còn hơi nghi ngờ, khối này thẻ kim loại lúc đầu chủ nhân chính là lưu lại cái này chuyển thừa động thiên láo giả. Chỉ có như vậy, hết thệ tại có thể giải thích được rõ ràng. Bất quá, kể từ đó, Phương Thiên Nam không khỏi chậc chậc khoe miệng. Trợ hộ là tại nói thầm, trước mắt cái này chuyển thừa động thiên mở ra, há không phải là hắn một tay tạo thành. Phải biết, khi hắn dùng tẩy phong đệ, phá tan thẻ kim loại bên trên phong ấn thời điểm, chính là chuyển thừa động thiên xuất hiện, gợi ra mãnh liệt địa chấn thời điểm. Mà cuối cùng, hắn Phương Thiên Nam vẫn phải là lấy tiến vào cái này chuyển thừa động thiên bên trong. Nhất ẩm nhất chắc tâm đó, được mất gì gì đó, ngược lại nói không rõ lắm rồi. Trái lại là Phương Thiên Nam rất xác định, có bên trong đan điền thẻ kim loại, cùng với hai cô bắt nguồn từ thủ hộ yêu thú năng lượng, hắn mặc dù là cái cuối cùng tiến vào cái này truyền thừa động thiên, có thể đạt được lợi ích đã phải không thể so với những cái kia trước một bước tiến vào trong đó ít người. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam ánh mắt toát ra một tia kiên định, thích đáng thu cẩn thận ba bình năng lượng, quả quyết bước vào đến trong thông đạo dưới lòng đất. Mà đang ở Phương Thiên Nam bóng người dần dần biến mất ở trong đường hầm thời điểm, sau lương gian phòng này, cũng theo người cuối cùng rời đi, mà từ từ tan biến tại hư huyễn bên trong, phản phất tử tới liền chưa từng xuất hiện. 4. Ngày hôm qua bị cảm, không có chương mới, xin lỗi. Khắc, không có nghĩ rằng chưa ký kết sách, cũng có độc giả khen thưởng. Cảm một cái Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư quy mô chương 15, Hàn Ngọc Bậc thang. Thông đạo dưới lòng đất cho Phương Thiên Nam cảm giác cũng không ấm lẫm, ngược lại còn có chứa mấy phần ấm áp khí tức. Chỉ là, khi Phương Thiên Nam không có đi tới vài bước, đang chuẩn bị cẩn thận tra xét một phen thời điểm, cả người bỗng nhiên liền bị cuốn vào đến một luồng lớn lao sức hấp dẫn bên trong, trong nháy mắt liền không bị không chế, hướng hư không phía trước bay qua. Điều này làm cho Phương Thiên Nam tâm trạng không khỏi một trận phí báng. Cái này lưu lại truyền thừa động tiên láo giả, cũng thực là quá yêu lão một ít. Trước mắt như vậy trạng thái, cùng lúc trước mới vừa tiến vào đến truyền thừa động tiên thời điểm, chẳng phải là giống nhau như nước? đều là thông qua năng lượng bao vây cùng truyền thống, sau đó, không giải thích được liền đi tới một cái phong bế bên trong căn phòng. Mà lần này, lại đến ra sao địa phương đây? Đáp án không có chờ đợi quá lâu. Khi Phương Thiên Nam lần nữa khôi phục thị giác, hơn nữa đứng vững thân thể thời điểm, là ở vào một ngọn núi dưới chân. Dương mắt nhìn lại, cả ngọn núi xanh miết tứ dát, màu xanh biết rạt rạo. Ngọn núi đỉnh chót, mơ hồ còn tọa lạc có một tòa rộng lớn cung điện. Chỉ là, đứng ở dưới chân núi, Phương Thiên Nam có thể nhìn đến, cũng vẹn vẹn chỉ là cung điện một góc mà thôi. Mà ở Phương Thiên Nam trước mặt, thì là một cái do bạch sắc ngọc thạch lót đường mà thành một thang. Tại bậc thang một bên, dựng nên một khối bằng gỗ tấm bảng. Thế nào vừa nhìn đến, hơi có mấy phần tổn hại, rõ ràng là trải qua nhiều năm mưa gió tơi lễ, trên xuống chữ viết cũng đã có chút mơ hồ không chịu nổi. Phương Tiên Nam cẩn thận nhìn một chút, miễn cưỡng nhận ra, nên là thuộc về lưu lại truyền thừa vị lão giả kia, chỗ viết vài câu cảnh cáo người đến sau lời nói, như là tiến vào cái này truyền thừa động tiên sau, bất luận một hai cũng sẽ không có nguy hiểm trí mạng, mọi người lại có thể mỗi người dựa vào thực lực, cơ duyên, hết sức đi thông qua tất cả thử thách. Mà trên ngọn núi cung điện, thì là cả truyền thừa động tiên trung tâm chỉ có đến bên trong cung điện mới có cơ hội thu được chân chính truyền thừa, vân vân. Phương Thiên Nam nhất thời liền đoán được, trước mắt cái này một cái bạch ngọc lót đường bậc thang, cũng không phải dễ dàng như vậy đi lên rồi. Quả nhiên, liền tại Phương Thiên Nam cất bước bước lên cấp thứ nhất bậc thang thời điểm, từ dưới bàn chân bỗng nhiên liền chuyển đến một trận cảm giác lạnh như băng, tựa hồ là có một luồng cực hàn năng lượng xuyên thấu qua lòng bàn chân, truyền vào thân thể, hơn nữa phi thường có tính công kích, đốn độc Phương Thiên Nam, không thể không vận hành trong cơ thể kỳ khí, tới tiến hành chống đối. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng đã minh bạch, tại sao tất cả có thể tiến vào truyền thừa động tiên tu luyện giả Thuộc tính thiên phú đều là cùng thuộc tính hỏa năng lượng tương quan thuộc tính. Nếu không như thế, còn lại thuộc tính võ giả, một khi bước lên cái này bạch ngọc bậc thang, chỉ sợ cũng rét run bần bật, không thể tiếp tục. Làm sao nói leo lên cao đến đỉnh núi bên trong cung điện đây? Phương Thiên Nam trong cơ thể kinh khí, đang hấp thu quang nguyên thạch năng lượng sau, đã từ từ hiện hiện ra dương thuộc tính khí tụ. Tại nên đối với giới bản chân bước lên đi lên lạnh giá hơi thở thời điểm, dương thuộc tính năng lượng kinh khí, một khi vận chuyển lại, chung quy vẫn là có thể tạo được không kém tác dụng. Tuy rằng, so với thuần túy thuộc tính hỏa năng lượng mà nói, muốn hơi yếu hơn bên trên mấy phần, nhưng cũng đầy đủ Phương Thiên Nam cảm rằng Kiên trì leo về phía trước rồi. Không biết sao, cái này bạch ngọc lấp đường mà thành bậc thang, đường sá thật sự là quá mức dài dằng dặc. Mà Tư Lưu lại truyền thừa động tiên lão giả thiết trí thử thách đến xem, cửa ải này, không thể nghi ngờ là phi thường thử thách một cái tu lệ giả, đối với trong cơ thể mình kình khí thông thạo trình độ vận dụng, cùng với nghị lực. Càng đi lên, trên bậc thang chỗ truyền ra ngoài lạnh giá khí tức, lại càng là nồng đậm. Phương Thiên Nam tại vượt qua 20 cấp bậc thang sau, là có thể rõ ràng cảm nhận được, tựa hồ là từ trên bậc thang truyền ra ngoài năng lượng, đột nhiên trải qua biến chất giống nhau, đột nhiên liền tăng lên một cấp độ. Điều này làm cho Phương Thiên Nam trong cơ thể kinh quý vật chuyển, tựa hồ là xa vào đến đỉnh trệ trạng thái. Không phải Phương Thiên Nam không nghĩ, mà là không có năng lực kia. Chẳng lẽ mình muốn tại cửa ải này thử thách bên trong trực tiếp từ bỏ sao? Nếu như vào lúc này, lựa chọn quay đầu lại trở về, Phương Thiên Nam không biết sẽ gặp phải cái gì, có thể sẽ có lối ra, cũng có khả năng cần phải chờ tới người còn lại, có ai cuối cùng đã lấy được truyền thừa, sau đó sẽ cùng nhau ly khai nơi này. Nhưng là, bắt nguồn từ thử thách mang đến nguy hiểm, lại không thể nghi ngờ sẽ triệt để biến mất. Chỉ là, nghĩ tới đây một lần có thể tiến vào truyền thừa động tiên, là đến từ không dễ cơ hội. Phía trước đi tới 14 người, đều không có ai là vào lúc này buông tha, Phương Thiên Nam nếu là buông tha cho, chẳng phải là nói, hắn là 15 người bên trong kém cỏi nhất. Tuy rằng, nhận việc thực mà nói, Phương Thiên Nam trong nội tâm kỳ thực phi thường tin tưởng, tại cái này 15 người bên trong, bất kể là võ giả giai vị, còn là thuần túy sức chiến đấu, hắn khả năng đều đúng là yếu nhất. Dù sao, hắn mới vừa vận thăng cấp trở thành Thanh Vân tông ngoại môn đệ tử, hơn nữa, còn là dựa vào tông môn điểm cống hiến tích lũy. Mà người còn lại, không phải từng cái tông phái đệ tử nội môn, chính là đã sớm thăng cấp đến đệ tử ngoại môn nhân vật. Phải biết, những người này Lúc trước trong 3 năm, tuyệt đối là Phương Thiên Nam chỗ không dám trêu chọc đối tượng. Mà bây giờ, Phương Thiên Nam lại yêu cầu bằng vào cố gắng của mình, cùng bọn họ tỉ thí một phen. Mơ hồ, Phương Thiên Nam trong nội tâm bùng nổ ra một trận bất khuất, cùng nóng lòng muốn thử kích động. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam bỗng nhiên cảm nhận được, nguyên bản chịu đến trở ngại kinh khí, tựa hồ là trong nháy mắt này, có chút biến hóa khác nhau. Nguyên bản tứ tán ra, tại quanh thân lưu chuyển kinh khí, mặc dù là hiện ra dương thuộc tính năng lượng trạng thái, nhưng là, so sánh với trên bậc thang truyền tới âm lãnh mà nói, cuối cùng là có vẻ quá nhỏ yếu đi một chút. Nhưng chính là vào lúc này Những thứ này kinh khí bên trong, ẩn chứa dương thuộc tính năng lượng, vậy mà đang từ từ hội tụ. Giống như là có một tấm bàn tay lớn vô hình, tại kéo tơ bọc kén giống nhau, đem những này kinh khí bên trong dương thuộc tính năng lượng cho toàn bộ dẫn dắt đến cùng một chỗ, cuối cùng chậm rãi tạo thành một điểm sáng. Cái này năng lượng quan điểm, lại di động đến phương Thiên Nam vùng đan điển, vây quanh trong đan điền kim loại lệnh bài, không ngừng xoay tròn. Mà Phương Thiên Nam lại lần nữa bước ra bước chân, cũng tại thân thể loại biến hóa này dưới, trở nên nhẹ nhõm một chút. Theo Phương Thiên Nam leo được càng ngày càng cao, đi qua bạch ngọc bậc thang, cũng càng ngày càng nhiều. Phương Thiên Nam trong cơ thể tất cả dương thuộc tính năng lượng, trên căn bản đều tích tụ đã trở thành năng lượng quan điểm. Phương Thiên Nam cẩn thận điểm đến, thậm chí có 4 cái hình dạng nước trạng thái lòng dương thuộc tính năng lượng, ngoài ra, còn có một viên càng thêm hơi nhỏ năng lượng quan điểm. Phương Thiên Nam trên mặt, không khỏi toát ra mấy phần quái gì tới. Trước đó, Phương Thiên Nam tổng cộng là hấp thu 4 khối quang nguyên thạch năng lượng, khối thứ 5 quang nguyên thạch năng lượng thì là không có hấp thu hoàn tất. Nếu như Phương Thiên Nam suy đoán là thật, hẳn là một khối quang nguyên thạch bên trên hấp thu lấy tới năng lượng, có thể ngưng tụ thành một giọt dương dịch mà bốn giọt dương dịch, cùng với một viên so với dương dịch hơi nhỏ dương thuộc tính điểm năng lượng, toàn bộ đều quay chúng quanh trong đan điền thẻ kim loại quân thân, nhanh chóng vận chuyển, lấy này tản mát ra dương thuộc tính năng lượng, vậy mà so với trước kia toàn thân kình khí vận chuyển, mang đến năng lượng, còn mạnh liệt hơn bên trên mấy phần. Điều này làm cho Phương Thiên Nam có chút mừng rỡ như điên. Phải biết, một tên tu luyện giả, nếu có thể ở bên trong đan điền hình thành một đoàn kình khí, liền đánh dấu lấy người tu luyện này, tiến vào ám kình cảnh giới, mà một khi cái này đoàn kình khí bắt đầu vụ hóa, thì là đại diện cho người tu luyện này, đặt đến hóa kình cảnh giới. Cái gọi là vụ hóa Đơn giản chính là kình khí mức độ đậm đặc đạt đến bá hỏa, tích lũy đến mức độ nhất định, từ mà xuất hiện hóa lỏng trạng thái. Trước mắt, phương thiên nam bên trong đan điền dương dịch liền là một loại hóa lỏng năng lượng. Đương nhiên, phương thiên nam dương dịch chỉ có bốn dọn, so sánh với toàn bộ đan điền đến nói, còn có vẻ quá ít, vẫn chưa thể coi như tiến vào hóa kình cảnh cảnh giới, nhưng là, dương thuộc tính năng lượng có thể hóa lỏng, đối với phương thiên nam đến nói, không thể nghi ngờ là tìm đến một cái thăng cấp đi về hóa cảnh cảnh giới đường. Chỉ cần có thể hấp thu có đủ nhiều quang nguyên thạch năng lượng, bước vào hóa cảnh cảnh giới liền không lạ rất mơ. Điều này cũng làm cho Phương Thiên Nam lần đầu đối với mình võ đạo một đường, sinh ra mấy phần mong đợi tâm tính tới. Có thể nói, cửa ải này Bạch Ngọc Bậc thang thử thách đối với Phương Thiên Nam đến nói là một loại cơ duyên, để trong cơ thể hắn dương thuộc tính năng lượng, sinh ra rất tốt biến chất. Dương mắt nhìn lại, cách đó không xa, Phương Thiên Nam thậm chí có thể thấy rõ ràng, đi ở trước mặt hắn nhiều tiền tu lệ giả, chính là trước một bước Phương Thiên Nam, đi vào dưới lòng đất thông đạo đám người. Bởi vì cuối cùng 101 người, tại lúc trước bên trong gian phòng, là cũng trong lúc đó hồi phục thân thể tự do, mọi người lẫn nhau tầm đó, đi vào dưới lòng đất thông đạo thời gian khoảng cách không hề dài. Điều này cũng làm cho đưa đến, ngoại trừ Phương Thiên Nam bên ngoài 10 người, tại Bạch Ngọc trên bậc thang cự ly, kéo dài được cũng không lớn. Trong bọn họ, có mấy người cũng đã biến đổi trình tự, mà cuối cùng một người chỉ dẫn trước Phương Thiên Nam hơn 10 cái bậc thang mà thôi. Lúc này Phương Thiên Nam đi ở Bạch Ngọc trên bậc thang, trên mặt vẻ mặt muốn tương đối khinh lòng một ít. Dù sao, dương dịch chỗ buộc phát ra dương thuộc tính năng lượng, có thể so với hóa kình cảnh giới võ giả. Tại Tam Đại tông phái ngoại môn đệ tử bên trong, đơn giản cũng chính là hóa kình cảnh giới võ giả. Có thể nói, lúc này Phương thiên Nam, tại tiên tiên trên điều kiện, đã không lạc hậu với cái khác sông quan tu luyện giả rồi. Mà Phương Thiên Nam thực lực từng tiến, mang đến tự tin, thì là để hắn từ từ tiếp cận nhất nhích lại gần mình người võ giả kia. Khi hai người cùng đứng tại một ngấp thang thời điểm, Phương Thiên Nam rõ ràng có thể nhìn thấy, đối phương bởi vì thừa nhận trên bậc thang chỗ truyền ra ngoài âm hàn năng lượng, mà kìm nén đến mặt bỏ bừng. Hắn lúc này, nhìn thấy Phương Thiên Nam đến, không thể nghi ngờ là kinh ngạc, trong ánh mắt có khó mà tin nổi, cũng có ảo não. Bất quá, rất nhanh, hắn cứ tiếp tục túi đầu, cắn răng, muốn đi lên nữa bước ra một bước. Chỉ là, một bước này bước ra, bạch ngọc trên bậc thang truyền ra ngoài năng lượng, lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Quy 1 chương 16, băng hỏa lượng trọng thiên. Chương 16, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Xác định bỏ phiếu. Tại bước qua 20 cấp bạch ngọc bậc thang thời điểm, Phương Thiên Nam liền chú ý tới 21 cấp bạch ngọc bậc thang, tựa hồ là tại về màu sắc có chỗ bất đồng. Sau đó, từ dưới bàn chân chuyển tới đột nhiên ra tăng thuộc tính âm hàn năng lượng, càng làm cho Phương Thiên Nam trong nội tâm xác định kế tiếp bậc thang, lựa chọn dùng bạch ngọc chất liệu, theo trước đó bậc có rõ ràng biến hóa. Tuy rằng, biến hóa như thế, tại về màu sắc chỉ là có thêm nhỏ bé lệch, cũng không hề trước đó như vậy trắng. Trái lại là hơi mang tới mấy phần màu xanh, nhưng là, tại người khảo nghiệm trong lòng, không thể nghi ngờ là có thay đổi to lớn. Mà vào lúc này, Phương Thiên Nam đã là đi tới thứ 40 mấy cấp trên bậc thang. Phương Thiên Nam bên người tên kia võ giả, bước đầu tiên, bước lên thứ 41 cấp bậc thăng. Nhất thời, hắn cả người, tựa hồ là thừa nhận một loại nào đó ngoài ý muốn đồng dạng, vậy mà toàn thân khởi sướng run rẩy tới. Hơn nữa, nguyên bản cũng bởi vì toàn lực vận chuyển trong cơ thể thuộc tính hỏa năng lượng kình khí duyến cơ, trên mặt là một mảnh màu đỏ bừng, vào lúc này, đối phương sắc mặt nhưng là một mảnh trắng bệ. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam liền thấy người võ giả này quanh thân, mơ hồ phân tán ra từng luồng từng luồng sương mù tới, tựa hồ là gặp phải cấp tốc năng lượng biến hóa, dẫn đến hơi thở của hắn hoàn toàn hỗn loạn đồng dạng. Dần dần, liền ngay cả thân ảnh của đối phương cũng từ từ biến mất tại cái này một mảnh trong sương mù, thẳng đến triệt để không nhìn thấy bóng người. Phương Thiên Nam theo bản năng, liền đưa tay đi chạm đến một cái, vậy mà móc cái trống không. Rất hiển nhiên, người võ giả này đã tại cái này một cửa khảo nghiệm bên trong bị trước tiên đánh hại, cả người đã bị không gian truyền thừa bên trong năng lượng chuyển đến còn lại địa phương. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam trong lòng cũng là đột nhiên tăng lên không nhỏ áp lực. Tuy rằng Có truyền thừa lão giả lưu lại tin tức, thử thách thất bại cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là, hắn cũng không muốn vào lúc này, đã bị trực tiếp đào thải. Phải biết, tại Phương Thiên Nam phía trước, rõ ràng còn tồn tại không ít tu lệ giả như cũng đang tiếp tục thử thách. Chỉ có kiên trì đến càng sau, mới có càng lớn thu hoạch. Điều tiết tốt trong cơ thể mình vận chuyển kinh khí, Phương Thiên Nam làm đủ chuẩn bị tâm lý sau, mới kiên định bước lên thứ 41 cấp bậc thang. Nhất thời, một luồng cùng nguyên bản âm hàn tuyệt nhiên bất đồng thuộc tính năng lượng, từ Phương Thiên Nam lòng bàn chân, nhanh chóng thao chạy tới, đi vào đến Phương Thiên Nam trong cơ thể. Tại Phương Tiên Nam quanh thân trong kinh mạch, như một cái quá giang long, tùy ý tàn sát bờ bãi. Khi Phương Tiên Nam quen thuộc nguồn năng lượng này thuộc tính sau, rốt cuộc hiểu rõ, tại sao phía trước người tu luyện kia sẽ thích hướng không được, trực tiếp từ bỏ khảo nghiệm. Nguyên nhân chính là nguồn năng lượng này thuộc tính, vậy mà chính là thuộc tính hỏa. Tại lúc đầu 40 giai trên bậc thang cất bước, tất cả người khảo nghiệm cũng đã từ từ thói quen chống lại thuộc tính âm hàn năng lượng. Toàn thân chỗ vận chuyển kinh khí, cũng đều là đang vì theo âm hàn năng lượng chiến đấu làm chuẩn bị, đột nhiên, liền gặp phải thuộc tính hỏa năng lượng, không tại chỗ kinh mạch nổ tung, trực tiếp tổ hỏa nhập ma cho dù là vận khí tốt rồi. Nếu như người khảo nghiệm này không thể rất nhuần nhuyễn vận dụng bản thân thuộc tính năng lượng, hay hoặc giả là trong cơ thể kinh khí, lúc trước trong quá trình tiêu hao quá nhiều, như vậy, chờ đợi hắn cũng chỉ có một kết quả, bị loại bỏ. Cũng không phải nói, diễn sinh ra thuộc tính hỏa năng lượng tu lệ giả, tại gặp phải cùng thuộc tính năng lượng thời điểm, là có thể chiếm cứ đến tiền nghi. Đó là tại có chuẩn bị dưới tình huống, hay hoặc giả là cố ý đi hấp thu dưới tình huống, cùng thuộc tính năng lượng, tự nhiên có của nó ưu thế chỗ. Từ đối kháng cực độ lạnh giá, đột nhiên chuyển nhập đến đối kháng cực độ nóng bức, dù là ai gặp phải, đều sẽ sa vào đến luống cuống tay chân, thậm chí là không biết làm sao bên trong. Phương Thiên Nam trong cơ thể dương thuộc tính năng lượng, theo thuộc tính hỏa năng lượng so sánh lên, dù sao cũng là có có chút bất đồng. Cho nên, từ vừa mới tiếp xúc đến thuộc tính hỏa năng lượng sau, Phương Thiên Nam làm ra phản ứng, tuy rằng không là phi thường mã lệ, có qua trong chốc lát ngạc nhiên, nhưng là, thuộc tính hỏa năng lượng đối với Phương Thiên Nam tạo thành tương tồn, nhưng cũng không cực đoan. Hơn nữa Phương Thiên Nam trước đó đối kháng thuộc tính âm hàn năng lượng thời điểm, đều là bên trong đan điển dương dịch tại nổi lên cuối cùng tác dụng. Trong cơ thể vận chuyển kinh khí, đơn giản là đem những này dương dịch chỗ tản mát ra dương thuộc tính năng lượng, cùng âm hàn năng lượng tiến hành không ngừng chu hòa. Cho nên, tại năng lượng tiêu hao Phương Thiên Nam so sánh với còn lại tiếp thu thử thách thuộc tính hỏa tu luyện giả mà nói, là có nhất định ưu thế. Cái này không, coi như Phương Thiên Nam chuẩn bị dập khuôn trước đó kinh nghiệm, để dương dịch tản mát ra năng lượng, đi trung hỏa thuộc tính hỏa năng lượng chuyển ra ngoài nóng rực thời điểm, bỗng nhiên lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Cái kia chính là, dương thuộc tính năng lượng có thể cùng thuộc tính âm hàn năng lượng trung hỏa, nhưng là, cùng thuộc tính hỏa năng lượng thế nào vừa tiếp xúc, cả hai vậy mà không hiểu dung hợp lại cùng nhau. Chẳng lẽ, bập thang này bên trên truyền ra ngoài thuộc tính năng lượng, còn có thể bị tu luyện hấp thu lấy. Phương Thiên Nam hơi có chút ý nghĩ kỳ lạ cân nhắc nói, chỉ là, rất nhanh Phương Thiên Nam liền lắc lắc đầu. Muốn thực sự là như thế, trước đó tên kia thuộc tính hỏa năng lượng tu luyện giả vì sao lại bị trực tiếp đào thải đây? Mà đang ở Phương Thiên Nam suy tư trong chốc lát, cự ly Phương Thiên Nam cách đó không xa lại một tên tu luyện giả, thân ảnh biến mất tại trên bậc thang. Điều này làm cho Phương Thiên Nam càng thêm khẳng định bác bỏ ý nghĩ của mình. Chẳng lẽ là bởi vì bản thân năng lượng thuộc tính cũng không phải thuộc tính hỏa duyên cơ? Cùng những thứ này thuộc tính hỏa tu luyện giả so sánh lên, Phương Thiên Nam chỗ đệ tử cũng chỉ có năng lượng thuộc tính là dương thuộc tính. Nếu như bản thân liền thuộc tính hỏa năng lượng tu luyện giả, tại gặp phải trên bậc thang năng lượng tác kích, chỉ sợ là cần phải không ngừng đi đến tinh luyện bản thân năng lượng, tới tiến hành chống lại, thậm chí loại bỏ. Mà Phương Thiên Nam trong cơ thể dương thuộc tính năng lượng, nếu là theo này cỗ trên bậc thang nô gia thuộc tính hỏa có thể đo xong toàn bộ dung hợp, hơn nữa bị thuộc tính hỏa năng lượng chối chủ đạo lời nói, như vậy, nên tiếp hắn chỉ sợ cũng như cũng là bị loại bỏ kết cục đi. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam không khỏi càng thêm chú ý tới trong cơ thể năng lượng dung hợp tình huống tới, hơn nữa, hết sức thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều dương thuộc tính năng lượng. Ma Phản là cảm nhận được Phương Thiên Nam triệu hoán, nguyên bản vây quanh bên trong đan điền thẻ kim loại vận chuyển bốn giọt dương dịch Trong đó mở dọn, đột nhiên vỡ vụn ra, cùng viên tinh kia nhỏ bé đến không thành hình dương thuộc tính năng lượng quan điểm cùng một chỗ, dung nhập vào Phương Thiên Nam kinh Khí bên trong. Kèm theo này cố hàm chứa dương dịch tinh kỳ đến, Phương Thiên Nam trong kinh mạch, những cái tia nguyên bản vốn đã bắt đầu xu hướng với thuộc tính hỏa năng lượng khí tức, vậy mà dần dần ổn định lại, không hề như ban đầu như vậy dao động, phàm phất là tùy theo mà đến dương thuộc tính năng lượng kinh khí, đối với thuộc tính hỏa năng lượng kinh khí có động viên tác dụng đồng dạng. Phương Thiên Nam đứng ở trên thang, cũng không hề cảm giác là như vậy vất vả cùng khó chịu. Để Phương Thiên Nam có chút nao chính là Trong cơ thể hắn dương dịch chỉ có bốn giọt, nếu như mỗi bên trên một bậc thang, liền cần vỡ vụn một giọt dương dịch tới tiến hành chống, cự lời nói, như vậy chẳng phải là nói hắn chỉ có thể đi lên nữa đi tới ba bước. Đứng ở thứ 41 cấp trên bậc thang, Phương Thiên Nam do dự rất lâu, cũng không có lấy vũ khí, lại lần nữa về phía trước. Lúc này, đi ở trước mặt hắn tu luyện giả, có ai biến mất ở trên bậc thang, lại có ai là đã vượt qua người khác, những thứ này hiện tượng đều theo Phương Thiên Nam không quan hệ. Phương Thiên Nam toàn bộ tâm thần của người ta, hoàn toàn chìm vào đến trong cơ thể của mình. Nếu như không giải quyết như thế nào chống lại thuộc tính hỏa năng lượng xâm lấn vấn đề, như vậy Phương Thiên Nam thử thách lịch trình, liền muốn đến đây chấm dứt rồi. May mắn là, theo thời gian trôi qua, Phương Thiên Nam cảm nhận được đã từng hấp thu quang nguyên thạch năng lượng, chỗ kèm theo kinh mạch mở rộng, huyết dịch, xương cốt rèn luyện, tại vào lúc này vẫn là làm ra rất tốt tác dụng. Nếu không phải là có những kinh nghiệm này, chỉ là hai cố năng lượng tại trong cơ thể dung hợp quá trình, cũng đủ để cho Phương Thiên Nam đau đến không muốn sống. Mà khi hai cỗ dung hợp lẫn nhau năng lượng, từ từ ổn định lại, cuối cùng hình thành một luồng không hiểu sóng năng lượng thời điểm, Phương Thiên Nam cảm ứng được, nguồn năng lượng này so với dung hợp trước, phải yếu hơn rất nhiều. Có không ít năng lượng kinh khí Tại chỉnh cái dung hợp trong quá trình, tiêu tan tại kinh mạch, huyết dịch, xương cốt bên trong, mà cuối cùng hiện ra tới năng lượng đột tính, cùng dương thuộc tính năng lượng phi thường gần gũi. Cùng lúc đó, nguồn năng lượng này tính chất tựa hồ còn đang không ngừng diễn biến bên trong. Chỉ là, như vậy diễn biến tựa hồ là tiến hành được phi thường chậm chậm, để Phương Thiên Nam rất khó yên tĩnh lại, chờ đợi kết quả cuối cùng. Phải biết, vào lúc này Phương Thiên Nam, nhưng là tại chịu đựng thử thách, nhìn trước người từ từ đi xa những người tu luyện kia bóng người, nói đúng không ruột, vậy khẳng định là giả dối. Kết quả là, Phương Thiên Nam cắn răng, cuối cùng vẫn là bước ra một bước, đi tới mới một tầng trên bậc thang. Nhất thời, tất cả lại phản phất là làm lại lần nữa đồng dạng, thuộc tính hỏa năng lượng sầm lấn, lại một nhỏ dương dịch vỡ vụt, cả hai lẫn nhau tầm đó bắt đầu dung hợp. Khi Phương Thiên Nam liên tiếp bước ra ba bước, trong cơ thể trong đan điền dương dịch toàn bộ biến mất, cùng thuộc tính hỏa năng lượng dung hợp chuyển hóa thành không hiểu đoàn năng lượng, hiện lên ở trong kinh mạch thời điểm, Phương Thiên Nam rốt cục tỉnh táo lại. Hắn theo thói quen giẫm lên mũi chân, lại quyết đoán rút trở về. Phương Thiên Nam cẩn thận tra xét bản thân bên trong kinh mạch năng lượng thức, cảm giác cái này bốn đám năng lượng lớn nhỏ, mạnh yếu, trên căn bản là nhất trí, tại thuộc tính bên trên cũng là cơ bản tương đồng. Đơn giản là diễn biến thời gian dài ngắn có chỗ khác biệt mà thôi. Nếu là lời nói như vậy, như vậy, có thể hay không đem cái này bốn đám năng lượng dung hợp một chỗ đây? Phương Thiên Nam có chút ý nghĩ kỳ lạ, suy nghĩ, nếu như những năng lượng này thật sự dung hợp một chỗ, tuy rằng không còn là dương thuộc tính, hay hoặc giả là thuộc tính hòa năng lượng, nhưng dù gì cũng là một loại kiểu mới năng lượng đúng không? Kể từ đó, kết quả ngược lại cũng không tính là quá xấu. Chỉ cần là có thể cho mình sử dụng, đối với Phương Thiên Nam đến nói, năng lượng đến cùng thuộc về loại nào thuộc tính, hắn cũng chẳng có bao nhiêu chú ý. Chỉ là, hoàn toàn ra ngoài Phương Thiên Nam dự liệu là Cái này 4 đám năng lượng toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ sau, vậy mà đôn đốc diễn biến quá trình tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, Nguyên Bản vỡ vụn ra 4 giọt dương dịch, vậy mà lần nữa chia lìa đi ra, thậm chí còn có một viên dương thuộc tính năng lượng quan điểm. Về phần còn giữ lại, Nguyên Bản phải là thuộc về trên bậc thang tuân gia vào thể nội thuộc tính hỏa năng lượng, vào lúc này, cũng diễn biến thành một giọt mới dương dịch, lẳng lặng trôi nổi tại ban đầu 4 giọt dương dịch bên cạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 17, trăm bậc thang tới đỉnh núi. Phương Thiên Nam trên mặt tràn đầy mừng rỡ. Từ khi có thể hấp thu quang nguyên thạch bên trên năng lượng tới này, mang cho Phương Tiên Nam chỗ tốt, thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên, chính là cải biến thiên Phú tu luyện của hắn, để trong cơ thể hắn kình khí hiện ra dương thổ tính. Biến xem thiên phú thay đổi, chỉ là một cái hơi nhỏ chi tiết nhỏ. Một tên tu luyện giả đang tu luyện con đường bên trên, thiên phú cao thấp, liền quyết định của nó tốc độ tu luyện. Nói trắng ra, liền là đối với võ kỹ sức lĩnh ngộ, đối với năng lượng hấp thu tốc độ, vân vân. Thiên phú cao tu luyện giả, tại trong quá trình tu luyện, tự nhiên sẽ có ưu thế cực lớn. Bất quá, bởi vì quang nguyên thạch số lượng đòi, để Phương Tiên Nam một mực lo lắng. Một khi hấp thu hoàn tất 15 khối quang nguyên thạch năng lượng sau, kế tiếp tu luyện lại nên như thế nào tiến hành? Lần này có thể tiến vào truyền thừa động thiên bên trong, đồng dạng là dương thuộc tính thiên phú mang tới công lao. Ngoài ra, tại này bạch ngọc bậc thang tạo thành thử thách cửa ải bên trong, bên trong đan điền dương thuộc tính năng lượng, đầu tiên là tại âm hàn năng lượng thuộc tính dưới sự kích thích tạo thành dương dịch, sau, những thứ này dương dịch vậy mà còn có thể đồng hóa thuộc tính hóa năng lượng, tiến tới sản sinh mới dương dịch, đây mới là phương thiên nam tự tiến vào truyền thừa động thiên tối nay lớn nhất tiền lời. So ra, trước đó lấy được 3 bình đan dược, trái lại có chút không được rồi. Bất quá Phương Thiên Nam cũng biết, đem hấp thu thuộc tính hỏa năng lượng, diễn biến thành dương thuộc tính năng lượng, biến thành của mình, chỗ trả giá cao, không thể nghi ngờ là to lớn đấy. Dựa theo Phương Thiên Nam suy đoán đến xem, một giọt dương dịch sinh ra năng lượng, chỉ có thể có thể so với một nấc thang bên trên chuyển tới thuộc tính hỏa năng lượng. Nếu không, trong cơ thể hắn bốn giọt dương dịch, cũng sẽ không chỉ có thể leo tứ giai bậc thang rồi. Mà cái này tứ dai bậc thang hấp thu lấy thuộc tính hỏa năng lượng, cuối cùng chỉ có thể hình thành một giọt mới dương dịch. Có thể dự đoán, nếu như là bình thường tu luyện dưới tình huống, hấp thu ngang nhau số lượng thuộc tính hỏa năng lượng, chỉ có thể có thể so với dương thuộc tính năng lượng 1 4. Đương nhiên Chỗ tốt tự nhiên cũng là có thể dự kiến đấy. Cái kia chính là nắm giữ dương thuộc tính năng lượng vật phẩm, phi thường hiếm thấy, mà thuộc tính hỏa thuộc về phổ thông thuộc tính ngũ hành một trong, nắm giữ thuộc tính hỏa năng lượng vật phẩm, không thể nghi ngờ muốn nhiều hơn rất nhiều. Chỉ cần Phương Thiên Nam nhiều nỗ lực một ít, dùng nhiều phí một chút để bù, vẫn có thể duy trì bình thường tu luyện tiến trình, không cần muốn đi lo lắng, một khi tìm không thấy mới quan nguyên thạch, kiểu sẽ khiến tu vi trì trệ không tiến. Mỗi đi tới bốn cái bậc thang, Phương Thiên Nam trong đan điển, sẽ nhiều sinh ra một giọt dương dịch tới. Tuy rằng tại phương diện tốc độ, Phương Thiên Nam đi tới được cũng không nhanh. Từ mới bắt đầu nuôi đi từ dài, cấp 5, liền cần dừng lại nghỉ ngơi một lúc, chờ đợi mới dương dịch hình thành, đến lúc sau có thể liên tục đi tới 6 7 cái bậc thang. Bất kể nói thế nào, Phương Thiên Nam tiến bộ vẫn là tương đối rõ ràng. Khi Phương Thiên Nam vượt qua qua 20 bậc thang, đi tới thứ 61 cái trên bậc thang thời điểm, trong cơ thể hắn đã là ngưng tụ ra năm giọt mới dương dịch. Toàn bộ trong đan điền, 9 giọt dương dịch toàn bộ vây quanh thẻ kim loại, chậm rãi xoay tròn. Mà tại đây chút dương dịch trung quanh thì còn tồn tại số lượng không ít tinh khí, bước đầu hiện ra vụ hóa trạng thái. Có thể nói, cái này 20 cấp bậc thang theo tới Bất kể là Phương Thiên Nam thân thể, vẫn là thực lực tu vi, đều chiếm được rất tốt rèn luyện. Như Phương Thiên Nam suy đoán như vậy, đứng ở thứ 61 cấp trên mặt thang, từ dưới bản chân chuyển vào thân thể thuộc tính hỏa năng lượng, đột nhiên liền tăng thêm rất nhiều. Mà có lúc trước kinh nghiệm, Phương Thiên Nam ngược lại là không hề có chút gấp, mặc dù là sốt ruột, cũng vô dụng. Có thể được Phương Thiên Nam vượt qua tu luyện giả là một cái đều không có. Nhiều nhất, vẫn là thuộc về không chịu đựng được thử thách mà người bị đào thải viên. Phương Thiên Nam bất kể là khẩn cản mạn tại phương diện tốc độ, hắn bắt đầu đều là tất cả sông quan nhân sĩ bên trong vị cuối cùng. Đợi được một vòng mới tháo chạy vào thể nội thuộc tính hỏa năng lượng, từ từ ổn định lại, Phương Thiên Nam cẩn thận kiểm tra một hồi, vậy mà khoảng chừng yêu cầu một giọt nửa trái phải dương dịch tới tiến hành dung hợp. Điều này làm cho Phương Thiên Nam rất nhanh liền suy tính ra, đi đến kế tiếp 20 bột tháng, trong cơ thể hắn, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên sẽ tăng thêm 7 giọt nửa dương dịch. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam thân thể không mệt nhọc, lưng cũng không ngứa ẩm, chân cũng không mệt mỏi, ngay cả thở dốc thanh âm đều yếu xuống mấy phần. Phương Thiên Nam nhìn về phía trước ánh mắt, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, tựa hồ là tại càng khái Như cái này một cái bạch ngọc bậc thang, có thể nhiều hơn nữa bên trên một khoảng cách nhỏ, thật là là cỡ nào tươi đẹp sự tình a. Ở chỗ này hấp thu thuộc tính hỏa năng lượng, dung hợp thành vì chính mình có thể sử dụng dương dịch, hầu như không cần tiêu tốn Phương Thiên Nam bất kỳ tài nguyên. Hơn nữa, chỉ là đi cái này 40 cấp bậc thang, là có thể tích lũy hơn 10 nhỏ dương dịch, xa muốn so với thuần túy hấp thu quang nguyên thạch năng lượng, muốn tới được nhanh hơn nhiều. Trên thế giới này, còn có thể tìm tới so với cái này cái nước thang thích hợp hơn Phương Thiên Nam chỗ tu luyện sao? Đứng ở thứ 80 cấp trên bậc thang, Phương Thiên Nam cơ hội có thể nhìn thấy này bạch ngọc bậc thang phần cuối. Đến hẳn là tổng cộng có 100 cấp, mà ở cuối cùng cái này 20 cấp trên một thang, lúc này còn có 3 người đang cố gắng leo. Người còn lại không phải là bị đào thải, chính là đã tiến vào cửa ải tiếp theo bên trong. Trong đó, tự có Phương Thiên Nam biết danh tự Thanh Vân Tông đệ tử nội môn Ngô Du, cùng với tên kia tại lúc trước trong phòng động sát cơ thái hành bang đệ tử Lệ Tiên Phong. Có thể nói, lúc này Ngô Du tuyệt đối là dùng đi ở nàng phía trước Lệ Thiên Phong làm làm gương, mà không ngừng tăng nhanh chính mình leo tốc độ. Chỉ là, trải qua Phương Thiên Nam một quãng thời gian quan sát, khoảng cách giữa hai người cũng không hề theo thời gian trôi qua mà rút ngắn tùy chung là duy trì tại năm cái bậc thang trái phải chênh lệch. Song phương đều là đang toàn lực ứng đối trên bậc thang chuyển ra ngoài năng lượng, mà không có dư lực, vào lúc này Lão thủ. đơn giản là ngô Du ánh mắt, mặc dù là tại leo trong quá trình, cũng sẽ hung tận nhìn chằm chằm Lệ Thiên Phong không tha mà thôi. Đương nhiên, Phương Thiên Nam còn tỉ mỉ chú ý tới, theo môi đạp bên trên một nấc thang, bất kể là Ngô Du, vẫn là Lệ Thiên Phong, hay hoặc giả là còn lại một người khác, trên mặt biểu hiện đều sẽ xuất hiện nhanh chóng biến hóa, tựa hồ là trong chốc lát xuất hiện trắng sám, trong chốc lát lại hiện ra đỏ ửng. Điều này làm cho Phương Thiên Nam cảm giác được có chút kỳ quái phản phất là những người này, đang tại chịu đựng bất đồng cảnh ngộ thử thách đồng dạng. Đang làm tốt chu toàn chuẩn bị sau, Phương Thiên Nam cũng là quyết đoán bước lên thứ 81 cấp bậc thang. Đột nhiên, từ dưới bảng chân chuyển tới năng lượng thuộc tính, lại từ thuộc tính hỏa nóng rực, lại lần nữa thay đổi về tới ngay từ đầu âm hàn, hơn nữa tại năng lượng bên trên, còn có điều tăng lên. May mà, Phương Thiên Nam bên trong đan điền, lúc này dương dịch số lượng, xa muốn vượt quá trước đó, cho nên, tại ứng với đối với mấy cái này âm hàn năng lượng thời điểm, ngược lại cũng sẽ không xảy ra cái gì sai lầm. Ngay sau đó, thứ 82 cấp bậc thang Phương Thiên Nam nhưng là cảm nhận được từ dưới bàn chân chuyển đến một luồng nóng rực năng lượng. Như vậy, hai loại tuyệt nhiên bất đồng thuộc tính năng lượng, luân Thiên xuất hiện, hơn nữa theo càng đi lên đi, từ trên bậc thang chuyển lại tiến dần lên vào thân thể năng lượng lại càng là mạnh mẽ. Vô quái hồ, Phương Thiên Nam sẽ thấy, Lô Du đám người sắc mặt, giống như là tại ảo thuật đồng dạng, muôn màu muôn vẻ rồi. Trong chốc lát âm hàn, trong chốc lát nóng rực, bất kể là ai gặp phải, cũng sẽ không cảm giác được dễ chịu. Phương Thiên Nam cũng là như thế. Đang đối mặt âm hàn năng lượng thời điểm, Phương Thiên Nam cần để cho bên trong đan điền dương dịch tản mát ra dương thuộc tính kình khí đi đang tiến hành hóa mà ngay sau đó gặp phải thuộc tính hóa năng lượng thì lại yêu cầu dương dịch vỡ vụn ra, hòa tan thành năng lượng đi tiến hành dung hợp. Nhanh chóng biến hóa, cùng với năng lượng thuộc tính khác nhau tại trong cơ thể trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, mang đến thân thể gánh nặng, không thể nghi ngờ là to lớn đấy. Không đi bên trên 10 cái bậc thang, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được thân thể của chính mình tựa hồ là có chút không chịu nổi. Đây là thân thể của hắn kinh mạch trải qua hấp thu qua nguyên thạch năng lượng thời điểm mở rộng, cùng với phía trước 80 cái bậc thang luyện, có khả năng đạt tới lớn nhất cực hạn. Như qua chỉ là một tên phổ thông hóa kình cảnh giới võ giả đứng ở nơi này trên bậc thang, nói không chừng tam 5 giây bên trong sẽ trực tiếp bất tỉnh đi. Cho dù là tiến vào chân nhân cảnh giới những cái kia nội môn đệ tử, cũng sẽ cảm giác được cảm thụ không được tốt cho lắm chứ. Theo bản năng, Phương Thiên Nam không tránh được trước ổn định cước bộ của mình, ngược lại nhìn hướng trước người Ngô Du. Lúc này Ngô Du, cự ly trăm cấp bậc thang đỉnh, còn có hai bước cự ly. Mà đi ở Ngô Du trước đó lệ thiên phòng, đã biến mất rồi bóng người. Về phần một gã khác tu luyện giả, thì dứt khoát bị loại bỏ rồi. Nếu như không có trên bậc thang truyền ra ngoài năng lượng giằng buộc, hai cái bậc thang cự ly, Ngô Du nhất định sẽ nhảy lên. Chỉ là Lúc này Lô Du, nhưng là khuôn mặt Đại Hãn, cả người phảng phất là có chút hư thoát giống nhau, bắt đầu run rẩy lên. Có lẽ là Phương Thiên Nam ánh mắt có chút tùy ý, Lô Du tựa hồ là cảm ứng được sau lưng nhìn kỹ, không tránh được quay đầu lại nhìn một chút, nhìn thấy là Phương Thiên Nam sau, trên mặt bỏ ra một cái nụ cười vui mừng tới. Phương Thiên Nam ánh mắt cũng không có né tránh, trái lại là tràn đầy cổ vũ. Bất kể nói thế nào, Lô Du cho Phương Thiên Nam ấn tượng cũng không tệ lắm, hơn nữa, đối phương vẫn là Thanh Vân Tông nội môn đệ tử, Phương Thiên Nam gặp phải, gọi một tiếng sư tỷ, đó là ắt không thể thiếu. Phải biết, ngoại trừ tông môn thông đệ tử bên ngoài, Bất kể là nội môn đệ tử, vẫn là ngoại môn đệ tử, tất cả mọi người là dùng thực lực vi tôn. Đặc biệt là tông môn nội môn đệ tử, nhân số vốn là không nhiều, lẫn nhau tầm đó cũng đều có chút quan thuộc. Tuổi bên trên chính lệnh đã không đủ để nhận biết thân phận của bọn họ, ngược lại sẽ căn cứ tất cả tự thực lực cao thấp tới tiến hành bài vị. Giống như là Thanh Vân Tông nội môn đệ tử bên trong, còn có 10 tên đệ tử nòng cốt. Cái này 10 vị đệ tử nòng cốt thân phận xếp thứ tự, liền là dựa theo thực lực cao thấp cố định xuống đấy. Cho dù là đều là đệ tử nội môn, gặp được cái này 10 vị đệ tử nòng cốt, cũng cần xưng hô của nó làm sư huynh, sư tỷ. Phương Thiên Nam là ngoại môn đệ tử, tuy rằng còn không rõ ràng lắm Nô Du cụ thể tuổi, nhưng hôm một tiếng suy tỉ, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Trừ phi có một ngày, Phương Thiên Nam cũng có thể tiến vào tông phái nội môn, hơn nữa tại về mặt thực lực vượt quá Nô Du. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy một chương 18, con dối. Có lẽ là Phương Thiên Nam của Vũ, để Nô Du cảm nhận được mấy phần ấm áp, đối với trước mắt trạng thái, cũng có một ít thoải mái, Nô Du ánh mắt không tránh được tại Phương Thiên Nam trên người liền dừng lại lâu hơn một chút. Thật muốn nói lên tới, đối với Phương Thiên Nam như vậy một cái ngoại môn đệ tử có thể kiên trì đến bây giờ, vẫn không có bị loại bỏ bị nó cao, bao nhiêu vẫn còn có chút ra ngoài Ngô Du dự liệu đấy. Trước đó, Ngô Du liền đã gặp, trước kia tiến vào chuyển thừa động tiên 15 người bên trong, tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử đều lục tục biến mất ở trên một thang. Mặc dù là tiến vào nhân nguyên cảnh Tam đại tông phái nội môn đám đệ tử, cũng có mấy người, là vì không chịu nổi, cuối cùng cái này 20 bậc thang hết sức lạnh giá, lại hết sức nóng dục đột nhiên biến hóa, mà bị cuối cùng đạt thải. Lúc này Phương Thiên Nam lại có thể lấy võ giả thực lực, đi tới thứ 90 cấp trên bột thang, trong này biểu hiện ra thiên phú cùng nghị lực, đủ khiến Ngô Du động dung. Chỉ có điều, trước kia một mực đều chú ý tới đây Lệ Thiên Phong Nô Du, còn không có cảm giác đến cái gì, nhưng là, tại nhìn thấy Phương Thiên Nam sau, nhưng là bỗng nhiên phát hiện, Phương Thiên Nam quần áo trên người, lúc này đã không sai biệt lắm ướt đẫm. Cái này cũng là khó tránh khỏi, Phương Thiên Nam trong tất cả mọi người thực lực cũng không cao, thậm chí là thấp nhất, muốn chống lại trên bậc thang chuyển ra ngoài năng lượng xung kích, không thể nghi ngờ yêu cầu tiêu hao càng nhiều thể lực cùng kinh khí. Đây cũng là âm hàn, lại là nóng rực mồ hôi đã sớm ướt đẫm quần áo rồi. Điều này làm cho Nô Du rất nhanh liền chú ý từ bản thân dung nhan tới. Tuy rằng không đến nỗi cùng Phương Thiên Nam đồng dạng, hoàn toàn đấm, nhưng là, tại phương thiên nam ánh mắt nhìn phía dưới, Lô Du luôn cảm ra đến, thân thể của mình có loại bị người rình trộm nguy hiểm. Theo bản năng, Lô Du liền lại liếc mắt một cái phương thiên nam. Trên mặt vẻ mặt mơ hồ thoáng hiện qua một vệ ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng thuộc tính niệm hàn năng lượng cùng thuộc tính hỏa năng lượng lẫn nhau đan xen vào nhau, sinh ra lực trùng kích, cơ hồ muốn phá hủy nàng toàn thân kinh mạch. Một khi nguồn năng lượng này không bị khống chế lời nói, Lô Du đi tới bất chân, sợ rằng cũng đến đây chấm dứt. Bất quá, liền tại Ngô Du khổ não cắn răng kiên trì khoảng cách bên trong, Tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới điều gì đồng dạng, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Thật giống là tại nhìn hướng Phương tiên Nam thời điểm, Lô Du loáng thoáng liếc về một vệt nhàn nhạt màu xanh lam. Đó chính là Phương tiên Nam thu trong lực, bắt nguồn từ lúc trước bên trong gian phòng lấy được lọ đan dược. Trong lúc nhất thời, Lô Du sắc mặt, đột nhiên liền biến hóa trở nên hưng phấn. Truyền thừa động tiên lão giả, vì sao lại tại trong gian phòng kia, khen thưởng mỗi một gã tiến vào nơi truyền thừa nhân viên, một bình đan dược, Lô Du không biết được. Nhưng là, bản thân tiểu đối đan dược có nhất định hiểu rõ Lô nhưng là rất rõ ràng, lúc trước cầm được lọ đan dược sau, nàng tại đi vào dưới lòng đất thông đạo trong quá trình, cẩn thận trọng mở ra đan bình, cẩn thận nhận lấy qua. Tuy rằng không nhìn ra bên trong đan dược cụ thể công hiệu tới, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể xác định, là dùng để khôi phục tu luyện giả bên trong đan điền chân nguyên đấy. Lúc này, Lô Du tại leo lên cao trong cấp bạch ngọc bậc thang trong quá trình, trong cơ thể chân nguyên, cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Chính là lực cũ tiêu hao hết tất, lực mới lại chưa tạo ra thời điểm, nếu như dùng một viên trong bình đan dược. Nghĩ đến liền làm, Lô Du rất nhanh liền lấy ra chính mình lấy được lọ đan, đan dược, thuận tay đổ ra một viên, hơn nữa một hớp nuốt vào trong bụng. Nhất thời, một luồng cùng bản thân thuộc tính hoàn toàn phù hợp thuộc tính hỏa năng lượng Từ ngực bụng của chính mình bên trong tăng ra, hơn nữa dùng một loại phi thường nhu hòa phương thức, tứ tán đến toàn thân của chính mình các nơi, làm dịu hết dịch, kinh mạch. Mà theo đang dược hiệu dụng triệt để hấp thu cùng bạo phát, Nô Du đối lập nhẹ nhóm, liền bước lên trong cấp bậc thang đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, Nô Du sau lưng phương thiên nam nhìn hành động của đối phương, tâm trạng là một mảnh ngạc nhiên. Cũng không phải nói, trước đó những cái kia người bị đào thải quá ngu ngốc, không nghĩ tới đi qua dùng đan dược. Vừa đến... Tất cả mọi người là tại hết sức chăm chú muốn xông qua cửa ải này thử thách, còn lại tâm tư dĩ nhiên là nhạt một chút, nếu như là đổi một cái cảnh tượng, nói thí dụ như là tại quá trình chiến đấu bên trong, sợ là sớm đã có người bắt đầu dùng đan dược chứ. Thứ hai, chính là người ở chỗ này bên trong, đối với ngẫu nhiên có được đan dược, cụ thể phẩm dai, hiệu dụng đều còn không rõ ràng lắm, tùy tiện dùng đan dược mang đến hậu quả cũng là vô cùng nghiêm trọng đấy. Chỉ sợ cũng chỉ có Ngô Du như vậy, nguyên bản là đối với đan dược có nhất định hiểu rõ người, mới dám làm ra lần này thử nghiệm đi. Đệ Phương Tiên Nam có chút kỳ quái là Lộ Du vì sao lại đợi được thời khắc này mới nhớ tới dùng đan dược đây? Nếu như là lúc trước liền dùng, nói không chừng đã sớm đổi kịp phía trước Lệ Tiên Phong rồi. Phải biết, Lộ Du đối với Lệ thiên Phong tiểu hận, cái kia căn bản cũng không cần đi nói. Phương Thiên Nam đương nhiên không rõ ràng, Lộ Du chính là đang nhìn đến Phương Thiên Nam trong lực lọ đan dược sau, mới đột nhiên tưởng đến có thể dùng đan dược đấy. Tựa hồ là nhìn thấy Phương Thiên Nam có vẻ siêu lòng biểu lộ, Lộ Du đứng ở trăm cấp trên bậc thang, cũng không hề lập tức tiến hành tiếp tục xung quan, trái lại là hướng về phía Phương Thiên Nam nhắc nhở một câu, cái này đang được là dùng để tăng lên chân nguyên trong cơ thể lấy không tới nhân nguyên cảnh, ngàn vạn không thể dùng a. Phương Thiên Nam nhất thời cảm kích gật gật đầu. Tuy rằng Phương Thiên Nam cũng chưa chắc sẽ dùng đan dược, nhưng là, Lộ Du nhắc nhở, vẫn rất có cần thiết. Chỉ ít, Phương Thiên Nam cũng coi như là biết rồi, trong lòng ẩn nốt 3 bình đan dược bên trong, mặc dù dược hiệu kém nhất một bình, cũng là người nguyên cảnh chân nhân dùng cấp bậc đúng không? Nghĩ đến, lúc trước lưu lại truyền thừa lão giả, cũng là chờ mong lấy, có thể tiến vào nơi chuyển thừa tu lệ giả, nhất thấp thực lực cấp bậc sẽ là nhân nguyên cảnh đi. Chỉ là, cứ như vậy, lại kích phát rồi Phương Thiên Nam ý chí chiến đấu. Chính mình làm một cái ám cảnh giới võ giả, đều có thể đi tới 90 cấp bậc thang, còn lại xuống cấp 10, tại sao liền không thể được? Lúc này, Phương Tiên Nam cùng trong cơ thể mình tất cả chủng khí tức, từ từ ổn định lại sau, kiên định mà bước ra bước chân. Cuối cùng cấp 10 bậc thang cũng không hề cho Phương Thiên Nam mang đến bao nhiêu khó khăn. Khi Phương Thiên Nam đứng ở trong cấp bậc thang đỉnh thời điểm, bên trong đang điền dương dịch đã biến thành 22 tích. Cuối cùng 20 cấp bậc thang bên trong, chỉ có cấp 10 là lan truyền ra thuộc tính hỏa năng lượng, cường độ bên trên cũng phải so với trước kia trải qua bất luận cái gì nhất giai bậc thang tới mạnh mẽ. Cho nên, dù cho chỉ là cấp 10, cũng đủ để ngưng tụ ra năm giọt nửa dương dịch mà đội thành ở ngoài 10 cái bậc thang chỗ truyền ra ngoài âm hàn năng lượng, thì để Phương Tiên Nam tại quãng thời gian này tới, về mặt thực lực tăng trưởng, biến hóa càng thêm thệ cứng. Đặc biệt ở trong đan điền, Phương Tiên Nam đối với dương dịch khống chế cùng sử dụng cũng càng thêm thuần thục. Tại cảm nhận được dương dịch năng lượng mạnh mẽ sau, Phương Thiên Nam lúc này hoàn toàn có lòng tin có thể theo bất luận cái gì một tên hóa kình cảnh võ giả đối chiến mà không rơi xuống hạ phong. Mà đứng tại bậc thang nơi cuối cùng, nhìn lại dưới chân núi, thì là một mảnh dương ngủ mông lung, lung. Những cái kia hứa bị bóng trong sương ngủ, tựa hồ còn lưu giữ vài tia Phương Thiên Nam leo bậc thang thời điểm, tùy mồ hôi chố bốc hơi đi ra khí tức. Tại Phương Thiên Nam trước người thì là một cái hoạn lộ thiên thang. Nô Du lúc này tự nhiên là không thấy được. Phương Thiên Nam nhẹ nhõm đi tới một đoạn lộ chính sau, liền đi tới một nơi ngã ba. Tổng cộng là 15 cái chi nhánh, lũ lượt hướng đỉnh núi phương hướng duy thân. Trong đó, có 7 cái đường mòn luối vào ra, dựng nên lên một tấm bảng hiệu, đường này có người. Phương Thiên Nam đại khái đã minh bạch, những thứ này dựng thẳng lên tấm bảng đường mòn, hẳn là trước chính mình một bước trèo lên song trăm cấp bậc thang người, lựa chọn tiến lên con đường. Mà bảy người này lựa chọn con đường, cũng không có cái gì quy luật có thể nói, có rất nhiều ở chính giữa, có tới gần bên cạnh. Nghĩ đến Kết quả cuối cùng sẽ có trăm sông đổ về một biển địa điểm đi. Suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, Phương Thiên Nam thật sự là nhìn không ra cái gì, liền chuẩn bị tùy ý chọn một cái đường mòn tới tiến hành xung quang. Mà đang ở Phương Thiên Nam tới gần ngã ba thời điểm, một mực can ổn đợi ở trong đan điền thẻ kim loại bên trong hai cỗ năng lượng, đột nhiên quấy rối lên, tựa hồ là muốn hướng về nào đó một phương hướng, đột phá mà ra. Phương Thiên Nam hơi sửng sợ, chợt cứ dựa theo cái này hai cỗ năng lượng chỗ chỉ thị phương vị, tiến vào một cái trong ngách nhỏ. Dọc theo đường đi, Phương Thiên Nam chô đã thấy, đều là trong núi tự nhiên cảnh tượng. Đường nhỏ tuy rằng khúc chiết, Có địa phương còn có chút chốc vót, nhưng đối với Phương Thiên Nam như vậy võ giả mà nói, lại cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Thẳng đến đường mòn phía trước, đột nhiên xuất hiện một khối hơn 10 mét vuông đất trống, mà ở đất trống một đầu khác con đường bên trong, đứng thẳng một cái hình người con rối. Phương Thiên Nam nhất thời liền cảm nhận được một luồng nguy hiểm phả vào mặt. Khi Phương Thiên Nam tới gần đến khoảng cách nhất định, cả người đi tới trên đất trống thời điểm, con rối tựa hồ cũng cảm nhận được có người xa lạ đến phía thức, gơ múa cánh tay của chính mình, phát ra từng trận kẹt kẹt thanh âm, chậm rãi hướng về Phương Thiên Nam, đi tới. Để Phương Thiên Nam càng chú ý là, tại con rối trong tay Vậy mà nắm lấy một thanh trường kiếm màu xanh, nhanh chóng đoạt người hàng Quang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 19, Dương Dịch Chi Huy. Phương Thiên Nam trước mặt hình người con dối, trên căn bản một cái nhân loại trưởng thành hình thể tương tự. Chỉ là, đối Phương dáng vẻ khi đi dường, rơi vào Phương Thiên Nam trong mắt, rất có mấy phần quái dị. Đặc biệt là cái kia kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, dù sao cũng để Phương Thiên Nam không tự chủ được nghĩ đến, như vậy con, con dối, có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu tới. Nếu như nói, từ tiến vào truyền thừa động thiên bắt đầu, ban đầu thử thách là một gã tu luyện giả thiên tính phải hay không cùng luyện chế đan dược tương đối phù hợp, sau đó ở cái này đặt chế bên trong gian phòng thử thách chính là người tu luyện này tâm tính, thậm chí còn đến cùng trăm cấp bậc thang thời điểm thử thách chính là người tu luyện này ý chí lực, cùng với đối với trong cơ thể mình năng lượng thông thạo trình độ, như vậy, đến vào lúc này, chỉ sợ sẽ là muốn thử thách người. Võ giả này sức chiến đấu đi à nha. Phương Thiên Nam hết sức rõ ràng, trước mắt cái này 10 mét vuông đất trống, chính là lưu cho mình cùng con rối tầm đó đối trên đấy. Mà đối với một tên luyện đan sư đến nói, như vậy thử thách trình tự, cũng không thể nghi ngờ là thập phần cần thiết. Một tên tu luyện giả thiên phú thổ tính Tại Tiên Tiên bên trên liền quyết định ngươi có thể trở thành hay không một tên luyện đan sư, tự nhiên là trọng yếu nhất, mà ngoài ra, luyện đan sư phẩm hành một hạng đã đáng giá khiến người ta suy tư, cho nên, tại trong gian phòng kia, cho dù là lộ ra sát cơ lệ thiên phòng, cũng chỉ là bị tức đoạn khen thưởng mà thôi, mà không có trực tiếp bị loại bỏ đi, còn ý chí lực cùng với đối với bản thân năng lượng thông thạo vận dụng, đối với bất kỳ hạng nào nghề nghiệp mà nói, đều là vô cùng trọng yếu, mà là một tên thành công luyện đan sư, tự nhiên cũng cần nhất định vũ lực tới tiến hành phòng bị, dù sao, thế giới này vẫn là lấy thực lực vi tôn đấy. Chính là không biết, cạy xông qua cửa này sau còn sẽ gặp phải ra sao thử thách. Phương Thiên Nam trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, theo bản năng, ánh mắt còn liếc mắt nhìn chô đỉnh núi. Nơi này khoảng cách tới đỉnh núi, nhưng còn có không xa cự lia. Hình người con rối, khi tiến vào đến 10 mét vuông trên đất trống sau, cứ như vậy hay còn đứng lại, tựa hồ là đang đợi Phương Thiên Nam tiến công. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam cũng không có ngay lập tức sẽ lựa chọn động thủ. Mặc dù nói, tại truyền thừa động thiên bên trong thử thách, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu là ở lúc này chết tại con rối kiếm hạ, đối với Phương Thiên Nam tâm thận, không thể nghi ngờ là một loại trọng thương. Mặc dù là sau khi đi ra ngoài, không có 3 năm rưỡi Chị sợ cũng không khôi phục lại được đi. Đối với Phương Thiên Nam con đường tu luyện mà nói, tự nhiên sẽ có lớn lao ảnh hưởng. Chỉ là, Phương Thiên Nam một mực không động thủ, con dối tiểuụ một mực đứng ở con đường đi tới cảng, Phương Thiên Nam muốn đi vòng qua, hiển nhiên là không thể nào đấy. Trong ngọn núi thanh phong từ tới, Phương Thiên Nam suy nghĩ không tránh được tỉnh táo thêm một chút. Cuối cùng, Phương Thiên Nam vẫn là thở dài, dựa vào chính mình trong ngày thường tu luyện tới cơ bản võ kỹ, hướng về con dối không ngừng đến gần. Là một tên ám kình cảnh võ giả, tại võ kỹ tu luyện tới, cũng sẽ không đặc biệt minh. Hơn nữa Phương Thiên Nam nhất quán đều là tự mình tìm tu luyện. Kiểm thấy theo tông môn hối đoái công pháp võ thuật, muốn tại thực chiến bên trên, có bao nhiêu xinh đẹp triều thước, hiển nhiên là không hiện thực đấy. May mà Phương Thiên Nam cũng không phải là không có trải qua chiến đấu. Tại U Minh Sơn mạch bên trong mỗi một lần lịch lãm rèn luyện, đối với Phương Thiên Nam đến nói, đều là tìm đường sống trong cõi chết trải qua. Bất kể là gặp phải nhất gia yêu thú, vẫn là cùng còn lại tu luyện giả lẫn nhau bác, Phương Thiên Nam đều cần gấp đôi chú ý cẩn thận, tiêu hao càng nhiều kinh khí, tại có thể có thu hoạch. Đang đối mặt hình người con rối thời điểm, Phương Thiên Nam chiêu thứ nhất, tự nhiên là cơ sở kiếm kỹ bên trên thăm dò. Không có nghĩ rằng, con rối công kích nhưng là dị thường ác liệt. Khi Phương Thiên Nam nắm đấm vừa mới có chỗ khởi động, vẫn không có chạm tới con rối thời điểm, con rối trường kiếm trong tay liền lộ hết ra sự sắc bén gai đi qua. Phương Thiên Nam chỉ có thể là lắp người một cái, miễn cưỡng tránh đi. Mà con rối không động thì thôi, thôi động kinh người. Liên tục không ngừng công kích chiêu thức, nhìn qua, hoa lệ đến cực điểm, hơn nữa, tại trên mũi kiếm mơ hồ có chân nguyên lưu chuyển. Chỉ ít, rơi vào Phương Thiên Nam trong mắt, hắn là chưa từng gặp mạnh như vậy thế kiếm chiêu đấy. Thậm chí, Phương Thiên Nam còn tại cảm khái, nếu là mỗi một cái đường bòn bên trên đều có được như vậy một cái tượng gỗ chặn đường, cho dù là Thanh Vân Tông cổ viêm nh gặp phải cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của nó chứ. Chỉ có điều, con dối ở phía sau tục chiêu thức bên trên, cũng không hề đặc biệt nhằm vào Phương Thiên Nam, trái lại càng giống là đang nhắc nhở Phương Thiên Nam, sự mạnh mẽ của nó, cùng sự tồn tại của nó cảm giác. Lẽ nào chỉ là dùng để uy hiếp? Phương Thiên Nam chợt chợt khoe miệng, không khỏi một mặt tràn đầy phấn khởi mà nhìn về phía hình người con, con dối, đợi đến nó tất cả kiệm chiêu, từng cái biểu diễn qua đi, triệt để dừng lại, Phương Thiên Nam mới thở phào nhẹ nhóm, liền lần nữa cùng con rối đối với dựng đứng lên. Như vậy, Phương Thiên Nam mới cẩn thận, lại lần nữa vung ra quả đấm của mình. Con rối phản ứng so với lúc trước, có không ít thay đổi. Lần này đó, cũng không hề lung tung triển khai tất cả kiếm chiêu, mà là rất có tính nhắm vào, ngăn cản một cái Phương Thiên Nam Tiên Công, liền khôi phục kiến tĩnh. Hơn nữa, Phương Thiên Nam có thể càng rõ ràng cảm nhận được, tựa hồ là trước mắt con rối, cố ý giảm thấp xuống sức chiến đấu của mình đồng dạng, đem thực lực của tự thân áp xuống đến ám kình cảnh giới đỉnh cao. Điều này làm cho Phương Thiên Nam ánh mắt không khỏi chính là sáng ngời. Vài lần thử nghiệm, Phương Thiên Nam cũng không hề phí quá to lớn tay chân, liền đại khái biết rõ xong quan quy tắc. Xét thấy Phương Thiên Nam thực lực của tự thân là thuộc về võ giả giai tầng ám kình cảnh giới, cho nên, hình người con rối tại ứng đối thời điểm cũng chỉ là phát huy ra ám kình cảnh giới đỉnh cao thực lực. 10 mét vuông trên đất trống, tuy rằng kiếm ngân đầy dây, lại đại đa số là trước kia con dối biểu diễn lực lượng thời điểm, tạo thành. Xem ra, cái này con rối xuất hiện, cũng không phải là tùy ý sắp xếp, cũng không phải cứng nhắc muốn ngăn cản tất cả người vừa tại, mà là yêu cầu thử thách mỗi một gã người vừa tải có thể hay không đột phá thực lực của tự thân cực hạn. Nếu như Phương Tiên Nam lúc này có thể đột nhiên phát huy ra hóa kình cảnh giới thực lực, như vậy, trước mắt con rối trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ cũng sẽ bị Phương Tiên Nam cho đột phá đi qua. Về phần hình người con rối vì sao lại có như thế nhân tính hóa biểu hiện? thậm chí còn có thể phân biệt ra được người vừa tải thực lực, vậy thì không phải là Phương Thiên Nam có thể giải rồi. Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là đem tất cả quy kết đến lưu lại truyền thừa động thiên lão giả, thần thông quảng đại nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam không tránh được động mấy phần tâm tư. Hắn ở bề ngoài thực lực mặc dù chỉ là ám kình cảnh giới, nhưng nếu như có thể thúc dục bên trong đan điền dương dịch, chẳng phải là có thể so với một cái hóa kình cảnh giới võ giả. Nghĩ đến liền làm, Phương Thiên Nam âm thầm khống chế bên trong đan điền một giọt dương dịch, đem chứa trong đó dương thuộc tính năng lượng cho toàn bộ bộc phát ra, hơn nữa mượn công kích mình đi ra một quyền, trực tiếp đánh về hình người con rối đầu. Phương Thiên Nam nắm đấm, đúng hạn bị con rối cản trở trận. Chỉ ngay oành, một, một tiếng, Phương Thiên Nam hữu quyền, công kích tại con rối dùng để ngăn cản thân kiếm bên trên. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam nắm đấm, vậy mà bình yên vô sự, hơn nữa theo một giọt dương dịch năng lượng toàn bộ bạo phát, gột rửa ra từng vòng màu trắng vầng sáng, tứ tán ra. Rất nhanh, những thứ này màu trắng vầng sáng liền vượt qua trường kiếm màu xanh, dâng tới con rối đầu. Có thể nói, phương thức công kích như vậy, hoàn toàn ngoài con rối dự liệu. Giống nhau ám kình cảnh giới võ giả, chỗ công kích đi ra chiêu thức, chỉ có thể là mang theo có vài tia kinh khí, rót vào đến đối phương trong cơ thể. Dây dưa đối phương bên trong kinh mạch tinh khí vận chuyển, trừ phi là đột phá đến nhân môi cảnh, tài có thể vận dụng ra chân nguyên lực lượng. Mà Phương Thiên Nam cú đấm này, bề ngoài nhìn trên mặt cùng đại đa số ám kình cảnh võ giả, công kích đi ra không có bất kỳ khác biệt gì, có thể đạt tới hiệu quả, nhưng là vượt quá Phương Thiên Nam tưởng tượng. Bộ phát ra dương dịch của nó hẩn chứa năng lượng, vậy mà có thể đột phá con rối trường kiếm trong tay ngăn cản. Trường kiếm màu xanh tuy rằng không việc gì, dương dịch nổ tan đi ra năng lượng, nhưng là vượt qua trường kiếm, thẳng đến con rối đầu. Chỉ nghe lại một tiếng oảnh, con rối đầu trong nháy mắt nổ tung ra. Toàn bộ con rối, cũng bởi vì mất đi hoàn chỉnh tính Mà ngơ ngác đứng yên ở Phương Thiên Nam trước mặt. Lúc này Phương Thiên Nam còn như cũng duy trì công kích tư thế, con rối trường kiếm trong tay lại như cùng bị cố định giống nhau, cứ như vậy ngăn tại Phương Thiên Nam trước người. Khi Phương Thiên Nam lại lần nữa vung quyền thời điểm tiến công, con rối lại là không có phản ứng chút nào. Thẳng đến con rối thân thể bị Phương Thiên Nam hoàn toàn phá hủy, trong tay trường kiếm màu xanh, sau một tiếng, đi rơi xuống mặt đất, Phương Thiên Nam mới đình chỉ công kích. Đưa tay nhặt lên trường kiếm màu xanh, tùy vậy mấy lần, không khỏi than thở, quả nhiên là thanh hảo kiếm, cái này phải là cơ hội này quyền lợi chứ. Cùng lúc đó, liền tại Phương Thiên Nam tay Năm trận chôi kiếm thời điểm, nguyên bản còn trùng quanh tán loạn con rối thân thể, hóa thành một trận giằng giặc hào quang màu vàng đất, dần dần biến mất, tan biến. Tại con rối vị trí trái tim thì để lại một khối lờ mờ màu trắng xanh tầng đá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 20, kiếm kỹ. Nói là tầng đá, kỳ thực cũng không hẳn vậy. Phương Thiên Nam bước đầu liên nhìn, chỉ là cảm giác hơi như là thuộc về tầng đá chất liệu, chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương, mà ở hình thể bên trên thì càng giống là bị điêu khắc qua, nhỏ một số hình người con rối. Phương Thiên Nam không khỏi tâm trạng hơi động, thu hồi trường kiếm, ngồi xổm người xuống từ trên mặt đất nhặt lên khối này kỳ quái hình người tăng đá. Vừa đến tay, Phương Thiên Nam Cửu có loại cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa hồ là trước mắt khối đá này, theo trước hắn lấy được Quang Nguyên Thạch, có giống nhau xúc cảm. Chỉ là, Phương Thiên Nam cẩn thận nhận biết một hồi, cuối cùng lại vẫn là hơi lắc đầu. hẳn là sẽ không là Quang Nguyên Thạch, chỉ ít, cùng Phương Thiên Nam lấy được những cái kia Quang Nguyên Thạch, có nhất định khác biệt. Mặc dù là bị điêu khắc qua, Phương Thiên Nam như cũ xác định chính mình cảm xúc sẽ không có sai. Phải biết, đối với Quang Nguyên Thạch nghiên cứu cùng thức, Phương Thiên Nam đã làm được phi thường cần thận rồi. Hơn nữa liên tiếp mấy tháng qua, Mỗi ngày mỗi đêm hấp thu quang nguyên thạch bên trên năng lượng, Phương Thiên Nam đối với chính mình phán đoán vẫn có chút khẳng định. Chỉ có điều, mặc dù không phải quang nguyên thạch, Phương Thiên Nam cũng có thể cảm giác được, khối này bị điêu khắc qua tầng đá, phải là duy trì hình người con dối chiến đấu nguồn năng lượng đi. Dù sao, đến vào lúc này, Phương Thiên Nam như cũ có thể cảm nhận được, khối đá này bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Chỉ là, khối đá này bên trong năng lượng nếu không có bị tiêu hao hết, lại là ở vào con rối vị trí trái tim, tại sao Phương Thiên Nam vẹn vẹn đánh tan con rối đầu, toàn bộ con rối liền đánh mất hành động lúc đây? Lẽ ra, chỉ có đánh trúng vào con rối trái tim, Phá hủy khối đá này mới có thể để con dối dừng lại chứ. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam cũng là có chút khó có thể lý giải được. Hay là, chỉ phải cái này tùy hứng con rối có một tia một hào hư hao, toàn bộ con rối sẽ đánh mất sức chiến đấu. Nếu như đúng là tình huống như vậy lời nói, như vậy, như vậy con dối đang đe dọa tính bên trên, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ giảm xuống. Cho dù là chế tác được nhiều hơn nữa, con rối sức chiến đấu mạnh hơn, cũng hầu như sẽ bị người bắt lại nhược điểm, phá hủy dễ dàng, trái lại thiếu rất nhiều sợ hãi cảm giác. Mà đang ở Phương Thiên Nam rơi vào suy tư, hơn nữa cảm thấy có mấy phần tiếc nuối thời điểm. Phương Thiên Nam trong đan điền, thẻ kim loại bên trong hai cố năng lượng mạnh mẽ, tất cả tự phân ra một phần, lao ra thẻ kim loại, cũng dọc theo kinh mạch, trực tiếp thông qua Phương Thiên Nam tay, đi vào đến Phương Thiên Nam trong tay tảng đá bên trong. Nhất thời, khối này kỳ quái tảng đá, liền dần hiện ra một vệ thanh hào quang màu trắng, phi thường chói mắt, cơ hồ muốn trong nháy mắt liền chọc mù Phương Thiên Nam con mắt. Phương Thiên Nam theo bản năng nhắm hai mắt lại, ước chừng là chờ dây lát sau, cảm nhận được cái này hai cố năng lượng trở về, bên trong đan điển khí tức cũng dần dần bình ổn lại sau, Phương Thiên Nam mới mở hai mắt ra. Trong tay kỳ quái tảng đá, tại lớn nhỏ bên trên, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Mà hình thái bên trên cũng y nguyên hay vẫn hình người thái, chẳng qua là thoáng rõ ràng mấy phần, càng giống là một cái rất sống động người đá rồi. Để Phương Thiên Nam có chút ngạc nhiên chính là, lúc này hình người trên tảng đá, vậy mà lộ ra không ít cái màu xanh sợi tơ. Thế nào một nhìn qua, giống như là có ai tại thạch đầu bên trên tùy ý phát họa vài nét bút. Mỗi một sợi tơ tuyến đều tương đối chạy dài. Những thứ này sợi tơ lẫn nhau đan xen vào nhau, phản phất là cho cả khối thạch đầu bố dệt một tầng lụa mỏng. Hơn nữa, những thứ này màu xanh sợi tơ, có độ, có mảnh, màu sắc cũng có sâu, có tiễn. Trong đó Tại những thứ này sợi tơ đan dệt điểm bộ phận, còn có mấy cái tương đối dày đặc điểm, giải rác ở tảng đá tiểu nhân quanh thân các nơi, tạo thành rất nhiều to nhỏ không đều điểm sáng màu xanh. Cái này, Phương Thiên Nam nói thầm một câu, nên không phải là cái kia hai cổ khí tức muốn sai sử ta tiến vào này đường mòn nguyên nhân chứ? Phương Thiên Nam trong đầu, trước tiên cũng nhớ tới, tại để đi tới chỗ rẽ hồi đó, chính là trong đan điểm cái này hai cố năng lượng, đôn đốc hắn tiến vào này đường mòn đấy. Mà vừa rồi, cũng chính bởi vì có cái này hai cố năng lượng xuất hiện, để trước mắt khối này hình người tảng đá sinh ra như vậy biến hóa. Chỉ là, biến hóa như thế có thể mang đến ra sao chỗ tốt đây. Hoặc là nói, những thứ này màu xanh sợi tơ có ý nghĩa là gì? Từ khi tiến vào truyền thừa động tiên sau, gặp được mỗi một chuyện đều lộ ra mấy phần khí tức thần bí. Phương Thiên Nam có rất ít xem phải hiểu nguyên do trong đó đấy. Hắn chỉ có thể là đại khái đi suy đoán, những thứ này thử thách mục đích lại không thể biết được, những thứ này thử thách bên trong, như là đột nhiên xuất hiện Danzerlo, trang cấp bậc thăng, cùng với vừa rồi gặp được sức chiến đấu siêu cường hình người con rối, là làm sao tới, lựa chọn dùng chất liệu lại là cái gì. Mà bây giờ hình người trên tảng đá xuất hiện màu xanh sợi tơ, càng làm cho Phương Thiên Nam không tìm được manh mối. Phương Thiên Nam ánh mắt không tránh được liền nhìn chằm chằm hình người trên tảng đá những cái này hơi lóe quang điểm nhỏ, một trận do dự. Nếu như nói, nhất định phải suy nghĩ ra chút gì tới, những thứ này màu xanh sợi tơ phân bố, vẫn có một ít quy luật có thể nói đấy. Tỷ như, không quản những thứ này màu xanh sợi tơ trong đó một đầu, là chỉ hướng tảng đá tiểu nhân người nào vị trí, có rất nhiều tay, có rất nhiều chân, cũng có rất nhiều đầu, nhưng là, nó một phía khác, nhưng là tất nhiên có sẽ dàn dệt đến một cái điểm sáng màu xanh bên trong. Mà những điểm sáng này phân bố, lớn nhất cái kia, là tại dưới vị trí, nếu như đổi lại là nhân loại bình thường, nơi đó phải là đan điền sở tại. Ồ. nghĩ như vậy, Phương Tiên Nam suy nghĩ tựa hồ đột nhiên liền phát tán ra giống nhau, cẩn thận quan sát tảng đá tiểu nhân bên trên mỗi một cái màu xanh sợi tơ, đặc biệt là phía trên mỗi một cái điểm sáng màu xanh. Dần dần, Phương Thiên Nam nghi ngờ biểu hiện, rốt cục bình thường trở lại lên. Cái này tựa hồ là một bộ công pháp vận hành lộ tuyến a. Phương Tiên Nam nhỏ giọng lầm bẩm một câu. Trong đáy mắt, Phương Tiên Nam trong đầu, liền dần hiện ra hình người con rối, ban đầu vùng kiếm chiến đấu, toàn tâm toàn ý sử dụng tới chính mình mạnh mẽ nhất chiêu thức phong cảnh tụ tới. Nếu khối này hình người tảng đá, là cung cấp cho con rối chiến đấu năng lượng, như vậy Hiện tại Phương Tiên Nam chỗ đã thấy màu xanh sợi tơ, rất có thể chính là con rối chỗ chiến đấu vận hành tình khí con đường rồi. Dù sao, con rối thân thể đã triệt để tan biến, chỉ còn lại khối này hình người tầng đá, đủ để chứng minh khối đá này mới là cả hình người con rối mấu chốt nhất chỗ. Đương nhiên, cái này còn không phải nhất làm cho Phương Tiên Nam mừng rỡ suy đoán. Dù sao, một bộ công pháp, cho dù là thực lực mạnh mẽ kiếm kỹ, tại Phương Tiên Nam trở thành thành vân tông ngoại môn đệ từ sau, hắn cũng có biện pháp tích lũy tông môn điểm cống hiến, tiến hành hồi đoái. Nhưng là, phải biết lúc trước con rối đang sử dụng xuất kiếm chiêu thời điểm, nhưng là có thể vận chuyển chân nguyên, sau lại có thể đem thực lực gấp chế đến ám kình cảnh giới. Cái này đã nói lên, một khi tảng đá tiểu nhân bên trên màu xanh sợi tơ cùng quan điểm, đại biểu chính là bộ này kiếm chiêu kình quý vận hành lộ tuyến, như vậy, cái này không nghi ngờ chút nào, là một bộ đồng thời thích hợp võ giả cùng chân nhân tu luyện vượt qua cấp bậc kiêm kỹ. Đây đối với Phương Thiên Nam đến nói, mới là là tối trọng yếu nhất. Dù cho chính là tại Thanh Vân Tông, Phương Thiên Nam cũng hiếm thấy nghe nói qua, có công pháp gì võ là có thể vượt qua cấp bậc tới tiến hành tu luyện. Cấp nhất, liền là võ giả cấp bậc công pháp, có thể để cho ngươi tại mình kinh cảnh, ám kinh cảnh, hóa kinh cảnh thời điểm một đường kèm theo tu luyện, mà một khi đột phá đến nhân nguyên cảnh, đặt đến chân nhân cấp bậc, như vậy, ngươi nhất định phải được đổi một bộ công pháp tu luyện rồi. Chân nhân cùng võ giả bất đồng, chính là trong cơ thể ẩn chứa năng lượng trên bản chất bất đồng. Người trước là chân nguyên, người sau là kinh khí, thích hợp kinh khí vận chuyển công pháp, rất khó lại thích hợp chân nguyên vận chuyển. Thậm chí, phần lớn công pháp cũng chỉ là nhắm vào nào đó một cái cấp bậc bên trong nào đó một cái cảnh giới. Tì như, minh kinh cảnh võ giả, có thuộc về minh kinh cảnh võ giả công pháp tu luyện. Đột phá đến ám kình cảnh giới sau, liền cần lại tu luyện từ đầu thuộc về ám kình cảnh cấp độ công pháp. Nhiều lần biến hóa công pháp, không thể nghi ngờ sẽ cho tu luyện giả tu luyện mang đến rất nhiều phiền toái. Kể từ đó, có thể vượt qua cấp bậc tiến hành công pháp tu luyện, liền lộ ra càng đáng quý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 21, mê cung. Phương Thiên năm biết, bất kể là tại Thanh Vân Tông, vẫn là ở môn phái nào bên trong, tuyệt đại đa số công pháp đều là nhằm vào tu luyện giả nào đó một cái cảnh giới, tới tiến hành tu luyện. Trước hắn, tại trưởng quỹ nơi, liền nghe nói qua không ít Thanh phổ thông đệ tử, thông qua tông môn điểm công hiến Hội nói thích hợp công pháp, một trong số đó chính là bộ công pháp này thuộc tính, yêu cầu phù hợp tu luyện giả bản thân tố chất thân thể. Giống như là một cái thuộc tính Hỏa Thiên Phú tu luyện giả, nếu là tùy tiện đi đến tu luyện thuộc tính Thủy công pháp, vậy dĩ nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều rồi. Bất quá, cho đối với võ giả cấp bậc tu luyện giả, trên đại thể là không có cái gì quá xuất sắc công pháp, võ ký đấy. Về phần Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử, tại bản thân Thiên Phú tu luyện bên trên sẽ không quá xuất chúng, cũng chẳng trách Phương Nam một mực không có lãng phí chân quý tông môn hiến. Thứ hai, liền là đương thời Phương Thiên Nam, thực lực tu vi chỉ là minh cảnh cảnh giới võ giả. Là sơ cấp nhất tu luyện giả, đơn giản cơ sở kiêm kỹ, quyền pháp cũng đủ để hắn tới ứng phó yêu thú khiêu chiến, hay hoặc giả là bình thường ra ngoài lịch lẫm rèn luyện rồi. Cần gì phải đi tiêu tốn điểm cống hiến tiến hành hối đoái minh cảnh giới công pháp võ kỹ đây? Một khi Phương Thiên Nam thực lực tu vi tiến triển đến nắm cảnh, cảnh giới, như vậy, trước đó tu luyện minh cảnh giới công pháp cũng sẽ bị đào thải đi, mà cần phải tiếp tục tiêu tốn điểm cống hiến từ Mộng Trưởng Quý nơi này hối đoái công pháp mới. Đây đối với Mộng Trưởng Quý đến nói, tự nhiên là chuyện tốt. Hối đoán càng nhiều người, hắn tiền lời cũng càng nhiều. Nhưng là, đối với Thanh Vân Tông thông đệ tử mà nói, nhưng là một bút to lớn tiêu tốn. Đương nhiên, Phương Tiên Nam trong nội tâm, kỳ thực cũng phi thường tính tưởng. Thanh Vân tông phổ thông đệ tử, không có 1000, cũng liền 8900. Tại nhiều như vậy phổ thông đệ tử bên trong, cuối cùng có thể trở thành thanh vân tông đệ tử ngoại môn, sợ rằng chỉ có mười mấy 20 người. Như vậy xác suất, như nói tu luyện giả một đường trật vật đồng thời, cũng làm cho tuyệt đại đa số phổ thông đệ tử rõ ràng, tương lai của bọn hắn hay là cũng không nhất định có thể tiến giai đến tầng thứ càng cao hơn võ giả bên trong. Tại vừa có tài nguyên dưới, hồi đó một bộ thích hợp cung pháp để cho mình làm hết sức mạnh mẽ, cho dù là cuối cùng không có bị Thanh Vân Tông chối chúng tuyển, cũng thuận tiện ngược lại đi làm những chuyện khác. Chỉ có như Phương Thiên Nam như vậy đối với con đường tu luyện, mang theo kiên định niềm tin thiếu niên, mới có thể kiên trì tự mình bản tâm đi. Phương Thiên Nam tại trở thành Thanh Vân Tông ngoại môn đệ từ sau, cũng là trở mong lấy từ tông môn hối đoái một bộ ám kính cảnh giới công pháp đấy. Thật sự là trước đó, hắn biểu hiện ra sức chiến đấu so với còn lại cùng cấp vị võ giả tới, cách nhau rất xa. Nhưng là, lần này có thể may mắn tiến vào thừa đầu tiên, để Phương Thiên Nam bên trong đan điền dương thuộc tính kinh khí, nương tụ đã trở thành dương dịch. Điều này làm cho Phương Thiên Nam hoài nghi, chỉ là minh kình cảnh giới công pháp, sợ rằng có chút không quá thích hợp hắn tới tu luyện. Nhưng là, dương dịch tồn tại, dù sao lại không giống với hóa kình cảnh, cảnh giới võ giả, nếu như tùy tiện mà tu luyện hóa kình cảnh, cảnh giới công pháp, lại sẽ có vẻ có chút mạo hiểm. Mà bây giờ, tảng đá tiểu nhân bên trên chỗ chứng tỏ lấy có thể vượt qua tu luyện giả tới tiến hành công pháp tu luyện, đối với Phương Thiên Nam đến nói, không thể nghi ngờ là tới được phi thường kịp lúc. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam tự nhiên là mừng rỡ không thôi rồi. Cẩn thận được nhớ kỹ trên tảng đá màu xanh sợi tơ, cùng với điểm sáng màu xanh, lại thu hồi khối này hình người cục đá nhỏ. Phương Thiên Nam hơi có chút thỏa thuê mãn nguyện cảm giác, vượt qua 10 mét vùng đất trống, tiếp tục đi ở đường mòn bên trên, dọc theo đường đi cũng không có gặp lại cái khác nguy hiểm, đợi được đường mòn phần cuối, xuất hiện một hang núi thời điểm, Phương Thiên Nam cũng là tràn đầy tự tin liền đạp tiến vào. Trong hang núi, không hề tăm tối. Cả sơn động không gian, khoảng chừng có thể song song cất bước 2, 3 người, tại trên độ cao cũng chừng 3 mét có thửa. Mà ở sơn động hai vách tường, mỗi gian phòng cách bên trên khoảng 5 mét cự ly, đều sẽ khảm một khối phát sáng tầng đá, hai bên trái phải phát sáng tầng đá, lẫn nhau cũng không hề đối thể. trên lại thể là vừa nơi tại vị trí trung tâm. Cứ như vậy, cả trong sơn động thông đạo liền lộ ra có chút sáng. Phương Thiên Nam cũng không rõ ràng loại này thạch đầu cụ thể tên gọi, nhưng là Phương Thiên Nam biết, như là Thanh Vân Tông nội môn cùng với khác địa phương trọng yếu, tại kiến tạo thời điểm đều sẽ sử dụng một loại tinh thạch sáng lên tới tiến hành chiếu sáng. Loại này tinh thạch, tại con đường tu luyện bên trên không có tác dụng quá lớn, chỉ là sẽ phát sáng mà thôi, cho nên tại giá trị bên trên ngược lại cũng không phải rất lớn. Mặc dù là người nhà bình thường, chỉ cần trong nhà hơi có chút tích trữ, cũng có thể mua đến loại này tinh thạch. Chỉ là tại lớn nhỏ, phát sáng cường độ trên có chỗ bất đồng mà thôi. Cho nên Phương Tiên Nam đối với khảm nạm ở trên vách tường những thứ này phát sáng tinh thạch, cũng không có sinh ra lập tức khai quật ra ý nghĩ. Ngược lại là ở trong sơn động thông đạo, đi tới ước chừng chừng trăm mét sau, xuất hiện chỗ rẽ, để Phương Tiên Nam có chút do dự. Tại chỗ rẽ nơi, không có bất kỳ dấu hiệu gì, cũng không có bất kỳ nhắn lại nhắc nhở. Chẳng lẽ nói, chỉ có thể là bằng vào vật khí. Tuy rằng tại Phương Tiên Nam tâm trạng bên trong, vẫn là nhận rồi, có thể xông qua thử thách là yêu cầu xem vật khí, nhưng là, thật sự làm cái này dạng thử thách đặt tại Phương Tiên Nam trước mặt thời điểm, Phương Tiên Nam vẫn cảm giác được mấy phần do dự. Có lòng muốn thăm dò một hạ đan điền bên trong thẻ kim loại bên trong cái kia hai cố kỳ quái năng lượng, Phương Thiên Nam nhưng không có thu được bất kỳ đáp lại. Tự hồ là chỉ có cái này hai cố năng lượng tự chủ tìm đến Phương Thiên Nam, mà Phương Thiên Nam thì không có một chút nào biện pháp tới khống chế chúng nó. Điều này làm cho Phương Thiên Nam hơi có chút bất đắc dĩ. Bất quá, nghĩ đến đây một lần tiến vào truyền thừa đầu tiên, lấy được thu hoạch đã khá rồi dạo, Phương Thiên Nam cảm xúc rất nhanh liền thích nhiên. Tùy ý chọn một cái Nga ba, đi về phía trước. Trên đại thể, cùng trước đó chỗ đi qua sơn động thông đạo tương tự, chỉ là đi nữa 40, 50 mét cự ly sau lại gặp phải một cái chỗ rẽ, Phương Thiên Nam chỉ có thể là tiếp tục lựa chọn, tiếp tục đi tới. Trong lúc, chỗ thông qua sơn động thông đạo có rất nhiều rõ ràng trèo lên trên, có chút như giống trên đất bằng. Dần dần, Phương Thiên Nam ngược lại là suy nghĩ ra một khả năng, chỉ có những cái kia đi lên thông đạo mới là lựa chọn chính xác. Dù sao, không quản kết quả cuối cùng như thế nào, Phương Thiên Nam mục đích là muốn đến đỉnh núi cung điện. Như vậy như vậy, ở sau đó lựa chọn bên trong, Phương Thiên Nam liền lưu ý mấy phần. Chỉ cần tại ngã ba lộ, tùy ý lựa chọn trong đó một cái, đi về phía trước bên trên một đoạn đường, nếu như là hướng lên, liền tiếp tục tiến lên. Nếu như là bằng phẳng hay hoặc giả là hướng phía dưới, liền quay người lui ra, lựa chọn một cái khác lối vào. Tước chừng là hơn một canh giờ sau, Phương Thiên Nam trải qua một cái sơn động thông đạo, đến lại một cái ngã ba thời điểm, phát hiện trong đó một con đường, dĩ nhiên là hai vách tường bằng loáng, bị tận lực địa tu tập qua, cả mặt đất bên trên cũng lót đường bằng phẳng bóng loáng phiến đá. Cái này nên tính là đi tới chính xác trên đường chứ? Phương Thiên Nam nghĩ như vậy, liền kiên định mà bước lên. Trong thông đạo, trên vách tường chốc chốc khảm nạm phát sáng tinh thạch, như cũ như lúc ban đầu. Chỉ có điều, bất kể là tại mật độ bên trên, vẫn là ở ánh sáng trình độ bên trên đều có chỗ tăng lên. Ngoài ra, chính là bằng phẳng phiến đá trên đường, hơi rơi một ít cho bụi. Nghĩ đến, cái lối đi này tồn tại thời gian, đã phi thường tiểu viễn, lại tiên thiếu có người đi qua duyên cớ đi. Những thứ này cho bụi, cũng là trước kia sơn động trong thông đạo, không khí lưu thông, mang tới đây. Khoảng chừng lại đi tới gần trăm mét sau, thông đạo phía trước, rộng rãi sáng sủa, lộ ra một cái phòng khách. Bên trong đại sảnh, không có ai, lại để mấy cái ghế, toàn bộ là vật liệu bằng đá chế luyện. Chỉ là phóng tầm mắt nhìn, liền làm cho người ta dư phi phong cách cổ xưa, nặng nghệ cảm giác. Ở đại sảnh trên bốn vách, con mắt có mấy cái giá cắm đến thiết chí, chỉ là chỉ chỉ để lại để nắm, phía trên không có vật gì. Mà ở cái ghế đối diện một mặt thì là một cái khoảng một mét cao bình đài, không lớn, phía trên đồng dạng trống chân như thế. Phương Thiên Nam chỗ đứng thẳng thông đạo lối ra, chính ở vào bày ra cái ghế và bình đài tầm đó, tương ứng, lưu ra một con đường rộng thông đạo, mà tại đây con đường một phía khác thì là khác một con đường, có hướng lên một tầng, không biết đi về phương nào. Phương Thiên Nam suy đoán, cái đại sảnh này, từ trước mắt quan sát được trang hoàng đến xem, như là một cái dùng để tọa đàm địa phương. Trên bình này là cho truyền thụ người ngồi, mà phía dưới cái ghế thì là dùng để cho người nghe ngồi xuống đấy. Bởi vì toàn bộ trong đại sảnh không có cái gì món đồ còn lại, vừa xem hiểu ngay, cho nên Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là tiếp tục về phía trước, đi lên bậc thăng rồi. Bậc thang nghiêng về phía bên trên, để Phương Thiên Nam rất có loại như cũ đi ở thông đạo cảm giác. Sau, lại trải qua mấy cái tương tự với vừa rồi chỗ đã thấy phòng khách đồng dạng không gian, đơn giản là công dụng bất nhất mà thôi. Có hẳn là dùng để đả tọa tu luyện, có thể còn lại là dùng để nghỉ ngơi đấy. Lại sau đó Phương Thiên Nam là đến một nơi so với trước kia đến qua tất cả không gian hợp lại, cũng phải lớn hơn địa phương. Bên trong không gian thông đạo lối vào cũng không còn là chỉ có hai cái rồi, cơ hội là bốn phương 8 hướng đều có. Phương Thiên Nam đi đến, thậm chí có hơn 10 cái. Điều này làm cho Phương Thiên Nam cảm khái, chính mình kế tiếp đường lại nên lựa chọn như thế nào đây. Chính lúc này, phía trước đột nhiên chuyển đến động tĩnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 22, gặp gỡ. Sang, một tiếng, rất rõ ràng thuộc về binh khí đan sen tiếng vang. Phương Thiên Nam không tự chủ được liền hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn lại chỉ thấy tại Phương Thiên Nam bên cạnh một cái lối đi lối vào, Thanh Vân tông nội môn đệ tử Lô Du, chính vừa đánh vừa lui tiến vào Phương Thiên Nam trong tầm mắt. Ngay sau đó, chính là truy kích Nô Du bóng người, cũng không phải Phương Thiên Nam suy đoán bất luận cái nào tiến vào truyền thừa động tiên bên trong tu lệ giả, mà là một cái cự thạch điêu khắc đi ra chiến sĩ. Tên này chiến sĩ trong tay, chính cầm một mặt tấm khiên, cùng với nắm một cái trường mâu. Nhưng phẩm là Ngô Du thường kiếm công kích đi ra chiêu thức, đều sẽ bị tấm kiên chô chống đối. Mà cự thạch chiến sĩ trong tay trường mâu, công kích đi ra chiêu thức, lại đặc biệt tác liệt, mặc dù là Ngô Du thân hình tương đối linh xảo, trái tránh phải tránh cũng như cũ sẽ chốc chốc liền bị đánh trúng. Khi Phương Thiên Nam nhìn thấy Ngô Du thời điểm, tên này Thanh Vân tông nội môn sư tỷ, trên người đã chảy máu, đặc biệt là cánh tay trái cùng nơi bà vai, đều thoáng hiện màu đỏ sẫm vết thương. Mặc dù là tay phải cầm kiếm, tiếp tục ngăn cản cự thạch chiến sĩ công kích, cũng đơn giản là cho mình tranh thủ một ít trốn chạy thời gian mà thôi, đối với cự thạch chiến sĩ lực sát thương, quả thực không lớn, cũng không phải nói, Phương Thiên Nam chướng mắt Ngô Du công kích. Ngược lại, Phương Thiên Nam chỉ là đứng tại chỗ liếc mắt nhìn, tự biết rõ, Ngô Du lúc này cường độ công kích so với chính mình tới, cũng là vượt xa rất nhiều. Dù nói thế nào, Lô Du đều là nhân nguyên cảnh chân nhân cảnh giới, cho dù là mệt mỏi, bị thương, cũng không phải phương thiên nam như vậy ám kình cảnh võ giả có thể so sánh được. Chỉ có thể nói, truy kích Nô Du tiên kia cự thạch chiến sĩ, thực lực quá mức mạnh mẽ rồi. Trưởng Mâu mang tới công kích, tuy rằng mỗi một chiêu đều không tính nhanh, lại làm cho người rất khó đi chống đối. Trường Mâu bên trên ẩn chứa cường độ, chỉ là xem cự thạch chiến sĩ con nề nếp, toàn lực ứng phó tư thế, là có thể cảm thụ được đi ra. Lô Du hoàn toàn không dám lơ kỳ phong mang, tất cả kiếm chiêu đều là cố ý tránh được Trưởng Mâu công kích. Mà ở cự thạch chiến sĩ trước khiên, thì Loang Toang có thể nhìn thấy vài tiêu kiếm ngân, lại không tổn hại tấm khiên chống đối năng lực, phảng phất là Ngô Du bất luận cái gì công kích, đến tấm khiên trước mặt, đều không có gì lo sợ đồng dạng. Tư Tỷ, bên này, Phương Thiên Nam không khỏi mở miệng gọi một câu. Đối với Ngô Du ấn tượng, Phương Thiên Nam cảm thấy tổng thể đến nói vẫn là rất không tệ. Đặc biệt là đối phương tại trăm cấp trên bậc thang, đối với Phương Thiên Nam nhắc nhở, còn nói rõ trong bình năng dược, lại yêu cầu đạt đến nhân nguyên cảnh cảnh giới sau mới có thể dùng, cũng đủ để cho Phương Thiên Nam đối với nàng mang trong lòng cảm kích. Hướng Du là một tên Vân tông nội môn đệ tử. Có thể vì hắn như vậy ngoại môn đệ tử suy nghĩ tại phương thiên Nam xem ra nội Du ngày thường là người chỉ ít sẽ không hung hăng cả quái ỉ mạnh nhất yếu là người nội Du theo tiếng nhìn phương thiên Nam một chút có chút kinh ngạc sau đó tự hồn là nghĩ tới điều gì đồng dạng đang công kích ra một chiều miễn cưỡng chống lại cự thạch chiến sĩ chỉ chốc lát sau nhanh chóng quan sát hiện trường hoàn cảnh thật nhanh lùi tới phương thiên Nam bên người người đã này nhưng khó đối phó nội du cũng không hề giới ở ngoài nói ra không nên nhìn nó truyích lên tốc độ cũng công nhanh nhưng là bằng vào thực lực lời nói chỉ sợ là đi lên hai ba cái ta cũng cầm nó không có chút nào biện pháp. Tốc độ không nhanh sao?" Phương Thiên Nam ngầm hỏi một câu. Người trước đến nơi này, kế tiếp nên chạy đi đâu?" Lô Du một bên hỏi thăm, một bên nhìn chăm chú vào còn ở trong đường hầm, cũng không có nhanh chóng đuổi theo tới cự thạch chiến sĩ, hỏi, "Ta bị nó truy kích được, đều gần như không còn phương hướng cảm giác rồi." Tiếp. Phương Thiên Nam có chút không có lời nào để nói, ta cũng là vừa tới nơi này, chính suy nghĩ phải hay không muốn tùy tiện chọn một cái lối đi cửa vào, đi vào đây. Trong lúc nhất thời, Lô Du đều có chút kinh ngạc nhìn Phương Thiên Nam một chút, lập tức, tựa hồ là nhìn thấy tên kia cự thạch chiến sĩ Một mực cứ như vậy đứng ở miệng đường hôm nơi, không lúc nick, Lô Du tâm trạng cũng một chút mở rộng một chút, tức giận hướng về phía Phương Thiên Nam thầm nói, "Vậy ngươi còn cứ gọi ta lại đây? Ta đây không phải nhìn thấy sư tỷ ngươi tới, trong lòng cao hú nha." Phương Thiên Nam vươn hai tay, bất đắc di nói, "Một người tại chỗ này đi tới, đi tới, thời gian dài, luôn có chút không biết nên làm gì bây giờ. Ngươi sẽ không có gặp phải nguy hiểm gì." Lô Du một bên tò mò quan sát nơi này, vừa nói, "Chỗ này quá dị rất, vậy mà có nhiều như vậy thông đạo giao lộ." Chính là bởi vì giao lộ quá nhiều, Phương Thiên Nam mới có thể do dự, không biết nên đi hướng nào đi. Hắn sợ rĩ gọi Ngô Du lại đây, nhìn thấy đối phương chính ở vào trong nguy hiểm là một cái phương diện, mặt khác cũng không phải nói, hắn thật sự có tâm đi trợ giúp Ngô Du đối phó cự thạch chiến sĩ, Phương Thiên Nam rất có tự mình biết mình, dùng hắn thực lực, mặc dù là lên rồi, cũng không giúp đỡ được gì. Ngược lại là Phương Thiên Nam một đường đi đi tới trên đường nhỏ, đều không có nguy hiểm gì. Nếu là tên này cự thạch chiến sĩ thực muốn tiếp tục truy kích hai người không tha, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chẳng qua cùng Ngô Du cùng một chỗ đường cũ trở về, cũng hầu như so với muốn so với táng thân tại cự thạch chiến sĩ trưởng mâu làm xong chứ. Nguy hiểm gì gì đó, ngược lại là không gặp phải bao nhiêu. Phương Tiên Nam suy nghĩ một chút, nói ra, chính là tại leo lên cái kia 100 cấp bậc thang sau, lựa chọn đường mòn tiến hành tiếp tục leo thời điểm, gặp phải một cái hình người con rối ngăn cản, sau, tiêu một mực tại địa phương quỷ quái này lâm lưu, cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện. Hình người con rối, ta cũng gặp phải. Lô Du nói đến, tựa hồ còn tồn tại mấy phần nghĩ mà sợ, nếu không phải ta lần nữa phục dụng một viên thuốc, đột nhiên tăng vọt chân nguyên, để cho ta tìm tới cơ hội đánh lui nó, nói không chừng, đều không quá hình người con rối cửa kia. Sư tỷ là đánh lui hình người con rối, mới xông qua tới. Phương Tiên Nam tâm trạng hơi động. Thế nào? Lẽ nào ngươi không phải là... Nô Du trong nháy mắt trợn to hai mắt, nhìn về phía Phương Thiên Nam. Nơi nào, nơi nào. Phương Thiên Nam ánh mắt lẻ lên một cái, nói ra, ta là cân nhắc đến, lúc đó đối mặt với hình người con dối thời điểm, nó ban đầu bày ra thực lực phi thường mạnh mẽ, ơn, ít nhất là chân nhân cảnh giới. Ngươi biết, ta chỉ là minh kình cảnh giới võ giả, cho nên, tâm trạng bên trong vẫn là vô cùng lo lắng cùng bất đắc dĩ. Nhưng là, khi ta thật cùng nó bắt đầu thời điểm chiến đấu, nó lại chỉ biểu hiện ra so với ta hơi mạnh mẽ trạng thái ta nghĩ Dùng sư tỷ ngươi nhân nguyên cảnh chân nhân thực lực, nhất định là tại đánh bại nhân nguyên cảnh định phong hình người con dối sau, mới có cơ hội sổng quan thành công rồi. Xem ra, sư tỷ thực lực không thể khinh thường a. Đáng đánh. Lô Du nghe Phương Thiên Nam chế nhạo, một trận cười khổ, người cũng không biết, ta lúc đó bị cái kia con dối trường thường trong tay, bước mạch được có cỡ nào chật vật. Cái kia cũng vẫn là sư tỷ ngươi khá là lợi hại. Phương Thiên Nam trôi chạy liền tán dương đối phương một câu, "Không phải vậy, ngươi làm sao có thể đứng ở chỗ này?" Trong nội tâm, Phương Thiên Nam ngược lại là từ Ngô Du trong giọng nói, suy đoán ra không ít tin tức tới. Đầu tiên, chính là mỗi một cái đường mòn bên trên, hẳn là đều sẽ có một người hình con rối tại ngăn cản. Mỗi người hình con rối cùng Phương Tiên Nam gặp được, cũng trên căn bản tương tự. Chỉ có điều, tại nắm giữ trên binh khí, sẽ có bất đồng. Giống như là Phương Tiên Nam gặp phải là trường kiếm, Lô Du gặp phải là trường thương. Phương Tiên Nam suy nghĩ, người còn lại cũng sẽ gặp phải bất đồng binh khí loại hình đi. Tiếp theo, liền là bất kể là lùi lui, đánh bại, hay hoặc giả là triệt để phá hủy hình người con dối, chỉ cần ngươi có thể vượt qua hình người con rối, coi như là song quan thành công. Mà hình người con rối cũng không phải toàn bộ đều toàn lực ứng phó mà là căn cứ người vừa tải thực lực, dùng thoáng cao hơn trạng thái, tới tiến hành chiến đấu. Chỉ cần người vừa tải có thể trong nháy mắt bùng nổ ra, vượt qua thực lực bản thân giai vị sức chiến đấu, như vậy, song quan tỷ lệ thành công liền sẽ cực kỳ tăng lên. Chỉ là, đối với bản thân bên trong đan điền thẻ kim loại bên trong hai cố kỳ quái năng lượng, tại lúc trước tại sao lại đột nhiên nổ ra, cũng lựa chọn trong đó một cái đường mòn, phương thiên nam đến nay cũng còn có mấy phần nháo không biết rõ. Nếu như chỉ là đạt được hình người con rối bên trong ẩn chứa hình người tầng đá, như vậy, tại còn lại đường mòn bên trên hình người con rối, lẽ nào sẽ không có sao? Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên gì vậy." Lô Du bỗng nhiên hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, "Ngươi tại trên đường có gặp phải người khác sao?" Phương Thiên Nam rất là im lặng nói ra tên của chính mình, hơn nữa rất bất đắc dĩ, Lô Du dĩ nhiên là đến lúc này mới có thể hỏi thăm tới danh tự vấn đề. Phải biết, hai người đứng chung một chỗ, kết nối với nói chuyện đều có thời gian rất dài rồi. Nghĩ đến, Lô Du ngày thường tắc phong, hẳn là tùy tiện rồi. "Ta dọc theo con đường này đi tới, vẫn đúng là không gặp phải người nào." Phương Thiên Nam mở miệng giải thích nói, "Nói đến, sư tỷ ngươi, hay là ta nhìn thấy cái thứ nhất đây, ta cũng thế." Lô Du gật gật đầu, lập tức hết sức kinh ngạc nói một câu, chúng ta sẽ không phải là tiến vào trong một mê cung đi à nha. Theo bản năng, Lô Du còn hết sức khẩn trương nhìn xung quanh, tựa hồ là muốn tìm được một cái cửa ra. Lúc này, tên kia truy kích Nô Du cự thạch chiến sĩ, như cũng còn đứng ở thông đạo lối vào nơi, không, có đi vào đến trong đại sảnh. Cái này cũng là Ngô Du cùng Phương Thiên Nam có thể đứng ở một bên, hay còn thương lượng nguyên nhân. Mà toàn bộ phòng khách, trừ đi quanh thân hơn 10 cái thông đạo miệng bên ngoài, trung gian khu vực phi thường trống trải, chỉ có bốn cái hai người ôm hết như thế thô cây cột, thành hình vuông chống đỡ lấy đỉnh chót mà mỗi một cái trên cây cột đều có được kỳ quái yêu thú điều khắc. Ngoài ra, phương thiên nam cơ hộ rất khó phân biệt ra được, cái đại sảnh này đến tụt cùng cái nào một phương hướng là chủ, cái kia một phương hướng là yếu hơn, hoàn toàn không có cái gì rõ ràng tiêu chí. Nhìn đến đây, phương tiên nam cùng Ngô Du cùng một chỗ, đi tới trong đó một cây cột bên cạnh, quay một vòng, cẩn thận quan sát, sau đó, lại quan sát còn lại tam cây cột, mỗi một cái trên cây cột đều chỉ điêu khắc một loại yêu thú. Cả con yêu thú hình thái, trên đại thể dùng xoay quanh tư thế, cuốn quanh ở trên cây cột. Mà mỗi một con yêu thú đầu, trong ánh mắt chỗ nhìn phương hướng, đều là đại sảnh trung tâm. Điều này làm cho Phương Thiên Nam hơi có mấy phần thất vọng. Xem ra, muốn thông qua quan sát những thứ này, đều khắc yêu thú tới nhận biết cụ thể phương vị là không thể nào. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cùng Lộ Du đều trong ném mắt, cảm ứng được, lại có một cái cửa thông đạo chuyển đến tranh đấu thanh âm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 23, Cự thạch chiến sĩ. Đi, đi xem. Lộ Du quyết định thật nhanh hướng đi chuyển đến tiếng đánh nhau vang lên thông đạo cửa vào. Phương Thiên Nam chỉ có thể là theo sát mà lên. Chỉ là từ thanh âm tới tiến hành nhận biết, lần này tranh đấu hẳn là không thấp hơn 3 người chỉ ít, lúc trước Phương Thiên Nam nghe được Lộ Du cùng cự thạch chiến sĩ thời điểm chiến đấu, chỗ truyền ra ngoài tiếng vang, tuyệt đối không có lần này vang động lớn hơn. Bất quá, liền tại Phương Thiên Nam đi theo Lộ Du, vừa muốn tiếp cận thông đạo cửa vào thời điểm, từ trong thông đạo, chật vật tối lui ra khỏi hai người. Dĩ nhiên là các ngươi. Lộ Du nhìn hai người, tâm trạng có một ít kinh ngạc, nói ra, hai người các ngươi, vậy mà lăn lộn đến một chỗ. Thực sự là nghĩ đến không tới a. Kiếp, Lộ Du sư muội. Một người trong đó, nghe được thanh âm sau, lập tức quay đầu liếc mắt nhìn, trên mặt đầu tiên là toát ra mấy phần mừng rỡ, sau đó tựa hồ là ý thức được Nô Du trong lời nói ý tứ, hơi có mấy phần lúng túng nói, "Đây không phải, không, có biện pháp sao?" "Xin chào, sớm hữu nghe nói Thanh Vân Tông Nô Du là một can đảm cẩn trọng, lời nói không có dấu giếm nhân vật, ngày hôm nay coi như kiến thức." Một người khác, lúc này cũng là hướng về phía Nô Du, chắp tay, nói, "Tại hạ Bích Hải Tông Vương Tử Du, ta biết ngươi." Nô Du cướp, mở miệng nói ra, "Chỉ là, không nghĩ tới hai người các ngươi sẽ đụng vào nhau mà thôi." "Đúng rồi, mau mau đi." Vương Tử Du tựa hồ là nghĩ tới hiện nay tình cảnh, lập tức sắc mặt biến đổi, nói ra Hai cái này quái vật, quả thực là lợi hại. Nói xong, cũng không quản Lô Du mấy người phản ứng, khi trước một bước, từ trong thông đạo vật ra, vượt qua Lô Du, tiến vào phòng khách sau. Chỉ là, Vương Tử Du lập tức liền cảm nhận được, mấy người ở giữa biểu lộ biến hóa, cùng với cử động bên trên quái dị, vậy mà chưa cùng theo hắn cùng một chôn né tránh ra, không tránh được trở về đầu liếc mắt nhìn. Chính lúc này, Nguyên Bản còn truy kích Vương Tử Du hai người cự thạch chiến sĩ, vào lúc này, nhưng là cùng pho tượng đồng dạng, đứng ở thông đạo lối vào nơi, thu hồi binh khí trong tay, cũng không có đội theo ra tới. Đây là rất nhanh Vương Tử Du liền nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy tại một cái khắc thông đạo lối vào, trước kia truy kích Ngô Du tên kia cự thạch chiến sĩ, sắc mặt qué dị lẩm bẩm một câu: "An toàn. Tạm thời, coi như an toàn đi." Ngô Du ý vị thâm trưởng gật gật đầu. Bốn người ở trong đại sảnh, lẫn nhau giới thiệu một phen. Cùng Vương Tử Du cùng một chỗ tử trong thông đạo lui ra ngoài một ga khắc thành viên, là thành vân tông nội môn đệ tử, Đặng Bách Xuyên. Phương Thiên Nam đánh giá đối phương một chút, ước chừng là tại trên dưới 30 tuổi. Chẳng trách sẽ lúc trước xưng hô là sư muội đây, mà Vương Tử Du niên kỷ, trên căn bản cùng Đặng Bách Xuyên tương đương. Dựa theo Ngô Du giải thích, hai người này khi tiến vào truyền thừa động tiên trước đó, nhưng là một mực không hợp nhau. Tuy rằng, hai người phân biệt tiến vào Thanh Vân Tông cùng Bích Hải Tông. Bất quá, từ nhỏ bắt đầu, hai người liền hiểu biết. Sau trên con đường tu luyện, cũng là một mực so đấu tất cả tự tiến bộ. Dù sao, vẫn là Vương Tử Du thực lực càng thêm xuất chúng một ít. Chỉ ít, Phương Thiên Nam tiểu biết rõ, lúc trước tại bài biện bồ đoàn bên trong giàn phòng, Vương Tử Du nhưng là ngay sau đó cổ viêm nhiệm đứng lên người thứ hai. Cùng Ngô Du đồng d Vương Tử Du cùng Đặng Bách Xuyên, đối với Phương Thiên Nam có thể bên ngoài người sai vật đệ tử thân phận, tới đến trước mắt trong đại sảnh, cũng là hết sức kinh ngạc. Đặng Bách Xuyên nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt, là tràn đầy tán thưởng. Bất kể nói thế nào, Phương Thiên Nam cũng là thanh vân tông người, coi như Đặng Bách Xuyên đồng môn. Mà Vương Tử Du nhìn về phía Phương Thiên Nam biểu hiện, tuy có chút phức tạp, có một ít khó mà tin nổi, cũng có một ít táo não. Phải biết, ở đây trong bốn người, trừ đi Vương Tử Du bên ngoài, còn lại ba người đều là đến từ Đây đối với Vương Tử Du đến nói, vô hình, liền tăng lên mấy phần áp lực. Ta trước đó Qua sông qua lên núi trong ngách nhỏ hình người con rối ngăn cả sau, tiểu đi tới vô tận sơn động trong thông đạo. Đặng Bách Xuyên lúc này, mở miệng nói ra, tìm một lúc lâu, mới rốt cục tiến vào tòa này dưới đất bên trong cung điện, bất quá, lại là rất nhanh liền gặp phải cự thạch chiến sĩ. Nói xong, Đặng Bách Xuyên ánh mắt, còn có mấy phần nghĩ mà sợ liếc nhìn thông đạo lối vào, đứng thẳng cự thạch chiến sĩ. Truy kích Đặng Bách Xuyên cùng Vương Tử Du, tổng cộng có hai tên cự thạch chiến sĩ, chúng nó binh khí trong tay theo thứ tự là dùng kiếm, cùng đao. cùng Vương Tử Du, tự nhiên không phải ngay từ đầu liền gặp gỡ đến một khối, mà là tại phân biệt bị cự thạch chiến sĩ truy kích sau chạy trốn tứ phía phía dưới mới gặp phải. Kết quả, tình huống cũng không có bởi vì gặp phải đồng bạn mà có chuyện biến tốt. Hai tên cự thạch chiến sĩ truy kích, có thể nói, để cho hai người so với Ngô Du tới, muốn càng thêm chật vật. Mặc dù là ở bên ngoài có chỗ không hợp, hai người cũng chỉ có thể là liên thủ chống lại. May mà chính là, những thứ này cự thạch chiến sĩ, tựa hồ cũng không có muốn một lần kích đánh ý của chúng ta là. Vương Tử Du một bên giải thích, một bên lộ ra vẻ hồi ức, nói, chúng nó no thật giống là khoảng chừng xưa đội chúng ta. Đến cái đại sảnh này bên trong tới sao? Phương Thiên Nam tâm trạng hơi động, hỏi, ngươi vừa nói như thế Ta thật đúng là có cảm giác như vậy." Vương Tử Du gật gật đầu, "Bạch Xuyên, ngươi còn nhớ trốn chạy trong quá trình, có mấy lần, sự công kích của bọn họ phi thường ác liệt, mà có lúc, sự công kích của bọn họ sẽ yếu hơn rất nhiều chứ?" "Ừm." Đặng Bạch Xuyên gật gật đầu, "Là có tình huống như vậy. Lúc đó ta còn không biết rõ, vì sao lại như vậy. Bất quá, hiện tại mà." Vương Tử Du tiếp tục quan sát trong đại sảnh bố trí, nói ra, "Hẳn là chúng ta lựa chọn đúng rồi, trước tới cái đại sảnh này con đường, bọn chúng truy kích sẽ yếu một ít, nếu như lựa chọn sai rồi, những thứ này thạch chiến sĩ phản ứng, sẽ nhanh liền một ít." Nói như vậy, bất kể là chúng ta lúc trước lựa chọn cái nào một cái đường mòn, lại trải qua ra sao chiến đấu, cuối cùng kết cục đều là đi tới nơi này đi. Lộ Du nghe vậy, chắc hẳn phải vậy liền tổng kết một câu. Cùng lúc đó, một cái thanh đạm thanh ầm truyền ra, không phải Sư nghĩ. Lộ Du theo tiếng nhìn lại, dĩ nhiên là từ một cái trong đó thông đạo lối vào, đi tới cổ viêm nhiễm. Đặng Bạch Xuyên là Thanh Vân tông nội môn đệ tử, vào lúc này tự nhiên cũng là hướng về phía cổ viêm nhiễm Vân An. Mặc dù là Bích Hải tông vương tử Du, tại nhìn thấy cổ viêm nhiễm vài điểm, cũng là khách khí chấp tay. Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không lạc hậu hơn người. Cổ Viêm Nhiễm đến, rõ ràng là có chứa mảnh liệt cá nhân khí chẳng, tựa hồ là theo nàng thăm ra, ở đây mấy người liền biến thành lấy nàng làm trung tâm đồng dạng. Mấy người trải qua ngắn ngủi hàn huyên sau, Cổ Viêm Nhiễm mở miệng nói ra, ta lúc trước gặp phải một tên bích Hải Tông thành viên, hắn tại cự thạch chiến sĩ công kích đến, không có chống đỡ lại đây, cho nên, hắn hẳn là bị đạo thải. Là Mạc Hải Long sư đệ. Vương Tử Du lập tức tụu ra tiếng hỏi thăm. Hẳn là đi. Lộ Du nhìn thấy Cổ Viêm Nhiễm cũng không trả lời ý tứ, liền mở miệng lẩm bẩm một câu, có thể sông quan kiên trì đến bây giờ nhân viên, cũng không nhiều. Lúc đó Ta khi tiến vào đường mòn thời điểm, tổng cộng là có 6 người trước ta một bước, mà ở phía sau của ta, còn có Phương Thiên Nam là ta chỗ đã thấy. Như vậy, tổng cộng cũng liền tám, 9 người mà thôi. Ta hẳn là cái cuối cùng rồi. Phương Thiên Nam vào lúc này, cũng đứng dậy, nói ra, từ trong phòng lúc đi ra, ta chính là cái cuối cùng. Hơn nữa, tại leo lên trăm cấp bậc thang trong quá trình, ta cũng không có vượt qua bất cứ người nào. Cho nên, khi tiến vào đường mòn trước đó, ta xác định tổng cộng là 8 người thông qua được thử thách. Kỳ thực, Phương Thiên Nam tại trăm cấp trên bậc thang, vẫn có đã vượt qua mấy tên người vừa tại đấy chỉ có điều, liền tại Phương Thiên Nam đã vượt qua bọn hắn đồng thời, bọn họ liền bị loại bỏ rồi. Cho nên, Phương Thiên Nam nói như vậy, cũng không có cái gì sai. Mà Vương Tử Du, bởi vì tại trong cấp trên mặt hàng, đi thẳng tại tương đối con đường phía trước đoạn, đối với ở sau lưng có bao nhiêu người, thuận lợi trèo lên đỉnh, thì là không biết gì cả. Ngược lại là Phương Thiên Nam, nô du như vậy, rơi ở phía sau người, vào lúc này tương đối có quyền lên tiếng, chỗ lời nói ra, cũng dễ dàng đạt được mọi người tán thành. Như vậy, bây giờ nhìn lại, nơi này có thể tụ tập đến nhân viên, tối đa cũng không sẽ vượt qua cái rồi. Đặng Bách Xuyên tổng kết nói ra, ngược lại hướng về phía Vương Tử Du nói ra, đám người mấy đến đông đủ, đến thời điểm, ngươi cũng biết là không phải mạc hại lòng sư đệ. Ai, cũng chỉ có thể là như vậy. Vương Tử Du không khỏi thở dài. Nếu như nói, cuối cùng tập hợp nhân số là 7 cái, như vậy, chỉ là hiện tại, Thanh Vân tông tiểu có 4 người, đã chiếm cứ một nửa nhân số còn nhiều hơn. Mà hắn đại biểu Bích Hải tông, vẹn vẹn còn chỉ có hắn một cái mà thôi. Có thể tưởng tượng được, lần này truyền thừa động thiên truyền thừa cơ hội, sẽ thêm nửa rơi vào Thành Vân tông nhân tân lên. Vương Tử Du thở dài, cũng không biết là bởi vì nguyên nhân này Hay là hắn cho nói bởi vì Mạc Hải Long sư đệ bị loại bỏ, hoặc là cả hai đều có đi. Chỉ ít, Cổ Viêm Nhiễm tuy rằng không quen biết Mạc Hải Long, nhưng là, đối phương là hay không là Bích Hải tông người, vẫn có thể phân biệt ra đấy. Ngẫm lại lần này Bích Hải tông tiến vào truyền thừa động thiên bốn người, chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Hải Long có cơ hội leo lên trong cấp bậc thăng rồi. Như vậy, Vương Tử Du trong nội tâm, kỳ thực đã chấp nhận, bị loại bỏ tên kêu Bích Hải tông thành viên là Mạc Hải Long rồi. Mà nói chuyện, Phương Thiên Nam cũng là được biết, Mạc Hải Long chính là lúc trước hai lần đi thu lấy lọ đang dược, cuối cùng không thu hoạch được gì tên Kiêu Bích Hải tông đệ tử. Điều này làm cho Phương Thiên Nam theo bản năng nghĩ đến, Lô Du cho nói, nàng tại trong ngách nhỏ gặp phải hình người con rối thời điểm, nhưng là dùng qua đan dược đấy. Mặc dù là tại trèo lên trong cấp bậc thang thời điểm, Lô Du cũng là dựa vào đan dược chống đỡ, cuối cùng thuận lợi thông qua. Nếu như lúc trước, Mạc Hải Long đã nhận được cái kia bình vốn là nên thuộc về hắn đan dược, kết quả cuối cùng sẽ sẽ không là như vậy đây. Phương Thiên Nam không thể nào đi suy nghĩ. Bất quá, đối với ở trước mắt mấy người thực lực, Phương Thiên Nam cũng có đại khái suy đoán. Cổ Viêm Nhiễm tạm thời không rõ lắm. Dù sao, nàng trước đó nói rồi, có gặp được cự thạch chiến sĩ, nhưng là Từ nàng một người có thể bình nghiến từ thông đạo cửa vào ra đi ra, phía sau vừa không có cự thạch chiến sĩ đi theo, Tựu biết rõ cổ viêm niệm thực lực, sâu không lường được. Không phải chiến bại cự thạch chiến sĩ, chính là thành công bỏ qua rồi cự thạch chiến sĩ đi theo. Mà Vương Tử Du, Đặng Bạch xuyên hai người, tại về mặt thực lực hẳn là đại thể tương đương. Ngoài ra, Lô Du so sánh với hai người này tới, thì muốn lạc hậu nửa cấp độ. Nhưng là, bất kể thế nào sắp xếp, thực lực kém nhất khẳng định không phải Phương Thiên Nam không còn ai. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam cũng không biết, chính mình ở sau đó tìm kiếm bên trong, có thể tìm tới ra sao cơ hội rồi. Nếu như hoàn toàn dựa theo thực lực tới tiến hành so sánh, hắn có thể ngay cả một phần cơ hội đều không có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Thư viện, Quy 1 chương 24, trong hư không. Kế tiếp, Phương Thiên Nam đám người ở bên trong đại sảnh chỗ nên tiếp đến thứ 6 người, là xuất thân từ tiểu tông phái một tên nhân nguyên cảnh chân nhân. Càng để cho Phương Thiên Nam cảm giác kinh ngạc chính là, đối phương còn là một gã nữ tính, tên gọi là Nhan Khanh, tuổi tác bên trên cơ bản cùng cổ viêm nhiễm có chút tương tự, nhìn bộ dáng đại khái là chỉ có 24-25 dáng vẻ. Đem Nhan Khanh tới đến đại sảnh bên trong thời điểm, tại phía sau của nàng cũng là có một tên cầm trong tay phương thiên hỏa kích cự thạch chiến sĩ, thật chặt đi theo công kích. Nhan Khanh cả người mức độ chất vật, so với Phương Thiên Nam lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Du thời điểm, còn muốn không chịu nổi. Mặc trên người quần áo màu trắng, đã có không ít phá lộ chỗ, còn nhiễm phải trên rất nhiều màu đỏ tươi. Ngay cả nhan khan khỏe miệng, cũng là lưu lại một vệt máu. May mắn là, cùng Phương Thiên Nam dự tính đồng dạng, tên này cầm trong tay phương thiên hỏa kích cự thạch chiến sĩ, tại đi tới thông đạo lối vào sau, liền đứng vững hình, cũng không tiếp tục truy kích. Nhan xem đến đại sảnh bên trong đã có năm người tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Mã Nhan khẽ cả người sắc mặt, hơi có mấy phần trắng xám, phối hợp trên người nàng nhiễm mấy chỗ màu đỏ tươi, nhìn qua, rất có một loại đại chiến qua đi, yêu diễm mị lực. Đặc biệt nàng cảm giác được tạm thời an toàn sau, mặt trong nháy mắt vừa căng lên có chút chútửng hồng, rơi vào ở đây mấy tên nam tính tu luyện giả trong mắt, lại có phá lệ mê hoặc. Mọi người tầm đó, tự nhiên là tránh không được một phen lẫn nhau giới thiệu. Mọi người còn dồn dập trao đổi tất cả tự tao ngộ, giống như là Nhan Khanh, nàng lúc đầu đang tại trong mê cung, đầu óc mơ hồ tìm kiếm chính xác con đường, nhưng không, có nghi rằng, nhiên liền gặp phải cự thạch chiến sĩ công kích, lão đạo tầm đó, trái lại là bị truy kích. Đi tới nơi này, trong mọi người, tựa hồ là chỉ có Phương Thiên Nam, một đường đến cái đại sảnh này, đều không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam suy nghĩ, lúc trước bên trong đàn điển thẻ kim loại từ bên trong hai cỗ kỳ quái năng lượng, đôn đốc hắn lựa chọn trong đó một cái đường mòn, phải chăng là vì, này đường mòn dù sao, là an toàn nhất đây này. Phương Thiên Nam cẩn thận quan sát, đứng ở mấy cái thông đạo lối vào cự thạch chiến sĩ. Bọn chúng hình thái, từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác phòng bị tư thế, lại không nhúc nhích đấy. Nếu như không phải trước đó đã biết, những thứ này cự thạch chiến sĩ, một khi động, của nó lực chiến đấu mạnh mẽ có thể bùng nổ ra chân nhân cảnh giới thủ đoạn lời nói, nói không chừng, Phương Tiên Nam lúc này như cũng sẽ thuần túy cảm thấy, chúng nó chính là cự thạch điêu khắp đi ra pho tượng rồi. Người nói, những thứ này cự thạch chiến sĩ, có thể hay không cùng trước đó chúng ta gặp phải hình người con rối đồng dạng, cần chiến bại chúng nó mới có thể thu được phải tiếp tục sông quan tư cách. Lô Du đứng ở Phương Tiên Nam bên người, nhỏ giọng hỏi thăm, ở đây trong 6 người, trên đại thể chia làm hai cái đoàn thể nhỏ. Thanh Vân Tông 4 người, tự nhiên là đứng ở một nơi rồi, mà Bích Hải Tông Vương Tử Du, cùng với vừa đến môn phái nhỏ bên trong nhan canh thì là đứng ở một nơi. Đối với cái này dạng cho đứng, Phương Thiên Nam không có bất kỳ ý kiến. Nếu như đổi lại là Phương Thiên Nam đến từ chính môn phái nhỏ, hắn cũng sẽ như vậy lựa chọn. Dù sao, tại cái đại sảnh này bên trong, Thanh Vân tông thực lực, thật sự là quá mức mạnh mẽ, hoàn toàn nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định. Còn lại mấy cái tông môn người, tự nhiên cần liên hợp lại. Nếu như Thanh Vân tông người, hữu tâm vào lúc này rất chết Vương Tử Du, hay hoặc giả là Nhan Khinh mà nói, hai người bọn họ chỉ có thể là chật vật chạy trốn, hoặc là từ bỏ chống lại, hoặc là trốn vào đến không có bị tự thạch chiến sĩ giam giữ thông đạo vào trong miệng, tiếp tục không biết thăm dò. Cũng chính bởi vì Còn có những thứ này không có bị cự thạch chiến sĩ giam giữ thông đạo, Vương Tử Du cùng ngàn khanh, tại vào lúc này, mới có thể có tâm tình cùng Thanh Vân Tông mấy người, cùng đứng tại cái đại sảnh này bên trong đi. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam không có nghĩ tới là, tại cổ viêm nhiệm đám người đến đây sau đó, Phương Thiên Nam muốn cho là Ngô Du sẽ chọn cùng cái kia hai cái nội môn đệ tử đứng chung một chỗ, không có nghĩ rằng, Ngô Du ngược lại là cùng Phương Thiên Nam ghé vào cùng nơi rồi. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam vẫn là hơi gật gật đầu, nói ra, rất có thể. dù sao Cự thạch chiến sĩ dĩ nhiên đã xuất hiện, nếu như vẹn vẹn chỉ là xua đổi Ngô Du đám người, đi tới nơi này một nơi đại sảnh lời nói, cái kia cũng quá đại tài tiểu dụng một chút. Mà ở tất cả sông quan người toàn bộ tụ tập lại sau, những thứ này cự thạch chiến sĩ, có thể hay không lần nữa khôi phục sức chiến đấu, liền không được biết rồi. Đông như đấy, chính là những cái kia bị Vương Tử Du cùng Nhan Khanh làm cuối cùng thoát đi thủ đoạn trong thông đạo, mơ hồ truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, tựa hồ là có người đang nhanh chóng chạy trốn. Bước chân đạp ở trong đường hầm trên mặt đất, chỗ chuyển tới động, cơ hồ là liên tiếp. Rất hiển nhiên, lần này gây ra tới động tĩnh cũng không phải chỉ có một hai cái thông đạo bên trong có người, là có thể tạo thành. Dùng Cổ Viêm Nhiễm cầm đầu trong đại sảnh 6 người, nhất thời liền đứng thành một vòng, toàn bộ đều tâm thần cảnh giác nhìn hướng bốn phía cái kia hơn 10 cái thông đạo. Phương Thiên Nam liền chú ý tới, chính mình chỗ chú ý cái lối đi kia lối vào, rất nhanh hiện hiện ra một cái cự thạch chiến sĩ tới. Mà cự thạch chiến sĩ đến, cũng không có đặt chân đến đại sảnh bên trong, đồng dạng là đứng ở thông đạo lối vào nơi, liền khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Sau đó, cơ hồ là mỗi một cái lối đi lối vào, đều có được một tên cự thạch chiến sĩ đến. Ồ, cổ Viêm Nhiễm đột nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Làm sao vậy, sư tỷ? Lô Du rất là kỳ quái hỏi, có cái gì đặc biệt phát hiện sao? Cái này cự thạch chiến sĩ, ta đã thấy, thậm chí còn từng giao thủ. Cổ Viêm Nhiễm chỉ vào trong đó một cái thông đạo lối vào, vừa đến cự thạch chiến sĩ, nói ra, nó trên tay trôi này trường mâu, cho ta ấn tượng phi thường sâu sắc. Chỉ có điều, ngay lúc đó nó, tự hồ là đã bị đánh cho tàn phế. Đánh cho tàn phế? Lô Du kinh ngạc nhìn một chút Cổ Viêm Nhiễm, không biết là Cổ Viêm Nhiễm thực lực mà cảm giác kinh ngạc, hay là đánh cho tàn phế sau cự thạch chiến sĩ, lại có thể một lần nữa tụ tập tổ hợp lại, lại lần nữa hoàn chỉnh xuất hiện tại trước mắt mọi người mà cảm thấy kỳ quái. Chỉ ít, lúc đó nó trong tay trường mâu đã cắt đứt. Cổ Viêm Nhiễm gật gật đầu, hơi có chút phong khinh vân đạm nói ra. Lộ Du không nhịn được lừa một cái, nói, "Được rồi, đây chính là có chút kỳ quái." Bất quá, tại Cổ Viêm Nhiễm nghi hoặc tiếng qua đi, mấy người còn lại ngược lại cũng phát hiện, ở đây xuất hiện tất cả cự thạch trong chiến sĩ, trong tay chỗ nắm minh khí đều là không rỗng với, vậy mà không, có một cái là tái diễn. Hơn nữa, cũng không phải là mỗi một cái lối đi lối vào đều sẽ đứng thẳng một tên cự thạch chiến sĩ. Giống như là Vương Tử Du, đang bách xuyên hai người đi ra thông đạo cửa vào liền đứng thẳng hai tên cự thạch chiến sĩ. Ngoài ra, còn có tam cái thông đạo miệng, cũng không có đứng thẳng bất kỳ một tên cự thạch chiến sĩ. Nếu như, bài trừ trong đó có một cái lối đi cửa vào, là đứng thẳng hai tên cự thạch chiến sĩ, mà nhiều hơn một cái trống không miệng đường hầm mà nói, như vậy, chí ít tại Phương Tiên Nam đám người xem ra, còn có hai cái thông đạo, chắc là sẽ không gặp phải cự thạch chiến sĩ đấy. Phương Tiên Nam không tránh được vẻ mặt quá dị liếc nhìn một cái trong đó, đúng là hắn đi ra cái lối đi kia. Cố Viêm Nhiễm đám người, lúc này ánh mắt hội tụ điểm, tự nhiên cũng là ba người kia không có cự thạch chiến sĩ đứng thẳng thông đạo cửa vào rồi. Cùng Phương Thiên Nam nhận thức bất đồng. Phương Thiên Nam chí ít có thể bài trừ một cái trong đó thông đạo, là làm tiếp tục song quan cửa ra vào tồn tại. Đối với cổ viêm nhiễm mấy người mà nói, mặc kệ bọn hắn lựa chọn thế nào, đều chỉ có 1 phần 3 cơ hội. Bất quá, mọi người ở đây đều suy đoán, kế tiếp đường xá sẽ là từ nơi này tặng cái thông đạo cửa vào tiến vào thời điểm, một cái trong đó trong thông đạo, lại lần nữa chuyển đến tiếng vang. Bước rừng là chốc lát sau, liền gặp được lệ tiên phòng, vừa đánh vừa lui lấy, từ cái này thông đạo miệng nô ra thân hình. Mà ở hắn bóng người sau, đang có một tên cự thạch chiến sĩ, theo sát không bỏ. Nhất thời, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được Nhóm người mình lúc trước suy đoán hẳn là rơi vào khoảng không. Nơi này tất cả thông đạo, trừ đi hắn chỗ đi qua cái kia một cái bên ngoài, còn lại mỗi một con đường bên trong nguyên bản đều sẽ có một tên cự thạch chiến sĩ canh gác. Mà những thứ này cự thạch chiến sĩ tồn tại mục đích chính là bức bách mọi người lục tục mà đi vào cái đại sảnh này bên trong. Vệ phần 8 người tiến vào mê cung, trong đó bị loại bỏ cái kia một tên, chỉ có thể nói là hắn thực lực của tự thân còn chưa đủ mạnh lớn, bị cự thạch chiến sĩ dễ dàng cho đánh bại. Nếu không, chỉ cần hắn có thể đủ kiên trì, đều sẽ dường như Ngô Du, Lệ Thiên Phong như vậy đấy, đi tới trước mắt cái đại sảnh này bên trong. Còn sót lại hai cái thông đạo, chúng ta nên lựa chọn thế nào?" Đặng Bách Xuyên đem ánh mắt hỏi thăm, nhìn hướng cổ Viêm Nhiễm. "Nếu như chúng ta không đoán sai, một cái trong đó thông đạo, nguyên bản cũng hẳn là có cự thạch chiến sĩ đấy." Vương Tử Du ánh mắt liếc một cái, mình và Đặng Bách Xuyên cùng đi ra khỏi tới thông đạo lối vào chỗ đứng thẳng hai tên cự thạch chiến sĩ, một bên bổ sung nói ra, "Chính là không biết, chúng ta muốn cùng một chỗ tiến vào cùng một cái lối đi đây, hay là chia binh hai đường?" Chờ đã. Phương Thiên Nam trong nội tâm ngược lại là kỳ vọng, những người này toàn bộ theo hắn đi qua cái kia cái lối đi, một lần nữa trở về có hình người con rối trong ngách nhỏ đây. Nhưng là Trong đại sảnh không biết, cùng với không có bất kỳ lối thoát, để cho Phương Thiên Nam vào lúc này, theo bản năng liền lên tiếng ngăn cản, nói ra, cái lối đi này là ta đi qua. Hả? Cổ Viêm Nhiễm lần thứ nhất, hết sức chăm chú nhìn hướng Phương Thiên Nam. Tuy rằng, vào lúc này, còn lại mấy người, đặc biệt là Lô Du, cũng cũng kỳ quái nhìn về phía Phương Thiên Nam. Nhưng là, Phương Thiên Nam tựa hồ cũng chỉ có cảm nhận được Cổ Viêm Nhiễm ánh mắt đờ đẫn, có chút băng lãnh, cũng hơi nghi hoặc một chút. Khi ta tới, cũng chưa bao giờ gặp cự thạch chiến sĩ. Phương Thiên Nam giải thích một câu. Mà theo Phương Thiên Nam vừa dứt lời, Phương Thiên Nam như ý tay chỉ thông đạo cửa vào tamma một tiếng, hạ xuống một bức tường đá, triệt để ngăn chặn lối ra. Thằng đến lúc này, mọi người trong nội tâm mới phản ứng được, cái lối đi này, tựa hồ cũng không phải kế tiếp có thể lựa chọn phương hướng. Theo cửa đá giảm xuống, nguyên bản còn đứng ở thông đạo lối vào cự thạch chiến sĩ, vậy mà rối rít chuyển động. Chúng nó từ thông đạo lối vào, từ từ đi ra, binh khí trong tay, lần lánh chói mắt hàng quàng, làm thành một cái vòng vây to lớn, đem Phương Thiên Nam bảy người, không ngừng bước bách tới gần đại sảnh vị trí trung tâm. Phương Thiên Nam tâm trạng sững lúc này mới phát hiện, tựa hồ những thứ này cự thạch chiến sĩ tổng số, vừa lúc là 15 tên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 25, truyền thừa thay đổi. Nếu như nói, từ ban đầu có thể tiến vào truyền thừa đầu tiên, cũng chỉ có 15 tên tu lệ giả, mà ở ngồi xuống trên bồ đoàn bên trong gian phòng, cũng có 15 bình đan dược làm tiến thượng, tại leo lên trăm cấp bậc thăng sau, xuất hiện 15 cái đường mòn, thậm chí còn là đến trước mắt, xuất hiện 15 tên cự thạch chiến sĩ, tất cả những thứ này đều là trùng hợp lời nói, vậy cũng thật trùng hợp một ít. Phương Thiên Nam rất tự nhiên liền nghĩ đến, những thứ này nên đều là lúc trước lưu lại truyền thừa lão giả khắc y an bài đấy. Chỉ là, ở trước mắt như vậy một cái trong đại sảnh Bốn phía lại không có bất kỳ lối thoát, có thể thành công đi tới nơi này đấy, cũng chỉ còn lại có 7 tên tu luyện giả, muốn đối mặt với 15 tên tự thạch chiến sĩ phá vòng vây mà ra, hiển nhiên là không quá thực tế. Những thứ này cự thạch chiến sĩ thực lực, Phương Thiên Nam tuy rằng không có tự mình thể nghiệm qua, nhưng là chỉ nhìn Lô Du, Lệ Thiên Phong đám người trước đó chật vật, là có thể đoán được. Đang đối mặt nhiều như vậy cự thạch chiến sĩ uy dưới sườn, Nô Du thậm chí đều có thể kiểm chế lại, đối với Lệ Thiên Phong vẫn hận. Đủ có thể thấy, những thứ này cự thạch chiến sĩ sức chiến đấu là cường đại cỡ nào. Như vậy, lúc trước lưu lại truyền thừa lão giả, đến cùng là có ý gì đây? Trong lúc vô tình, Phương Thiên Nam là người, đã không chỗ nào che giấu tựa như lủi tới trong đại sảnh 4 cây cột trung ương. Mà bao quanh mọi người cự thạch chiến sĩ, giống nhau dừng lại tại bốn cây cột chỗ làm thành phạm vi bên ngoài. Chúng nó tại sao lại bất động? Nhan Khanh mở miệng hỏi thăm một câu. Không có ai cho hắn đáp án, ngoại trừ mọi người tạm thời vững vàng xuống hô hấp. Chỉ ít, 15 thanh bất đồng binh khí, toàn bộ đều chỉ về cho người thời điểm, mang theo áp lực, đủ khiến ở đây bất luận một ai đều cảm giác được đặc biệt khó chịu. Hay là, chúng ta lui thoát, tại đây bốn cây cột bên trên. Lô Du hơi có chút ý nghĩ kỳ lạ nói ra. Sư muội, bằng không Ngươi công kích một cái cái này bốn cây cột, thử xem." Đặng Bạch xuyên đề nghị nói. "Chờ đã." Tựa hồ là nhìn thấy Ngô Du thật sự có mấy phần nóng lòng muốn thử cảm giác, Phương Thiên Nam lập tức lên tiếng ngăn cả nói, "Cái này bốn cây cột, tựa hồ là lộ ra mấy phần quái dị, chúng ta hay là cứ chờ một chút lại nhìn đi." Bởi vì nhưng vào lúc này, Phương Thiên Nam mơ hồ có thể cảm nhận được, theo 15 tên cự thạch chiến sĩ, không ngừng đến gần bên trong đại sảnh bốn cây cột, trong cơ thể hắn trong đan điền thẻ kim loại từ bên trong hai cố kỳ quái năng lượng, lại có một ít động tĩnh, phản phất là chuẩn bị một lần nữa đột phá mà ra. Các ngươi tất cả tự tại cùng những thứ này cự thạch chiến sĩ đối kháng thời điểm, có phát hiện hay không? Chúng nó ngoại trừ trên binh khí bất đồng bên ngoài, tại phương thức chiến đấu bên trên, có không hề có sự khác biệt. Phương Thiên Nam ngược lại hướng về phía Vương Tử Du, đặng bạch xuyên hai người hỏi: "Dù sao, ở đây trong bảy người, chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ có qua cùng bất đồng cự thạch chiến sĩ kinh nghiệm chiến đấu. Người vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra có chút hồi tưởng lên, không riêng gì truy kích chúng ta hai tên cự thạch chiến sĩ, phương thức chiến đấu trên có một ít nói lừa, mặc dù là trước đó tại đường mòn bên trên gặp phải hình người con rối, tựa hồ đang phương thức chiến đấu bên trên" cũng phi thường gần gũi. Đặng Bách Xuyên suy nghĩ một chút, nói ra, tiện thể nhìn một chút Vương Tử Du. Ừm. Vương Tử Du gật gật đầu, coi như nhận rồi Đặng Bách Xuyên lời nói. Bất quá, này cùng trước mắt cái này bốn cây cột có quan hệ gì? Đặng Bách Xuyên hướng về phía Phương Thiên Nam hỏi. Quan hệ mà, là không có bao nhiêu, bất quá, ta nghĩ, ngươi nên nhìn lại một chút, những thứ này cự thạch chiến sĩ, trước mắt biến hóa, có thể đại khái đã minh bạch. Phương Thiên Nam có chút cân nhắc nói ra. Cùng lúc đó, 15 tên cự thạch chiến sĩ chợt bắt đầu không hề bệnh trạng liền cả người nhanh chóng thanh hào quang màu trắng, sau đó, cự thạch chiến sĩ thân thể Phản phát bị một thanh lợi kiếm cho vỡ vụ đồng dạng, Giải rắc thành rất nhiều khối nhỏ tầng đá, dần dần mà tan biến tại trong hư không, chỉ lộ ra nơi ngực một khối trói mắt tinh thạch, tỏa ra thanh hào quang màu trắng. Mà 15 khối phát sáng màu trắng xanh tinh thạch, lại chia làm 5 cấp phần, trong đó 4 phần rối rít đi vào đến bốn cây cột bên trong, cùng cây cột hoàn toàn dung hợp. Cuối cùng còn lại xuống một phần, thì là hướng về phía phương thiên nam đám người đứng yên vị trí, nhanh chóng quang đi qua. Trong lúc nhất thời, bảy người vây tụ thành đoàn thể nhỏ, người người thoái nhượng. Màu trắng xanh tinh thạch bên trên, truyền ra ngoại nhiệt độ, phi thường cao. Cho dù là màu trắng xanh tinh thạch từ bên cạnh của ngươi sắc qua, cũng có thể cho ngươi cảm nhận được đến xương nóng rực, thậm chí, tại đây ba khối màu trắng xanh tinh thạch bay qua trong hư không, đều để lại có chút xương mù màu trắng, ngưng tụ, thật lâu không tiêu tan. Mà đến làm cái này ba khối màu trắng xanh tinh thạch, đến toàn bộ đại sảnh tâm điểm thời điểm, Phương Thiên Nam bên trong đàn điền hai cố kỳ quái năng lượng, rốt cục xung ra, hóa thành một dãy không tiếng động tinh khí, đem cái này ba khối màu trắng xanh tinh thạch cho bao vây lại. Bởi vì hào quang màu trắng quá mức chói mắt, trong lúc nhất thời, cũng không có ai có thể phát hiện tình cảnh này. Phương Thiên Nam ánh mắt thì đã không tại chính giữa đại sảnh vị trí, Lúc này Phương Thiên Nam chỗ chú ý địa phương chính là bốn cây cột. Chỉ thấy trên cây cột nguyên bản điêu khắc yêu thú, khi chiếm được cự thạch chiến sĩ trong cơ thể tinh thạch dung hợp sau, phản phất là thu được đầy đủ năng lượng, sống lại đồng dạng. Mỗi một con yêu thú đều tại trên cây cột dương nhanh muốn thoát, muốn đi ra ngoài. Không được, chúng ta có phải không mau mau tránh một chút. Lộ Du theo bản năng đấy, liền gọi một câu. Bốn cây cột bên trên, tứ con yêu thú chỗ truyền ra ngoài năng lượng, không thể nghi ngờ muốn so với cự thạch chiến sĩ tới càng thêm khủng bố. Mà bên trong đại sảnh, lúc này ngoại trừ bốn cây cột bên trên yêu thú bên ngoài, còn lại nguy hiểm Như là lúc trước đội theo mọi người cự thạch chiến sĩ đã hoàn toàn tan biến. Nguyên bản bị cự thạch chiến sĩ chô ngăn chặn thông đạo cửa vào, vào lúc này tự nhiên cũng là đại môn mở rộng. Mọi người muốn trốn khỏi mà nói, vẫn có rất nhiều lựa chọn. Sợ rằng không có cơ hội. Cổ Viêm nhiễm nhưng là nhìn bốn cây cột bên trên yêu thú hình thái, có chút xuất thần. Sư nghĩ, làm sao sẽ không có cơ hội đây? Đặng Bách Xuyên có chút không rõ, những thông đạo kia lối vào nơi, đã không có cái gì ngăn cản chúng ta ạ? Lẽ nào ngươi là nghĩ lui về sao? Thái Bang Lệ Thiên Phong, vào lúc này tiếp lời nói ra, lẽ nào, ngươi liền cam tâm thật vất vả tới mức độ này? Lại từ bỏ truyền thừa sao? Ý của người là trốn về thông đạo, chẳng khác nào là bông tha cho truyền thừa. Đặng Bách xuyên nhất thời liền sững sờ rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, mọi người từ thông đạo vào trong miệng trong mê cung, trốn đến trước mắt trong đại sảnh, tự hồ vì chính là nghĩ phải tìm đến cuối cùng truyền thừa. Hơn nữa, mọi người đang trong mê cung con đường đi tới, tuy rằng tất cả tự con đường bất đồng, trên căn bản, nhưng cũng đều là đang từ từ đi lên. Có thể dự đoán, nếu như cái đại sảnh này chính là nơi ở trên đỉnh núi mà nói, như vậy, trước mắt chỗ này không thể nghi ngờ liền là cả truyền thừa đột tiên, nhất vị trí trung tâm rồi. Nhìn lại một chút bốn cây cột bên trên, cái kia dáng người uy vũ yêu thú, cùng với đột nhiên xuất hiện quỷ dị biến hóa, đặng Bạch xuyên trong lúc nhất thời, ngược lại cũng chấp nhận lệ Thiên Phong giải thích. Ước chừng là đã qua nửa khắp đồng hồ thời gian, bên trong đại sảnh bốn cây cột bên trên yêu thú, ngày càng rất sống động rồi. Mã yêu thú đang dày rượi trong quá trình, chỗ khuếch tán ra tới dư âm năng lượng, vậy mà cường thế đến, cần mọi người ra sức chống lại, tại có thể bình yên đứng trong đại sảnh tâm. Trong bảy người, cũng chỉ có Phương Thiên Nam thực lực, vẫn không có bước vào đến nhân nguyên cảnh. Là lấy, Phương Thiên Nam đang chống cự những thứ này yêu thú chỗ mát ra uy thế thời điểm, biểu hiện nhất là vất vả. Vì thế, Lệ Thiên Phong còn cố ý liếc Phương Thiên Nam một chút, trong miệng có chút khinh thường hừ một tiếng. Phương Thiên Nam chỉ có thể là lặng im chống cự yêu thú uy áp, cũng không để ý bất quá, ở trong nội tâm, Phương Thiên Nam ngược lại là đối với Lệ Thiên Phong sinh ra mấy phần bất mãn. Lúc trước thời điểm, Lệ Thiên Phong bằng vào bản thân trước một bước tiến vào truyền thừa động tiên bên trong, một khi đạt được tự do bản thân sau, liền muốn đối với người còn lại ra tay, Phương Thiên Nam còn xem là khá lý giải. Dù sao, ai cũng hy vọng mình có thể cuối cùng đạt được truyền thừa. Con đường tu luyện, nhưng phàm là có thành tựu đấy, cơ hồ đều là giẫm lấy còn lại thi thể của người tiến bộ. Hơn nữa truyền thừa động thiên bên trong, mặc dù là tử vong, cũng không sẽ chân chính chết đi. Đơn giản là trải qua một lần trên tinh thần tử vong mà thôi. Mọi người cũng đều vẫn là có cơ hội một lần nữa trở về đến thế giới hiện thực đấy. Hơn nữa, ngay lúc đó Lệ Thiên Phong đối tượng là tất cả mọi người tại chỗ, Phương Thiên Nam mặc dù đối với một thân phẩm có mấy phần không dám giận dữ bữa, nhưng cũng không thể nói được quá nhiều phẫn hận. Sợ rằng cũng chỉ có cái thứ nhất bị hắn làm ra tay đối tượng lộ dù, sẽ đối với Lệ Thiên Phong mang đầy phẫn hận chứ. Nhưng là, vào lúc này, chỉ là Phương Thiên Nam thực lực không đủ cũng không có ảnh hưởng đến Lệ Thiên Phong chống lại, nhưng tự dưng đưa tới đối phương khinh thường cùng căm ghét, Phương Thiên Nam trái lại có thể càng rõ ràng động sát đến Lệ Thiên Phong là người. Nếu như có thể nói, Phương Thiên Nam mới không muốn theo Lệ Thiên Phong dừng lại ở một khối đây. Chính nghĩ như thế, Phương Thiên Nam bỗng nhiên cũng cảm giác được bản thân áp lực đột nhiên nhẹ đi, bốn cây cột bên trên yêu thú, phản phất đều hóa hình giống nhau, từ chúng nó từng cái trong miệng phun ra một chùm sáng mang, dung nhập vào chính giữa đại sảnh vị trí cái kia một đoàn thanh ánh sáng màu trắng bên trong. Đem tất cả quang mang tụ tập đến cùng nhau thời điểm, phòng khách bốn phía nguyên bản còn mở rộng ra thông đạo lối vào, lúc này cũng rối rít đóng cửa. Toàn bộ bị đột nhiên rơi xuống cửa đá thay thế. Cảnh tượng như vậy, cho nguyên bản còn ôm trong lòng mấy phần muốn rút đi tâm tư đặng bách xuyên mấy người, đã mang đến cực độ kinh ngạc. Cùng lúc đó, cái này đoàn hào quang vị trí trung tâm nhất, một cái màu xanh phong cách cổ xưa lò luyện đan, đột nhiên xuất hiện, hơn nữa từ từ rõ ràng. Mà theo cái này đoàn hào quang dần dần rút đi, lò luyện đan cuối cùng hình thái, cũng đang từ từ thay đổi tại trung tâm. Đến cuối cùng, ở này chỉ lò luyện đan cụ thể hình thái, hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người thời điểm, giữ lưu lại thanh ánh sáng màu trắng, chợt phân tán thành bảy đạo tia sáng, trong nháy mắt đi vào trong đại sảnh bảy người trong thân thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 26, Đan dược trì. Phương Thiên Nam rất nhanh liền cảm nhận được, bản thân tầm mắt tựa hồ là đang từ từ bắt đầu mơ hồ, phảng phất cái kia một đạo màu xanh kia sáng, tại không vào thân thể sau, cả người bị một cố đặc thù năng lượng cho chói buộc lại đồng dạng, ngay tiếp theo, trước mắt xuất hiện thế giới đều đã có đổi mới. Cảm giác như vậy, Phương Thiên Nam cũng không xa là gì. Lúc trước tại bên trong Tung lũ mới vừa gia nhập đến chuyển thừa động tiên thời điểm, tại Phương Thiên Nam trên người, liền đã từng xảy ra một lần. Chẳng lẽ nói, những thứ này màu xanh kia sáng, lại muốn đem nhóm người mình, cho chuyển đến một cái lĩnh vực mới bên trong sao? Theo bản năng đấy, Phương Thiên Nam liền nhìn hướng còn lại 6 người phản ứng. Tuy rằng chỉ là thoáng nhìn tầm đó, Phương Thiên Nam liền thấy bọn họ 6 người phản ứng không giống nhau. Phản ứng nhất là bình thản, không thể nghi ngờ là Thanh Vân Tông Cổ Viêm Nhiễm, tựa hồ là bất kỳ cự thay đổi, tại cổ viêm nhiễm xem ra, đều sẽ nhẹ như mây gió đồng dạng, nàng cả người trên mặt cũng hoàn toàn không có chút nào náo loạn biểu hiện. Về phần phản ứng nhất là kịch liệt, khả năng phải kể tới Lệ Thiên Phong rồi. Không biết là màu xanh tia sáng, đối với Lệ Thiên Phong đặc biệt đối xử, còn là cái gì nguyên nhân khác, Phương Thiên Nam luôn là cảm giác được, Lệ Thiên Phong biểu hiện ra giãy rủa, đặc biệt thống khổ. Nghĩ như vậy, Phương Thiên Nam ngược lại là ở trong đầu dần dần nhớ lại 6 người biểu lộ biến hóa. Dù sao, đến lúc này, Phương Thiên Nam tầm mắt đã triệt để mơ hồ. Ở trong mắt hắn, cũng không còn còn lại tu luyện giả bóng người, chỉ có một mảnh thanh thế giới màu trắng. Mà xuyên thấu qua cái kia vội vàng tho nhìn, Phương Thiên Nam tựa hồ là tìm tới một ý tận tại quy luật. Trước đó, tất cả thử thách bên trong, nhưng phẩm là thông qua thời điểm, ra một chút sai sót nhỏ đấy, như là Lệ Thiên Phong như vậy đấy, liền lại vào lúc này biểu hiện phá lệ thống khổ. Mà như cổ viêm nhiễm như vậy đấy, từng bước từng bước chân, hoàn toàn bằng vào thực lực chân thật của mình, đến trong đại sảnh đấy thì là sẽ tương ứng nhu đãi có chút. Ngược lại là Lô Du, cái này Phương Thiên Nam mới quen không bao lâu sư tỷ, tại tất cả mọi người biểu hiện bên trong, lộ ra phi thường bình tĩnh. Phương Thiên Nam hơi suy nghĩ một chút, liền suy nghĩ ra, khả năng cùng Lô Du trước đó dùng qua chuyển thừa lao giả lưu lại đan dược có quan hệ đi. Nếu không, bất kể là từ thực lực hay là trên tâm tính, bất kỳ phương diện nào tới cân nhắc, Lô Du đều không nên có trước mắt như vậy ưu việt biểu hiện. Chính như Phương Thiên Nam trong cơ thể, có tiến vào chuyển thừa động tiên thời điểm, sống tới hai kỳ quái năng lượng, tại ban đầu cảm nhận được màu xanh tia sáng đối với thân thể chói buốt sau, Rất nhanh, những thứ này áp lực liền toàn bộ biến mất rồi. Cả ngươi, giống như là đắm chìm trong hào quang màu xanh trong thế giới đồng dạng. Mơ hồ, Phương Tiên Nam còn cảm nhận được thân thể của chính mình tựa hồ là phi thường hưởng thụ, như vậy một hoàn cảnh. Theo trong mắt thế giới, hào quang màu xanh ngày càng thuần thịnh, Phương Tiên Nam thân thể thừa nhận chỗ tốt, liền ngày càng rõ ràng. Xương cốt, tại một trận đau đớn sau, biến hóa càng thêm cứng rắn, kinh mạch tại lúc đầu đau đớn sau, càng cứng, co cùng rộng rãi, bản thân dòng máu tựa hồ là tại ổ, ổ lưu động ở giữa, cũng tràn đầy càng nhiều lực lượng. Khi Phương Tiên Nam thân thể khôi phục khống chế thời điểm, phát hiện mình chính ở vào một mảnh trong vùng biển. Kỳ quái chính là, bên người nước biển, dĩ nhiên là màu xanh đấy, sâu không lường được. Ồ, nơi này tựa hồ là một cái cửa vào. Phương Thiên Nam nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện ngay tại chính mình sau lưng phía trên, có một nơi đen tui cửa động, đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn mơ hồ lộ ra mấy phần ánh sáng. Toàn bộ cửa vào, hiện ra hình bầu dục, đại khái có thể chứa được 3 năm người đồng thời ra vào. Nếu như không phải động cầu trong, chuyển tới những cái kia ánh sáng, có khác với bầu trời còn lại địa phương, Phương Thiên Nam thậm chí đều không có phát hiện, khả năng này là mình tiến vào địa phương. Các mọi nơi kiểm tra một hồi, cũng không có phát hiện còn lại nhân viên hình bóng. Phương Thiên Nam chỉ có thể là tạm thời kiềm chế lại lòng hiếu kỳ, bắt đầu tra rõ lên hoàn cảnh chung quanh tới. Nước biển cũng không lạnh, chỉ là có mấy phần mắn mát. Chỉ có điều, nước biển bao quanh thân thể, cho Phương Thiên Nam cảm giác, tựu như cùng là trước kia hào quang màu xanh, bao quanh chính mình đồng dạng, cả người phi thường thoải mái. Chẳng lẽ là, những thứ này nước biển, chính là do lúc trước hào quang màu xanh biến nào ra tới? Phương Thiên Nam không khỏi ngầm hỏi một câu. Sau đó, trong chốc lát ngừng lại, trong chốc lát bơi lội, tại khoảng chừng bơi ra thập mấy cây số sau, Phương Thiên Nam tại trên đỉnh đầu chính mình trong không, lần nữa phát hiện một cái cửa động, cùng trước đó hoàn toàn tương tự. Chỉ là, ở cái này cửa động dưới, cũng không có tìm được người còn lại viên. Phương Thiên Nam đầu tiên loại bỏ, chính mình trở về đến nguyên chỗ ý nghĩ. Sau, chính là nhìn cái động này miệng mở ra. Tại cửa động ánh sáng nơi, hơi có vài tia bạch sắc sương ngủ, hơi hiện ra có chút ánh sáng màu xanh. Nếu như, cái động này miệng có thể nhỏ hơn một chút, hơn nữa, tại trên không như vậy vị trí, nhiều mấy chỗ tương đồng cửa động xuất hiện, Phương Thiên Nam suy nghĩ, mình là không phải bị màu xanh kia sáng cho truyền đưa đến chính giữa đại sảnh đột nhiên nô ra trong lò luyện đan cơ chứ. Chỉ ít, phía trên đột nhiên xuất hiện cửa động, cùng lò luyện đan vách lô bên trên, làm thành một vòng đấy, thật nhỏ thoát khí lô, tạo hình là phi thường nhất trí. Đã làm chứng thực ý nghĩ của mình, Phương Thiên Nam lại hướng về một phương hướng, kiên định mà bơi ra vài chục km, lại lần nữa phát hiện hai cái tương tự cửa động sau, Phương Thiên Nam trong lòng, trái lại bình thường trở lại. Nếu như Phương Thiên Nam suy đoán không có sai, hắn vào lúc này, xác thực chính là ở một cái to lớn trong lò luyện đan rồi. Đối với đan dược lô hiểu rõ, Phương Thiên Nam cũng không thập phần cụ thể. Nhưng là, Phương Thiên Nam nhưng là rõ ràng Nếu là mình thật sự tại đan trong lọ thuốc, không quản hắn thế nào bơi, lại muốn bơi tới nơi nào đi, cũng không thể đạo thoát đan dược lô chói buộc. May mắn, hắn có thể sẽ gặp phải đan dược lô vết lô, cũng chính là cái này, một mảnh nhìn qua như là đại bờ biển một bên. Chỉ là, ngay cả đan dược lô bên trên thoát khí lỗ, đều là bông rừng xuất hiện ở đây cái hải vượt bầu trời, Phương Thiên Nam không có bay lượn bản lĩnh, mặc cho hà chân nhân cảnh giới tu lệ giả, cũng không khả năng bay trên trời. Có đồ đại, chỉ có đạt đến tông sư cảnh giới, mới có thể có cơ hội bay lượn. Chỉ có điều, Phương Thiên Nam cũng chưa từng thấy tông sư Thậm chí, ngay cả chân nhân cảnh giới bên trong Thiên Nguyên cảnh chân nhân đều chưa từng thấy. Phải biết, tại chỉnh cái Thanh Vân tông bên trong, cũng chỉ có tông chủ một người đạt đến Thiên Nguyên cảnh mà thôi. Cho nên, muốn dựa vào bay lượng năng lực, thoát đi cái này một vùng biển, là không có khả năng. Mà đối với một cái đan dược Lô mà nói, bốn phía vết Lô, bất kỳ địa phương nào đại thể bên trên đều là giống nhau đấy. Nếu như nói, thật muốn có thể chạm tới Vách Lô cơ hội mà nói, cái kia phương Thiên Nam tại tìm kiếm khắp nơi trong quá trình, cũng hẳn là sớm đã tìm được, dẫu gì cũng có thể xa xa mà nhìn thấy Lô, nhưng là, ngay cả Vách Lô bên trên thoát khí Lô đều là xuất hiện ở trong hư không, hơn nữa trước mắt nước biển, mê Ngông vô bà đấy, làm sao có thể tìm tới vách lô đây? Chỉ có thể là lặn dưới nước hướng phía dưới rồi. Có lẽ, tại đàn dược lô dưới đáy sẽ tồn tại vật gì đặc biệt đi. Có như vậy trong đáy mắt, Phương Thiên Nam nghĩ tới mình là thân ở truyền thừa động thiên bên trong. Từ các loại dấu hiệu cho thấy, cái này truyền thừa động thiên truyền thừa đấy, hẳn là cùng luyện chế đàn dược tin tức tương quan. Như vậy, ở một cái đàn dược trong lọ, chỗ chân quý nhất là địa phương nào đây? Hướng phía dưới. Hướng phía dưới. Hướng phía dưới. Phương Thiên Nam trong nội tâm, cơ hồ là đang điên cuồng gieo họ. Vệ phần, cái khác cùng Phương Thiên Nam cùng tan biến tại người trong đại sinh viên, Phương Thiên Nam tạm thời liền không để ý tới. Có lẽ, bọn họ vừa tiến vào đến nơi này, liền trực tiếp lựa chọn hướng phía dưới tìm kiếm đây. Kết quả là, Phương Thiên Nam hít thở sâu một hơi, bắt đầu thử lặn xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 27, màu trắng linh vũ. Một khi lặn vào đến nước biển nơi sâu xa, tại đến nhất định chiều sâu sau, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được hô hấp của mình khó khăn, nếu như không bước lên trên mặt biển, đổi một hơi mà nói, cơ hội sẽ bị kìm nén mà chết ở trong nước biển. Điều này làm cho Phương Thiên Nam rất là để ý cho dù là hắn lại cố gắng thế nào lặn dưới nước, cũng rất khó tiếp xúc được nước biển dưới đáy. Cho tới nay, Phương tiên Nam đều mơ hồ cảm giác được, khi tiến vào chuyển thừa động tiên sau, hắn đã vỡ, tựa hồ cũng tương đối thuận lợi. Bất kể là từ lúc đầu tiến vào, mai cho tới về sau các loại thử thách, phản phất luôn có một tia không hiểu số mệnh đang trợ giúp hắn, để cho hắn có thể từng bước từng bước đi đến bây giờ. Bây giờ suy nghĩ một chút, cuối cùng tụ tập tại cung điện bên trong đại sảnh trong bảy người, trừ hắn ra Phương Thiên Nam thực lực, vẹn vẹn đạt đến là đạt đến ám tình cảnh, cảnh giới, còn lại 6 người, người nào không là nhân nguyên cảnh cảnh giới chân nhân. Thật muốn bằng vào tất cả tự thực lực tới tiến hành khảo lượng lời nói, nói không chừng, Phương Thiên Nam sớm đã bị đào thải giới mất. Cho nên, Phương Thiên Nam vẫn luôn không có biểu hiện ra tranh thủ chút gì ý nghĩ tới. Tại Phương Thiên Nam xem ra, có thể có được hai cố không hiểu mạnh mẽ tinh khí, ba bình cao cấp đan dược, cùng với khắp tại hình người trên tảng đá công pháp tu luyện, đối với hắn mà nói, như vậy thu hoạch hoàn toàn vượt quá mong muốn. Mặc dù là kế tiếp, Phương Thiên Nam lập tức bị loại bỏ đi, hắn cũng không có cái gì tiếp nuối. Nhưng là, cũng không thể bị nước biển vây lại, liền quả quyết buông tha đi. Tự chủ tự bỏ, không phải Phương Thiên Nam phong cách, cũng không phù hợp tâm tính của hắn. Kết quả là, ở sau đó một lần hít sâu sau, Phương Thiên Nam muốn thử một chút, tứ hạn của mình ở nơi nào, lại cứu có thể lặn vào đến bao nhiêu chiều sâu. Cho nên, tại cảm giác được ngược bị đè nén thời điểm, Phương Thiên Nam cũng cắn răng kiên trì, không muốn nổi lên, để thở. Mà đang ở Phương Thiên Nam có chút không chịu được nữa, cảm giác được suy nghĩ của mình đều trở nên hơi hỗn ngang, không bị khống chế thời điểm, trong đang điền thẻ kim loại từ bên trong hai cố đặc thú năng lượng, bỗng nhiên liền mạo một cái, nhất thời, Phương Thiên Nam liền cảm nhận được, phản phật có một kỳ quái khí tức, tràn trề tại chính mình quanh thân khắp nơi. Mà theo trong cơ thể kình quý vận chuyển, Này cỗ kỳ quái khí tức, trợ giúp hắn dễ dàng triệt tiêu đến từ nước biển áp lực. Liền hô hút vào bị đèn nén, vào đúng lúc này, cũng không kịch liệt như vậy rồi. Chẳng lẽ nói, cái này hai cố năng lượng còn có thể trợ giúp chính mình, tại này nước bên trong đợi một đoạn thời gian. Phương Thiên Nam trong lòng, đông nhiên hơi động, dùng tốc độ nhanh hơn bắt đầu lặn xuống. Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, tựa hồ là nước biển chiều sâu, không có cực hạn đồng dạng, Phương Thiên Nam chỉ là cảm giác, thân thể của chính mình đang không ngừng tiếp cận nước biển dưới đáy. Mơ hồ, nhìn thấy biển dưới nước, có một ít yếu ớt bạch quang thời điểm, Phương Thiên Nam ánh mắt sáng ngời. Lúc này, Phương Thiên Nam thật hưng phấn vào tới. Nếu như nói, tại trên mặt biển, Phương Thiên Nam chỗ đã thấy hải vực phẳng lì, phi thường rộng lớn, mênh mông vô bờ mà nói, như vậy, đáy biển nơi này phát sáng chỗ, liền có chút như là ao đồng dạng, hơi có chút con gái rượu cảm giác. Điều này cũng tiến một bước xác nhận Phương Thiên Nam ban đầu suy đoán, chính mình vào lúc này, nên là ở một cái lò luyện đan to lớn trong cơ thể. Mà trước mắt nơi này ánh sáng màu trắng chỗ, liền là cả lò luyện đan dưới đấy rồi. Vừa mới tiếp xúc, Phương Thiên Nam liền phát hiện, kỳ thực tản ra hào quang màu trắng địa phương, cũng là tương tự với nước biển đồng dạng chất lỏng. Chỉ có điều có thể là mật độ bên trên dù sao, lớn một chút dư cớ, cho nên, láng động tại nước biển dưới đáy những thứ này tản ra ánh sáng màu trắng chất lỏng, cũng không có tiêu tán đến trong nước biển. Một xanh một trắng, phân biệt rõ ràng. Cùng nước biển man mát bất đồng, Phương Thiên Nam đưa chân tiếp xúc được bạch sắc lũ dịch thời điểm, từ tiếp xúc mở ra bắt đầu, chuyển đến từng đợt ấm áp. Không khô nóng, cũng không nặng nặc, gần giống như một cái lâu không gặp trong lực, hay hoặc giả là tại lúc ngủ, che lên mềm mại chăn bông đệm dạng, để cho Phương Thiên Nam trong nội tâm, một mảnh ấn tượng. Sau đó, cái này từng kia một truyền tới áp, tựa hồ có thể thấm vào Phương Thiên Nam thân thể, kể cả kinh mạch Huyết dịch vân vân, không ngừng làm dịu Phương Thiên Nam cả người. Ồ, Phương Thiên Nam nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Cảm giác như vậy, Phương Thiên Nam đã không phải lần đầu tiên cảm nhận được. Có thể nói, trước đó bị màu xanh tia sáng bao quanh thời điểm, cũng có như vậy tương tự cảm xúc, đơn giản là, tại trình độ bên trên, không, có lần này tới Dị Uyên, mà cải thiện thể chất hiệu quả, cũng không có lần này tới mãnh liệt mà thôi. Liên tưởng đến màu xanh tia sáng, khả năng cùng trong lò luyện đan nước biển có quan hệ, lò luyện đan này dưới đáy chất lòng màu nhũ nói không chừng, chính là trong nước biển lắng đi ra tinh hoa bộ phận. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam cả người đều dắm chìm tại chất lỏng màu nhũ bạch bên trong, hoàn toàn thả lỏng tâm thần, chỉ là chốc chốc đi đến cảm thụ trên thân thể biến hóa. Lúc đó biến mất, để cho Phương Thiên Nam thân thể thay đổi, dần dần mà đạt đến trạng thái bao hòa sau, Phương Thiên Nam quỷ thần xui khiến, vậy mà đã vận hành lên trong cơ thể kinh khí. Vừa đến, là muốn nhìn một chút trong thân thể những biến hóa này, đặc biệt kinh mạch đi ngang qua tiến một bước mỡ rộng sau, là không phải có thể để cho kinh khí vận chuyển càng thêm thông thuận, thứ hai thì thuần là xuất phát từ trong lúc nhất thời tò mò. Không có nghĩ rằng, theo Phương Thiên Nam trong cơ thể kinh khí vận chuyển, chất lỏng màu nhũ bạch Vậy mà có thể cung cấp cho Phương Thiên Nam một tia hoàn toàn phù hợp năng lượng. Điều này làm cho Phương Thiên Nam phi thường kinh ngạc. Phải biết, một tên tu luyện giả, trừ phi là không ngừng vận hành tu luyện của mình công pháp, nhập tích nguyệt lui dưới tình huống, tại có thể tăng trưởng thực lực. Bằng không thì, cũng chỉ có thể là dựa vào dùng đan dược các loại ngoại lai đồ đạc, tới thời gian ngắn tăng trưởng trong cơ thể năng lượng rồi. Chư người, bởi vì là bản thân tu luyện ra được năng lượng, tự nhiên sẽ cùng trong cơ thể kinh khí, phi thường phù hợp. Dù sao, là thông qua cố gắng của ngươi tu luyện mà có được. Về phần người sau, liền cần tìm kiếm cùng bản thân năng lượng thuộc tính đối ứng với nhau các loại đan dược vật phẩm rồi. Giống như là Phương Thiên Nam, trong cơ thể đã tu luyện ra dương thuộc tính năng lượng, như vậy, tại sao trên con đường tu luyện liền cần chỉ có thể là nhiều tìm kiếm dương thuộc tính tài liệu? Bất kể là trực tiếp hấp thu cũng tốt, hay là dùng tới công pháp tu luyện cũng được, tốt nhất đều có thể cùng bản thân năng lượng thuộc tính lẫn nhau phù hợp. Độ cấp càng cao, như vậy, đối với Phương Thiên Nam con đường tu luyện lại càng có trợ rút. Hơn nữa, mặc dù là cùng một loại thuộc tính năng lượng, bởi vì chất lượng bên trên cao thấp, hàm lượng bên trên bao nhiêu đều có chỗ bất đồng, cho nên, đang hấp thu trong quá trình cũng là phi thường coi trọng. Trước đó thời điểm, Phương Thiên Nam tại trèo lên trong cấp bậc thang thời điểm Tại sao đối với thuộc tính âm hàn năng lượng chỉ có thể là chống lại, mà đối với thuộc tính hỏa năng lượng liền có thể tiến hành dung hợp? Nguyên nhân chính là thuộc tính hỏa năng lượng cùng dương thuộc tính năng lượng ở một trình độ nào đó có nhất định chỗ tương thông. Vì thế, Phương Tiên Nam còn mừng rỡ như điên đấy, tìm tới sau này tu luyện một phương hướng. Vào lúc này, chất lỏng màu nhũ bạch bên trong lần chứa năng lượng, vậy mà có thể bị bản thân hấp thu lấy, cái này không thể nghi ngờ cũng là để cho Phương Tiên Nam phi thường kinh hỉ. Chất lỏng màu nhũ bạch chỗ truyền ra ngoài năng lượng, cũng không dường như trong cấp trên mặt hàng, thuộc tính hỏa năng lượng tới kịch liệt như vậy. Phương Thiên Nam hoàn toàn có thể không cần thông qua trong cơ thể dương dịch tới đang tiến hành hóa, tái tiến đi hấp thu tiêu hóa. Loại trình độ đó bên trên năng lượng hấp thu, chỉ có thể là tăng lên phương Thiên Nam bên trong đan điền dương dịch số lượng mà thôi. Mặc dù nói, dương dịch tăng lên, đối với phương Thiên Nam tới nói, cũng xác thực là về mặt thực lực tăng lên. Dương dịch khí lực, phương Thiên Nam đã thiết thân cảm thụ qua rồi. Không biết sao, đối với cảnh giới tu luyện tới nói, dương dịch tăng lên, cũng không có gì đặc biệt trợ giúp. Trái lại là chất lỏng màu nhũ bạch bên trong lần chứa năng lượng, bị phương Thiên Nam dần dần hấp thu sau, phương Thiên Nam có thể cảm nhận được, bên trong đan điền kỳ kỳ Chỗ vây quanh thẻ kim loại từ vận chuyển tốc độ đều sắp nhanh mấy phần, mơ hồ, kinh khí chỗ ngưng tụ thành đoàn hình, có bắt đầu vụ hóa khuy hướng. Điều này nói rõ, Phương Tiên Nam một khi hấp thu đến có đủ nhiều năng lượng, liền có thể thăng cấp đến hóa kình cảnh giới. Đối với trước mắt Phương Tiên Nam tới nói, dưỡng dị khí lực càng nhiều là dùng để kinh sợ đấy, mà cảnh giới bên trên tăng cao mới là căn bản. Đặc biệt là ở trong đại sảnh, cảm nhận được cự thạch chiến sĩ, trên cây cột yêu tố, chỗ tản mát ra uy áp sau, Phương Tiên Nam càng là đã minh bạch, chỉ có cảnh giới bên trên tăng cao, chỉnh thể thực lực, sức chiến đấu mới có thể toàn diện tăng cao. Nếu không Dương dịch lợi hại đến đâu, khi đối phương cảnh giới vượt quá ngươi rất nhiều cảnh giới thời điểm, chỉ là bằng vào tản mát ra uy áp, cũng đủ để cho ngươi không sinh được tâm tư phản kháng, làm sao nói chuyện cùng cuộc chiến đấu đây. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam trong cơ thể kinh khi vận chuyển, ngày càng hăng say. Chỉ là xem Phương Thiên Nam bại ra tới tư thế, rất có một hơi đột phá đến hóa kình cảnh giới xu thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 28, nhũ cao. Nếu như là lúc trước, nếu có người hỏi do Phương Thiên Nam, một tên tu luyện giả từ ám kình cảnh giới, đột phá đến hóa cảnh giới, cần phải hao phí bao nhiêu thời gian? Phương Tiên Nam nhất định sẽ trả lời, chỉ ít một năm. Đây cơ hội là trên đại lục, tất cả võ giả, mọi người đều biết sự tình. Hơn nữa, một năm này kỳ hạn là có thể đột phá, đã coi như là phi thường xuất sắc, thời gian này, càng nhiều hơn vẫn là nhằm vào những thiên phú kia xuất chúng thiếu niên. Dùng Phương Tiên Nam thiên phú tư chất mà nói, hắn tự minh kinh cảnh giới đột phá đến ám kinh cảnh giới, liền hao tốn không sai biệt lắm thời gian 3 năm. Nếu như không phải may mắn hấp thu quang nguyên thạch năng lượng, Phương Tiên Nam đến nay cũng vẫn là một cái minh kinh cảnh giới võ giả. Con đường tu luyện càng đến phía sau cảnh giới, lại càng là khó mà đột phá. Có thể tưởng tượng được Phương Thiên Nam nếu như thuần túy là muốn dựa vào thiên phú của chính mình, tới chung quy trùng cụ tiến hành tu luyện đột phá, đến hóa cảnh cảnh giới, cần phải bỏ ra bao nhiêu đời giá cùng thời gian. Mà bây giờ, theo Phương Thiên Nam nhận biết được, đan điền của mình nơi, vây quanh thẻ kim loại tử lượn vòng kinh khí, dần dần trở nên nồng nặng hơn nữa mơ hồ mà hiện lên ra hóa sương mù trạng thái, Phương Thiên Nam liền biết, mình đã là đứng ở hóa cảnh cảnh giới ngưỡng cửa bên trong. Nếu như có thể mà nói, Phương Thiên Nam thật muốn cười to ba tiếng, lấy đó chúc mừng. Mặc dù là Thanh Vân Tông nội môn đệ tử cổ viêm nhiễm, thiên phú tư chất chúng, vừa tới Thanh Vân Tông thời điểm, liền trực tiếp bị tiếp thu ngoại môn đệ tử, từ minh cảnh cảnh giới đột phá đến nhân nguyên cảnh cảnh giới cũng hao tốn thời gian 3, 4 năm chứ. Nếu như chỉ là tính toán của nó từ ám cảnh cảnh giới đột phá đến hóa cảnh cảnh giới, nói không chừng cũng có gần một năm này. Dù sao, từ hóa cảnh cảnh giới đến nhân nguyên cảnh là trên con đường tu luyện một cái cự đại ngưỡng cửa, không có nhất định gặp gỡ cùng vật khí, tầm thường võ giả là rất khó đột phá. Là lấy, cổ viêm nhiễm thời gian 3, 4 năm bên trong, càng nhiều hơn chính là hoa đang trùng nhân nguyên cảnh cảnh giới bên trên. Mà bây giờ phương Nam, tại tam tháng trước, mới vừa vận thăng cấp đến ám cảnh cảnh giới. Vào lúc này lại thuận lợi đột phá đến hóa kinh cảnh chỉ có thể nói lần này tiến vào chuyển thừa động tiên mang cho phương thiên Nam lợi ích to lớn cùng kỳ ngộ Mặc dù nói từ khi phương thiên Nam hấp thu quang nguyên thạch bên trên dương thuộc tính năng lượng sau cuộc đời của hắn gặp gỡ mới bắt đầu thay đổi từ trước đó không ai biết đến cứng cõi bất khuất đến thiên Phú thay đổi bản thân năng lượng cũng sinh ra thuộc tính chỉ là cùng lần này tiến vào chuyển thừa động tiên so với cái này có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể rồi phương tiên Nam cụ thể như là ba bình đang dược như vậy vật thật thu hoạch tạm thời không để cả tới tiến vào chuyển thừa động tiên thời điểm hai cố năng lượng kỳ dị tháo chạy vào thể nội một mực tùy ảnh đi theo, sau, lại là trèo lên trăm bước bậc thang, lại tới bị màu xanh tia sang cải thiện thể chất, cho tới trước mắt hấp thu chất lỏng màu nhũ bạch bên trong ôn hòa năng lượng, đều cho Phương Thiên Nam thân thể đã mang đến một loạt biến hóa. Không riêng gì về mặt thực lực tiến bộ, trong thân thể kinh mạch, cùng với trong ngõ ẩn chứa năng lượng, đều đã có cực lớn tăng cao. Tuy rằng Phương Thiên Nam còn không rõ ràng lắm, như vậy thay đổi, đối với sau này con đường tu luyện có bao nhiêu trợ rút, nhưng là, trước mắt Phương Thiên Nam, nhưng có thể cảm nhận được, trạng thái của mình trước nay chưa có xuất sắc. Cho dù là vào lúc này gặp phải một tên nhân nguyên cảnh cảnh giới chân nhân Phương Thiên Nam cũng có lòng tin cùng đối phương so đấu một phen. Phương Thiên Nam cả người trôi nổi tại chất lỏng màu nhũ bạch bên trong. Dần dần, Phương Thiên Nam cảm giác được từ chất lỏng màu nhũ bạch bên trong lan truyền đến trong thân thể năng lượng, càng ngày càng là yếu ớt. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam liền cả người đi vào đến chất lỏng màu nhũ bạch bên trong, tựa hồ là càng đến gần dưới đáy, trong chất lỏng ẩn chứa năng lượng lại càng là phong phú đồng đặc. Tức đã là như thế, tựa chừng là chốc lát quan cảnh sau, Phương Thiên Nam phát hiện thân thể của chính mình tựa hồ là cũng lại không hấp thu được năng lượng. Giống như là lúc trước, Phương Thiên Nam đang hấp thu một khối quang nguyên thạch năng lượng sao? liền trong khoảng thời gian ngắn, không hấp thu được đủng dạng, mà chất lỏng màu nhũ bạch không thể nghi ngờ có rất nhiều. Phương Thiên Nam khá có chút tiến lui chính mình cũng không thể dường như mang theo quang nguyên thạch giống nhau, đem những này chất lỏng màu nhũ bạch đều mang đi ra. Nhưng vào lúc này, Phương Thiên Nam đột nhiên cảm giác được dưới chân của mình chìm xuống, thật giống là đạp đến từ nơi. Chẳng lẽ là đã chìm đến đấy? Phương Thiên Nam tâm trạng hơi động, mau mau kiểm tra một hồi. May mà chính là, tại một mảnh chất lỏng màu nhũ bạch trong vòng đây, Phương Thiên Nam tuy rằng xem không rõ lắm hoàn cảnh xung quanh, nhưng là thân thể xúc cảm vẫn còn ở đó. Tại Phương Thiên Nam hai chân đặt chân địa phương, sắp thực lại như một khối thực địa. Mặt ngoài tương đương bằng phẳng bóng loáng, Phương Thiên Nam không người xuống thử, đưa tay chạm đến một cái, cảm giác giống như là chạm đến tại một khối phấn nộn đầu hũ bên trên, chỉ là tại chất liệu bên trên, muốn so với đầu hũ cứng rắn một ít. Nhẹ nhàng nắm một cái, vẫn thật không nghĩ tới, vậy mà có thể nắm lên trong đó một khối nhỏ tới. Theo bản năng đấy, Phương Thiên Nam hai ngón tay liền hơi vớt một chút, rất trơn, giống như là một khối nũ cao. Nghĩ đến, nên là màu trắng nũ dịch láng động vào rồi. Nếu như nói, chất lỏng màu nũ bạch là bên trong lò luyện đan nước biển tinh hoa, như vậy, những thứ này nũ cao nên là như vậy chất lỏng màu nhũ bạch tinh hoa bộ phận. Cùng lúc đó, một mực phân tán tại phương thiên nam trong cơ thể kỳ quái kinh khí, cũng không có trở về đến trong đan điền thẻ kim loại từ bên trong, mà là vào lúc này, đột nhiên toát ra phương thiên nam bên ngoài cơ thể, đi vào đến chân dưới vị trí. Phương Thiên Nam kinh hãi, nếu là không có này cố kỳ quái khí thức, chẳng phải là nói, hắn lập tức sẽ ở cái địa phương này ngã tở. Phương Thiên Nam có thể không có cách nào, tại này nước duy trì hô hấp của mình. Trong hoàn cảnh này, cho dù là nhân nguyên cảnh thực người đến, cũng không kiên trì được bao lâu chứ. Chính lúc Phương Nam muốn ra sức đi lên, bước lên mặt nước thời điểm, từ dưới chân Đột nhiên chuyển đến một trận oanh tiếng vang, tựa hồ là có cái gì cấm trị bị xúc động hay hoặc là bị làm mở ra. Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, nguyên bản còn yên lặng bao quanh chính mình chất lỏng màu nhũ bạch, tại nổ vang tiếng qua đi, vậy mà hiện ra hình dạng xoắn ốc, không ngừng tràn vào đến lòng bàn chân của chính mình dưới, phảng phất ở nơi đó, đang có một cái cửa hàng lớn, không ngừng tấn nuốt những thứ này chất lỏng màu nhũ bạch. Mà theo chất lỏng màu nhũ bạch tan biến tốc độ càng lúc càng nhanh, Phương Thiên Nam cả người, cơ không có làm cái gì dãy rủa đấy, đã bị này cố quán lực lượng cùng một chỗ đưa vào đến trong Dĩ nhiên là một không gian riêng biệt. Phương Thiên Nam phát hiện mình đi tới một cái kỳ quái chỗ. Từ ở bề ngoài đến xem, cái này không thể nghi ngờ như là một nơi luyện chế đan dược gian phòng, bên trong trang hoàng không ít đan dược lô, chỉnh tề bày ra ở cạnh tường vị trí, qua loa đến một cái, ước chừng là hơn 10 cái, còn có bốn cái giá sách, phía trên trưng bày một ít sách vợ cùng lọ đan dược. Ngoài ra, còn có một cái màu vàng nóng bộ đoàn, chính bày ra tại một nơi giá sách trước mặt. Mà bên trong không gian, đại phiến hư không trên mặt đất thì là khắc họa một ít hình thủ kỳ quái đồ án, có hình tròn, có các hình, cũng có chỉ một đường nét, hoặc là khối lượng, hoặc là thẳng tắp đấy. Tại tất cả đồ án vị trí trung tâm nhất nơi thì là có một cái đen tối lỗ thủng, không lớn, nhưng phảng phất là không hề chắc đồng dạng, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Kèm theo Phương Thiên Nam cùng một chỗ tiến vào không gian này chất lỏng màu nhũ bạch, lúc này chính như mấy rót vào đến cái này trong lỗ thủng. Hơn nữa, Phương Thiên Nam có thể rõ ràng cảm nhận được, nguyên bản từ trong cơ thể hắn nô ra cái cỗ này kỳ quái năng lượng, vào lúc này chính là dọc theo tại lấy mặt đất bên trên những bức vẽ kia du tựu, phảng phất là muốn đem những này trên đồ án đường nét, toàn bộ đều gột rửa một lần. Phương Thiên Nam lại chỉ có thể là ngơ ngác đứng thẳng, như là một cái khán giả giống nhau. Nhìn chăm chú vào này một loạt biến hóa. Có thể đi lại, nhưng chạm không tới bất kỳ vật thật, cho dù là Phương Thiên Nam đi tới giá sách trước mặt, đưa tay đi lấy sách, cũng là cái gì đều chạm không tới. Cũng có thể mở miệng nói chuyện, nhưng phát không ra bất kỳ âm thanh nào tới. Chỉ ít, Phương Thiên Nam chính mình cũng không nghe được chính mình đang nói cái gì. Dần dần, trên mặt đất đồ án bắt đầu nổi lên một vệ hào quang màu xanh. Tất cả đồ hình tại cái này một ánh hào quang tỏa hiện sau, toàn bộ liên tiếp đến cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại chỉnh thể. Vào lúc này, Phương Thiên Nam trái lại có thể nhìn rõ ràng, chỉ là từ nơi này đồ án đường đến xem mà nói rõ ràng chính là một cái lục mang tinh. Chỉ có điều, ở cái này lục mang tinh từng cái vị trí cụ thể bên trên có đốm nào, khiến người ta hoa cả mắt thật nhỏ đồ hình, không biết công dụng. Mà một mực dừng lại ở phương thiên nam trong đan điền vị trí thẻ kim loại tử, đến lúc này, phản phật cũng nghĩ tham gia trò vui giống nhau đấy, trong nháy mắt lao ra khỏi phương thiên nam thân thể, chợt một tiếng, đi vào đến đồ án trung tâm trong lỗ thủng, vậy mà vừa tốt. Cùng lúc đó, trên mặt đất lục mang tinh đồ án đột nhiên nổi lên. Tại thời gian mấy hơi thở sau, do những thứ này lừng lánh đi ra hào quang màu xanh, hợp thành một ông già bóng người, hiện lên ở trong hư không. Đối diện Phương Thiên Nam mỉm cười. Phương Thiên Nam không khỏi trận to hai mắt, nhìn hướng trong hư không lão giả, chính là lưu lại chuyển thừa động tiên người lão giả kia hình tượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 29, giới bài. Lão giả không nói gì, cũng không có bất kỳ đặc thù cử động, chỉ là cứ như vậy nhìn Phương Thiên Nam, dường như muốn đem Phương Thiên Nam hình tượng sâu sắc ghi dấu ấn vào trong đầu của chính mình. Sau đó, liền tại Phương Thiên Nam cảm giác được cả người không được tự nhiên thời điểm, lão giả hình tượng nhưng là dần dần tan biến tại trong hư không, ngược lại ngưng tụ thành vô số đạo tinh quang, phân biệt bắn về phía bên trong không gian trang hoàng sở hữu vật thể. Mà bên trong không gian này, nguyên bản để hơn 10 cái lò luyện đan, tại tiếp thu được những ánh sáng này sau, cũng là trong nháy mắt di động tới, hơn nữa giữa lẫn nhau tiến hành nhanh chóng dung hợp, cuối cùng chỉ còn sót lại một cái màu xanh lò luyện đan. Nếu là chỉ từ ở bề ngoài đến xem, hay cùng lúc trước Phương Tiên Nam mới vừa tiến vào đến truyền thừa đầu tiên ở cái này rơi đầy bồ đoàn trong phòng, Chỗ đã thấy lò luyện đan một cái bộ dáng. Nghĩ đến bổ đoàn, Phương Tiên Nam trầm mắt, rất nhanh liền tập trung đến bên trong không gian cái kia màu vàng óng trên bổ đoàn. Tại trong không gian lò luyện đan xuất hiện biến hóa sau, cái này màu vàng óng bổ đoàn cũng bắt đầu dần hiện ra hào quang màu vàng tới. Đương nhiên, bộ đoàn chỉ có một, cũng không cần lại lần nữa tiến hành dung hợp. Để cho Phương Thiên Nam kinh ngạc là, cái bộ đoàn này cuối cùng hình thái, dĩ nhiên là ngưng tụ trở thành một cái điểm sáng màu vàng nóng. Ngoài ra, bốn cái trên giá sách thư tịch, lọ đang rượt, kể cả giá sách ở bên trong, thì là tại va chạm vào nhau, dung hợp, cô đọc sau, tạo thành một quyển quyển sách dày cộm, bìa ngoài dân thư viết luyện đan chân kinh bốn chữ lớn. Cùng lúc đó, trên mặt đất lục mang tinh đồ án, chỗ tản mát ra quá mang, tựa hồ cũng là trong nháy mắt này, ảm đạm rồi không biết. Đồ án vị trí trung tâm cái kia khối thẻ kim loại, thì là vào lúc này, nhảy ra này cái lỗ thủng. Chỉ có điều Lúc này thẻ kim loại cho Phương Thiên Nam cảm giác, nhưng là rực rỡ hẳn lên. Không riêng gì từ ở bề ngoài đến xem, có biến hóa hoàn toàn mới, trước kia phong cách cổ xưa vết tích đã hoàn toàn tan biến, chỉ để tỏa ra kim loại ánh sáng lộng lấy tới, đặc biệt phát sáng, mặc dù là theo hắn vô hình trung tản mát ra huy thế đến xem, cũng đủ để cho Phương Thiên Nam cảm giác được ngạc nhiên. Đây là chứ đó, chính mình nhặt được cái kia khối thẻ kim loại sao? Thẻ kim loại mặt ngoài, những cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh tạm thời không để cập tới, chỉ là khối này thẻ kim loại cho Phương Thiên Nam cảm giác, liền không phải là vật phẩm. Thật giống là khối này thẻ kim loại có thuộc về sinh mệnh của mình đồng dạng, chỉ là nhìn một chút, Phương Thiên Nam trong đầu liền sinh ra mê ngông, cảm động, thâm thấu các loại rất nhiều tình cảm tới. Chỉ là, thẻ kim loại cứ như vậy bỗng dưng hiện lên ở giữa không trung, cũng không trở về đến Phương Thiên Nam bên trong thân thể, mà ở thẻ kim loại bên cạnh, lại có hai đạo mắt thường có thể thấy ánh sáng màu xanh, tại vây quanh nó chuyển động lấy, một bộ muốn đi vào, nhưng tìm không thấy môn lộ cảm giác. Phương Thiên Nam không khỏi tâm trạng cười khổ, cái này hai đạo thanh quang, nói không chừng, chính là nguyên bản tiềm tại thẻ kim loại bên trong hai cỗ năng lượng quái dị rồi. Cơ hội là trong cùng một lúc, bất kể là thẻ kim loại cùng nó quanh thân vây quanh chuyển động hai cố năng lượng cái gì, vẫn là ở bên trong không gian này mới xuất hiện Danzulo, điểm sáng màu vàng nóng, cùng với luyện đan chân kinh này bản thư tịch, đều rối rít bay vào đến Phương Thiên Nam trong cơ thể. Phương Thiên Nam nhất thời cũng cảm giác được, thân thể của chính mình, tự hồ là bị cải tạo thành một cái cự đại lọ chứa đồng dạng, đồ vật như thế nào, cũng có thể tự do tiến vào. Tức đã là như thế, những thứ đồ này, lựa chọn tiến vào Phương Thiên Nam thân thể vị trí lúc, cũng vẫn là có chỗ bất đồng đấy. Giống như là điểm sáng màu vàng nóng, cùng với luyện đan chân kinh, lựa chọn tiến vào vị trí, chính là tại Phương Thiên Nam trên đầu hai mắt tầm đó. Mà thẻ kim loại Cùng với vây quanh thẻ kim loại hai cỗ năng lượng thì cùng trước kia bất đồng, cũng không có tiến vào Phương Thiên Nam dưới rốn vùng đan điền, mà là đi vào đến Phương Thiên Nam nơi ngực. Về phần màu xanh lò lửa đan, nếu như Phương Thiên Nam không có nhìn lầm, hẳn là trước một bước tiến vào thẻ kim loại bên trong, sau đó mới kèm theo thẻ kim loại cùng một chỗ tiến vào Phương Thiên Nam trong cơ thể. Hiện tại Phương Thiên Nam còn chưa kịp cẩn thận kiểm tra tất cả những thứ này biến hóa thời điểm, trong đầu đột nhiên thoáng hiện qua từng đạo từng đạo tin tức, chính là điểm sáng màu và lỏng, cùng Phương Thiên Nam đại não tư duy dung hợp sau biểu hiện. Nhất thời, Phương Thiên Nam liền hiểu được, hóa ra cái này điểm sáng màu vàng lỏng mới là chuyển thừa động thiên lão giả, lưu lại chuyển thừa tin tức. Theo những tin tức này, không ngừng bị Phương Thiên Nam lý giải, đại thể bên trên, Phương Thiên Nam cũng coi như là rõ ràng, lần này chuyển thừa động thiên tìm kiếm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trong hư không xuất hiện lão giả bóng người, không thể nghi ngờ, sắp thực là lưu lại truyền thừa chủ nhân. Đến tột cùng họ cái gì tên ai, điểm sáng màu vàng nóng bên trong vẫn không có cụ thể giới thiệu. Bất quá, Phương Thiên Nam nhưng là biết được, hắn là cách hiện nay chí ít vạn năm trước kia luyện đàn sư. Truyền thừa động thiên bên trong rất nhiều thử thách, đơn giản là dựa theo người lão giả này tâm nguyện, khảo sát may mắn tiến vào nơi đây người đến sau tầm tính thực lực vân vân. Nói trắng ra, người lao giả này liền là muốn tìm một cái người thừa kế. Cho nên, bất luận người nào tiến vào truyền thừa động tiên sau, nguy hiểm đến tính mạng là không có. Về phần có thể hay không được cuối cùng truyền thừa, liền cần xem vận khí rồi. Nguyên bản, Phương Thiên Nam còn đang kỳ quái, tại sao chính mình một người dương thuộc tính thực lực thấp kém võ giả, có thể đào thải Cổ Viêm Nghiễm Thiên tài như vậy, do đó được đến lao giả thừa nhận. Theo điểm sáng màu vàng nóng bên trong lần chứa tin tức, không ngừng cùng Phương Thiên Nam tư duy dung hợp, Phương Thiên Nam cũng tìm được lớn nhất nhân tố, cái kia chính là Phương Thiên Nam trước đó lấy được khối này thẻ kim loại. Dùng người lao giả này mà nói tới nói, đây là một khối giới bài. Nếu như không có nó, khả năng toàn bộ truyền thừa động thiên đều không tồn tại. Mà giới bài vẫn luôn tại truyền thừa động thiên cửa vào phụ cận, chỉ có điều bị phong ấn mà thôi, mặc dù là có ai ngẫu nhiên nhặt được, cũng sẽ không xúc động truyền thừa động thiên mở ra, trừ phi là giới bài bên trên phong ấn bị giải trừ. Phương Thiên Nam theo bản năng liền nghĩ đến chính mình từ mộng trưởng quỹ nơi đó đổi đổi lấy tẩy phong thể. Đương nhiên, như vậy một bình tam vô sản phẩm tẩy phong thể, là không có cách nào thành công giải trừ giới bài phong đấy. Chỉ có thể nói, lúc trước truyền thừa lão giả khắc xuống phong ấn thời điểm liên thiết lập xác định cần long tộc, hay hoặc giả là phượng hoàng giông máu, mới có thể bước đầu giải trừ cái này phong ấn. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng rõ ràng, hắn khi tiến vào chuyển thừa động thiên cửa vào lúc, chô đã thấy trong hư không trên cửa chính, cái kia hai cái hình thái kỳ lạ yêu thú, chính là sắp tiến hóa thành là long giao long, cùng sắp tiến hóa thành phượng thanh loan. Có thể nói, chính là giới bài, giao long, thanh loan, ẩn chứa năng lượng, một mực duy trì lấy chuyển thừa động thiên bên trong tất cả vật chuyển, đặt đến bên trên hơn 5 năm. Giới bài lai lịch, lưu lại truyền thừa lão giả, cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể là đại khái suy đoán ra, nên là đến từ hư không một khối kim loại. Như vậy, Phương Thiên Nam một mực xưng hô kỳ vi thẻ kim loại, ngược lại cũng không có ra cái gì sai. Mà khối này giới bài cái gì có thể không trở ngại chút nào dung nhập vào Phương Thiên Nam trong cơ thể, người lao giả này đồng dạng là không rõ ràng đấy. Ngược lại, hắn còn cấp ra giải thích, chỉ có đối với giới bài tiến hành sau khi luyện hóa mới có thể bình thường sử dụng. Mà giới bài tác dụng, trừ đi bị người lao giả này dùng để chế tạo ra chuyển thừa độc tiên, hơn nữa duy trì chuyển thừa độc thiên vận chuyển bên ngoài, còn có một cái lớn nhất công năng, chính là có thể dùng để 나 vận. Phương Thiên Nam trong đầu trong nháy mắt liền thoáng hiện qua, màu xanh đan lộ, trước một bước tiến vào giới bài bên trong lại đi theo giới bài cùng một chỗ, tiến vào trong cơ thể mình một màn. Nếu như tất cả tiến vào truyền thừa động thiên nhân viên bên trong, cũng không có ai là được giới bài đấy, nói không chừng, người lao giả này cũng chỉ có thể là tìm kiếm trong đó xuất sắc nhất một tên, tới truyền thừa năng lực của hắn rồi. Cụ thể nói đến, chính là đạt được người lao giả này lưu lại cái kêu bản luyện đan chân kinh. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam sự chú ý không tránh được bắt đầu tập trung đến trong đầu luyện đan chân kinh bên trong. Tại bề ngoài bên trên, cũng chỉ có bốn chữ lớn, mà từ lão giả lưu lại trong tin tức tới suy đoán, Phương Thiên Nam cũng đại khái hiểu ra đến. Đây là ghi lại lão giả cả đời thuật luyện đan tư tịch. Đương nhiên, một tên vĩ đại luyện đan sư không hề chỉ chỉ là biết luyện chế đan dược, như là tại võ ký tu luyện tới, lao giả liền thông qua chuyển thừa động thiên bên trong hình người con rối, tự thạch chiến sĩ vân vân, đơn giản phô bày một phen. Ngoài ra, như thế nào luyện chế những thứ này con rối, cự thạch chiến sĩ, cũng coi như là người lão giả này độc môn kỹ xảo. Chỉ có điều, những kỹ xảo này, võ ký, lao giả đều không có ghi chép đến cái này bản luyện đan chân kinh bên trong. Ngày tiếp theo, lão giả khi còn sống có giao long, thanh loan lai lịch, đều không có bằng vào. Chỉ có điều Phương Thiên Nam đối với cái này cũng không thất vọng. Dù sao, nếu như Phương Thiên Nam suy đoán không sai, Giao Long cùng Thanh Loan Trô biến ảo ra tới hai cố năng lượng, lúc này chính nương theo tại giới bài quanh thân, không ngừng mà chuyển. Cái này hai cố năng lượng đặc thù cùng mạnh mẽ, Phương Thiên Nam đã trải qua sơ bộ đã lĩnh giáo rồi. Nếu bị Phương Thiên Nam gặp được, như vậy, sớm muộn có một ngày, Phương Thiên Nam sẽ biết do cái này hai cố năng lượng cụ thể tác dụng cùng phương pháp sử dụng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, Quy 1 chương 30, luyện đan chân kinh. Đối với giới bài, có thể được chính mình hút lấy nạp, Phương Thiên Nam trong lúc nhất thời cũng cân nhắc không ra nguyên cơ đến, ngược lại là, giới bài bên trên phong ấn có thể được mở ra, Phương Thiên Nam ngược lại là có thể phỏng đoán ra một ít đầu mối. Lúc đó, Phương Thiên Nam tại nhặt được giới bài thời điểm, phía trên nhưng là nhiễm có yếu tố cấp 3 địa long dòng màu đấy. Đốn đãi, tham giai địa long nắm giữ long tộc huyết mạch. Giới bài bên trên phong ấn, trải qua trên vạn năm thời gian làm hao mòn, đang dùng địa long rồng máu thấm vào sau, bị bỗng nhiên mở ra, do đó tại U Minh Sơn mạch bên trong hiện ra truyền thừa động tới, ngược lại cũng không khó lý giải. Với phần, truyền thừa động luyện đan kinh, Phương Nam vẫn đúng là nghĩ mở ra xem xem, chứng kiến đến cuối cùng Bất kể là truyền thừa động thiên gây ra tới động tĩnh, hay là luyện đan thuật thần bí, đều cho Phương Thiên Nam mang tới mới lạ cảm độ. Chỉ là, hiện tại Phương Thiên Nam dụng tâm đi đụng vào trong đầu luyện đan chân kinh thời điểm, đối phương nhưng là không nhúc nhích đấy, một chút phản ứng cũng không cho. Phương Thiên Nam cũng thực là buồn bực nhanh, là tu vi của mình không đủ, vẫn là truyền thừa xuất hiện sai làm gì? Phương Thiên Nam thầm đủ trong lòng một câu, coi như hắn chuẩn bị đem tâm thần chìm vào đến đi vào ngược giới bài, cùng với hai cổ quái dị năng lượng bên trên thời điểm, cả bản luyện đan chân kinh, nhưng là bỗng nhiên bắt đầu chuyển động ra. Tờ thứ nhất, chỉ có bảy chữ to, không luyện thức, không luyện đan Đối với thần thức nhận thức, Phương Thiên Nam không thể nghi ngờ là phi thường phiến diện đấy. Không cần nói, trước mắt Phương Thiên Nam chỉ là một tên võ giả, cho dù là tiến vào chân nhân cảnh giới, cũng rất khó tiếp xúc được thần thức cấp độ này. Phương Thiên Nam tại Thanh Vân Trấn trong 3 năm, ngược lại là nghe qua không ít giang hồ truyền thuyết. Chỉ có những cái kia tiến vào tông sư cảnh tu luyện giả mới có thể tu luyện ra thần thức. Về phần cụ thể chân tướng là như thế nào đấy, Phương Thiên Nam cũng không biết được. Nhưng là, tại Thanh Vân Tông bên trong, rất nhiều võ giả, chân nhân đều biết luyện chế đan dược, Phương Thiên Nam nhưng là phi thường rõ ràng đấy. Giống như là Phương Tiên Nam nhận thức nội môn đệ tử Lộ Du, liền là một gã luyện đan sư. Mà Mộng trưởng quỹ lúc trước hướng Phương Tiên Nam chào hàng đan dược thời điểm, cũng đã nói, đây là người nào ai ai lựa chế, cái này một bình đan dược, lại là như thế nào như thế nào quý giá, công hiệu là như vậy như vậy mạnh mẽ. Cho nên, đối với không luyện thần thức, không luyện đan câu nói này hàng nghĩa, Phương Thiên Nam như hiểu mà không hiểu. Tại Phương Tiên Nam xem ra, nếu như mình nắm giữ luyện đan chân kinh, mà lại không đi luyện chế đan dược, cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Đang xác định chính mình thu được truyền thừa trước tiên, Phương Thiên Nam trong nội tâm, liền bắt đầu suy nghĩ, chính mình sau khi đi ra ngoài nhất định phải nhiều luyện chế đan dược, do đó đổi lấy đến càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên. Đợi được tu luyện ra thần thức sau lại luyện chế đan dược, cái kia cũng đã là trở thành tông sư cảnh tu luyện giả, hoàn toàn có thể ở trên đại lục nên ngang mà đi. Như là Thanh Vân Tông, thái hành bang như vậy đại tông phái, không cần nói là nhìn thấy tông sư cảnh tu luyện giả, chính là đối mặt với một tên tiên thiên nguyên cảnh chân nhân, cũng đều là một mực cung kính. Mà đối với Phương Thiên Nam tới nói, chỉ cần là tu vi bước vào chân nhân cảnh giới đấy, vậy cũng là đại nhân vật. Làm đại nhân vật, cần gì phải nhọc nhằn khổ sở luyện chế đan dược, đem đổi lấy tu luyện tài nguyên. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có tông phái đối với người đặc biệt bồi dưỡng, dù cho ngươi không ở bên trong tông môn, cũng sẽ có rất nhiều môn phái nhỏ thành viên tận lực phía trước ba các người, vì ngươi cung cấp rất nhiều tu luyện tài nguyên. Luyện Đang chân kinh tại lật đến tờ thứ nhất thời điểm, một chút dừng lại chốc lát, sau, lại lần nữa lần xem tốc độ, liền càng lúc càng nhanh, trang sách bên trên nội dung, Phương Thiên Nam tại lúc sớm nhất còn có thể ghi nhớ hơn một nửa, đến lúc sau cũng chỉ có thể là nuốt cả quả táo giống nhau đấy, xem cái vội vàng. Dần dần, Phương Thiên Nam cảm giác được đầu của chính mình, càng ngày càng đau, tựa hồ là có vô số kim nhọn đang không ngừng mà đâm cái đầu đồng dạng mà luyện đan chân kinh là xem, nhưng vẫn không có dừng lại, vẫn còn đang nhanh chóng tiến hành. Nếu như ở trong đầu, chuyển động trang sách, cũng có thể nghe thấy thanh âm, Phương Thiên Nam liền có thể cảm giác được góc của mình trong suy nghĩ, nhất định sẽ có ào hào tiếng vang. Khi luyện đan chân kinh toàn bộ lần xem qua một lần, triệt để sau khi kết thúc, Phương Thiên Nam mới cảm giác được trong đầu của chính mình cảm giác đau đớn, rốt cục không tăng thêm nữa rồi. Chỉ là, những cái kia từ trong thư tịch hiện ra tới nội dung, ký ức, nhưng là để cho Phương Thiên Nam như cũng đắm chìm tại một mảnh trong trống khổ. Đợi được tất cả đau đớn, hướng tới an ổn, Phương Thiên Nam bỗng nhiên cũng cảm giác được trí nhớ của mình, bị tăng thêm không ít liên quan với luyện chế đan dược nội dung. Trong đó, đối với không luyện thần thức, không luyện đan lời nói, cũng rốt cục là lần đầu tiên có khắc sâu nhận thức. Từ hiện lên đến trong đầu bộ phận luyện đan ký ức đến xem, truyền thừa lao giả cho lưu lại luyện đan chân kinh, không thể nghi ngờ là thượng của luyện đan pháp. Bất kể là đang luyện chế đan dược trong quá trình, vẫn là ở nhận biết thảo dược, tài liệu thời điểm, đều cần vận dụng đến thần thức, ngoài ra, luyện đan chân kinh bên trong còn tồn tại rất nhiều liên quan với trận pháp miêu tả. Luyện chế đan dược thời điểm, vậy mà cần đồng thời tại bên trong lò luyện đan, khắc họa một loạt trận pháp Dùng để tìm tới tốt nhất luyện chế đan dược phương thức, hơn nữa tăng cao luyện đan tỷ lệ thành công. Đây đối với Phương Thiên Nam tới nói, tuyệt đối là mới mẻ kiến văn. Mà muốn làm được tất cả những thứ này, luyện đan người ủng có thần thức là cơ sở. Chẳng trách hổ, truyền thừa lao giả sẽ ở luyện đan chân kinh tờ thứ nhất, liền viết không luyện thần thức, không luyện đan, cái này bảy chữ to đây. Phương Thiên Nam nhất thời lặng lẽ. Dùng hắn thực lực trước mắt tu vi, muốn đạt đến cảnh giới tông sư, không thể nghi ngờ là đầm rồng há hổ. Toàn bộ đại lục bên trên, tất cả tông sư đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống như là Phương Thiên Nam trước mắt vị trí Thanh Vân Tông, trăm ngàn năm qua chỉ sợ cũng chưa từng xuất hiện một tên tông sư cảnh tu luyện giả. Như vậy như vậy muốn phái, cũng có thể trở thành phạm vi gần ngàn giảm bên trong đại tông phái, có thể tưởng tượng được, một tên tu luyện giả muốn đạt đến cảnh giới tông sư là cỡ nào khó khăn. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam không khỏi lộ ra mặt khổ qua. Tựa hồ là chuyến này chuyển thừa động thiên lữ trình, cuối cùng thu hoạch cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong tới lớn như vậy nha. Chí ít, cuối cùng này giải thưởng lớn, có chút để cho Phương Thiên Nam không động dậy nổi. May mà, Phương Thiên Nam trước đó đạt được tất cả, đều là đang vì hắn để xuống tốt đẹp cơ sở. Đặc biệt nhắm vào thân thể, về phú cải tạo, Đủ khiến Phương Thiên Nam tại sau này trên con đường tu luyện đi được xa hơn. Phương Thiên Nam ngược lại cũng đúng là khôi phục bình tĩnh tâm thái. Nếu luyện đan chân kinh tạm thời không phải sử dụng đến, không, xác thực nói, là Phương Thiên Nam tạm thời không có cách nào đi luyện chế đan dược, nhưng là trong thư tịch chỗ truyền đạt ra nội dung, nhưng có không ít là có thể dùng được. Phương Thiên Nam bước đầu lần xem luyện đan chân kinh, hấp thu lấy tin tức cũng không hoàn toàn, dù vậy, bên trong liên quan với trận pháp, cùng với liên quan với đan dược nhận ra phương diện tin tức, lại làm cho Phương Thiên Nam mở mang mắt. Nói không chừng, Phương Thiên Nam tại không thể tự tay luyện chế đan dược dưới tình huống cũng có thể trở thành là một tên đối với đan dược tri thức hiểu do hoàn thiện ngụy đại sư đây. Kết quả là, Phương Thiên Nam đem tạm thời bung tha luyện đan chân kinh, chỉ có Phương Thiên Nam thực lực từng bước đề cao. Như vậy, một cách tự nhiên ấy, hắn liền có năng lực là xem đến cấp độ càng sâu trong thư tịch nội dung. Khi Phương Thiên Nam tâm thần chìm đắm đến chính mình nơi ngực, phát hiện giới bài chính ở vào chính mình huyết đàn trung bên trong, cũng chính là cái gọi là trong đan điền. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam rất nhanh liền liên tưởng đến, luyện đan chân kinh vị trí, đúng là mình trong nghe cùng, cũng chính là trên đan điện, mà Phương Thiên Nam trong cơ thể tuần khí ngưng tụ địa phương, thì là huyết quan nguyên, tức hạ đan điện. Kể từ đó, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ba cái bên trong đan điền, ba loại bất đồng tình hình, để cho Phương Thiên Nam cảm giác thấy hơi rơi vào trong cơn ngủ. Giống nhau đấy, một tên tu luyện giả, bất kể là ngưng tụ ra kinh khí, vẫn là đạt đến chân nhân cảnh giới sau, sinh ra chân nguyên, đều là tại hạ trong đan điền đấy. Về phần trong đan điền cùng trên đan điền tác dụng, Phương Thiên Nam biết được được liền vô cùng ít ítỏi rồi. Từ truyền thừa lão giả lưu lại trong tin tức, minh xác ghi lại tại thượng cổ thời điểm, mỗi một gã tu luyện giả đều sẽ đem bản thân ba cái đan điền, đồng thời tiến hành tu luyện. Chỉ là, ba cái đan tất cả tự cụ thể tác dụng, nhưng không có giải thích cặn kẽ. Phương Tiên Nam không khỏi suy nghĩ, chính mình nên không phải tại trong lúc vô tình, đi vào đến thượng cổ tu luyện giả phương thức tu luyện bên trong đi tới chứ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 31, thẳng tới mây xanh, một màu xanh lò lửa đan, xác thực là cùng Phương Tiên Nam suy đoán như vậy, đang chờ tại giới bài bên trong. Chỉ cần Phương Tiên Nam nguyện ý, dùng tâm thần sai khiến, muốn điều động ra màu xanh lò luyện đan, nó sẽ xuất hiện tại Phương Tiên Nam trước người. Mà muốn đem màu xanh lò lửa đan lần nữa cho thu hồi đến giới bài bên trong, cũng là dùng phương thức giống nhau. Trong lúc nhất thời, Phương Tiên Nam nổi dậy, đem trên người chỗ mang theo như là trường kiếm Hình người thất đầu, ba cái lọ đan dược các loại vật phẩm, lục tục bỏ vào giới bài bên trong, lại lấy ra, ngược lại lại trả về, chơi chính là không còn biết trời đâu đất đâu. Giới bài tác dụng, để cho Phương Thiên Nam rất dễ dàng liền nghĩ đến một kiện đặc tù đồ đạc, túi chữ vật. Đôn đãi mỗi một cái túi đựng đồ bên trong không gian lớn nhỏ là bất đồng. Nhất thượng phẩm túi chữ vật, đại thể bên trên có thể chứa đựng dưới thập mờ đồ vật, mà dưới nhất phẩm túi chữ vật, trên căn bản cũng chỉ có thể là dùng để cất giữ bên người một ít thật nhỏ vật phẩm, bên trong cất giữ không gian cũng đơn giản là một hai lập phương mà thôi. Mà giới bài bên trong không gian, cụ thể lớn bao nhiêu? Phương Thiên Nam không biết được, ngược lại là Phương Thiên Nam vào lúc này muốn cất giữ cái gì, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể triệt để thu vào đi. Đồ đạc đến giới bài lý mà sau, cũng sẽ bị tách ra tới đặt, lẫn nhau không can thiệp. Như vậy, Phương Thiên Nam từ trước mắt vị trí không gian, tạm thời là tìm không thấy đặc biệt gì vật phẩm, ngược lại hơi suy nghĩ, Phương Thiên Nam liền từ trong hư không tan biến, lại xuất hiện địa điểm, thì là tại ban đầu màu nhũ bạch trong ao nước. Chỉ là, vào lúc này chất lỏng màu nhũ bạch đã hoàn toàn tan biến, bị bên trong không gian đột nhiên xuất hiện lục mang tinh chân pháp, cho toàn bộ hấp thu. Mà trải tại nước ao dưới đáy tầng kia bạch sắc cao nhưng vẫn còn ở đó. Phương Thiên Nam thận trọng, đem tất cả nhũ cao, tất cả đều vơ vét một lần. Đang tiếp thu chuyển thừa lão giả lưu lại tin tức sau, Phương Thiên Nam tự nhiên là rõ ràng, vào lúc này chô ở mình địa điểm, chính là truyền thừa lao giả luyện chế đan dược thời điểm, chỗ vứt bỏ dược trì. Đơn giản tới nói, chính là truyền thừa lão giả luyện chế thất bại, hay hoặc giả là luyện chế ra không hài lòng đan dược, đều sẽ ném tới cái này trong dược trì. Đã trải qua vạn 5 năm, năm tháng sau, trong dược trì nhũ dịch đã bị gọt rửa thành đan dược bên trong tinh hoa, tất cả tạp chất đều bị trừ đi. Cũng không trách được Phương Thiên Nam lúc đó ngâm tại trong dược chỉ, sẽ cảm giác được thân thể từng bước cải thiện. Mà trước mắt phương tiên Nam lấy được đượcũ cao chính là trong dược chỉ tinh hoa nước thuốc chỗ lắng động đi ra thủy tinh thể toàn bộ đại nhau bị phương tiên Nam thu sạch quát một lần sau phương tiên Nam đến một cái đại thể bên trên chia làm to bằng ngón cái khối hình hìnhũ cao ước chừng là có hơn 1.000 thối dù sao toàn bộ dược chỉ dưới đáy Tuy rằng diện tích bên trên lớn hơn nhưng cũng không tính bằng thẳng nhũ cao phân bố ở bề ngoài nhìn như một mảnh bóng loáng sạch sẽ thật muốn muốn gợy ra tới nhưng là không có bao nhiêu mà nhũ cao hiệu dụng phương tiên Nam suy nghĩ nên muốn so với trong dược chỉ nước thuốc tinh hoa tôi cảm thêm xuất sắc chứ Bởi vì truyền thừa động thiên bên trong, trọng yếu nhất truyền thừa luyện đan chân kinh đã bị Phương Thiên Nam được, cho nên, khi Phương Thiên Nam suy nghĩ như thế nào lúc rời đi, nguyên bản chính vây quanh giới bài truyền động hai cố kỳ quái năng lượng, đột nhiên liền dần hiện ra có chút ánh sáng, hơn nữa tứ tán ra. Phương Thiên Nam lập tức liền cảm nhận được, thân thể của chính mình, vậy mà ở trong hư không lơ lửng, phản phất là có không hiểu lôi kéo lực lượng, đang giúp giúp Phương Thiên Nam muốn phá vỡ hư không đồng dạng. Qua trong giây lát, tại Phương Thiên Nam trước mắt, hắn chính dùng theo lúc tiến vào nghịch phản chính tự, dựa theo trước đó từng bước một thử thách tới con đường, bay ngược, nga trở về. Đầu tiên là về tới cung điện trong đại sảnh, nữa là lui trở về Phức Tạp Sơn động Tung Đạo, sau là nhỏ kính, lại lui xuống trăm cấp bậc thang, cuối cùng trở về đến mới vào chuyển thừa động thiên cái kia kỳ lạ bên trong gian phòng. Từng hình ảnh cảnh tượng thoắt hiện, tựu dường như là đang lập lại trước đó một cửa quan thử thách. Khi thấy mọi người, dường như bộ dáng của ban đầu, đều là tính tọa ở bên trong phòng trên bộ đoàn thời điểm, Phương Thiên Nam cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, mọi người đều tại. Chỉ có điều, trên mặt của mỗi một người, chỗ biểu lộ ra tình cảm, nhưng là tuyệt nhiên bất động. Có trước hết liền bị loại bỏ cái kia mấy tên ngoại môn đệ tử, gương mặt táo náo, cũng có dù. Lệ Thiên Phong như vậy đấy, đã tới phòng khách, Phương Thiên Nam không biết bọn họ kết quả cuối cùng, mà trên mặt toát ra vài tia quái dị cùng mê man, càng có cổ viêm nhiễm như vậy đấy, từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất là hờ hững. Sau đó, mọi người trong cùng một lúc đều cảm nhận được cả phòng rung động. Đến vào lúc này, trừ đi Phương Thiên Nam bên ngoài còn lại 14 người, bên trong trong lòng cũng là phi thường tính tưởng, là nên ly khai cái này chuyển thừa động thiên lên rồi. Có như vậy trong ngáy mắt, cả phòng trận bộc phát ra tia sáng chói mắt tới. Phương Thiên Nam cảm giác mình trong mắt thế giới đều là tại một mảnh giữa bạch quang. Sau đó, cả người lại lần nữa bị kéo xuống hư không. Cùng mới vừa gia nhập đến Truyền Thừa Động Thiên một khắc đó, Trâu cảm nhận được tình huống giống nhau như lúc. Đợi được Phương Thiên Nam khôi phục cảm giác thời điểm, hắn và mặt khác 40 tên tiến vào Truyền Thừa Động Thiên tu luyện giả, cùng một chỗ đứng ở U Minh Sơn mạch bên trong thung lũng. Cả cái sơn gốc bên trong, nhân viên tụ tập lại số lượng, rõ ràng cho thấy không bằng lúc trước Phương Thiên Nam đám người mới vừa gia nhập Truyền Thừa Động Thiên lúc. Mà nhìn thấy Phương Thiên Nam đám người xuất hiện, Tam đại tông phái, cùng với có đệ tử tiến vào Truyền Thừa Động Thiên tiểu tông phái các trưởng lão, không thể nghi ngờ là vô cùng hưng phấn đấy. Phương Thiên Nam liền thấy Hắn chỗ nhận thức Thanh Vân Tông Phương trưởng lão, chính bước nhẹ nhàng bước tiến, đi tới Thanh Vân Tông 6 người trước mặt. "Tốt, tốt, tốt." Phương trưởng lão liên tiếp nói rồi bà chữ hảo. Về phần truyền thừa Động tiên bên trong, cụ thể xảy ra chuyện gì, Phương trưởng lão vào lúc này, nhưng là không có hỏi nhiều. Vừa đến, là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nếu Thanh Vân Tông 6 tên đệ tử có thể bình yên lui ra truyền thừa Động tiên, đối với tông môn mà nói, chính là kết quả tốt nhất. Thứ hai, liên quan với truyền thừa cuối cùng đã được, ngược lại đều đã trở thành lúc trước sự thật, làm vị môn phái trưởng lão, ngược lại cũng không nhất thời vội đi đến tiến hành hiểu rõ. Bất quá Xem Phương trưởng lão sau lưng mấy tên trưởng lão, cùng với chứ gã chấp sự biểu lộ, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình một nhóm 6 người, tại trở về Thanh Vân tông sau, là tránh không được bị vặn hỏi một phen. "Phương trưởng lão, xem dáng dấp của các người, tự hồ là tại bên trong thung lũng này, đã chờ đợi thời gian rất dài à? Lô Du mở miệng hỏi thăm nói, chẳng lẽ nói, chúng ta tiến vào cái này chuyển thừa động thiên bên trong, đã qua rất lâu sao? "Thời gian rất lâu." Phương trưởng lão không hề trả lời, bên cạnh một gã chấp sự, nhưng là sắc mặt quá dị, nói ra, đâu chỉ là thời gian rất lâu a. "Các ngươi cũng đã ở bên trong đợi gần 1 tháng rồi." 1 tháng Mặc dù là Phương Thiên Nam, cũng là hết vào một hơi. Thế nào, các ngươi không biết sao? Phương trưởng lão nhìn thấy 6 người biểu lộ đều là nhất trí kinh ngạc, trái lại là có chút ngạc nhiên hỏi một câu, vậy các ngươi cho rằng chính mình ở bên trong đợi bao lâu? Ta còn tưởng rằng chỉ có một ngày đây. Lộ Du chép nhẹ nhác, nói xong, ngược lại nhìn hướng Phương Thiên Nam đáng người, các ngươi thì sao? Ta ngược lại thật ra suy nghĩ, hẳn là có 2, 3 ngày đi. Đặng Bách xuyên suy nghĩ một chút, nói ra, dù sao, lúc đó tại sơn động trong tông đạo, tối không ánh mặt trời, chỉ biết thời gian trôi qua, hẳn là khá dài đấy. Nhưng là Một tháng này cũng quá khuyết lại đi. Liên đúng vậy à, lẽ nào chúng ta cứ như vậy bóng dưng đấy, thiếu hụt một tháng này. Một gã khác tiến vào truyền thừa động thiên thanh vân tông ngoại môn đệ tử, ai thán. Không biết là bởi vì, hắn lần này tiến vào truyền thừa động thiên thu hoạch rất ít, vẫn là tỉnh tỉnh mê mê cứ như vậy đi qua một tháng, mà cảm giác được tiếc hận. Haha, được rồi, cụ thể, chúng ta vẫn là trở về rồi hay nói đi. Phương trưởng lão vung tay lên, mỉm cười nhìn Phương Thiên Nam 6 người, nói ra, rốt cuộc đợi được các ngươi đi ra, ta bộ xương già này, tổng xem là khá nghỉ ngơi một trận. Phương trưởng lão Ngài không phải là một mực ở chỗ này cùng chúng ta một tháng chứ?" Lô Du tò mò hỏi. "Nếu là lấy Phương trưởng lão tại tông môn thân phận địa vị, tại đây hẻo lánh bên trong tung lúng chờ 6 cái tông môn đệ tử, một tháng lâu dài, thật sự chính là lớn lao coi trọng đây. Có thể không riêng gì ta ạ, ở đây những thứ này đồng môn, ai cũng không phải một mực ở chỗ này chờ đây." Phương trưởng lão cảm thán, nói ra, nếu như không phải chúng ta mấy cái, một mực ở chỗ này chờ, vạn nhất các người lúc đi ra, gặp phải phiền phức gì, xử lý thế nào? Trong khi nói chuyện, Phương trưởng lão ánh mắt còn hay còn liếc mắt nhìn Bích Hải Tông, thái hành bang một đám người. "Nhất thời Phương Tiên Nam 6 người liền hiểu được, làm sao dừng là Thanh Vân Tông mấy tên trưởng lão, chấp sự một mực ở chỗ này chờ đợi a. Bích Hải Tông, thái hành bang những trưởng lão kia, chấp sự đồng dạng là như vậy. Mọi người ở bên ngoài, nhìn vui vẻ hòa thuận đấy, lén lút, nhưng đều là đang lo lắng, chính mình tông môn đệ tử, sau khi đi ra, có thể hay không bị còn lại tông phái người cho tìm tới phiền thoái. Lại nói, chờ đợi những người này, đối với chuyển thừa động tiên nội bộ tình huống, dù sao cũng là không biết đấy. Ai biết, Phương Tiên Nam những người này có thể hay không cùng đi ra tới, vẫn có thứ tự trước sau, hay hoặc giả là có một số người đến cuối cùng cũng không có đi ra khỏi chuyển thừa động tiên. Phương trưởng lão đoàn người chờ đợi, là tự cấp Phương Thiên Nam 6 người an toàn, làm bảo đảm ngăn cách đấy. Phương Thiên Nam có thể biết được, tất cả tiến vào chuyển thừa động tiên tông môn tử lệ, một khi đi ra chuyển thừa động tiên sau, đều sẽ bị tất cả tự tông môn chớ coi trọng, nhưng là, để cho tông môn trưởng lão, nhóm chấp sự tại bên trong sơn Quốc chờ hơn 1 tháng lâu dài, lại như cũng để cho Phương Thiên Nam cảm giác được trong nội tâm nặng trịch, cũng ấm áp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 32, thẳng tới mây xanh, 2. Từ U Minh Sơn mạch trở về Thanh Vân Tông trên đường đi, tràn đầy náo nhiệt. Nguyên bản đối với Phương Thiên Nam như vậy võ giả tới nói, vẫn tính là tương đối nguy hiểm U Minh Sơn Mạch, lúc này, bởi vì có Phương trưởng lão cùng chân nhân cảnh giới tu luyện giả cùng đi, cũng biến thành an toàn lên. Chính như đoàn người tới thời điểm như vậy, nếu như không phải là người trong đám phát ra tiếng vang, quá mức náo động, toàn bộ U Minh Sơn Mạch cũng như cùng xa vào đến trong ngủ mê đồng dạng. Bất quá, Phương Thiên Nam cũng coi như là nhìn ra rồi, đường về đội ngũ, cũng không có đến trước thời điểm, như vậy khụ lỗ. Phương trưởng lão đám người, chính mình tại U Minh bên trong dãy núi chờ đợi thời điểm, đại đa số tông phái phổ thông đệ tử đã bị đều phân phát Trừ phi là những cái kia ôm trong lòng lòng hiếu kỳ võ giả, mới có thể cùng đi tại bên trong Tung Lũng, một mực cùng đợi, hoặc là mỗi trải qua cái ba, năm ngày, tới bên này nhìn cái náo nhiệt. Nếu như Phương tiên Nam lúc trước không có tiến vào chuyển thừa động tiên lời nói, nghĩ đến, hắn cũng sẽ như vậy làm. Vừa đến, trong nội tâm khẳng định không muốn từ bỏ chứng kiến có người có thể từ chuyển thừa động tiên bên trong đi ra tới cơ hội như vậy. Thứ hai, nếu là ở bên trong thung Lũng chỉ hoán quá nhiều thời gian lời nói, lại đối với hắn bản thân kiếm lấy tông môn điểm cống hiến nhiệm vụ có ảnh hưởng. Cho nên, mỗi trải qua một đoạn tháng này, tiến đến quan sát một phen. Tham tính một cái tin tức mới nhất là được rồi. Dù sao, đối với Thanh Vân trấn bên trên đại đa số võ giả mà nói, ngày thường sinh hoạt vẫn là vô cùng đơn điệu đấy. Không phải tiến vào U Minh Sơn mạch lịch lãm rèn luyện, chính là tại Thanh Vân trấn bên trên cư trụ, không ngừng tu luyện. Ngẫu nhiên bắt quái tin tức, hay hoặc giả là cái gì hoàn toàn mới sự kiện lớn, liền đủ mọi người lẫn nhau tầm đó lan truyền bên trên một lúc lâu rồi. Nhân sinh mục tiêu chính là tranh thủ một cái Thanh Vân tông ngoại môn đệ tử thân phận. Chỉ có so với người khác chả giá càng nhiều hơn, mới có cơ hội nổi bật hơn mọi người đi. Lúc này, Phương Thiên Nam cùng Lộ Du, Cổ Viêm, Nhiễm sáu người Tự nhiên là đi chung với nhau đấy. Tại Phương Thiên Nam bên người còn tồn tại không ít chấp sự trưởng lão. Có thể nói, Phương tiên Nam chỗ đoàn thể nhỏ là cả trong đội ngũ chói mắt nhất tồn tại. Ta nói, mấy người các ngươi phải hay không giới thiệu một chút, tất cả tự tại chuyển thừa động thiên bên trong tu hồi à? Rốt cuộc, mọi người vừa đi vừa hàn huyên, có một tên Thanh Vân tông nội môn đệ tử vẫn là không chịu được tính tình, đề nghị nói, đối với cái này, mọi người chúng ta nhưng cũng là phi thường hiếu kỳ đấy. Ngươi hiếu kỳ kệ ngươi kỳ chứ, ai cho ngươi chính mình không vào được. Vậy mà còn kéo lên mọi người cùng nhau, nhiều rối trá Lộ Du liếc nhìn người nọ, hiển nhiên là nhận thức đấy, không khỏi trêu vừa nói, "Vào lúc này à, ta liền hết lần này tới lần khác không nói, cho ngươi sốt rồi đi." Khà khà, "Lộ Du sư muội, ngươi lại nghịch ngợm đúng không?" Người kia hướng về phía Ngô Du ngượng ngùng nở nụ cười, trong khi nói chuyện, ngược lại là đem ánh mắt cầu viện tự mà nhìn về phía Đặng Bách Xuyên. "Ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy." Đặng Bách Xuyên nhún vai một cái, nói, "Ta cũng không muốn đắc tội nàng a." Nói xong, Đặng Bách Xuyên còn dùng ánh mắt ra hiệu Lộ làm ra một bộ thương mà không giúp được gì biểu lộ. Du nhìn thấy, cũng không để ý, trái lại dường như khoe khoang giống nhau nhìn trước kia câu hỏi người kia. Tựa hồ là như nói, như thế nào, bổn tiểu thư không để ý ngươi, sẽ vô người phản ứng ngươi rồi chứ. Đối với cái này, tên tiêu câu hỏi Thanh Vân Tông nội môn đệ tử, cũng chỉ có thể là lộ ra cười khổ. Nghĩ đến, Lô Du mặc dù là tại Thanh Vân Tông nội môn đệ tử bên trong, cũng là có chút để cho người đau đầu tồn tại a. Vừa nghĩ như thế, phương thiên nam ngược lại là có chút rõ ràng, vì sao lúc trước tại trong gian phòng kia, Lô Du dung cảm đứng ra, đối mặt Lệ Tiền Phong uy hiếp. Haha, ha, Lô ha, Du, ngươi hãy nói một chút đi. Đi theo một gã chấp sự, nhìn mọi người ở giữa đùa giỡn, hồ rất là hưởng thụ như vậy bầu không khí, vào lúc này" cũng không tránh được mở miệng, nói ra, vừa rồi Tiểu Vân nói cũng không sai, mọi người nhưng cũng là rất hiếu kỳ đây. Mà tụi hồ là vì tương ứng ga chấp sự này lời nói, đi ở phương tiên Nam đám người sau lưng Đông Đào ngoại môn đệ tử, cùng với số lượng không ít phổ thông đệ tử, cũng là ầm ầm khen hay. Tên được gọi Tiểu Vân nội môn đệ tử, vào lúc này lại nhìn về phía Ngô Du thời điểm, bộ dáng không phát hiện tinh thần rất nhiều, ánh mắt cũng hết sức có ánh sáng thái lên. Ngô Du nhìn, không tránh được như cũng còn tồn tại mấy phần do dự. Được rồi, được rồi, nơi này đều tính toán là tông phái chúng ta bên trong nhân viên. Phương trưởng lão nhìn hưng phấn của mọi người gây nên tụi hồ là khá cao đứng ra, hướng về phía phương thiên nam một nhóm sáu người, nói ra, một ít đơn giản chuyện lý thú, vẫn là có thể nói một chút đấy. Đúng, phương trưởng lao nói tới quá tốt rồi. Chúng ta đều là tông phái nhân viên. Đội ngũ phía sau đi theo một tên phổ thông đệ tử, mơ hồ nghe được phương trưởng lão mà nói sau, không khỏi lớn tiếng khen hay. Mà trong đám người tiếng phụ họa, lúc này càng nhiều hơn cũng là đến từ đội ngũ phía sau. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử đám người mới coi như là chân tránh thuộc về Thanh Vân tông đấy. Nhưng là, Thanh phổ thông đệ tử, nếu nói là, là Thanh Vân tông người, cũng không sai. Chỉ có điều Tại về mặt thân phận, phổ thông đệ tử không so được ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử mà thôi. Hơn nữa, làm Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử, tại nhân viên thành phần bên trên cũng là tương đối phức tạp. Như là vừa tới Thanh Vân chẳng đấy, chỉ tích lũy 3 năm cái điểm cống hiến võ giả, cùng những cái kia đã tại Thanh Vân trấn nghỉ ngơi 3 năm dưới, tích lũy đến 7, 800 tông môn điểm cống hiến võ giả so với, đối với tông môn lòng trung thành, tự nhiên sẽ có chỗ bất đồng. Phương trưởng lão lời nói, ngược lại là gọi những thứ này phổ thông đệ tử, cảm giác được phi thường được lợi. Mặc dù là phổ thông đệ tử, cũng là Thanh Vân Tông một thành viên a. Được rồi, vậy thì do ta đến nói một chút đi. Đặng Bạch xuyên quay đầu nhìn một chút, Lô Du gương mặt không ổn, mà cổ viêm nhiễm trên mặt thì là nhất quán bình tĩnh, còn lại ba người, kể cả Phương Thiên Nam ở bên trong, nhưng đều là thanh vân tông ngoại môn đệ tử, hơn nữa, trừ đi Phương Thiên Nam bên ngoài, hai người khác đều là tại trèo lên trong bức bậc thang thời điểm, liền bị loại bỏ, đối với chuyển thừa động thiên giải, tự nhiên cũng sẽ không tính bao nhiều, cho nên, hắn, cái này nội môn đệ tử, vào lúc này, cũng chỉ có thể là đứng. "Ra," mở miệng giải thích. Trong đám người náo động, trong nháy mắt liền biến mất rồi. Có thể đi theo Phương Thiên Nam đám người, cùng một chỗ trở về thanh vân trấn đấy, tự nhiên đều là thanh vân người. Như là Bích Hải Tông, thái hành ba người, lúc này cũng đều là tất cả tự hướng về tông môn của mình đi đến. Đặng Bạch Xuyên ở chỗ này, đơn giản giải nói một chút, tại truyền thừa động tiên bên trong bộ phận là vỡ, ngược lại cũng không cần lo lắng chút gì. Mặc dù là còn lại tông phái người vẫn còn ở nơi này, chỉ cần Đặng Bạch Xuyên không giải thích quá mức cụ thể cùng thâm nhập, những tông phái khác người, tổng vẫn có thể từ tất cả tự tông môn nội bộ nhân viên bên trong, hiểu được những tin tức này đấy. Dù sao, trừ đi Tam Đại tông phái bên ngoài, môn phái nhỏ thế lực bên trong, cũng là có người tiến vào đến truyền thừa động tiên, thậm chí còn có một tên là cuối cùng đã tới nơi truyền thừa cuối cùng cung điện bên trong đại sảnh. Nói không chừng, đến ngày mai thời điểm, vùng này trong khu vực, bất luận cái nào phổ thông đệ tử trong miệng, đều sẽ ít nhiều gì tuyên dương truyền thừa động tiên bên trong tất cả đây. Chúng ta những người này, kể cả Cổ Viêm Nhiễm sư tỷ ở bên trong, tiến vào truyền thừa động tiên sau, là đến một cái kỳ quái trong phòng. Đặng Bạch xuyên thanh âm, nói tới cũng không thập phần vang dội. Đi ở đội ngũ phía trước đoàn người, tự nhiên là có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng là, đi ở phía sau đại đa số phổ thông đệ tử, sẽ rất khó nghe được rồi. Bất quá, cũng có mấy cái Cố ý tới gần ra ngoài người sai vật đệ tử đoàn đội bên trong phụ thông đệ tử, vào lúc này, phát huy ống loa tác dụng. Ngoài ra, đoàn người cũng là còn lại bước đi thanh âm. Mà theo đặng bạch xuyên không nhanh không chậm rạn rãi, trong đội ngũ thanh âm, trái lại bắt đầu tăng lên. Cái gì? Các ngươi sau khi đi vào, vậy mà toàn bộ bị cố định lại. Ồ, vậy mà chỉ có 15 bộ đoàn, đây chẳng phải là nói, không quản ngoại giới người như thế nào nỗ lực, có thể tiến vào chuyển thừa động tiên, cũng chỉ có trước hết 15 người. Khá tốt, khá tốt, mỗi người khôi phục tự do thời gian, dĩ nhiên là dựa theo tiến vào truyền thừa động tiên thứ tự trước sau tới đấy, thật đúng là công bằng a và vẫn còn có đan dược làm phúc lợi. Cái kia, Bích Hải tông người, chính là lòng tham a, vậy mà muốn hai bình đan dược. Không phải đâu, thật đúng là không nhìn ra, thái hành bang cái kia lệ thiên phong, dĩ nhiên là người như vậy. Sau này gặp phải thời điểm, mọi người muốn cẩn trọng một chút rồi. Cơ hồ là Đặng Bách Xuyên môi nói một màn văn, trong đám người sẽ vang lên không ít tiếng thảo luận. Không riêng gì Thanh Vân tông các đệ tử, chính là ngay cả chấp sự, trưởng lão, theo Đặng Bách Xuyên rằng giải, cũng là cả kinh một trận đấy. Đặc biệt là mấy tên trưởng lão, đang nghe đến Bích Hải tông một tên đệ tử, vậy mà sẽ hai lần chụp vào tủ âm tường bên trong lọ đan dược thời điểm. Ban đầu cũng là gương mặt thanh thành, sau đó thì là xa vào đến trong suy tư. Đợi đến Lệ Thiên Phong nổi lên đả thương người thời điểm, Phương trưởng lão còn hay còn hừ một tiếng. Bất quá, nhìn thấy Ngô Du có thể bình yên đi tại bên cạnh mình, Phương trưởng lão trong lòng ngạc khí, ngược lại cũng tiêu tán không ít. Bất quá, chỉ là xem Phương trưởng lão biểu lộ, nghĩ đến Thanh Vân tông nhất định sẽ tại sau đó, không thể thiếu muốn cùng theo thái hành ba người, hảo hảo tính toán một phen. Đặc biệt là lúc này Ngô Du, trên nét mặt còn giả trang ra một bộ bị ủy khuất bộ dạng, quả thực là khơi Thanh Vân tông không ít đồng môn đồng tình cùng hận, thậm chí Có mấy cái cùng Ngô Du quen biết nội môn đệ tử, còn trước mặt mọi người rêu rao lên, muốn tìm Lệ Thiên Phong tính sổ. Tự nhiên, cũng sẽ có không ít người bắt đầu chú ý tới Đặng Bạch Xuyên chỗ nói, mỗi một cái tiến vào chuyển thừa động thiên người, đều có cơ hội đạt được cái kia bình đan dược bên trên. Bất kể nói thế nào, cái kiếp nhưng cũng là từ chuyển thừa động thiên bên trong mang ra ngoài đồ đạc. Chỉ là ngấp lại, liền đủ người kích động cùng âm mộ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 33, thẳng tới mây xanh, 3. Đặng Bạch Xuyên đang giảng thuật liên quan với truyền thừa động thiên bên trong sự tình thời điểm, khả năng người khác còn nghe không quá đi ra. Nhưng là, là một cùng tiến vào chuyển thừa động thiên phương thiên nam, nhưng vẫn là có thể cảm thủ hắn, có giữ lại. Lúc đầu liên quan với ở cái này đặc thủ trong phòng chuyện đã xảy ra, Đặng Bách Xuyên liền giảng thuật phi thường cụ thể. Tại đây một phần, cơ hội là tiến vào chuyển thừa động tiên người, tựu có chỗ trải qua. Cho nên, bất kể là ngay từ đầu tò mò, vẫn là sau đó phát sinh trong bóng tối cạnh tranh, Đặng Bách Xuyên đều nói được phi thường rõ ràng. Không cần nói là Thanh Vân Tông những cái kia phổ thông con em, mặc dù là chấp sự, trưởng lão nhân vật như vậy, đang nghe thời điểm, cũng là phi thường chăm chú, chỉ lo bỏ lỡ cái gì chi tiết nhỏ. Liền ngay cả cổ viêm nhiễm Khi nghe đến Đặng Bách Xuyên giảng thuật, nàng rời phòng truyện sau đó, cũng là gương mặt chăm chú. Ngược lại là mọi người đang trèo lên trong cấp Bạch Ngọc Bậc Thang thời điểm, Đặng Bách Xuyên giảng giải, liền tương đối có người huấn hướng. Vừa đến, cái này một phần mọi người đều hiếm thấy bận tâm đến người còn lại, có thể giải thích, cũng chỉ có chính mình là như thế nào khắc phục từ trên bậc thang chuyển tới năng lượng tàn sát bơ bãi. Thứ hai, Thanh Vân Tông hai tên ngoại môn đệ tử tại truyền thừa động thiên bên trong, chính là ở cái địa phương này bị loại bỏ đấy. Tại thời điểm, hai người bọn họ, cũng là cực làm hết sức bổ sung nói rõ, Bạch Ngọc Bậc Thang kinh khủng đặc biệt là đột nhiên từ âm hàn năng lượng đến thuộc tính hỏa năng lượng chuyển biến, cùng với mỗi bước lên nhất giai đột thang, sẽ gia tăng năng lượng sầm lấn, đều là để cho nghe thấy người mở mang tầm mắt. Vì thế, Phương trưởng lão còn có tâm an ủi cái này hai tên ngoại môn đệ tử, nói xong, có thể ở vào tình thế như vậy, như cũ kiên trì lâu như vậy, biểu hiện của các người, đã để ta lão già này cảm giác được kiêu ngạo, không thẹn với Thanh Vân tông đệ tử. Mà cái kia hai tên ở cái địa phương này bị loại bỏ ngoại môn đệ tử, nghe vậy sau, cũng chỉ có thể là ngượng ngùng nở nụ cười, không làm hắn nghĩ. Bất quá, để cho Phương Thiên Nam có chút ngạc nhiên chính là Hai người này lúc đó tại bị loại bỏ sau, vậy mà tiểu một mực sa vào đến trong một vùng hư không, quanh thân đều bị một đoàn thanh năng lượng màu trắng cho chói buộc, thẳng đến cuối cùng mọi người có thể đi ra trong nháy mắt, mới một lần nữa trở về đến cái kia kỳ lạ bên trong giáp phòng. Thật ra khiến Phương Thiên Nam đối với cái này cái chuyển thừa đầu tiên, có tiến một bước giải. Đoàn người Minh Ngông quần quần đi tới thanh vân trấn bên trên. Đặng Bách Xuyên cũng chỉ là dạng giải đến, chính mình leo lên trong cấp bạch ngọc bậc thang đỉnh, liên quan với sau nội dung, nhưng là còn chưa kịp giảng giải. Phương Nam không tránh được vô tình hay cố ý liếc Đặng một chút, tâm trạng suy nghĩ. Có thể là Đặng Bách Xuyên cố ý khống chế chính mình giảng giải tốc độ nguyên nhân đi. Nói cách khác, vốn có hình người con rối đường mòn bên trên, Đặng Bách Xuyên gặp gỡ sẽ cùng Phương Thiên Nam suy đoán có chỗ bất đồng. Hay hoặc là chính là ở cái địa phương này xảy ra một ít để cho Đặng Bách Xuyên đều cảm giác kinh ngạc sự tình, không tiện tại trước mặt mọi người triệt để công khai. Bất quá, bất kể là xuất phát từ một loại nào nguyên nhân, Phương Thiên Nam đều chỉ cần vào lúc này đi theo cái này một nhóm 6 người tự thành. Ngược lại, tông môn trưởng lão, đến lúc đó nhất định là sẽ cẩn thận hỏi do, Phương Thiên Nam tại truyền thừa động bên trong gặp được hết thảy. Phương Thiên Nam suy nghĩ chính mình cũng không thể toàn bộ đều bàn giao đi ra. Mà trước đó, Phương Thiên Nam cần phải hiểu đến, đặng Bạch xuyên đáng người, tại thời khắc cuối cùng đều có được ra sao gặp gỡ. Luyện đan chân kinh tồn tại, bởi vì là trực tiếp đi vào đến Phương Thiên Nam trong đầu, nếu là tông môn yêu cầu Phương Thiên Nam giao ra đây, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Được rồi, mọi người đến trên trấn, liền tất cả tự tản đi đi. Phương trưởng lao liếc nhìn, thanh vân trấn bên trên hoàn cảnh quen thuộc, hướng về phía trong đội ngũ người, nói ra, về phần truyền thừa động thiên bên trong phát sinh càng nhiều chuyện hơn, môn nhất định sẽ tại thích hợp thời điểm công bố ra đấy. Nếu như có gì tốt công pháp, võ kỹ các loại, đến lúc đó cũng hy vọng mọi người có thể dùng tông môn điểm công hiến tới tiến hành hối đối tu luyện. Hiện tại, mọi người liền nghỉ ngơi đi thôi." Nói xong, Phương trưởng lão còn hướng về phía mọi người phất phắt tay. Trong lúc nhất thời, đi theo ở đội ngũ phía sau phổ thông đám đệ tử, chính là một mảnh tiêu rên khắp nơi. Đối với công pháp, võ kỹ các loại, bọn họ ngược lại là không có gì đặc biệt ý nghĩ. Những tông môn này phổ thông đệ tử, tự nhiên là không có tư cách cùng thực lực đi tu luyện những cái kia công pháp võ kỹ đấy. Nếu quả thật có nhu cầu lời nói hoàn toàn có thể từ trong tông môn hối đoái cái khắc càng thêm thích hợp bản thân võ kỹ, nhưng là, đối với trong mọi người tâm tâm nhiều chuyện từ, nhưng là hoàn toàn không thể được đến thỏa mãn a. Nếu là từ vừa mới bắt đầu liền một chút cũng không biết, những thứ này phổ thông đệ tử ngược lại cũng không thể tránh được. Vào lúc này, Đặng Bạch xuyên chính giảng đến thời khắc mấu chốt đây, làm sao có thể đột nhiên đừng nói cơ chứ? Đây không phải khiến những này phổ thông đệ tử nghe không đã nghiền, vừa vận thất thượng bắt hạ, trong nội tâm ngứa nha. Bất quá, Phương trưởng lão vào lúc này, nhưng là không có tâm tư đi bận tâm những thứ này phổ thông đệ tử ý nghĩ. Trái lại là hướng về phía Phương Tiên Nam 6 người, nói ra, mấy người các người hay cùng ta đi một chuyến trong tông môn đi. Mà khác, ta hiện tại liền tiến bố, bất kể là tại chuyển thừa động thiên bên trong, có hay không cái gì đặc biệt thu hoạch, chỉ nếu có thể tiến vào bên trong, cũng coi như là tông môn làm mẹ vàng, ở sau đó tu luyện tới, có thể được tông môn ra sức bồi dưỡng. Phương trưởng lão lời này, tự nhiên là thắng được Phương Tiên Nam cùng 3 tên ngoại môn đệ tử cảm kích, về phần cổ viêm nhiễm, nô dù, Đặng Bách Xuyên cái này ba cái nội môn đệ tử, bản thân tại tông môn địa vị liền khá cao, trái lại là gương mặt hở hữu. Vân tông sơn môn, cũng không tại Thanh Vân bên trên. Đối với Thanh Vân trấn, Phương Thiên Nam vẫn là tương đối quen thuộc, bất kể nói thế nào, cũng là ở chỗ này sinh sống 3 năm dài. Toàn bộ Thanh Vân trấn bên trên Thanh Vân Các chính là tâm điểm. Thanh Vân trấn tất cả kiến trúc đều là vây quanh Thanh Vân Các tới kiến trúc đấy. Ngoại trừ mặt phía Bắc, sẽ thường xuyên có Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử ra vào bên ngoài, toàn bộ Thanh Vân trấn bên trên, đại đa số địa phương, cơ hồ đều là bị tông phái phổ thông đệ tử cho chiếm cứ. Vào lúc này, Phương Thiên Nam đi theo Phương trưởng lão mấy người, xuyên việt qua trong trấn trường khổng lồ, hướng mặt phía Bắc. Sau, càng là đi ra Thanh Vân trấn, hướng về một tòa núi lớn đi đến. Ước chừng là hành một khắc trung thời gian, Phương Thiên Nam rất xa liền thấy một tòa so với Thanh Vân trấn tới, muốn càng thêm tinh xào trấn nhỏ, dựa vào núi, ở cạnh sông, tại phạm vi bên trên, khả năng còn không sánh được Thanh Vân trấn, nhưng là, tại cụ thể kiến trúc bên trên, nhưng là muốn so với Thanh Vân trấn tốt hơn rất nhiều. Chỉ Phương Thiên Nam trước kia ở lại cái loại này nhà trệt, ở cái địa phương này, là hiếm thấy nhìn thấy. Nơi này, mới xem như là Thanh Vân tông tông môn vị trí. Có lẽ là, biết Phương Thiên Nam vừa trở thành ngoại môn đệ tử không lâu, đi ở Phương Thiên Nam bên cạnh dù, tiểu giải thích do nói, bất quá, còn chỉ có thể coi là cái ngoại vi. Lẽ nào Thanh Vân Chấn, còn không tính là ngoại vi sao? Phương Thiên Nam sửng sở. Thanh Vân Trấn, tự nhiên cũng coi như là ngoại vi, nhưng là, nơi này mới là tông môn ngoại môn đệ tử trong ngày thường hiện đang ở cùng chỗ tu luyện. Lộ Du tiếp tục nói ra, hơn nữa, ngoại môn đệ tử rất nhiều giao dịch, cùng với tông môn không bất tin tức, đều lại ở chỗ này tuyên bố cùng tiến hành. Liền ngay cả rất nhiều nội môn đệ tử, cũng bình thường sẽ đi tới nơi này. Trên căn bản, nói nơi này chính là Thanh Vân Tông sơn môn, cũng không sai. Đây chẳng phải là nói, trong các ngươi người sai vật đệ tử, còn tồn tại biệt nơi ở. Phương Thiên Nam hỏi. Đó là tự nhiên Lão Du gật gật đầu, nói ra, như là chúng ta nội môn đệ tử, cùng với tông môn chấp sự, các trưởng lão người, đều là ở tại ngọn núi kia bên trên ấy. Nói xong, Lão Du còn dùng tay chỉ chỉ. Phương Thiên Nam dương mắt nhìn lại, vẫn đúng là đừng nói, liền tại cự ly phía trước chấn nhỏ chỗ không xa, liền là cả Thanh Vân Tông hoạch tâm nhất sơn môn. Có thể nói như vậy, ngoại môn đệ tử chỗ ở, liền tại dưới chân núi, mà trong núi kiến trúc, mới là Thanh Vân Tông hoạch tâm nhất chỗ. Hai nơi địa phương, cách nhau được cũng không xa xôi, hơn nữa, chính giữa còn tán lạc không ít kiến trúc. Cho nên, Lão mới lại xưng hô bên dưới ngọn núi căn cứ Vân Tông ngoại vi. Về phần Thanh Vân Trấn thì chỉ có thể coi là toàn bộ Thanh Vân Tông tiếp xúc được bên ngoài thế giới chạm kế tiếp mà thôi. Nghĩ đến, Bắc Hải Tông, Thái Hành Bang như vậy tông phái, cũng là trên căn bản cùng Thanh Vân Tông tương tự rồi. Phương Thiên Nam vẫn là làm Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử thân phận, dừng lại ở Thanh Vân Trấn bên trên. Cái này Thanh Vân Tông sân môn, ngược lại là xưa nay liền chưa từng thấy. Mặc dù nói, cái này dưới chân núi, khẳng định cũng sẽ có không ít phổ thông đệ tử phía trước chiêm ngưỡng qua, giống như là rất nhiều phổ thông đệ tử truyền lưu môn tin tức, chính là từ nơi này thu thập đấy. Nhưng là, nói cho cùng, nơi này mới coi như là chân chính Thanh Tông. Ma Phương Thiên Nam đờ người, đi theo Phương trưởng lão cùng một chỗ, xuyên biệt qua dưới chân núi cái này một mảnh tăng tứ, hướng về núi bên trên đi tới. Từ dưới chân núi, đến tông môn chỗ Hạnh Tâm, có một cái hoàn toàn do màu xanh phiến đá lót đường mà thành một thang. Nếu là chỉ tự ở bề ngoài xem, Phương Thiên Nam suy nghĩ, phải cùng chuyển thừa động tiên bên trong trăm cấp bạch ngọc bậc thang tương tự, chỉ có điều, tại trên độ cao, nhất định phải càng điểm cao. Mà ở bậc thang thấp nhất một tầng bên cạnh, dựng nên một khối cao 10 trượng địa đá, dâng thư Thanh Vân hai chữ. Lộ Du còn cố ý giải thích một câu, cái này Thanh Vân hai chữ, không chỉ có là đang nói rõ đây là thành Vân tông vị trí, cũng ám chỉ con đường này là Thanh Vân con đường. Đi tới Thanh Vân đường, coi như là tại con đường tu luyện bên trên, thẳng tới mây xanh rồi. Mà đối với Thanh Vân Tông Đông Đạo đệ tử tới nói, chỉ có đi qua này Thanh Vân đường, mới coi như là chân chính thuộc về Thanh Vân Tông một phần tử. Phương Tiên Nam đột nhiên liền cảm giác được tâm tình của chính mình, hơi có pháp lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, Quy 1 chương 34, kiểm kê. Đi theo Phương trưởng lão đám người cùng một chỗ, Phương Tiên Nam lần đầu tiên trong đời tiến vào Thanh Vân Tông phòng nghị sự. Hay là trước đó tiểu có thu được Phương Tiên Nam đám người đến tin tức Lúc này trong nghị sự đại sảnh đã ngồi xuống không ít người. Phương Thiên Nam mặc dù là không quen biết bất cứ ai, nhưng là từ bên người Ngô Du mấy người biểu hiện đến xem, những người này không khỏi là tông môn thủ lĩnh, có trưởng lão, có chấp sự, cũng có như là luyện đan phòng, tàng thư các trọng yếu như vậy địa phương quan sự. Kế tiếp Phương trưởng lão lời nói, cũng làm cho Phương Thiên Nam đám người rõ ràng, có thể nói, tông môn đối với cái này một lần có lục tiên đệ tử, có thể tiến vào chuyển thừa động thiên bên trong, vẫn là vô cùng coi trọng. Ngoại trừ đang lúc bế quan tu luyện, hay hoặc giả là ra ngoài lịch luyện tông môn cao tầng bên ngoài, phần lớn nhân viên đều là ở cái này trong nghị sự đại sảnh, an vị. Để cho Phương tiên Nam hơi hơi có chút tiếc nuối là, Thanh Vân Tông tông chủ cũng không có đến. Những người này, tự nhiên là không có đúng Phương tiên Nam 6 người tiến hành tự giới thiệu mình, trái lại là Phương Thiên Nam mấy người lần lượt cho thấy thân phận của chính mình. Nói trắng ra, những người này hay là hướng về phía chuyển thừa động thiên tiến tuổi, hay hoặc giả là phát ra từ nội tâm đối với Phương Thiên Nam mấy người tò mò, vừa mới đến trong nghị sự đại sảnh đấy. Mà tông phái ngoại môn đệ tử, hay hoặc giả là nội môn đệ tử thân phận, tại những người này phái tầng quản lý nhân viên trước mặt, tự nhiên không đáng nhắc tới. Hay là chỉ có nội môn đệ tử bên trong kiền xuất đại biểu, tài có thể đổi lấy những nhân vật này đủ rất coi trọng đi. Nhìn bên cạnh Cổ Viêm Nhiễm bình thản biểu hiện, cùng với trong nghị sự đại sảnh mọi người viên, đối với Cổ Viêm Nhiễm đặc thủ chiếu cố, Phương Thiên Nam nghĩ như thế đến. Điều này cũng làm cho Phương Thiên Nam đối với thực lực của tự thân có một loại bức thiết muốn tăng cao kích động. Bất kể là ở nơi nào, chỉ có thực lực của tự thân cường đại rồi, mới có thể sử dụng đủ đầy đủ nhiều lời quyền, tài có thể gây nên người khác đủ rất coi trọng. Bằng không, không quản ngươi có gia sào gã gỡ, hay hoặc giả là thân phận gì bối cảnh, đều là hư huyễn đấy. Theo bản năng Phương Thiên Nam liền âm thầm nắm chặt nắm đấm. Trong nghị sự đại sảnh, vốn là không có Phương Thiên Nam như vậy ngoại môn đệ tử vị trí. Bất quá, cân nhắc đến Phương Thiên Nam mấy người, là tiến vào chuyển thừa động tiên bên trong thành viên, mà lần này mọi người tụ tập, chính là vì chuyển thừa động tiên, cho nên, tại phòng nghị sự cuối cùng, ngược lại cũng an bài Phương Thiên Nam đoàn người chỗ ngồi. Ngoại trừ Phương Thiên Nam bên ngoài hai gã khác ngoại môn đệ tử, trong lúc nhất thời hơi có chút kinh hoàng. Trái lại là Phương Thiên Nam, hơi có chút không có tim không có phổi an ổn an bị. Được rồi, vừa rồi dọc theo đường đi Đặng Bạch Xuyên đã đại khái đã nói, các ngươi 6 người tiến vào truyền thừa động tiên sau chuyện đã xảy ra. Phương trưởng lão nhìn thấy tất cả mọi người ngồi xuống, mới mở miệng, nói ra, bất quá, có nhiều chỗ chúng ta vẫn là không biết do đấy. Ta hy vọng, ở trong khoảng thời gian sau đó, mọi người đều có thể mở rộng phát biểu ý kiến của mình, cùng đưa ra nghi vấn. Ngoài ra, ta cũng hy vọng các ngươi 6 người có thể như thực địa trả lời. Nói tới chỗ này, Phương trưởng lão còn cố ý dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, ta trước tiên ở chỗ này tỏ thái độ, đối với các ngươi 6 người tại truyền thừa động thiên bên trong thu hoạch, tông môn cũng sẽ không truy cứu cùng đòi lấy. Nếu như các ngươi muốn nộp lên đến tông môn, cũng sẽ cho dư tương ứng tổng môn điểm cống hiến buổi thượng. Đương nhiên, giống như là Đặng Bách xuyên nhắc tới đang dược, ta nghĩ, tạm thời cống hiến ra một phần, dùng cung cấp tông môn đang dược sư tới tiến hành nghiên cứu, sau đó sẽ bù trả lại cho các người. như vậy, các ngươi tổng hẳn là có thể yên tâm chứ? Hay là nhìn ra, Phương Thiên Nam trong 6 người, có người là tương đối thấp phòng đi. Phương trưởng lão lời nói, cũng coi như là an mọi người trái tim. Chuyện sau đó, tất cả liền phát triển được tương đối thuận lợi. Thanh Vân tông vào truyền thừa động tiên 6 người, mỗi người đều là tu được đến lọ đàn dược đấy. Phương Thiên Nam chỉ là lấy ra trong đó một bình. Chính như Phương Thiên Nam suy đoán như vậy, Cổ Viêm Nhiễm cùng Lô Du đều là thu được tầng giữa lọ đan dược, về phần cái khác mấy vị, kể cả Đặng Bạch Xuyên ở bên trong, thì là thu được tầng dưới chốt lọ đan dược. Mỗi một chiếc lọ bên trong đều có được 10 viên đan dược. Lô Du, bởi vì nàng trước đó có dùng qua, cho nên chỉ còn lại có 7 viên, coi như ít nhất, mà còn lại người lọ đan dược bên trong đều là 10 viên đan dược, còn nguyên. Phương Thiên Nam lấy ra biểu diễn chính là đặt ở chính giữa tầng lọ đan dược. Lúc đầu thời điểm, Phương Thiên Nam cũng nghĩ tới, phải hay không trực tiếp lấy ra tầng thấp nhất cái kia lọ đan dược? Dù sao, Phương Thiên Nam vào lúc này tâm tư, chính là nghĩ như thế nào dấu nhốt, không đem đạt được chuyển thừa cuối cùng sự thực, cho tiết lộ ra ngoài. Nhưng là, cẩn thận suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam vẫn là lấy ra phòng ở tầng giữa lọ Đan Dược. Vừa đến, Thanh Vân tông người, cũng không phải chỉ có Phương Thiên Nam một người thu được tầng giữa Đan Dược, thứ hai, nếu Phương Thiên Nam có thể bên ngoài người sai vật đệ tử thân phận, đến cuối cùng thử thách cung điện bên trong đại sảnh, nếu như không có nhất định lý do lời nói, thật sự là giải thích không qua đi. Phương Thiên Nam cũng không thể nói, chính mình thu được giới bài, cũng bởi vì gặt hái được bảo vệ thừa động thiên hai con yêu thú kỳ quái năng lực chứ? Vậy còn không bằng để cho Phương Tiên Nam trực tiếp thẳng thắn tất cả, nói là mình thu được cuối cùng chuyển tới đây. Nhìn thấy Phương Thiên Nam lấy ra đăng dự, là tầng giữa cấp bậc, trong nghị sự đại sảnh không ít người, cuối cùng là đối với Phương Thiên Nam nhìn với cặp mắt khác xưa lên. Mặc dù là Phương trưởng lão, nhìn về phía Phương Thiên Nam thời điểm, cũng là mắt lộ tinh quang, tựa hồ là muốn đem Phương Tiên Nam người này nhìn tấu đồng dạng. Trái lại là Lương Du, còn có tâm tình vào lúc này, trêu chọc Phương Thiên Nam một câu, nói ra, ta liền biết, ngươi có thể đi tới cuối cùng, nhất định là thiên phú bất phàm. Phương Thiên Nam nghe vậy, cũng chỉ có thể là cười khổ không thôi rồi. Nếu như hắn đúng là thiên phú xuất chúng lời nói, cần gì phải nhọc nhằn khổ sở hợp lý 3 năm phổ thông đệ tử đây. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, cái này thu được đan dược cấp bậc hẳn là cùng các ngươi tất cả tự thiên phú thuộc tính có quan hệ. Đan dược phòng một tên quản sự, tra xét 6 bình đan dược sau, mở miệng phân tích nói, "Ta nghĩ, Lô Du, phải hay không biểu thị, đạt được trung phẩm đan dược người, đều là đi tới thử thách cuối cùng đây." "Ta nghĩ, hẳn là cái này đi như vậy." Lô Du suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu một cái. phú, bản thân liền muốn so với đều là nội môn đệ tử đặng Xuyên tới cao một chút, tuy rằng tại về mặt thực lực, muốn hơi lạc hậu hơn Đó là bởi vì Ngô Quân Nhiên khí muốn so với Đặng Bạch Xuyên nhỏ rất nhiều, cho nên, Đan dược quản lý bất động sản sự tình giải thích, mọi người vẫn tương đối nhận đồng. Tầng giữa lọ đan dược, tổng cộng là 5 cái, tông phái chúng ta có thể có được 3 bình, đủ để chứng minh chúng ta tông môn đệ tử tại thuộc tính Hỏa Phương diện này, đã dẫn chức còn lại tông môn rất nhiều à. Tên này còn sự, tiếp tục cảm thán nói, chính là không biết cái kia thượng tầng đan dược, bị ai chiếm đi. Haha, ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái kia bình đan dược, hẳn không có ai thu được đi." Một gã khác tuổi khá dài người, nói ra, có lẽ là nhìn thấy không ít người ánh mắt tò mò, hắn mới tiếp tục giải thích ngược lại, ta là cảm thấy, dùng Cổ Viêm Nghiễm Thiên Phú tư chất, cũng không thể đạt được tầng cao nhất đang dược, người còn lại, cơ hội hẳn là cũng không lớn." Ừm. Phương trưởng lão nghe vậy, cân nhắc đến Cổ Viêm nhiễm Thiên Phú, cũng là gật gật đầu. Còn lại không ít người, nghe vậy sau, cũng đều là theo bản năng gật đầu. Điều này làm cho Phương Thiên Nam tâm trạng hơi có mấy phần kỳ quái. Mặc dù nói, người còn lại, xác thực là không có ai đã nhận được tầng cao nhất cái kêu bình đan dược, mặc dù là Phương Thiên Nam, cũng là bởi vì rơi vào cuối cùng, vừa có trong cơ thể hai cố yêu thú năng lượng trợ giúp, mới thu được bình đan dược này. Nhưng là Xem mọi người đối với cổ viêm nhiệm thiên phú biểu hiện ra tin tức, Phương Thiên Nam luôn cảm thấy, cổ viêm nhiệm thiên phú tư chất chắc chắn sẽ không là suất chúng đơn giản như vậy. Những đan dược này hiệu dụng, trên căn bản đều là nhằm vào thuộc tính hỏa tu luyện giả đấy. Luyện đan phòng quản sự tiếp tục nói ra, "Lô Du ngươi có thể tại song quan trong quá trình, liền thử dùng đan dược, là vận khí của ngươi tốt, không ra cái gì phiền phức lớn, lần sau thời điểm, có thể ngàn vạn phải nhớ được, không thể tùy tiện dùng không biết hiệu dụng đan dược." Lô Du nghe vậy, không khỏi đáng yêu le lưỡi một cái. Trên đại thể mà nói, những đan dược này đều là tăng lên tu luyện giả trong cơ thể chân nguyên. Luyện đàn phòng quản sự nhìn thấy Ngô Du biểu hiện hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, chỉ là, tầng giữa đang nâng dược, so với đặt tại hạ tầng đang dược tới, muốn càng thêm tinh khiết, dùng sau hiệu quả cũng càng nhanh, càng mạnh mẽ. Bất quá, nói tới chỗ này, tên này quản sự nhìn Phương Thiên Nam cùng ba tên ngoại môn đệ tử một chút, có ý riêng nói, cái này mặc dù là đặc hiệu khôi phục nhanh trong chân nguyên đang nâng dược, giá trị rất cao, tại thủ pháp luyện chế bên trên, ta tạm thời cũng xem không ra nguyên cơ tới, nhưng là, không đến nhân nguyên cảnh cảnh giới, tốt nhất vẫn là không muốn dùng. Cảm ơn quản sự nhắc nhở. Phương Thiên Nam bên người một tên ngoại môn đệ tử Lập tức cảm kích gật gật đầu. Bất quá, đối với có muốn hay không đem đan dược hối đới cho tông môn, tên này ngoại môn đệ tử cũng không đốc đương nhiên sẽ không chủ động nói ra. Mặc dù nói, trước mắt là không có cách nào dùng, nhưng không trở ngại giữ lại, dùng sau tấn cấp đến nhân nguyên cảnh sau tái sử dụng. Cái này truyền thừa động thiên bên trong thu được đan dược, ngay cả đan dược phòng quản sự đều không nhìn ra luyện chế thủ pháp, lại có trước đó Nô Du lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, đan dược này hiệu dụng là như thế nào như thế nào tốt, dựa vào hiệu quả của đan dược, Lô Du mới lên tới trăm cấp bậc thăng, nếu như còn nghĩ đến hồi đới cho tông môn, không giữ cho chính mình dùng. Vậy chỉ có thể nói, tên này ngoại môn đệ tử, đầu tú đầu. Thanh Vân Tông các vị cao tầng, tự nhiên cũng là rõ ràng, tông môn đệ tử nội tâm ý nghĩ, cho nên cũng không ai nói ra, muốn đem những đan dược này nộp lên trên. Huống chi, còn có trước đó phương trưởng lão nhận lời. Đan dược phòng quản sự, cũng chỉ có thể là từ mỗi bình đan dược bên trong, đều đổ ra một viên tới, dùng để tông môn nghiên cứu. Nếu như trong thời gian này đối với đan dược có chỗ hư hại, đến lúc đó tông môn vẫn là sẽ bồi thường các vị đan dược nắm giữ người đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 35, Thượng cổ thuật. Sau, Cổ Viêm Nhiễm Lô dù đám người đều nói lên một phen, chính mình trèo lên trăm cấp bậc thang quá trình. Trong đó, đối với âm hàn năng lượng, cùng với thuộc tính hỏa năng lượng chống lại phương pháp cũng là đa dạng, không giống nhau. Trong nghị sự đại sảnh mọi người cũng là chốc chốc đưa ra một ít nghi hoặc cùng kiến nghị, để cho mấy người đều là thu hoạch không nhỏ. Chỉ ít, mọi người đang dưới tình huống lúc đó, trường thi phát huy, có chỗ tốt, cũng có chỗ không đúng. Có trưởng lao, các quản sự đề điểm, nếu là lấy sau gặp lại tình huống tương tự, hay hoặc giả là tại trên con đường tu luyện, đều có thể phòng ngừa không ít đường vòng. Đặc biệt là cái kia hai tên tại trăm cấp trên bậc thang bị loại bỏ ngoại môn đệ tử, càng là thu hoạch nổi bật. Chỉ là Phương Thiên Nam giải thích, có chút quái dị. Phương Thiên Nam cũng không có nói chính mình đem trên bậc thang chuyển ra ngoài thuộc tính hỏa năng lượng, đều cho dung hợp hấp thu. Hắn chỉ là giản thuật, trong cơ thể hắn dương thuộc tính năng lượng, tựa hồ là có thể trung hòa âm hàn năng lượng xâm lấn, mà đang đối mặt thuộc tính hỏa năng lượng thời điểm, cũng chỉ có thể là dựa vào chính mình nghị lực, cùng với dương thuộc tính năng lượng tới tiến hành triệt tiêu. Nói tóm lại, chính là dương thuộc tính năng lượng, đang đối mặt âm hàn năng lượng thời điểm, sẽ có rất lớn ưu thế, mà đang đối mặt thuộc tính hỏa năng lượng thời điểm, lại có thể cùng cổ viêm nhiễm, nô du đám người đồng dạng, trực tiếp vận khí tiến hành chống lại. Trong tông môn rất nhiều trưởng lão, chấp sự nghe vậy, đều là nhiều nhíu mày, bất quá, bởi vì nắm giữ dương thuộc tính năng lượng người quá mức ít đòi, mọi người trong lúc nhất thời cũng không tốt nói cái gì. Trong đó, một tên bản thân liền là thuộc tính băng năng lượng chấp sự, còn cố ý đi tới Phương Thiên Nam bên người, hiện trường thí nghiệm một phen. Kết quả còn thật sự dường như Phương Thiên Nam nói như vậy, Phương Thiên Nam chống lại lên thuộc tính băng năng lượng tình khí xâm lấn, so với cùng cấp vị còn lại thuộc tính giả, muốn tới được nhẹ nhõm không ít. Xem ra, Phương Thiên Nam có thể leo lên trăm cấp bậc hàng là cùng hắn trong cơ thể năng lượng thuộc tính có quan hệ lớn lao rồi. Trong nghị sự đại sảnh, không ít người đều là như vậy suy đoán. Mà Phương Thiên Nam cũng là vào lúc này, minh xác được biết, chính mình dương thuộc tính năng lượng, thật sự chính là thuộc tính âm hàn một loại năng lượng khắc tinh. Lần này, còn vẹn vẹn chỉ là tại lớp năng lượng yếu hơn bên trên chống lại, nếu là lấy sau tại thực tế trong chiến đấu đây, phải hay không còn có như vậy hiệu quả đặc biệt. Thanh Vân tông các vị tầng quản lý nhân viên không có cho Phương Thiên Nam nghiệm chứng cơ hội. Tiếp tiếp, tại đường mòn bên trên chuyện xảy ra, mặc dù là Phương trưởng lão, cũng là không rõ ràng đấy. Bởi vì, tất cả những thứ này Đặng Bạch Xuyên đều không có từng giải thích. Đặc biệt là khi mọi người nghe tới đến, tại mỗi một cái đường mòn bên trên, đều có một tên hình người con rối tại chặng đường thời điểm, trong nghị sự đại sảnh một tên dâu mép đều hoa dâm láo giả, một mực duy trì hai mắt hơi khạp trạng thái, lúc này lại là đột nhiên trận to hai mắt, kinh dị một câu, "Thượng cổ khôi lối thuật?" Vân Trường lão, cái gì là thượng cổ khôi lỗi thuật? Phương trưởng lão rất là ngạc nhiên hỏi thăm một câu. "Không riêng gì Phương trưởng lão, trong nghị sự đại sảnh bất luận một hai, lúc này đều đem ánh mắt tò mò nhìn hướng tên này Vân Trường lão, hoặc là đối với khôi lỗi thuật ba chữ không hiểu, hay hoặc giả là đối với thượng cổ hai chữ tò mò không quản chuyện gì, nhưng phàm là liên quan đến tổ cổ, luôn là sẽ cho người sinh ra mấy phần thăm dò dục vọng tới. Khôi lỗi thuật, là ta vẫn luôn có chỗ nghiên cứu một phương hướng. Vân trưởng lão lầm bầm một câu. Đối với cái này, trong nghị sự đại sảnh các vị trưởng lão, quản sự đều là gật gật đầu. Mà tới gần Phương Thiên Nam mấy người, trước kia tại U Minh Sơn mạch bên trong tu lũng, cùng Phương Thiên Nam có chỗ giao thiệp tên kia Mạc chấp sự, thì là chỉ lo Phương Thiên Nam mấy người, không tìm hiểu tình huống, hướng về phía mấy người tiểu giải thích do nói, tên này Vân trưởng lão, không những ở tu vi cao hơn ta, hơn nữa, còn nữa thích yếu kỳ. Cả đời đều đang nghiên cứu một ít thiên môn đồ vật, như là trận pháp, thiên phú nhân tố vân vân. Đáng tiếc, ta vẫn luôn vào không được ký môn a. Vân trưởng lão thở dài một câu, nhìn một chút mọi người trong ánh mắt tò mò, nói ra, có người nói, tại thượng cổ thời đại, khôi lỗi thuật vận dụng là phi thường tầm thường đấy. Rất nhiều đối với cái này có trôi trải qua người, không riêng gì có thể chế tạo ra con rối khối lỗi, lựa chọn dùng tài liệu còn có thể là vật liệu bằng đá, kim loại vân vân, đủ loại. Mà khôi lỗi mạnh yếu, cũng là căn cứ tài liệu yếu khuyết, cùng với người chế tạo bản thân trình độ cao thấp tới quyết định. Vậy theo Vân trưởng lão ngài hiểu rõ đến xem. Cái này chuyển thừa động tiên bên trong những người này hình con rối tại về mặt thực lực biểu hiện như thế nào? Một gã chấp sự theo miệng hỏi. Vân trưởng Lao rất là quái dị liếc đối phương đồng dạng, nói ra, có thể phát huy ra nhân nguyên cảnh định phong thực lực hình người con rối khối lỗi. Tuy rằng chỉ một xuất hiện, chúng ta người ở chỗ này, đại đa số cũng sẽ không e ngại. Nhưng nếu là, đồng thời xuất hiện 10 cái, 20 đây. Thì... Thêm kia câu hỏi chấp sự, trong nháy mắt liền sững sờ rồi. Nô du mấy người chỗ nói, chỉ là tất cả tự gặp được hình người con dối khôi lỗi tình huống chỉ là từ sức chiến đấu góc độ đến xem, nếu Lô Du đám người có thể thuận lợi thông qua hình người con rối thử thách, chỉ ít, những người này hình con rối khôi lỗi kinh nghiệm tu chiến, là không sánh được Thanh Vân tông nội môn đệ từ đấy. Như vậy, mọi người tuy nhiên đối với thượng cổ khôi lỗi thuận, tương đối tò mò, nhưng cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Nhưng là, Lô Du đám người cũng đã nói, tại chỉnh cái truyền thừa động tiên bên trong, nhưng là có 15 cái đường mòn, cái này đã nói lên, chỉ ít sẽ có 15 người hình con rối khôi lỗi. Nếu như những thứ này con rối khôi lỗi, toàn bộ đều xuất hiện tại đồng nhất tên tu luyện giả trước mặt, không cần nói là hắn vị chấp sự này, mặc dù là tông môn bất kỳ một tên trưởng lão, trong lúc nhất thời cũng sẽ có loại tay chân bị gò bó cảm giác. Thử! Vân trưởng lão nhẹ giọng quát lớn một cái, mở miệng nói ra, nếu như ta không đoán sai, những người này hình con rối khối lỗi, đang đối mặt tiểu Ngô mấy người thời điểm, căn bản cũng không có hoàn toàn phát huy ra bọn chúng mạnh nhất sức chiến đấu. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Phương Thiên Nam trong 6 người, một mực yên tính cổ viêm nhiễm, nhưng là vào lúc này, đột nhiên ngắt lời, nói ra, ta gặp phải cái kia nhân hình con rối khối lỗi, tại lúc đầu thời điểm, nó biểu hiện ra sức chiến đấu, tuyệt đối có thể so với địa nguyên cảnh chân nhân. Chỉ là, tại phát hiện được ta thực lực, chỉ là nhân nguyên cảnh cảnh giới sau, toàn bộ quá trình chiến đấu bên trong nó tiểu một mức khống chế thực lực bản thân phát huy, hạn chế tại nhân nguyên cảnh cảnh giới này. Đúng vậy. Lô Du tại bên cạnh phụ họa, nếu như không phải ta lúc đó, cơ chí lại phục dụng một lần năng lượng, nói không chừng, người như ta nguyên cảnh cấp thấp thực lực, liền bị loại bỏ rơi mất. Đồng Dạng có cùng hình người con rối khôi lỗi kinh nghiệm chiến đấu đặng mấy xuyên, Phương Thiên Nam hai người nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Đặc biệt là Phương Thiên Nam đang đối mặt hình người con rối khôi lỗi thời điểm, chỉ cảm thấy đối phương là nằm ở ám kình cảnh giới cấp độ, càng là nói rõ, những thứ này con rối khôi lỗi sẽ nhằm vào bất đồng thử thách nhân viên, sử dụng tới bất đồng thực lực tới. Hơn nữa, nói tới chỗ này thời điểm, Lô Du còn cố ý để một câu, ta lần thứ ba dùng đan dược thời điểm, là tại gặp phải cự thạch chiến sĩ thời điểm. Căn cứ Vân trưởng lão Châu nói, những cái kia cự thạch chiến sĩ, ứng với nên cũng là thượng của khôi lỗi đi à nha. Lực chiến đấu của bọn nó, so với hình người con rối khôi lối tới, liền phải mạnh mẽ hơn nhiều. Còn có cự thạch chiến sĩ. Vân trưởng lão lập tức tò mò hỏi một câu. Lô Du đầu tiên là khẳng định gật, gật đầu, sau đó thì giảng thuật một lần, chính mình đi ngang qua hình người con rối khôi lỗi cửa ải này sau, Lạ như thế nào thông qua được nhằng nhị khắp nơi Sơn Động thông Đạo, đi tới chuyển thừa động thiên bên trong cung điện, cùng đột nhiên xuất hiện cự thạch chiến đấu một hồi, cuối cùng không thể không lôi giữ đến đại sảnh. Tuy rằng Lộ Du, tựa hồ là đang cực lực che giấu, chính mình ngay lúc đó vô cùng chất vấn, nhưng là, chỉ từ nàng giảng giải bên trong, ngay cả Phương Thiên Nam đều có thể rõ ràng cảm ứng được, Lộ Du hô hấp dần dập, nội tâm mơ hồ bất an, thì càng không cần nói là bên trong đại sảnh những tông môn này nhân viên cao tầng rồi. May mà, mọi người cũng không có để ý Lộ Du cái vật, trái lại là đối với mới xuất hiện cự thạch chiến sĩ, đặc biệt tò mò. Trong lúc nhất thời, không ít ánh mắt của người, lại lần nữa tập trung đến Vân Trưởng lão trên người. Ai biết, Vân Trưởng lão vào lúc này, nhưng là bỗng nhiên mặt mày hớn hở nói một câu, "Ha ha, đây mới là thượng cổ khôi lỗi thuật, nên có phong thái à." Vân Trưởng lão, vậy chúng ta đang đối mặt những thứ này thượng cổ khôi lỗi thời điểm, lại nên như thế nào chính xác đi đối kháng đây?" Phương Thiên Nam bên người mặc chấp sự, mở miệng hỏi. "Khôi lỗi thuật, sở dĩ xưng hô kỳ vì khôi lỗi, đã nói lên những thứ này bị chế tạo ra đồ đạc, là căn cứ chủ ý nguyện của người, tới chấp hành thao tác." Vân Trưởng lão giải thích nói, tục truyền nói, thượng cổ thời điểm, khôi lỗi thuật sử dụng Tương đối khá phổ biến chỗ chế tạo ra khối lỗi cũng có rất nhiều công dụng có rất nhiều dùng để chiến đấu có thì là dùng để phụ trợ sinh hoạt phụ trợ sinh hoạt mặc chấp sự nghi hoặc lầm bầm một câu đúng chính là phụ trợ sinh hoạt Vân trưởng lão cười ha Hà tiếp tục giải thích nói như là một người làm giống nhau xử lý tông môn vệ sinh hay hoặc giả là trợ giúp người nấu ăn làm cơm cái này không phải là phụ trợ sinh hoạt nha mặt khác cũng có một phần khối lỗi là dùng dùng phụ trợ tu luyện chỉ cần là nhân loại tu luyện giả có thể làm được trên căn bản khối lỗi đều có thể làm được ngay cả luyện chế đ dược cũng có thể sao Ban đầu tên kia đan dược phòng quản sự hỏi, Tự nhiên là có thể." Vân trưởng lão gật gật đầu, lập tức lại bổ sung một câu, "Bất quá, chỉ có thể là luyện chế cơ bản nhất một ít đang dược, đối với khôi lỗi thiết lập một ít thông thường luyện chế đan dược trình tự, nếu như là muốn khôi lỗi có thể tự chủ nghiên cứu cùng tăng lên lời nói, nhưng là không thể nào đấy." Ồ, đan dược phòng tên này quả sự không khỏi thở phào nhẹ nhóm. Nếu như thượng cổ khôi lỗi thuật xuất hiện, thật sự đủ để thay thế bất kỳ một tên nhân loại người tu luyện, kia đối với thế giới này mà nói, thuận tiện là dễ dàng, không thể nghi ngờ cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều nguy cơ. Thượng cổ khôi lỗi thuật, sở dĩ có khôi lỗi hai chữ, chính là bởi vì của nó không có tự chủ tư tưởng đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, Quy 1 chương 36, đạt được khôi lỗi cơ hội. Vân trưởng lão nhìn thấy mọi người, tự hồ cũng đối với thượng cổ khôi lỗi thuật tương đối cảm thấy hứng thú, mà chính hắn cuộc đời rồi hướng này hơi có chút nghiên cứu, là lấy ở sau đó nói chuyện bên trong, Phương tiên Nam đám người, ngược lại là thông qua Vân trưởng lão giảng giải, hiểu được không ít liên quan với thượng cổ khôi lỗi thuật tin tức. Bất kể là mặc cho chất liệu gì chế ra khôi khống chế kỳ hành tự động cũng là quyết định của nó sức chiến đấu mạnh yếu, đều có được một cái mấu chốt nhất vị trí. Có thể là đầu của nó, cũng có thể là tay của nó, thậm chí là ẩn dấu ở khôi lỗi trên người bất luận một cái nào vật phẩm. Nếu như đang cùng khôi lỗi trong quá trình chiến đấu, không thể chuẩn xác phá hoại cái này vị trí, như vậy, không quản ngươi là như thế nào đánh bại khối lỗi, nó cuối cùng đều sẽ nhanh chóng khôi phục như cũ. Cổ Viêm nhiễm tại truyền thừa động tiên trong đại sảnh, trước đó đánh tan cự thạch chiến sĩ, có thể lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của nàng, chính là tình huống như thế. Ngoài ra, Vân trưởng lão cũng giải thích, khôi lỗi thực lực cao thấp, tuy rằng cùng người chế tác trình độ khá liên quan, Nhưng mà, càng nhiều hơn vẫn là cùng chế tác khôi lỗi bộ vị mấu chốt lựa chọn dùng tài liệu ưu khuyết có quan hệ. Đặc biệt là bên trong cấu thiết lập, tự thời kỳ thượng cổ bắt đầu, cũng đã thất truyền, dần dần biến mất tại chiều dài của lịch sử bên trong. Bây giờ, một ít đại tông môn cùng đại thế lực cố gắng sẽ có mấy cố để lại, hay hoặc giả là từ một ít di tích cổ bên trong tìm kiếm đi ra khôi lỗi, nhưng là, cụ thể phương pháp khống chế cùng với khôi lỗi thực lực, nhưng là tiên thiếu có người có thể rõ ràng. Vì thế, Vân trưởng lão còn hay còn mà thở dài, "Ai, nếu như mấy người các ngươi có thể từ truyền thừa động thiên xâm ra mấy cái khôi lỗi tới, liền không thể tốt hơn rồi." chỉ là, Vân trưởng lão cũng chỉ là cảm thán một fan. Toàn bộ Thanh Vân tông đều không có một cố khối lỗi, phóng tầm mắt Bắc Hải tông, thái hành bang cùng tông phái, cũng là như thế. Chỉ là, Phương Tiên Nam đám người, tại truyền thừa động tiên bên trong, ngoại trừ Cổ Viêm nhiễm bên ngoài, cũng không có ai thực lực là có thể đi chế phục những con rối này, càng không đánh tán nói, như thế nào mang theo mang ra ngoài. Cho nên, mặc dù là Phương trưởng lão đám người ngay vậy, cũng chỉ có thể là đi theo thở dài một hơi. Nếu quả thật có thể đạt được một cố khối lỗi, cho dù là đánh đổi một số thứ, Thanh Vân tông cũng thị nguyện ý đấy. Không biết sao, Truyền thừa động thiên vào lúc này đã triệt để mà đóng cửa, nếu muốn phải tiếp tục mở ra, không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hồ. Nếu như truyền thừa động thiên bên trong truyền thừa bị người kia thu được sau, như vậy, dựa theo phương trưởng lão đám người suy đoán, cái này truyền thừa động thiên tất phải sẽ tự mình tan biến. Cứ như vậy, nghĩ phải tiếp tục tiến vào truyền thừa động thiên bên trong, thu được một cô khôi lỗi dự định, tự nhiên cũng liền rơi vào khoảng không. Vân trưởng lão, ta muốn hỏi một chút, nếu như có thể chính xác tìm tới khôi lỗi vị trí trung tâm, phải hay không chỉ cần mang theo khối này vị trí trung tâm, coi như là thu được một cốc khôi lỗi. Cổ Viêm Nhiễm bỗng nhiên vào lúc này lên tiếng dò hỏi. "Ồ, Vân trưởng lão nghe vậy, không khỏi ánh mắt sáng ngời, nói, chẳng lẽ là không có." Cổ Viêm Nhiễm lắc lắc đầu, hiển nhiên biết ý của Vân trưởng lão, nói ra, "Ta chỉ là, tại lúc đó chiến thắng một bộ cự thạch chiến sĩ sau, phát hiện nó cả người hình thái đều hỏng mất rồi. Nhưng là, nó binh khí trong tay lại như cũng là lừng lánh ánh sáng. Chỉ là bởi vì, nói tới chỗ này, cổ Viêm Nhiễm cũng là rất có vài phần tiếc nuối thở dài, tên tiêu cự thạch chiến sĩ sử dụng binh khí là trường mâu, ta đối với loại này binh khí cũng không có hứng thú, cho nên sẽ không có thuận tay cầm lên tới." Dựa theo ngươi vừa nói như thế, cái này cự thạch chiến sĩ khôi lỗi binh khí trong tay, thật là có khả năng chính là duy trì khôi lỗi vận chuyển chôm nốt. Vân trưởng lão chợt chợt khẽ miệng, suy nghĩ một chút sau, nói ra, chỉ là, các ngươi cũng đều nói rồi, mỗi một gã cự thạch chiến sĩ binh khí trong tay đều là không giống với. Mặc dù là tại thời đại thượng cổ, nghi muốn chế tác như vậy đông đạo khôi lỗi, còn cần đặc biệt vì chúng nó chế tác binh khí thích hợp, cùng với tương ứng chiến đấu võ kỹ, cũng thực là phi thường khó khăn. Cho nên, binh khí của bọn nó có thể là một cái trọng yếu then chốt bộ phận, nhưng là, ta nghĩ, tại còn lại địa phương nên cũng còn có cái gì là chúng ta chỗ không biết đấy." Ồ, oh. Cổ Viêm Nhiễm gật gật đầu, trên mặt ảo não vẻ mặt, không khỏi vì đó vừa chậm, sau đó, liền lần nữa khôi phục được lạnh lạnh biểu lộ trạng thái, không nói nữa. Ma Phương Thiên Nam thì là nghĩ đến, chính mình tại đường mòn bên trên, thông qua dương dịch bạo phát ý lực, một lần đánh nát hình người con dối đầu, cũng cuối cùng thu được hình người con dối trường kiếm, cùng với bắt nguồn từ hình người con rối trong thân thể hình người thật đầu. Dưới tình huống lúc đó, Phương Thiên Nam chỉ lo hình người trên tảng đá màu xanh sợi tơ cùng điểm sáng màu xanh, suy đoán nên là một bộ có thể vượt cấp tu luyện võ kỹ. Nhưng là, nghe vân trưởng lão vào lúc này phân tích, Phương Thiên Nam không khỏi bắt đầu suy nghĩ, phải hay không thanh trưởng kiếm cùng hình người thạch đầu liên hợp lại cùng nhau, có thể lần nữa lắp ráp ra một cô khôi lỗi tới đây. Trong này môn đạo, Phương Thiên Nam tạm thời còn không có bao nhiêu manh mối. Dù sao, giữa hai người này chỉ là đặt ở cùng một chỗ, là có thể khôi phục một bộ hình người con rối khôi lỗi lời nói, như vậy, tại dưới tình huống lúc đó, cái này cụ hình người con dối, như thế nào lại bởi vì đầu bị đánh tan, mà trực tiếp hỏng mất đây. Nhìn thấy Đặng Bách Xuyên, du, cổ viêm ba người đều không nhắc tới đến Phương Thiên Nam tại truyền thừa động thiên trong đại sảnh, trong tay nhấc theo một thanh trường kiếm sự tình, Phương Thiên Nam tự nhiên là mừng rỡ không đi nhấc lên. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, hắn hiểu biết đến truyền thừa động thiên bên trong tất cả, có thể giao thiếu đại một ít, liền ít nói lại một chút. Hơn nữa, cái kia khối quái dị hình người thạch đầu cùng trường kiếm, lúc này đều tại Phương Thiên Nam bên trong thân thể giới bài bên trong đợi. Nếu là hiện tại liền lấy ra, nói không chừng, liền cần dùng nhiều hao chút tâm tư, giải thích một phen. Phương Thiên Nam cũng không thể nói, chính mình có một kiện tương tự với túi trữ vật giới bài chứ. Vậy phần có thể hay không trùng tần tổ hợp ra hình người con rối khôi lỗi sự tỉnh, Phương Thiên Nam chỉ có thể là phóng tới sau này, một người thời điểm, lo lắng nữa rồi. Khi đặng Bách xuyên Giảng giải đến, bên trong đại sảnh mỗi một gác cự thạch chiến sĩ đều ngưng tụ thành một điểm sáng, sau đó tứ tán đi vào đến đại sảnh 4 cây cột, cùng với vùng đất trung tâm trong hư không, những người khác đều là trận to hai mắt, cảm giác một bộ khó mà tin nổi bộ dáng. Vân trưởng lão thì là như như mày, than thở, quả nhiên là như vậy a. Cự thạch chiến sĩ khôi lỗi binh khí trong tay, cũng không phải khôi lỗi trên người mấu chốt nhất chỗ. Nếu không, những điểm sáng kia lại không thể có thể trực tiếp đem binh khí dung hợp giúp nhỏ, mà nên là trước một bước đi vào đến trong binh khí. Mà Đặng Bách Xuyên giảng giải, đang nghe đến Vân trưởng lão cảm thán sau, cũng là dừng lại. Một tên thanh vân tông chấp sự, rất là nóng nảy hỏi một câu, "Sau đó thì sao?" "Sau đó, ta liền cùng trước đó tiến vào truyền thừa động thiên thời điểm đồng dạng, phản vật là bị một cố kỳ lạ năng lượng cho năm kéo, tiến vào một cái thiên địa hoàn toàn mới bên trong." Đặng Bách Xuyên vừa nói, một bên hồi ước nói, "Ta không biết chỗ đó cụ thể là có tác dụng gì, bốn phương tám hướng đều là nước biển, ta vùng vây đã lâu, cũng tới lui tuần tra ra khoảng cách rất xa tiến hành tìm kiếm." nhưng là không thu hoạch được gì cuối cùng đột nhiên tiểu dường như là thời gian thụt lùi giống nhau về tới thu lấy đan dược bên trong gian phòng sau xem đến mọi người từng cái từng cái lần lượt xuất hiện ngược lại tựu ra truyền thừa đầu tiên nói cách khác có người ở lúc đó thu được cuối cùng truyền thừa phương viên Nam bên người mặc chấp sự không khỏi mở miệng nói ra bằng không thì lời nói không nên xuất hiện thử thách đột nhiên bỏ giờ tình huống haha ha, cũng không nhất định đấy Vân trưởng lão thì là sở sờ, sờ chính mình màu trắng dâu mép nói ra có thể là duy trì chuyển thừa động tiên vận chuyển năng lượng đột nhiên tiêu hao hết tất hay hoặc giả là trong các ngư người, người. Có ai chạm được cái gì loại trừ, thậm chí, thử thách thời gian đến đây chấm dứt rồi, mà trong các ngươi bất cứ người nào đều không có triệt để thông qua toàn bộ thử thách, vân vân, đều là có khả năng. Ba người các ngươi đây. Phương trưởng lao ánh mắt, không khỏi đưa lên tại Cổ Viêm Nhiễm, Lô Du cùng Phương Thiên Nam trên người. Trước đó giảng giải, trên căn bản cũng đều là do Đặng Bách Xuyên ngầm đổ lên, sau đó mấy người còn lại bổ sung nói rõ một chút, hoặc là để một ít Đặng Bách Xuyên sơ sót địa phương, hoặc là chính mình trải qua cùng người khác khác với tất cả mọi người chỗ. Cổ Viêm Nhiễm nghe vậy, không khỏi nhíu nhíu mày lại. Phương Thiên Nam thì là gật gật đầu biểu thị mình và Đặng Bách Xuyên gặp phải tình huống đại thể tương tự. Trái lại là Lão Du, vào lúc này cười hì hì nói, "Ta đến địa phương, cũng là bốn phía đều là nước biển. Phải biết, thiên phú của chúng ta thuộc tính là thuộc tính hỏa, đối với nước biển tới nói, vẫn tương đối chán ghét đấy. Đặc biệt là cả người đều ngâm ở trong nước biển, một chút không nhìn thấy bờ biển." Nói điểm chính, một gã chấp sự đề nghị một câu. Trọng điểm. Lão Du sững sờ, lập tức liền nhún vai một cái, nói, "Ta mới vừa nói chính là trọng điểm a. Nơi này nước biển, để cho ta cảm giác được phi thường không thoải mái. Bất quá, ngâm thời gian lâu dài, Ta ngược lại thật ra có toàn bộ phát hiện mới. Phát hiện gì? Trước kia đề nghị cái kia gã chó sự, truy hỏi, chính là chỗ này nước biển, khác với tất cả mọi người chứ? Lô Du thản nhiên nói, ta mơ hồ có thể cảm nhận được, những thứ này trong nước biển, dĩ nhiên là tản ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc đấy. Cho nên a, ta liền thuận tay thu hồi không biết. Nói xong, Lô Du còn từ trong ngực của mình, lấy ra mấy chiếc lọ, hô tới. Những cái cụ này hình thái đủ loại khác nhau, to nhỏ không đều, công dụng tự nhiên cũng là hoàn toàn bất đồng. Có, là dùng để lưu trữ đan dược, có, thì là dùng để chứa đựng một ít cô gái ngải thượng hóa trang chi vật như là nước hoa, tiểu trang sức vân vân. Nhìn thấy Phương Thiên Nam là mở mang tầm mắt. Nguyên bản, Phương Thiên Nam còn tưởng rằng chỉ có những cái kia thế thế tục giới bên trong cô gái mới có thể sử dụng những thứ này đây, không có nghĩ rằng Thanh Vân Tông bên trong nội môn đệ tử bên trong, vậy mà cũng có nữ đệ tử sẽ bên người mang theo những thứ này. Đặc biệt là Ngô Du lấy ra chiếc lọ, hộp, cái kia tinh xảo bộ dáng, chỉ là tại chi phí bên trên, chỉ sợ cũng không nhỏ chứ. Ngược lại là Ngô Du chính mình, tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn kỹ, gương mặt hở hứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 37, đặc thù gà gữa. Thành Vân Tông trong nghị sự đại sành, không ít tầng quản lý nhân viên đều tại cẩn thận phân biệt Ngô Du chỗ mang theo mang ra ngoài dụng cụ bên trong, chỗ chứa đựng nước biển. Cuối cùng, vẫn là tên kia đang dược phòng quản sự, tổng kết nói ra, loại chất lỏng này bên trong thành phần, xác thực là chứa đựng không ít dược vật khí tức, hơn nữa, phần lớn là cải thiện một tên tu luyện giả thể chất đấy. Nếu như ngâm thời gian dài, đối với tu luyện giả tôi nói, có lợi ích to lớn. Ai nha, ta lúc đó làm sao lại không nghĩ tới, muốn đem những loại nước biển cho mang đi ra một ít đây. Đặng nghe vậy sau, sờ sờ cái mũi của mình, rất có vài phần hối hận nói ra. Vậy chỉ có thể nói, ngươi quá ngu ngốc chứ. Lô Du thì là gương mặt hưng phấn. Có thể nói, ngay lúc đó nàng, đơn giản là linh cơ hơi động, đột nhiên nghĩ đến muốn thu tàng một phần nước biển mà thôi. Mà cụ thể tôi nói, tuy rằng Lô Du đối với luyện chế đan dược trên có tiếp xúc đến, nhưng là, đối với nước biển thành phần phản đoán, không thể nghi ngờ vẫn là trong lòng không đấy đấy. Nói như thế, những thứ này nước biển, càng có thể là lưu lại chuyển thừa lão giả, đang luyện chế đan dược trong quá trình, thắng ngày tích lũy hình thành một cái đan dược chỉ rồi. Phương trưởng lão vào lúc này, trầm ngâm một chút, nói ra, chúng ta Thanh Vân Tông bên trong, cũng có một cái đan dược chỉ. Ha, ha không giống với Đan dược phòng quản sự tiếp lời nói ra, "Chúng ta tông môn đan dược trì, tại hình thành về thời gian, liền không so được truyền thừa động thiên bên trong đan dược trì, ngoài ra, tại đưa lên đan dược cấp bậc, phẩm chất, về số lượng cũng là có chỗ không kịp. Là lấy, chúng ta tông môn đan dược nước ao, tất nhiên không có khả năng có cải thiện một tên tu luyện giả thể chất công hiệu. Vậy thì có cái gì phương pháp có thể tăng cao sao?" Thực muốn nói lên tới, phương trưởng lao đối với đan trong dược trì nước, vậy mà có thể cải thiện một tên tu luyện giả thể chất, vẫn là vô cùng mong đợi. Trên căn bản rất khó. Đan dược phòng quản sự chăm chú suy nghĩ một chút, nói ra Mặc dù là chúng ta nghiên cứu cùng tìm hiểu cái này, bộ phận trong nước biển, cụ thể chứa đựng đan dược chủng loại, muốn đạt tới đến cuối cùng hiệu quả, cũng là phi thường khó khăn. Điều này cần thời gian dài cổ giữa, cùng với liên tục không ngừng đan dược cung cấp. Về thời gian, chúng ta là hết cách rồi, lẽ nào tại đan dược số lượng cung cấp bên trên, cũng có vấn đề. Một tên tông môn chấp sự hỏi. Vậy thì muốn xem tông môn phát triển sách lược. Đan dược phòng quản sự, cười ha hả nói, trước mắt, chúng ta tông môn đan trong dược chỉ chỗ đưa lên đan dược, đều là đang luyện chế trong quá trình thất bại, cũng có bộ phận là quá hạn, dự hiệu tiêu hao hết tất đan dược. Nếu như hướng đang trong dược chỉ đưa lên luyện chế thành công đan dược, nhưng là có chút được không bù mất ta. Bất kỳ một tên luyện đan sư, đang luyện chế ra thành công đan dược sau, cũng không thể trực tiếp đem đan dược cho ném tới luyện đan trong ao, trừ phi là có mang mục đích đặc biệt. Phương Thiên Nam suy nghĩ, mặc dù là lưu lại chuyển thừa động tiên lão giả, tại lúc đầu thời điểm, cũng chắc là sẽ không đem thành công đan dược cho toàn bộ đưa lên đến đan trong dược trì, nhiều nhất chính là đang quyết định lưu lại chuyển thừa thời điểm, đem trên người còn lại xuống đan dược, tuyệt đại đa số đều đầu nhập vào trong ao nước. Như vậy, trải qua trên vạn năm diễn biến, đan trong dược trì nước thuốc rốt cục có có thể cải thiện một tên tu luyện giả thể chất hiệu quả. Căn cứ ta hiểu biết đến tin tức xem, tạm thời còn không có cái nào trong tông môn đan dược nước ao là khả năng đạt đến hiệu quả như thế này đấy. Luyện đan phòng quản sự, thản nhiên nói, nếu quả thật có như vậy dược trì, cái này tông môn cũng sớm liền nổi danh trên đời đi à nha. Lô Du từ các vị tông môn tầng quản lý nhân viên trong tay, nhất nhất thu hồi thuộc về của nàng đan dược nước ao. Khi Ngô Du đi tới đan dược phòng quản sự trước mặt thời điểm, tên này quản sự còn có chút tán dương nhìn Lô gật đầu nói ra, hảo hảo giữ những thứ này nước ao đi, thích hợp thời điểm, giống như là tại tiếp xúc đột phá cảnh giới hay hoặc giả là chuẩn bị tu luyện một loại nào đó công pháp trước đó, tăng thêm một ít nước cao đến ngày thường ẩm thực bên trong, nên sẽ đối với tu luyện của người, có chỗ trợ rút. Đa Tạ quản sự nhắc nhở. Nô Du cung kính mà gật gật đầu. Có thể nói, lúc này trong nghị sự đại sảnh mọi người nhìn về phía Ngô Du thời điểm, trong ánh mắt là lộ ra hâm mộ. Tạm thời không đề cập tới, đặng Bạch xuyên như vậy, nguyên bản có cơ hội thu được đan dược nước ao người, chính là Phương Thiên Nam bên người hai tên ngoại môn đệ tử, vào lúc này nhìn về phía Ngô Du ánh mắt, cũng là đang hơi tỏa ánh sáng. Có thể cải thiện bản thân tu luyện thể chất, lại có thể đang đột phá thời điểm. Tăng cao tỷ lệ thành công, như vậy nước ao, cơ hồ đã không thể lại dùng nước ao hai chữ để hình dung, trái lại dùng nắm giữ đặc thù hiệu dụng đan dược để diễn tả, càng thêm chuẩn xác một ít. Mặc dù là tông môn trưởng lão, chấp sự, cũng là lòng có cảm khái. Ai thủ hạ, lại không mấy cái cần dùng đến những thứ này nước ao người đâu. Sư tỷ, ta xem nơi vừa rồi, muốn nói lại thôi biểu lộ, phải hay không? Tại truyền thừa động tiên bên trong, ngươi còn có cái gì đặc thù thu hoạch? Khi Ngô Du trở về chỗ ngồi của mình, bình tĩnh lại sau, đột nhiên quay đầu, hướng về phía bên người cổ viêm nhóm hỏi, chẳng lẽ là truyền thừa động thiên bên trong thừa, vị sư tỷ ngươi chiếm được? Nhất thời kể cả phương trưởng lão bọn người ở tại bên trong trong nghị sự đại sảnh người đều dối dếtt nhìn hướng cổ viêm nhiễm mọi người khả năng đủ tụ tập tại trong nghị sự đại sảnh, càng nhiều hơn vẫn là suy đoán tiến vào chuyển thừa động tiên bên trong 15 người đến tuột cùng là ai thu được cuối cùng chuyển thừa chứ không có cổ viêm nhiễm phủ định nói một câu ta tiến vào địa phương cũng là bốn phía đều là nước biển hơn nữa ta cũng có chút tiếng nuối lúc đó không có giống như người thu lấy bộ phận nước biển đây cổ viêm nhiễm nói chuyện nước khí vẫn là lộ ra mấy phần lệnh lạnh nhưng là trong lời nói ý thứ dù sao vẫn là có chứa mấy phần đẹp này đấy Lô Du nghe vậy, không tránh được là le lưới một cái, hơi đắc ý bên trong, vừa có có chút thất vọng. Ngược lại là một người khác nội môn đệ từ đặng Bách Xuyên nghe tới sau, ánh mắt không khỏi sáng ngời, tiếp tục nhìn chằm chằm Cổ Viêm nhiễm, tựa hồ là lời của đối phương, vẫn chưa nói xong đồng dạng. Quả nhiên, hiện tại trong nghị sự đại sảnh một phần nhân viên, trong nội tâm có mơ hồ có thất lạc thời điểm, Cổ Viêm nhiễm thanh âm lại lần nữa chuyển đến, "Bất quá, ta đặt mình trong ở trong nước biển thời điểm, lựa chọn thăm dò phương hướng, cùng các ngươi có chỗ bất đồng. Ta làm một mực nỗ lực hướng phía dưới." Hướng phía dưới? Phương Thiên Nam bên người mạc chấp sự nghe vậy, Sững sờ một chút, lập tức Phượng Phất là bỗng nhiên tỉnh ngộ giống nhau, vô tay một cái, nói: "Đúng, nên là như vậy hướng phía dưới à. "Tại sao?" Lô Du mau mau hỏi một câu, Đặng Bạch Xuyên cũng là rất là tò mò. "Chuyển thừa động tiên bên trong đối với tại khảo nghiệm của các người, nhất định là có thời gian hạn chế, hay hoặc giả là về mặt thực lực hạn chế." Mặc chấp sự giải thích nói ra, các ngươi nhìn đến ngoài khơi, mênh mông vô bờ, muốn tại trên mặt biển tìm kiếm chính xác mục tiêu cùng phương hướng, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Mà giữa bầu trời, tự nhiên cũng không có cách nào đi tới, kể từ đó, đạt được chuyển thừa càng nhiều hơn cơ hội, cũng chỉ có thể hướng phía dưới rồi. Nhưng mà, trong nước biển còn có thể duy trì hô hấp sao?" Đặng Bách xuyên vào lúc này, đưa ra nghi vấn hỏi, "Ta cũng đã nếm thử hướng phía dưới, chỉ là mỗi lần đều không có tham dò đến phần đáy, nhất định phải bước lên ra mặt biển tiến hành để thở rồi." "Liên đúng vậy a, trong nước biển ngay cả một con cá gì gì đó đều không có." Lô Du càng là giận dữ nói ra, hoàn toàn chính là một mảnh đích tự ti a. "Nếu không, ta cần phải đi tu lấy nước biển sao?" Mà Mạc chấp sự đám người, thì là đem ánh mắt hỏi thăm, nhìn hướng Cổ Viêm Nhiễm. Nếu Cổ Viêm Nhiễm nhấc lên, liền nhất định sẽ ở trong nước biển có phát hiện. Nếu không, dùng Cổ Viêm Nhiễm tính tình, lại thế nào sẽ ở thời điểm này đột nhiên ngắt lời? Muốn ở trong nước biển, bảo đảm hành động của mình năng lực, tận lực duy trì hô hấp của mình là một cái phương diện, mà khác, Phương trưởng lão mở miệng, giải thích nói ra, lặn xuống tốc độ, cũng là một cái phương diện a. Từng, Cổ Viêm Nhiễm gật gật đầu, nói ra, bắt đầu mấy lần thử nghiệm, thật là của ta không có ở trong nước biển nhìn cái gì tình huống đặc tụ. Bất quá, có một lần, nhưng là để cho ta phát hiện, tại nước biển dưới đáy, thậm chí có một mảnh phát ra bạch quang khu vực. Ngươi đến khu vực kia sao? Mặc chấp sự khẩn trương hỏi. Không có Cổ Viêm nhiễm lắc lắc đầu, có thể là khu vực này tia sáng lực xuyên thấu khá mạnh đi. Tuy rằng có thể rất xa nhìn thấy, cũng rất khó đạt đến. Ta nỗ lực mấy lần, cũng không có cái gì kết quả. Phương Thiên Nam tại bên cạnh nghe, trong lòng không khỏi suy nghĩ, Cổ Viêm nhiễm thực lực, xem ra xác thực là khi tiến vào chuyển thừa động thiên bên trong 15 người bên trong, cường đại nhất rồi. Vậy mà có thể bằng vào bản thân đối với hơi thở khống chế, liền xa xa nhìn thấy chất lỏng màu nhũ bạch tồn tại. Thực muốn nói lên tới, thượng tầng nước biển bộ phận, tuy rằng cũng là ở vào đàn trong giật trì, nhưng là, hiển nhiên chỉ có chất lỏng màu nhũ bạch khu vực kia, mới là đan dược chỉ chỗ tinh hoa. Phương Thiên Nam nếu là không có hai cố kỳ lạ yêu thú năng lượng duy trì, là thế nào cũng không đến được một mảnh kia khu vực đấy. Để cho ta kỳ quái chính là, liền tại lui ra chuyển thừa động thiên trước đó, ta rất xa nhìn thấy, những cái kia tản ra ánh sáng màu trắng khu vực, dĩ nhiên là cấp tốc thu nhỏ lại. Cổ Viêm Nhiễm suy nghĩ một chút, nói ra, hơn nữa, chính là tại thời điểm này, trong đầu của ta, tựa hồ là bị một bó tán giật ra tới quang mang trô bấn chúng, sau đó, đông dung liền nhiều hơn rất nhiều tin tức. Ồ, đan dược phòng tên quản sự kia, lúc này liền một mặt hứng phấn hỏi, là liên quan tới luyện chế về mặt đan dược đấy sao? Có thể nói, tại trong nghị sự đại sảnh mọi người, trên căn bản nhận rồi một mảnh kia nước biển, chính là chuyển thừa động tiên nội bộ đan dược chỉ sau, trong tông môn nhưng phàm là đang luyện chế đan dược trên có chỗ trải qua người, đều phi thường mong đợi, thượng cổ thuật luyện đan xuất hiện. Ngược lại là người còn lại, chỉ là đem Phương tiên Nam bọn người ở tại chuyển thừa động tiên bên trong trải qua, xem là là một lần tin đồn thú vị rồi. Cổ Viêm nhiễm tại truyền thừa động tiên bên trong gặp gỡ, đạt được chính là một phần liên quan tới phân biệt phẩm chất đan dược tin tức. Phương Thiên Nam suy nghĩ, nên là cùng Cổ Viêm Nghiễm lúc đó đưa thân vào truyền thừa động thiên bên trong đan trong dược chỉ có quan hệ. Dù sao, toàn bộ đan trong chỉ Đặc thu nhất bộ phận chính là đan dược dược tính tinh hoa. Lúc đó, những cái kia màu nhũ bạch linh dược chất lỏng đột nhiên tràn vào đến đan dược trì rồi đáy, gây ra tới động tính, khẳng định vô cùng lớn lao. Phương Tiên Nam cũng không có thể bảo đảm sẽ không có người còn lại có thể có phát hiện. Nếu như không phải Phương Tiên Nam khi tiến vào truyền thừa động tiên trước đó, liền thu được giới bài, nói không chừng, cái này một được chuẩn tiến vào đến truyền thừa động tiên thập trong 5 người, Cổ Viêm Nhiễm Tiên Phú tứ chất, là phù hợp nhất lưu lại truyền thừa động thiên lão giả chỗ yêu cầu. Nói như thế, Phương Tiên Nam nhìn về phía Cổ Viêm Nhiễm biểu lộ, khá có chút kỳ quái rượu hồ là phương thiên nam tranh đoạt nguyên bản thuộc về cổ viêm nhiễm truyền thừa đầu dạng. Bất quá, dưới tình huống như vậy, cổ viêm nhiễm như cũng có thể từ mỏ nhũ bạch linh dược tinh hoa bên trong, thu được đến bộ phận tin tức, quả thực là để cho phương thiên nam cảm giác được ngoài ý muốn đấy. Kế tiếp, thành vân tông nhân viên cao tầng, đặc biệt đan dược phòng tiền quản sự kia, đối với cổ viêm nhiễm tin tức lấy được, tiến hành cụ thể hỏi dò, bởi vì quan hệ đến cổ viêm nhiễm một người thu hoạch, còn lại không cho phép ai có thể, thì là nhất, nhất tối lui ra khỏi phòng nghị sự. Về phần phương nam cùng còn lại 5 tên thành viên, thì là tại mạc chấp sự dưới sự hướng dẫn, quay trở về tới vân tông dưới trấn núi. Mấy người các ngươi, bất kể nói thế nào, có thể tiến vào chuyển thừa Động Tiên bên trong, bản thân cụ bị thiên phu thu tính, đã chiếm được rất tốt chứng minh. Mặc Chấp Sự mở miệng nói ra, hơn nữa, có thể tiến vào chuyển thừa Động Tiên, cũng đại diện cho tông môn một phần vinh dự. Cho nên, tông môn sẽ căn cứ mấy người các ngươi, tất cả tự tại chuyển thừa Động Tiên bên trong biểu hiện, cho các ngươi phân phát một phần kế thưởng. Oa, còn có khen thưởng à? Lô Du giả ra gương mặt vẻ kinh ngạc. Ngươi nha? Mặc Chấp Sự hiển nhiên là hiểu rất rõ Ngô Du bản tính, không khỏi hơi lắc đầu, nói ra Nếu như ngươi nguyện ý hối đoái cho ta một phần cái kia đang trong dược trí nước biển, ta có thể tư nhân cho ngươi càng nhiều hơn các thượng, ngươi muốn hay không?" Kiếp. Du mau mau lắc đầu, nói ra, "Cái kia hay là thôi đi." Trong khi nói chuyện, Lộ Du còn gương mặt cảnh giác, theo bản năng nắm chặt ngực của mình, tựa hồ là chỉ lo mặc chấp sự sẽ ở thời điểm này trực tiếp động thủ cấp giật bừng dạng. Nhìn thấy Phương Thiên Nam mấy người, là cười khẽ không ngớt. "Còn lại cái gì, ta cũng không muốn nói nhiều." Mặc chấp sự tổng kết nói, "Các vị có phần này gặp gỡ sau, muốn cố gắng nhiều hơn, tranh thủ tại về mặt thực lực, nâng cao một bước, môn làm ra càng nhiều hơn công hiến. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng." Mấy người cao thấp không đều đáp. Haha, ha, được rồi, cái kia cứ như vậy giải tán đi." Mặc chấp sự phất phắt tay, nói ra, tại truyền thừa động thiên bên trong phát sinh một ít bí ẩn sự tình, mọi người tận lực không phải tự mình làm chủ lan rộng ra ngoài. "Nếu có bạn tốt hỏi dò, ngày mai, tông môn sẽ sửa sang lại một phần tương ứng ghi chép, tại ngoài sáng bên trên lưu truyền ra ngoài. Mọi người cứ dựa theo phần tài liệu kia bên trên tới tiến hành giải thích là tốt rồi." "Được rồi." Phương Thiên Nam cùng ba tên ngoại môn đệ tử, tự nhiên là chăm chú gật gật đầu. Mãng Lô xuyên cái này hai tên nội môn đệ tử, Vào lúc này trên mặt biểu lộ lại có một ít không phản đối. Thân phận địa vị bất đồng, tại trong tông môn quyền lên tiếng cũng là không giống với. Nếu như là ngoại môn đệ tử, thậm chí là phổ thông đệ tử hỏi, mọi người tự nhiên chỉ có thể là dựa theo tông môn ở bề ngoài tung ra tin tức tới giải thuật. Mà nếu có tông môn nội môn đệ tử hỏi, mặc dù là giải thích thêm một ít, cũng không cái gì trở ngại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 38, giao tiếp. Tại Mạc chấp sự sau khi đi, Lạc Bạch xuyên liền chuẩn bị đứng dậy trở về trụ sở của mình. Là một tên Thanh Vân tông nội môn đệ tử, vào ngày thường bên trong, vẫn là hiếm thấy sẽ cùng ngoại môn đám đệ tử tụ tập cùng một chỗ đấy. Bất kể là về mặt tu luyện, vẫn là ở vòng xã giao bên trong, đều là như vậy. Lô Du thì là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đồng dạng, hướng về phía Phương Thiên Nam, hỏi thăm, "Ta nhớ được ngươi tựa hồ là đã nói, mới vừa vận trở thành đệ tử ngoại môn không lâu chứ?" Nhất Thời, đứng ở Phương Thiên Nam bên cạnh hai tên ngoại môn đệ tử, cũng là có chút kinh ngạc nhìn Phương Thiên Nam một chút. Thanh Vân tông ngoại môn đệ tử, so với phổ thông đệ tử mà nói, tại nhân số bên trên đương nhiên phải thiếu rất nhiều, nhưng là cùng nội môn đệ tử bên trong mọi người lẫn nhau đều có chút quen thuộc bất đồng, ngoại môn đệ tử bên trong, đại thể tất cả tự tụ tập thành từng cái từng cái đoàn thể nhỏ. Có thực lực tới gần nhân nguyên cảnh chân nhân, hay hoặc giả là tự nhận thiên phú xuất chúng có cơ hội xung kích nội môn đệ tử, trên căn bản đều không quá nguyện ý cùng tầm thường ngoại môn đám đệ tử đợi cùng một chỗ. Nếu như nói, từ phổ thông đệ tử thăng cấp thành ngoại môn đệ tử, còn có thể dựa vào tất cả tự nỗ lực, nghị lực vân vân, thông qua thời gian tích lũy tới đạt thành, muốn từ ngoại môn đệ tử cấp thành tông môn nội môn đệ tử, nhưng là cơ duyên lớn lao cùng thiên phú. Hơn nữa, mỗi tháng tấn thăng trở thành tông phái ngoại môn đệ tử, cũng không có thiếu. Là lấy, mọi người lẫn nhau tầm đó quen thuộc nhân viên, cũng không phải rất nhiều. Thật giống như ngoại trừ Phương thiên Nam bên ngoài, có thể tiến vào chuyển thừa động tiên hai ga khác ngoại môn đệ tử, trước đó liền không quá quen thuộc, mà có lần này chạy qua sau, hai người cũng coi như là nhận thức. Tại sau này trên con đường tu luyện, tự nhiên sẽ thường xuyên liên lạc. Nguyên bản, hai người này vẫn là đang mong đợi, cùng Phương thiên Nam cùng một chỗ, kết thành một cái đồng minh đấy. Dù sao có cùng chung đã tiến vào truyền thừa động tiên chuyện như vậy kiện, ba người đó, cũng coi như là cùng cầm một ít bí mật nhỏ đi. Chỉ là khi nghe đến Phương Tiên Nam là vừa vận thăng cấp thành ngoại môn đệ tử thời điểm, hai người nhưng hơi hơi sửng sở. Tựa hồ là chưa từng nghe nói, gần nhất trong tông môn có ai là bằng vào thiên Phú xuất chúng, trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử đó a. Kiếp, đúng thế. Phương Tiên Nam nghe vậy cười khổ, vẫy vây tay, nói ra, liền khi tiến vào chuyển thừa động tiên trước đó ngày đó, ta mới vừa vận tích lũy đến một ngàn điểm cống hiến, cầm được thân phận minh bài. Xem ra, vận khí của ngươi còn thực là không tội a. Trong đó một tên ngoại môn đệ tử, có ý riêng mà cười nói, Nếu như không phải ngoại môn đệ tử thân phận, nói không chừng liền tiến vào chuyển thừa động thiên, cơ hội cũng không có chứ. Sau đó, người võ giả này còn trịnh trọng đưa tay phải ra, nói ra, lần nữa là quen, ta gọi Tiêu Nhược, cái này một vị là Địch Kiến Minh. Ta gọi Phương Thiên Nam. Phương Thiên Nam đưa tay phải ra cùng đối phương cầm một cái, hơi gật gật đầu. Bất quá, người đã có như vậy thiên phú, tại sao còn cần thông qua tích lũy tông môn điểm công hiến, mới tấn thăng trở thành ngoại môn đệ tử đây? Địch Kiến Minh tựa hồ cũng không ngại mới quen Phương Thiên Nam, rất là trực tiếp liền hỏi thăm tới tới. Thừa dịp tuổi còn chưa lớn, Nhiều nỗ lực một ít, nhiều lịch lãm rèn luyện luôn là tốt đi. Phương Thiên Nam cũng không thể thẳng thắn bàn giao, chính mình tại mấy tháng trước hấp thu qua nguyên thạch năng lượng sau, mới có dương thuộc tính năng lượng chứ. Lại nói, vừa tới đến Thanh Vân trấn, ta đo lường đi ra thiên phú cũng không cao. Tựa hồ là theo tu luyện tâm nhập, mới không ngừng tăng cao đi. Khi hỉ, ta đã nói rồi. Lô Du cười nói, xem ngươi tuổi không lớn lắm dáng vẻ, có thể trở thành ngoại môn đệ tử, cũng coi như là rất không tệ rồi. Tiếp tục cố gắng a, ta rất coi trọng ngươi. Nói xong, Lô còn một bộ trị phái đoàn, vỗ vỗ Phương Thiên Nam vai. Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì. Đã có bạn mới, ngươi làm ngoại môn đệ tử, có cái gì không hiểu, có thể hỏi một chút bọn họ." Sư tỷ ta liền đi trước một bước. Ngô Du nhìn Phương Thiên Nam, nói ra, nếu như còn có phiền toái gì lời nói, nhớ tới tìm ta." Đa tạ sư tỷ." Phương Thiên Nam yên lặng mà ở trong lòng cảm kích một cái. Chẳng trách Ngô Du sẽ ở thời điểm này, đột nhiên nhắc lên Phương Thiên Nam là vừa tấn thăng trở thành ngoại môn đệ tử sự tình đây. Hóa ra là hướng về phía, cho Phương Thiên Nam làm hậu thuẫn, trợ giúp Phương Thiên Nam mở rộng giao thiệp ý nghĩ. Có Ngô Du bảo đảm sau, tiêu nhược, địch kiến minh hai người, tự nhiên có thể rõ ràng. Lộ Du đối với Phương Thiên Nam đặc biệt coi trọng. Mà là một tên ngoại môn đệ tử, nếu như có thể được một tên nội môn đệ tử nhận thức cùng, đối với của nó con đường tu luyện tới nói, không thể nghi ngờ là có sự giúp đỡ to lớn đấy. Như vậy đi, nếu Thiên Nam ngươi là vừa tấn thăng trở thành ngoại môn đệ tử, đối với chúng ta những thứ này, ngoại môn đệ tử sinh hoạt tình huống, nhất định là không hiểu rõ lắm. Tại đặng Mạch Xuyên, Lộ Du hai người cáo biệt sau, Tiêu Nhược hướng về phía Phương Thiên Nam, nói ra, ngươi trước về một chuyến thanh văn chấn, đem lên thu thập thu thập một chút, sau đó, chúng ta lại ở mặt trước tụ hiện các gặp mặt. Như vậy sẽ không quá phiền toái đến hai vị chứ? Phương Thiên Nam do dự nói, phiến toái ngược lại không đến nỗi. Tiêu Nhược cười nói, trong ngày thường, chúng ta cũng đều là sẽ thường xuyên tại tụ hiện các bên trong tụ tụ tập tới đấy. Đặc biệt lần này, từ truyền thừa động thiên bên trong sau khi đi ra, nếu là trong tông môn có cái gì tin tức mới, nhất định sẽ tại tụ hiện các bên trong trước hết tản bộ ra. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể rõ ràng cái gì là nên nói, cái gì là không nên nói rồi. Từng. Ngay vậy, Phương Thiên Nam nhận thức cùng gật gật đầu. Song Phương sau khi tách ra, Phương Thiên Nam liền lại độ về tới Thanh Vân trấn, chính mình hiện đang ở trong phòng, không tránh được lòng sinh càng Chuyến này ra ngoài, trải qua một tháng lâu dài, tại về thời gian, ngược lại là cùng thường ngày lịch lãm rèn luyện không sai bị lắm, nhưng là, trải qua sự tình, nhưng Cần Phương Thiên Nam thời gian dài tiến hành tiêu hóa. Trong lòng nhớ kỹ, cũng không thể để cho tiêu nhược, Địch Kiến Minh hai người chờ đợi quá lâu, Phương Thiên Nam liền nhanh chóng mở ra dưới đất hố tối, đem bên trong tất dấu đồ vật, đều nhận được giới bài bên trong, ngoài ra, liền chỉ có một ít quần áo các loại hàng ngày đồ dùng rồi. Phương Thiên Nam tìm cái bao quần áo, toàn bộ đánh bọc lại. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam lại từ dưới bài bên trong, đem đại truyền thừa động tiên bên trong thu được đến trường kiếm, lấy ra là một tên võ giả, Phương Thiên Nam đối với vũ khí bên trên sử dụng cũng không có quá nhiều chú ý trước đó thời điểm, Phương Thiên Nam thực lực vẫn là ở vào mới nhập môn minh cảnh giới, nếu như không theo trong tông môn hồi đái vũ khí, rất khó sử dụng tới cái gọi là tinh diệu kiếm pháp tới. Trên căn bản, vẫn là lấy cơ sở kiếm kỹ, cơ sở quyền pháp các loại làm chủ. Mặc dù là tu luyện kiếm kỹ, bị giới hạn cảnh giới bên trên thấp kém, cũng triển khai không xuất kiếm kỹ uy lực. Mà tới được ám cảnh giới sau, Phương Thiên Nam lại một tâm cố gắng thu được tông môn điểm công hiến, nghĩ phải nhanh một chút trở thành ngoại môn đệ tử, là lấy tại một giai đoạn này Phương Thiên Nam cũng không có tu luyện đặc biệt gì kiếm kỹ. chỉ là tại lịch luyện trong quá trình, yên lặng cảm thụ, cảnh giới bên trên tăng lên, mang đến vẻ mặt thực lực biến hóa. Bây giờ, Phương Thiên Nam đã là một tên hóa kình cảnh võ giả. Liên Phương Thiên Nam ngoại môn đệ tử thân phận mà nói, như vậy cảnh giới cấp độ chỉ có thể coi là trung kỳ trung củ. Thanh Vân tông tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử đều là ở vào hóa kình cảnh giới. Tiêu Nhược như vậy, Địch Kiến Minh cũng là như thế. Hai người này nguyện ý cùng Phương Thiên Nam kết giao, cùng một chỗ đã tiến vào truyền thừa động thiên làm một mặt, Phương Thiên Nam có du cái này nội môn đệ tử tán thành là mặt khác, nhưng chưa chắc sẽ không có. Phương Thiên Nam thực lực đồng dạng đạt đến hóa kình cảnh nhân tố. Nếu như, vào lúc này Phương Thiên Nam chỉ là một tên minh kình cảnh võ giả, trừ phi Phương Thiên Nam thiên phú quá mức bình thường, nếu không, mặc dù là phổ thông ngoại môn đệ tử, cũng sẽ không nguyện ý cùng Phương Thiên Nam cùng nhau. Nói cho cùng, về mặt thực lực nhân tố, mới là đạt được người khác tôn trọng, chỗ căn bản nhất tồn tại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 39, Tu Hiên Các. Tu Hiên Các là tọa lạc tại Thanh Vân Tông dưới chân núi căn cứ bên trong một tòa tử lâu, tổng cộng có 3 tầng. Tâm thương thời điểm, nơi này càng nhiều hơn chính là làm Thanh Vân Tông rất nhiều ngoại môn đệ tử căn cứ. Tuệ Giác cũng bởi vậy mà được gọi tên. Có người nói, tại Thanh Vân Tông vừa thành lập thời điểm, tòa này lầu các cũng đã xuất hiện. Các chủ thân phận, theo thời gian trôi qua mà không ngừng biến hóa, lúc này kiêm khắc, các chủ cụ thể thân phận, mọi người vẫn đoán không ra, ai cũng không có tự mình từng thấy, nhưng là, tại Đông Đảo ngoại môn đệ tử bên trong, vẫn là tạo thành một loại nhận thức chung, cái này tụ hiện các xuất hiện, cùng Thanh Vân Tông khẳng định có quan hệ lớn lao. Ai bảo bất kỳ liên quan tới Thanh Vân Tông tin tức, bất kể là tông môn nhiệm vụ tuyên bố, vẫn là nhiều bắt quái, đều có thể tại tụ hiện các bên trong trước tiên nắm giữ đây. Khi Phương Thiên Nam đeo túi sách phục, bước vào tụ hiền các thời điểm, bên trong chính người người ồn ào. Phương Thiên Nam cẩn thận đánh giá một cái lầu một phòng khách, cũng không nhìn thấy tiêu nhược, địch kiến minh bóng người, kết quả là liền chuẩn bị đi lên lầu 2. Ai biết, tại tới gần cầu thang thời điểm, có một tên hầu bàn, đưa tay ngăn trở hơi ngăn lại Phương Thiên Nam, hỏi thăm nói, xem ngươi lên là lần đầu tiên tới tụ hiền các chứ? Phương Thiên Nam gật gật đầu, còn theo bản năng ánh chừng một chút túi quần áo của mình. Vừa trở thành tông môn ngoại môn đệ tử võ giả, là không thể bước vào tụ hiền các lầu 2. Hầu bàn rất là tự nhiên giải thích nói, hiển nhiên Tiên này tiểu nhị đã không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Còn có quy định này. Phương Thiên Nam sững sở, nhìn hầu bàn có chút vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, cái kêu mời làm phiền ngươi, lên lầu nhìn, có hay không tiêu nhược, đích kiến minh hai người bọn họ đi. Bọn họ nói là ở chỗ này chờ ta đấy. Ta tại lầu một không tìm được bọn họ. Tiêu Nhược. Hầu bàn nghe vậy, hiển nhiên là có chút vô cùng kinh ngạc, sau đó, ánh mắt quái dị quan sát Phương tiên Nam, thu hồi tay của chính mình, nói ra, vậy ngươi lên đi, tiêu Nhược đã tại lầu 2. Vậy thì lại có thể lên rồi. Phương Thiên Nam không khỏi chậc chậc, suy nghĩ, nhìn qua Tiêu Nhược ở ngoại môn đệ tử bên trong danh tiếng tựa hồ không nhỏ a. Nếu không, cũng không trở thành ngay cả tụ hiền các hậu bàn, đều biết hắn, hơn nữa nguyện ý bán cho hắn một bộ mặt rồi. Tu hiên các lầu 2 so với lầu 1 phòng khách tới, chàng địa thượng, không thể nghi ngờ muốn hơi nhỏ một ít. Hơn nữa, đang bố trí phong cách bên trên, cũng cùng lầu 1 phòng khách có chỗ bất đồng. Nếu như nói, toàn bộ lầu 1 giống như là huyên náo động đến chợ, tụ hiền các lầu 2 thì càng giống là bị ngăn trở thành từng gian nhã phòng. Phương Thiên Nam đồng dạng là báo ra Tiêu Nhược tiến tuổi, lầu 2 chủ quán tiểu nhị, liền dẫn Phương Thiên Nam đi tới Tiêu Nhược, đích kiến Minh hai người cho ngồi. Tốc độ rất nhanh a." Tiêu Nhược nhìn Phương Thiên Nam đến, nợ nụ cười, nói ra, mang đồ vật, nhìn qua còn không ít. "Kỳ thực, tại trở thành tông môn ngoại môn đệ từ sau, một ít thông thường đồ dùng hàng ngày, tông môn sớm đã có chuẩn bị đấy." "Thiêu Minh, lời này của người liền có chút mã hậu pháo ý tứ." Bên cạnh Địch Kiến Minh, mở miệng nói ra, "Ban đầu ta trở thành ngoại môn đệ từ thời điểm, mang theo đồ đạc, so với Thiên Nam hình tới, còn nhiều hơn trên rất nhiều đây." Trong khi nói chuyện, hai người đều là một mặt cân nhắc quan sát Phương Thiên Nam phía sau còn theo bao quần áo. Phương Thiên Nam cũng không để ý hai người trêu chọc, đầu tiên là bung xuống bao quần áo lại ngồi xuống trước bàn rượu, xem trên mặt bàn rượu và thức ăn dáng vẻ, hai người này rõ ràng cho thấy đã ở chỗ này đợi không ít thời gian rồi. Phương Thiên Nam liền rất là thẳng thắn mà hỏi, "Như thế nào, có tin tức gì không?" Thông thả, thông thả." Tiêu Nhược Thản như nói, "Còn hãy còn uống một hớp ít rượu, tới, trước tiên nếm thử nơi này rượu và thức ăn mùi vị, so với Thanh Vân trấn bên trên, hẳn là muốn tốt hơn rất nhiều." "Không cần nói là tại Thanh Vân trấn lên, chỉ là cái này tụ hiền các rượu, chỉ sợ sẽ là tại chỉnh cái Thanh Vân tông bên trong, cũng là ít có số đấy." Bên cạnh Địch Kiến Minh, rất là tự nhiên cũng nhấp một miếng ít rượu. Nói ra, Thiên Nam, ngươi lần đầu tiên tới bên này, liền uống cái này tụ hiện tất rượu, sợ rằng tại sau này rất khó đến biệt tiệm rượu đi ngồi một chút. Ta đối cửu món ăn gì gì đó, kỳ thực, thưởng thu không là rất lớn." Phương Thiên Nam nói ra. "Bất quá, lời tuy như vậy, tại cử động bên trên, Phương Thiên Nam ngược lại cũng nhập ra tùy tục gấp một ít thức ăn, liền liều rượu, thưởng thức một phen. Vẫn đúng là đừng nói, tại Thanh Vân trấn trên có qua 3 năm kinh nghiệm của sống Phương Thiên Nam, tự nhiên có thể rõ ràng, tiêu nhược, địch kiến minh đối với tụ hiện các bên trong rượu tôn sủng, cũng không quyết đại. Ha, ha rượu nơi này món ăn gì gì đó, tạm dừng không nói." Vừa rồi, tiến vào tụ hiển các thời điểm, có không có gì đặc biệt cảm thụ? Địch Kiến Minh nhìn Phương Tiên Nam hỏi. Muốn nói cảm thụ, chính là cảm thấy tới nơi này khách hàng cũng bị tự dưng chia làm rất nhiều đẳng cấp đi. Phương Thiên Nam suy tính, nói ra, tại Thanh Vân trấn bên trên thời điểm, có thể không có nhiều như vậy chú ý. Cái này là được rồi. Tiêu Nhược ngay vậy, gật gật đầu, rất là nghiêm túc nói ra, ta cùng Địch Kiến Minh huynh, trước đó tán gẫu thời điểm, cũng có nói tới, như thế nào cho ngươi mau sớm dung nhập vào ngoại môn đệ tử trong cuộc sống. Trong này, mấu chốt nhất một điểm, nhưng dù là cho ngươi thiết thân cảm thụ một hồi, tụ hiện các bên trong chế độ đẳng cấp "Ồ, Phương Thiên Nam nghe vậy, không tránh được ánh mắt sáng ngời. Lâu một phòng khách, chỉ cần là ngoại môn đệ tử, liền cũng có thể đi vào." Địch Kiến Minh cười giải thích, thậm chí, bộ phận phổ thông đệ tử, chỉ cần có chút quan hệ, cũng có thể tiến vào." Ừm." Phương Thiên Nam gật gật đầu. "Cái này không khó lý giải. Tại Thanh Vân trấn thượng lưu truyền rộng lớn rất nhiều liên quan tới Thanh Vân tông tin tức, sợ rằng đều là những cái kia có quan hệ phổ thông đệ tử, tại tụ hiển các bên trong thu được đi. Mà tụ hiền các lầu 2, muốn tới, liền căn ở ngoại môn đệ tử bên trong cũng có địa vị khá cao rồi." Địch Kiến Minh tiếp tục nói ra, hoặc là ngươi là bị cái nào đó trưởng lão, chấp sự xem trọng, hoặc là sẽ là của ngươi thực lực, đặt đến hóa kình cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Nói tóm lại, chính là những cái kia có cơ hội tiến vào trong tông phái cửa ngoại môn đệ tử, mới có cơ hội lên tới tụ hiền các lầu 2. Tiêu Nhược bổ sung nói ra, mà tụ hiền các lầu 3, ngươi mới có thể nghĩ ra được, là thuộc về nội môn đệ tử chuyên môn địa phương. Nói như thế, Tiêu Nhược, đích kiến minh hai vị, nhưng cũng là tông môn tương lai a. Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi chế nhạo một câu. Trong nội tâm thì là hơi kinh ngạc, Thanh Vân tông trong tông môn bộ, vậy mà một nhà nho nhỏ khách sạn liền có như thế như vậy chế độ đẳng cấp, như vậy, đối với tông môn đệ tử mà nói, những thứ này vô hình chế độ đẳng cấp, chẳng phải là đã dung nhập vào sinh hoạt hàng ngày bên trong. Ha ha, Thiên Nam huynh, quả nhiên là khác hẳn với người thường a. Địch Kiến Minh đối với Phương Thiên Nam trêu ghẹo, không quan tâm chút nào, trái lại cười ha hả nói, đổi lại là ta, thế nào vừa nghe đến tin tức như thế, còn không một mực cung kính, gương mặt thấp phòng a. Bất quá, Tiêu Nhược huynh đệ xác thực có thể tính là ở ngoại môn bên trong tương đối có danh tiếng người, mà ta, liền kém nhiều rồi. Minh huynh khách khí. Tiêu Nhược mỉm cười, kính Địch Kiến Minh một chén. Sau Phương Thiên Nam cũng theo tiêu nhược, địch kiến minh hai người trong miệng, đã được biết đến cụ thể hơn, liên quan tới ngoại môn đệ tử thành viên bên trong chế độ đẳng cấp. Giống như là Phương Thiên Nam, vừa trở thành ngoại môn đệ tử không lâu, muốn lên tới tụ hiện các lầu hai, tự nhiên sẽ bị chủ quán tiểu nhị cho ngăn cản lại. Nhưng nếu là, dựa vào bản thân thiên phú tư chất, bị tông môn đặc biệt đối xử, đặc biệt mời là ngoại môn đệ tử, như là lúc trước Cổ Viêm Nhiễm như vậy thành viên, cho dù là vừa trở thành ngoại môn đệ tử, cũng có thể đạt được đơn độc tiến vào lầu hai cơ hội. Ngoài ra, một ít dựa vào bản thân tu luyện thực lực đạt đến tiếp cận nhân nguyên cảnh cấp độ ngoại môn đệ tử, cũng là có thể lên tới tụ hiển các lầu 2. Tiêu Nhược, chính là loại này bên trong một thành viên. Còn lại, liền cần những người này đến lĩnh, mới có cơ hội lên tới tụ hiển các lầu hai. Vào lúc này địch kiến minh, Phương Thiên Nam đều là như vậy. Chỉ là, ta có một ít không biết rõ. Phương Thiên Nam đưa ra nghi hoặc, hỏi, tụ hiền các làm một cái tin linh thông địa phương, lẽ ra, chỉ có tại lầu 1 như vậy bên trong đại sảnh, nhân viên hỗ tạp, mọi người trò chuyện ở giữa nội dung cũng là trời nam biển bắc, như vậy, tại có thể đúng lúc nắm giữ hiểu được càng nhiều hơn tin tức sao? Tiêu Nhược vậy, Trốn về Phương Tiên Nam liếc mắt nhìn, cũng không trả lời, chỉ là đưa tay ra, tại bên trong gian phòng trang nhã trên vết tường, một nơi treo màu đỏ màng cổ địa phương, nhẹ nhàng go mấy lần. Không cần thiết chút lát, một tên chủ quán tiểu nhị liền đi tới nhã gian bên trong, nghe theo Tiêu Nhược dặn dò. "Ta muốn biết liên quan tới vừa phát sinh tại U Minh Sơn mạch bên trong chuyển thừa động tiên bên trong tin tức." Tiêu Nhược nhìn chủ quán tiểu nhị, hỏi thăm nói, "Giá cả như thế nào?" Hai cái tông môn điểm công hiến. Chủ quán tiểu nhị cười nói, "Nếu như cần biết được, tông đối với chuyện này kiện cuối cùng giải thích thông cáo, thì cần muốn hơn nữa 3 cái điểm công hiến." Thành Tiêu Nhược gật gật đầu. Như vậy, chủ quán tiểu nhị thông qua Tiêu Nhược thân phận minh bài, thu lấy 5 cái tông môn điểm cống hiến sau, xoay người ly khai. Ước chừng là một thời gian uống cạn chén trà sau, tên này chủ quán tiểu nhị lại lần nữa về tới Tiêu Nhược ba người nhã gian, hai tay đưa ra một phần tư liệu, bay đặt ở bàn rượu bên cạnh, mới xin cáo lui ly khai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy mô chương 40, như nước với lửa. Tiêu Nhược cầm chủ quán tiểu nhị đưa tới tư liệu, bắt đầu nhanh chóng lật xem, một bên xem, một bên còn hướng về phía Phương Tiên Nam giải thích, tại lộ một, xác thực là có thể mo hơn thám thính đến càng nhiều hơn tin tức. Bất quá tin tức khởi nguồn dù sao quá mức phức tạp, hơn nữa còn cần đối với nắm chặt thời cơ phi thường tinh chuẩn mới được. So ra, lầu hai bên này thì có cơ hội thông qua tụ hiền các tới tiến hành tin tức bên trên mua, rất có tính nhắm vào. Những thứ này đều là tụ hiển các thu tập, ngươi cũng xem một chút đi. Nói xong, Tiêu Nhược còn đem tài liệu trong tay, chia làm tăng phần, trong đó thứ hai, phân biệt đưa cho Địch Kiến Minh cùng Phương Thiên Nam. Phương Thiên Nam tiếp nhận tay vừa nhìn, đúng như là Tiêu Nhược từng nói, chỗ có liên quan với chuyển thừa động thiên tin tức, đều bị phân loại quy nạp tổng kết lại, rất có trật tự. Tỷ như Phương Thiên Nam chỗ đã thấy cái này một phần, chính là truyền lưu tại tông môn phổ thông đệ tử tầm đó, tất cả tự đối với truyền thừa động thiên cái nhìn, có hâm mộ, có ghen tị, cũng có gấp đôi nỗi lực đấy. Bất quá, đông đảo phổ thông đệ tử đối với truyền thừa động thiên xuất hiện, càng nhiều hơn vẫn là ôm một phần xem náo nhiệt tâm thái. Nếu quả thật muốn ước ao ghen tị lợi nói, cùng hắn mong đợi tại phiêu miểu truyền thừa, còn không bằng gửi hy vọng vào mình có thể trở thành thanh vân tông ngoại môn đệ tử đây. Càng để cho Phương Thiên Nam cảm thấy kinh ngạc chính là, hiền các tại tin tức cộng lại bên trên, hiếm thấy sẽ phát biểu ý kiến của mình, trên căn bản đều là trên thị trường lưu truyền ra sao tin tức. Trong tài liệu liền ghi lại cái gì? Về phần thị phi khúc chết hay hoặc giả là tin tức chính xác hay không, cũng chỉ có thể là dựa vào người phán đoán của mình rồi. Haha, ha, vẫn tính là không sai. Địch Kiến Minh đơn giản là xem một cái tài liệu trong tay của hắn sau, cười nói, "Chỉ ít, trong tông môn còn lại năng lượng thuộc tính đệ tử, đối với chuyển thừa động thiên xuất hiện, đều là nắm giữ ngắm nhìn thái độ. Nếu không." Địch Kiến Minh do dự một chút, nói ra, "Chúng ta những thứ này nắm giữ thuộc tính hỏa năng lượng người, liền phải tao ngộ đến không ít hai bay vạ gió rồi." Đó là khẳng định. Tiêu Nhược nghe vậy, gật gật đầu, nói, "Tông tại những phương diện này Từ trước đến giờ làm rất tốt. Đối với dư luận bên trên dẫn dắt cũng rất có một bộ. Từ truyền thừa động thiên xuất hiện đến bây giờ cũng đã là thời gian một tháng, nếu như tông môn thật có lòng dẫn dắt, vấn đề vẫn là không đại đấy. Cái kia, Phương Thiên Nam nghe có chút mơ hồ, không khỏi hỏi, các ngươi nói, ta tựa hồ có hơi nghe không biết rõ. Cái này truyền thừa động thiên xuất hiện, cùng tông môn tử để năng lượng thuộc tính thì có cái quan hệ gì đâu? Ồ, đúng rồi, ta ngược lại thật ra đã quên. Thiên Nam ngươi, tu luyện hẳn là dương thuộc tính năng lượng chứ? Tiêu Nhược liếc nhìn Phương Thiên Nam, không khỏi vỗ vỗ sau đầu của chính mình, nói ra, hơn nữa Ngươi mới là vừa thăng cấp ngoại môn đệ tử, không rõ ràng ngoại môn đệ tử ở giữa cạnh tranh, cũng là bình thường đấy. Đơn giản tới nói, chính là bất đồng năng lượng thuộc tính ngoại môn đệ tử, sẽ căn cứ tất cả tự thiên phú là quan hệ sắt thịt, kết mẹ kết đặng, lẫn nhau tầm đó từ biệt manh mối. Địch Kiến Minh vì thế, còn nhún vai một cái, biểu thị chính mình không thể làm gì. Cũng chính là cái gọi là đoàn thể nhỏ đi. Phương Thiên Nam bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử tầm đó, cũng là có không ít đoàn thể nhỏ đấy. Theo bản năng, Phương Thiên Nam còn đánh giá một chút tiêu nhượng, Địch Kiến Minh hai người. Mặc dù nói Phương Thiên Nam tu luyện năng lượng thuộc tính là cực kỳ hiếm thấy dương thuộc tính năng lượng, mặc dù là thằng cấp trở thành thành viên tông ngoại môn đệ tử sau, cũng rất khó tìm đến tương tự năng lượng thuộc tính đồng bạn, nhưng là, có đã tiến vào chuyển thừa động thiên trải qua, Phương Thiên Nam trên người, tự nhiên sẽ bị đánh bên trên thuộc tính hỏa năng lượng nhấn mạnh. Nói trắng ra, tại còn lại thành văn tông ngoại môn đệ tử xem ra, Phương Thiên Nam chính là nắm dữ thuộc tính hỏa năng lượng đệ tử, phái này hệ đấy. Đặc biệt tiêu nhược, địch kiến minh hai người, cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ, thế tất sẽ trở thành vị đó dư năng lượng thuộc tính ngoại môn đệ tử cái trong mắt. Ai làm cho cả Thanh Vân tông ngoại môn đệ tử bên trong, cũng chỉ có ba người này là đã tiến vào chuyển thừa động tiên đây. Hay là, đồng dạng là thuộc tính hỏa năng lượng ngoại môn đệ tử, trong nội tâm đối với Phương Thiên Nam ba người sẽ sinh ra mấy phần ước ao cùng đấu kỵ, thậm chí là ảo não, lúc trước tại sao chính mình sẽ không có kịp thời đi tới U Minh sơn mạch. Nhưng là, tu luyện còn lại năng lượng thuộc tính ngoại môn đệ tử, trong nội tâm cái kia phần cảm thủ, liền không nói rõ được cũng không tả rõ được rồi. Tiêu nhược trên tay tư liệu, là Thanh Vân tông đối với này yếu hơn truyền thừa động thiên cuối cùng giải thích. Tư liệu cũng không dạy, trên đại thể Cư Dương một fan Thanh Vân Tông tại lần này chuyển thừa động thiên cạnh tranh bên trong, so với Bích Hải Tông, Thái Hành Bang cùng Tông môn ưu thế chỗ. Ngoài ra, cũng không có thiếu là cụ thể miêu tả chuyển thừa động thiên bên trong chuyện xảy ra lại đấy. Mà đối với cuối cùng đạt được chuyển thừa nhân viên, mỗi một gã tiến vào chuyển thừa động thiên đệ tử, cũng đều gặt hái được chút gì, nhưng là không có bất kỳ ghi chép. Đợi được tư liệu chuyển tới Phương Thiên Nam trên tay, xem thôi một lần sau, Phương Thiên Nam tâm trạng bên trong cũng rõ ràng, sau này nếu là có người hỏi, cái nào là hắn có thể nói thẳng, cái nào thì là không thể công bố ra đấy. Được rồi, lần này sự tình, đại thể bên trên cứ như vậy. Tiêu Nhược nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, nói ra, ba người chúng ta cũng coi như là khá có duyên phận, sau này tại Thanh Vân tông ngoại môn bên trong, cũng nên lẫn nhau trợ rút, nâng đỡ. Hiện tại, Thiên Nam ngươi có thể đến phía đông phần cuối ngoại môn đệ tử chỗ ghi danh, báo cáo một cái cá nhân của ngươi tin tức, sau đó sẽ có người dẫn dắt ngươi, đến ngươi mới chỗ ở rồi. Nếu như đến lúc đó đối với ở chỗ không hài lòng, cũng có thể chính mình tiêu tốn điểm công hiến, một lần nữa đổi một nơi. Cái kia liền cảm ơn Tiêu Nhược sư huynh. Phương Thiên Nam lúc này, cũng là dựa theo quy củ tông môn, có chút cung kính gọi một câu. Xem ra, ta cũng được đi trước. Bên cạnh Địch Kiến Minh, vào lúc này thì là đứng lên tới, nói ra, biệt, ta cũng không nhiều lời, mấy người chúng ta cố gắng nhiều hơn đi." Nói đến, cũng không sợ các ngươi chuyện cười, lần này chuyển thừa động thiên bên trong thu hoạch, trong tay ta đang dư lượng, cuối cùng có thể đủ tại trên người mình, sợ rằng số lượng không nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta ngược lại là có chút ước áo thiên nam sư đệ." "Ồ." Phương Thiên Nam sững sở, "Ngươi người quen biết thiếu a?" Địch Kiến Minh cười khổ, nói ra, "Cần đi lại quan hệ ít, có thể chính mình sử dụng đang dư dược, dĩ nhiên là hơn nhiều." "Tiêu dược sư huynh, ngươi thấy đúng không?" "Ngươi đừng nhìn ta, ta đang dư" mình có thể dùng, chỉ sợ cũng không thể so với người tốt hơn bao nhiêu. Tiêu Nhược ngay vậy, cũng là gương mặt bất đắc dĩ, thật muốn muốn nổi bật hơn mọi người, không trở thành nội môn đệ tử, cuối cùng còn là tất cả thành công a. Chẳng lẽ còn có người cứng rắn tranh đoạt các ngươi đan dược hay sao? Phương Thiên Nam nghi hoặc hỏi một câu. Không phải đoạn, mà là không thể không cho. Địch Kiến Minh giải thích, nói, tỉ như, chuyển dạy cho người võ kỹ đạo sư, ngươi có thu hoạch, hơn nữa còn là tại ngoài sáng bên trên bảy, ngươi tổng thật không tiện không cho chứ. Còn có, ngoại môn đệ tử ở giữa cạnh tranh, so với đệ tử bình thường mà nói, muốn kịch liệt nhiều lắm. Rất nhiều lúc Mặc dù là muốn hối đoái thích hợp cương pháp, thậm chí là tiện tay binh khí, cần thiết tiêu tốn đại giới, đều là to lớn đấy. Nói tới chỗ này, Địch Kiến Minh hơi có chút ý vị sâu xa liếc nhìn phương Thiên Nam, nói, nói chung, ngươi sau này sẽ từ từ cảm nhận được đấy. Liên tại Địch Kiến Minh đứng dậy, đi ra nhã gian thời điểm, sắp vách bên trong gian phòng trang nhã, cũng được ra một đám người. Một người trong đó, nhìn thấy sau, không khỏi cười ha hà nhả báng, à, đây không phải Địch Kiến Minh nha. Nghe nói, ngươi nhưng là tiến vào truyền thừa đầu tiên, thế nào, có thu hoạch gì không?" Nói ra, để cho mọi người nghe một chút. Với vậy Chúng ta đối với truyền thừa động tiên, nhưng là rất hiếu kỳ a. Ngũ Vân Tại sẽ không là cũng muốn tiến vào truyền thừa động tiên chứ? Địch Kiến Minh nhìn đối phương, trên mặt một mảnh quái dị vẻ mặt. Haha, ha, hắn tự nhiên là muốn đi vào truyền thừa động tiên. Tiêu Nhược ở phía sau một bên, tiếp một câu, bất quá, người ta thiên phu thuộc tính năng lượng cùng tiến vào truyền thừa động tiên điều kiện xung đột lẫn nhau a, đời này coi như không hy vọng đi. Tiêu Nhược, lúc trước mở miệng nói chuyện người, ngay vậy, cơ hội là hung tận phun ra hai chữ tới. Khi Phương Thiên Nam theo tại Tiêu Nhược phía sau, đi ra nhã gian thời điểm, nhìn thấy Địch Kiến Minh trước người, đứng thẳng năm người, Trong đó nhìn như dẫn đầu một tên thanh niên, ngay mặt sắc giận giữ nhìn Tiêu Nhược, dường như muốn xanh thôn hoạt bác Tiêu Nhược đồng dạng. Hắn là thuộc tính thủy năng lượng đệ tử ngoại môn, gọi Ngũ Vân Tài. Người đứng bên cạnh hắn cũng đều là thuộc tính thủy năng lượng. Tiêu Nhược để sát vào Phương Thiên Nam bên hai, tiểu giải thích do nói, hơn nữa cái này Ngũ Vân Tài, trước đó cùng ta có chút mâu thuẫn. Kỳ hỉ, mâu thuẫn gì a? Địch Kiến Minh cười cười nói, không phải là tại tỷ thí thời điểm, bị Tiêu Nhược sư huynh ngươi tản nhẫn mà giáo huấn một trận nha. Nói xong, Kiến Minh còn hướng về phía Phương Thiên Nam, chớp mắt vài cái thần. Mà Tiêu Nhược nói chuyện tiếng tuy nhiên đã cố ý để thấp, không biết sao người ở chỗ này đều là Thanh Vân tông ngoại môn đệ tử, dùng mọi người thực lực, đều có thể miễn cưỡng nghe được rõ ràng. Về phần địch Kiến Minh, càng là không kiêng rẻ gì, để cho Ngũ Vân Tại sát mặt, càng thêm khó nhìn lên. "Địch Kiến Minh, có bản lĩnh, chúng ta chiến đấu một hồi, có dám hay không?" Ngũ Vân tài hướng về phía Địch Kiến Minh hô. "Đây cũng không phải là có dám hay không vấn đề." Địch Kiến Minh giọng nói không khỏi hơi một yếu, nói, "Ta cũng không có những người này như vậy, biết rõ đánh không lại, còn cứng chống đỡ muốn tỉ tỉ một "Cha cha, thực sự là xấu mặt a." Lời nói này được, mặc dù là đứng ở Địch Kiến Minh, tiêu nhược phía sau Phương Thiên Nam, cũng là trong lòng vui lên. Xem ra, Địch Kiến Minh nhìn qua tùy tiện, tâm tư ngược lại là tế nghị vô cùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 41, thị trường giao dịch. Đối với ngũ vân tại đoàn người khiêu khích, Phương Thiên Nam vẫn chưa để ở trong lòng. Vừa đến, ngũ vân tài đám người ánh mắt cơ hồ đều tập trung ở Địch Kiến Minh cùng tiêu nhược trên người. Thứ hai, Phương Thiên Nam bất quá là một tên vừa thăng cấp ra ngoài người sai đệ tử phận tông phái tiểu nhân vật, có thể sẽ không cảm thấy, ngũ vân mới như vậy nắm giữ lên tới các lầu hai thân phận đệ tử sẽ đối với hắn lưu ý chút gì. Tại cáo biệt tiêu nhược, đích kiến minh hai người sau, Phương Thiên Nam cứ dựa theo đề điểm, đi đến Thanh Vân Tông dưới chân núi cái này, một mảnh căn cứ bên trong tới gần phía đông ngoại môn đệ tử chỗ ghi danh. Cùng Thanh Vân trấn trên quảng trường Thanh Vân các bất động, có thể trước tới nơi này tông môn tử đệ, đều là mang theo có ngoại môn đệ tử thân phận minh bài đấy. Hơn nữa, chỗ này sở xử lý một chuyện hạng, cũng phần lớn cùng tu luyện không quan hệ, như là tông môn ngoại môn đệ tử sinh hoạt hàng ngày cần tiếp phẩm, hay hoặc giả là cho ở các loại sắp xếp. Phương Thiên Nam làm một tháng trước, vừa tấn thăng trở thành ngoại môn đệ tử Bởi vì ngay sau đó liền tiến vào chuyển thừa động tiên mà có chỗ trì hoãn, thăng đến hôm nay mới vừa tới bên này bổ sung thủ tục, cho ghi danh nhân viên, không tránh được liền nhìn nhiều Phương Thiên Nam một chút. Bất quá, ngược lại cũng không nói gì chuyện tiễng, chỉ là giải quyết việc chung nhắc nhở một câu, hảo hảo nỗ lực, thừa dịp còn trẻ, nhiều năm chặt thời gian. Nói xong, đối phương còn đưa cho Phương Thiên Nam một chiếc chìa khóa cùng một tờ bản đồ. Trên bản đồ cái nào đó tới gần chân núi nơi ở, đã bị tiêu trú một cái màu đỏ vòng. Phương Thiên Nam rõ ràng, đây chính là hắn sau này tại trong tông môn nơi ở rồi. Đúng rồi, mới tới ngoại môn đệ tử, nếu là có cái gì không hiểu có thể trực tiếp tới nơi này tiến hành hỏi rõ, chỉ muốn mang theo ngươi thân phận minh bài là được. Bất quá, giới hạn tại tháng thứ nhất. Chỗ ghi danh nhân viên vừa nói, còn một bên hơi có chút cân nhắc mà nhìn về phía Phương tiên Nam, nói: sẽ thấy ngươi chèo lên ghi thời gian đã vượt qua một tháng, cho nên tất cả liền muốn nhìn chính ngươi." Phương tiên Nam nhất thời không nói gì. Trong tông môn đối với tiến vào truyền thừa động tiên nhân viên, tạm thời vẫn còn có chút bảo vệ biện pháp đấy. Tỷ như, Thanh Vân tông 6 tên thành viên sẽ không có bị công bố ra cụ thể họ tên. Vừa đến Là phòng ngừa cùng môn đệ tử lẫn nhau ở giữa cựu thị cùng khiêu chiến, thứ hai, cũng phòng ngừa còn lại tông môn cam thủ. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình cùng 6 người thân phận, thực lực đều sẽ bị dần dần lộ ra ánh sáng đi. Cũng không biết, đến đó một chút, có thể hay không có cái gì phiền thoái. Ta ở chỗ này, thiện ý nhắc nhở ngươi một cái, ngày mai bắt đầu, trước hết đến thí luyện quan trường, tìm kiếm một cái thích hợp đạo sư đi. Chỗ ghi danh nhân viên, tiếp tục nói ra, mà khác, cũng có thể đến phía tây tự do thị trường giao dịch bên trên, nhiều hối một ít thứ hữu dụng, ngày mai sẽ phát huy được tác dụng đấy. Cái kia, ta hẳn là hối đoán một một ít đồ vật như thế nào đây?" Phương Thiên Nam hỏi thăm nói. "Xin lỗi, ta chỉ là nhắc nhỏ ngươi, cũng không có nghĩa vụ trả lời." Chỗ ghi danh nhân viên, tựa hồ là rất tình nguyện nhìn thấy Phương Thiên Nam nắm bắt gấp, một mặt nhàn nhạt, nhạt nói xong, "Bất quá, nghĩ phải tìm một vị thích hợp đạo sư, không phải là chuyện dễ dàng, nếu như ngươi có quen biết đồng bạn, ngược lại là có thể hỏi ý kiến hỏi một chút, những đạo sư kia đặc biệt thích." Nói xong, tên này chỗ ghi danh nhân viên liền cúi đầu đội vàng những chuyện khác đi tới. Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là phẫn trước tiên tìm được chính mình chỗ ở, dàn xếp lại lại nói, "Tới gần sơn môn chỗ, là một mảnh tương đối khá tập trung ngoại môn đệ tử được tốt điện. Từ trên bản đồ đến xem, vùng này, trên căn bản đều là liền nhau khá gần hai tầng lầu nhỏ. Phương Thiên Nam chỗ phân phối đến, tự nhiên cũng là như thế. Lâu phòng bên trong, trang hoàng cơ bản tương đối đơn giản. Cái bàn, cái ghế, giường các loại, không thiếu gì cả, ngoài ra, nhưng không còn vật gì khác, như có yêu cầu, cũng chỉ có thể là Phương Thiên Nam tự mình mua. Đối với cái này, Phương Thiên Nam vẫn tính là thỏa mãn. Tốt xấu, đi tới Thanh Vân Tông 3 năm, Phương Nam cuối cùng là ở lại hai tầng lầu nhỏ, vẫn là độc môn độc viện đấy. Ngoại môn đệ tử đãi ngộ, Quả nhiên không phải những đệ tử bình thường kia có thể so sánh được. Cẩn thận đánh giá một cái hoàn cảnh, Phương Thiên Nam suy nghĩ muốn tại trong phòng cất giữ quý trọng đồ đạc, vẫn còn có chút không quá bảo hiểm. Cứ việc, đối với một tên Thanh Vân tông ngoại môn đệ tử tới nói, hiếm thấy sẽ có người còn lại, tự ý tiến vào trụ sở của ngươi. Nhưng là để cho an toàn, Phương Thiên Nam giấu ở giới bài bên trong đồ vật, liền đồng dạng cũng không có lấy ra. Bất kể nói thế nào, giới bài bên trong không gian vẫn là rất lớn, để đó không dùng cũng là để đó không dùng. Đồ đạc đặt ở giới bài bên trong, Phương Thiên Nam muốn sử dụng thời điểm, cũng sẽ thuận tiện mau lẹ rất nhiều. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là đang sử dụng đồng thời, không thể bại lộ giới bài bí mật. Sau đó, Phương Thiên Nam tại dưới chân núi căn cứ bên trong, giản dị mua sắm như là ga trải giường, rửa mặt dụng cụ các loại vật phẩm, đem trụ sở của mình hơi chút ăn mặc một phen, thẳng đến không có gì sơ hở sau, Phương Thiên Nam mới chỉ đi một mình phía tây tự do khu giao dịch vực. Đối với cái này cái do ngoại môn đệ tử chỗ tự phát hình thành tự do thị trường giao dịch, Phương Thiên Nam tại Thanh Vân trấn bên trên tiểu có nghe thấy. Cùng tiêu tốn điểm cống hiến, từ tông môn hối đoán vật phẩm bất động tại thị trường giao dịch bên trên chỉ cần là buôn bán song phương tự mình thỏa thuận giá cả, liền có thể trực tiếp tiến hành hối đoái. Có thể là thông qua tông môn điểm cống hiến, cũng có thể là lấy vật đổi vật. Mà ở tổng thể giá cả bên trên, tự do thị trường giao dịch bên trên đồ vật, đại thể so với từ trong tông môn bộ hối đoái muốn tới được hơi rẻ. Cho nên, tự do thị trường giao dịch dòng người số lượng, vẫn là dù sao tương đối lớn. Cần thiết phải chú ý chính là, tông phái phổ thông đệ tử trên căn bản không có cách nào tiến vào thị trường giao dịch bên trong, trừ phi ngươi tiêu tốn nhất định tông môn điểm cống hiến làm ra trợ phí. Mà ở thị trường giao dịch bên trong, một khi giao dịch thành công, bất kể là thiệt đòi vẫn là kiếm được, cũng không thể đổi ý. Dùng Phương Tiên Nam trước đó hiểu biết đến tình huống đến xem, thị trường giao dịch bên trong bán ra vật phẩm, lưu long hỗn tạp, có chút thậm chí chính là sửa giả bộ một chút bên ngoài, dùng để lừa dối người mới đấy. Đương nhiên, cũng không thiếu nhà bán bản thân liền không biết hàng, mà bị người kiếm lậu, dùng rẻ tiền giá cả liền trực tiếp bán ra. Có thể nói, cái này tự do thị trường giao dịch bên trong, mỗi ngày đều tại diễn ra bi hài kịch. Thị trường giao dịch quầy hàng, chính là tại lối đi nhỏ bên cạnh, bày một cái cửa hàng. Than chủ thân phận, Thiên kỳ bạch quái. Có tông môn đệ tử, cũng có ở ngoài người tới viên, thậm chí là thành viên tông phu cận mấy cái tông phái thành viên. Trên đại thể, ngoại trừ Thanh Vân Tông bên ngoài, Bích Hải Tông bên trong phạm vi còn hạn, cũng có một loại tựa như thị trường giao dịch. Tại thị trường giao dịch lối vào, có Thanh Vân Tông tông môn nhân viên tiến hành canh gác. Phương Thiên Nam lấy ra chính mình ngoại môn đệ tử thân phận minh bài, liền trực tiếp có thể tiến vào. Lúc này, bởi vì không phải thị trường giao dịch đặc biệt trợ tháng này, cho nên trong thị trường nhân viên đi lại cũng không nhiều. năm tù 3. Thông đạo một bên quầy hàng bên trên, cũng không có thiếu là quan môn không tiếp tục kinh doanh đấy. Phương Thiên Nam tùy ý đi dạo mấy cái lối đi, phát hiện phần lớn là dùng bán ra đang được, tài liệu làm chủ, cũng không có thiếu quầy hàng là bán ra binh khí. Còn có cái ngoại môn đệ tử, tại nhìn thấy Phương Thiên Nam đeo trên người trưởng kiếm sau, vậy mà mở miệng hỏi dò, "Phương Thiên Nam có hay không có bán ra ý tứ?" Điều này làm cho Phương Thiên Nam không khỏi có chút cười khổ không được. "Đúng rồi, ngươi muốn là lúc nào nghĩ thông suốt, nghĩ yếu xuất thụ thành trưởng kiếm này, nhớ tới liên hệ ta nha." Tiên đi hỏi dò thanh niên, cười trùng Phương Thiên Nam nói ra, "Ta gọi Vương Kế Đông, thường xuyên tại vùng này xuất hiện đấy. Ngươi chỉ cần tại đây trong thị trường tùy tiện hỏi một cái, liền có thể tìm tới ta." Trước khi đi, Vương Kế Đông còn có chút nhiệt tâm nói câu: đúng rồi, nếu như ngươi là gấp cần gì vật phẩm, muốn đổi, cũng có thể tìm ta. Bất quá, cần dùng ngươi trường kiếm để đổi." Phương Thiên Nam chỉ có thể là gật gật đầu. Nghĩ đến, Vương Kế Đông hẳn là cái này tự do thị trường giao dịch bên trong thường gặp lái buôn rồi. Vừa có chính mình cố định nguồn cung cấp lai lịch, cũng không có thiếu người mua người liên lạc, thậm chí còn có thể kịp thời những cái kia nóng lòng tìm kiếm có chút đặc biệt tài liệu ngoại môn đệ tử phục vụ. Từ đó thu được thu lao, nên là không tháp đi. Ước chừng là càng đi về phía trước 20, 30 mét cự ly. Phương Thiên Nam đột nhiên phát hiện, tại một nơi quầy hàng bên trên, vậy mà tụ tập không ít người. Lúc này, Phương Thiên Nam liền tụ hợp tới, xem cái náo nhiệt. Phải biết, từ trước đến nay, Phương Thiên Nam còn đang suy nghĩ, Trô ghi danh tên kia nhân viên, Trô nói, nhiều hối đoái một ít áp dụng vật phẩm, vào ngày mai tìm kiếm đạo sư thời điểm, có thể phát huy được tác dụng, đến tột cùng là có ý gì đây? Chẳng lẽ nói, tìm kiếm một tên đạo sư, cũng không phải là ngoại môn đệ tử mỗi người cũng có thể có, còn cần trước đó chuẩn bị một phen. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 42, phiền toi tới rồi. Mọi người vây xem quầy hàng bên trên, chủ quán là một gã gặp mặt nữ tử. Nếu là chỉ từ hình tượng nhìn lên, rất khó phân biệt ra được đối phương cụ thể tuổi. Nhưng là, chủ quán cả người cho Phương Thiên Nam cảm giác, nhưng là tản ra mảnh liệt băng hàn thuộc tính sóng năng lượng. Chỉ là nghĩ muốn tới gần cái này quầy hàng, Phương Thiên Nam đều cần vận chuyển trong cơ thể tinh khí, tiến hành trình độ nhất định chống lại. Nếu không thì, sẽ cảm giác được một cố đến xương lạnh giá, phả vào mặt. Cái này hay là đối phương vô ý thức trạng thái, phát ra lan ra tới năng lượng thuộc tính của sóng. Nếu như đối phương là cố ý là địch lời nói, Phương Thiên Nam không biết, trong cơ thể mình dâng dịch có thể hay không chống đối luồng khí thế lạnh như băng này tập kích, hay là chính là bởi vì chủ quán quỷ dị mới đưa đến cái này quầy hàng bên trên người vây xem đông đảo đi. Phương Thiên Nam trong nội tâm như vậy suy đoán. Sau đó, không khỏi túi đầu liếc nhìn quầy hàng, phía trên cũng không một vật, chỉ là viết không ít chữ. Quy nạp lên, chính là này vị chủ quán cần một khối băng hàn huyền thiết, mà trả giá thù lao, chủ quán cũng liệt kê ra một chút. Như là võ giả sử dụng các loại vũ khí, cùng với cùng băng hàn huyền thiết đều là tứ giai tài liệu, thậm chí là thích hợp hóa kình cảnh võ giả công pháp tu luyện, võ vân vân, không tránh được khiến người ta vô cùng kinh ngạc trước mắt vị này chủ quán cụ bị của cải, là như vậy để cho người đó mắt. Đương nhiên, không có ai sẽ mắt không mở đi gây vị này thần bí chủ quán. Vừa đến, là nàng bản thân biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối không phải hóa kình cảnh, cảnh giới võ giả có thể so sánh được, chỉ ít cũng là người nguyên cảnh chân nhân cảnh giới. Thứ hai, tại từ do thị trường giao dịch bên trên, tông môn cũng sẽ không cho phép mọi người lập thủ. Có phân tranh, có cựu hận, có thể ở bên ngoài đưa ra quyết đấu. Nhưng là, tại thị trường giao dịch bên trong, nhưng là không thể thua lỗ độc thủ. Cái này cũng là tông môn vì thị trường giao dịch sinh động mà làm ra quy định. Bất kể là trong ngày thường trong tông môn bộ ngoại môn đệ tử tầm đó, vẫn là trợ thời điểm, có còn lại môn phái nhân viên tiến vào thị trường giao dịch, đều là như vậy. Cái này băng hàn huyền thiết, mặc dù là tứ dai tài liệu, nhưng là so với phía trên này viết thủ lao tới, nhưng là không đáng giá nhất tới. Vậy xem nhân viên bên trong, có người nhỏ giọng nói, giống như là hóa kình cảnh hộ kỳ đột phá đến trạng thái đỉnh cao, nếu như không có có kinh nghiệm đạo sư phụ đạo, chính mình mạnh mẽ đột phá, thành công xác suất có thể nói là phi thường thấp. Ai nói không phải đây, tại về mặt thực lực muốn có đột phá, thật sự là quá khó khăn. Có người phụ họa, nghe người ta nói Liên tại mấy ngày trước đây bên trong, tông môn Hàn Nghĩa Nguyên sư tỷ, liền tại đột phá vào đến Hóa Kình đỉnh phong thời điểm, xảy ra sai sót, dẫn đến tu vi lui bước đến Hóa Kình trung kỳ. Vậy hay là tại có đạo sư chăm sóc trên cơ sở đây? Các người a, đều đến tham tu vi bên trên đột phá. Không thấy, chủ quán còn cung cấp Hóa Kình cảnh võ giả sử dụng vũ khí sao? Bên cạnh một người khác, mở miệng nói ra, Băng Hàn Huyền Thiết, chỉ là dùng để luyện chế chân khí tài liệu một trong, có thể đổi được nhất bạ sấn thủ đỉnh cấp vũ khí, cũng là rất có lợi như vậy. Vậy ngươi có Băng Hàn Huyền Thiết sao? Không có. Nhất thời Bên cạnh đám người còn lại, liền dối rít ném ra chính mình khinh thường. Như vậy như vậy đối thoại, tại người vây xem viên bên trong, liên tiếp. Mọi người tụ hội đều đang đợi, có trong tay ai là nắm giữ băng hàn huyền thiết, mà cụ thể đổi được đồ vật, lại là chủ quán cung cấp bên nào. Phương Thiên Nam không khỏi sở sở cái mũi của mình. Vào lúc này, liền tại giới của hắn bại bên trong, vừa vặn là có một khối băng hàn huyền thiết, có thể nói, đó là hắn chuẩn bị tại chính mình đột phá đến nhân nguyên cảnh cảnh giới sau, chế tạo thích hợp chân khí sử dụng đấy. Không có nghĩ rằng, trước mắt thần bí chủ quán, vậy mà cũng cần băng hàn huyền thiết. Phương Thiên Nam tự nhiên là có tâm giao dịch rồi. Tại vũ khí sử dụng bên trên, Phương Thiên Nam đã từ chuyển thừa động thiên bên trong, mang ra hình người con rối khôi lỗi trưởng kiếm trong tay, ngoài ra, chính như lúc trước có người nhắc tới, băng hàn huyền thiết dù sao chỉ là chế tạo chân khí một loại tài liệu chính. Thật muốn đem chân khí luyện chế ra, nói không chừng còn cần tăng thêm nhiều phụ trợ tài liệu, cùng một tên luyện khí sư hỗ trợ. Cho nên, tại thành phố mặt giá trị bên trên, tứ dai tài liệu so với tam giai thành phẩm vũ khí mà nói, cũng không có phần thắng. Lại nói, băng hàn huyền thiết chế tạo chân khí, bao nhiêu sẽ có chuẩn bị một ít thuộc tính âm hàn năng lượng, cũng thích hợp hơn những cái kia thuộc tính thủy năng lượng hoặc là thuộc tính băng năng lượng chân nhân sử dụng. Phương Thiên Nam năng lượng thuộc tính là dương thuộc tính, mặc dù là dùng băng hàn huyền thiết chế tạo trở thành sự thật khí, cũng không quá thích hợp Phương Thiên Nam chính mình sử dụng. Chỉ là, Phương Thiên Nam nhìn một chút quầy hàng bên trên viết những cái kia có thể giao dịch vật phẩm, vẫn là hơi lắc đầu, thật sự là không có cái gì Phương Thiên Nam cảm giác hứng thú đồ đạc a. Cùng hắn tại dưới con mắt mọi người, bại lộ chính mình nắm giữ băng hàn huyền thiết, đi hối đoái một món khác chính mình không cần vật phẩm, còn không bằng giữ lại băng hàn huyền thiết, tại giới bài bên trong đợi đây. Về phần đột phá thời điểm, kinh nghiệm chỉ chút gì, Phương Thiên Nam suy nghĩ, vẫn là đợi được ngày mai bên trong tìm được chính mình đạo sư để sau lại nói. Đông nhiên, liền tại Phương Thiên Nam đứng xem, chờ mong lấy có người xuất thủ hối đoái, hay hoặc giả là nghe một chút còn lại vây xem nhân viên thảo luận thời điểm, có người hướng về phía Phương Thiên Nam bay, tầng tầng vỗ một cái, nói: "Ngươi chính là Phương Thiên Nam?" "Ngươi là?" Phương Thiên Nam kinh ngạc quay đầu lại nhìn đối phương một chút, nghi hoặc nói: "Chính mình tự hồ cũng không quen biết người đến. Ngươi nhớ cho kỹ, ta gọi Ngũ Vân Báo." Người đến hơi có chút cao ngạo, ngẩng đầu, hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra: "Ngày mai, ngươi thì sẽ biết, chúng ta Ngũ Gia Ba huynh đệ, không phải dễ trêu như vậy rồi. Ngũ Gia Ba huynh đệ" Phương Thiên Nam đầy đầu vũ thủy, nói thầm: "Ta tựa hồ cũng không có chọc tới các ngươi chứ?" Ngũ Vân Tài là anh trai ta, Ngũ Vân báo quyền miệng, nói ra: "Lần này, ngươi tổng phải biết đi à nha." Ngũ Vân Tài. Phương Thiên Nam sững sở. Trong đáy mắt, Phương Thiên Nam trong đầu liền hiện ra, cùng Tiêu Nhược, Địch Kiến Minh cùng một chỗ, tại tụ hiển các bên trong gặp phải cái kia cùng Tiêu Nhược có mâu thuẫn người, không phải là Ngũ Vân Tài sao? Nhưng là, ngươi nên đi tìm Tiêu Nhược a, tìm ta có ích lợi gì? Khì hì, Tiêu Nhược tự nhiên sẽ có người chiếu cố thật tốt hắn đấy. Về phần ngươi mà, Ngũ Vân báo cười khẽ hai tiếng. Liên Miễn cưỡng để cho ta thử một chút kiếm đi. Người đây ý là, rất khó dễ dàng đi." Phương Thiên Nam suy nghĩ, đối phương sẽ không phải ngay ở chỗ này động thủ đi. Theo bản năng, Phương Thiên Nam còn nhìn quanh bốn phía một cái. Bởi vì Phương Thiên Nam cùng Ngũ Vân Báo ở giữa đối thoại, cũng không có tận lực giáp chế thanh âm, cho nên ngược lại cũng đưa tới bộ phận người chú ý. "Xem tại ngươi là người mới phân hưởng, ta sẽ vào ngày mai khiêu chiến trại bên trên, cẩn thận mà chiếu cố một chút người đấy." Ngũ Vân Báo một bộ bình chân như vại bộ dáng, đặc biệt là cẩn thận mà ba chữ, phá lệ tăng thêm một ít tiếng vang, sau đó, mới giả vờ vẻ mặt bụng bự biểu lộ Nói ra, ngươi Diêm tông, ta sẽ không để cho ngươi thua quá thảm đấy. Nói xong, cũng không quản Phương Thiên Nam có nguyện ý hay không, trực tiếp xoay người rời đi. Không hiểu ra sao, Phương Thiên Nam nhìn Ngũ Vân báo bóng lưng, không tránh được nhẹ giọng lầm bẩm một câu. Haha, vị bằng hữu này, xem ra ngươi gặp gỡ phiền toái a." Bên cạnh có Nhiệt Tâm người, nhất thời hướng về phía Phương Thiên Nam chắp tay, nói ra, "Ngươi đến lúc này, mà đắc tội với Ngũ ra Ba huynh đệ, cũng là chuyện tốt. Bọn họ ở ngoại môn đệ tử bên trong rất nổi danh sao?" Phương Nam hỏi Quả nhiên là cái trẻ con miệng còn hôi sữa à, ngay cả ngũ ra ba huynh đệ tên tuổi đều chưa từng nghe nói. Xem ra, ngày mai khiêu chiến trại bên trên, có thể có trò hay xem đi. Lúc trước tiếp lời người kia, còn chưa mở miệng, tự có bên cạnh một người khác, bắt đầu trêu chọc lên, cũng không biết, đến lúc đó có hay không người mở bản khẩu gì gì đó, cố gắng còn có thể tiểu kiếm được một bút. Phương Thiên Nam liếc mắt nói chuyện người kia, đối phương còn hay còn hồn ở trên mây, tựa hồn là đang suy nghĩ chính mình nên đặt cược bao nhiêu, tại cảm nhận được Phương Thiên Nam ánh mắt sau, đối phương thì là phản trừng mắt liếc, nói ra, thế nào, chẳng lẽ còn không cho phép ta đặt cược Chỉ là xem nét mặt của ngươi liền biết, nhất định là dựa vào tích lũy điểm công hiến mới thăng cấp thành ngoại môn đệ từ đấy. Ngươi như ngươi, toàn bộ trong tông môn vừa nắm một bò to. Ngươi tiểu đợi đến ngày mai, chật vật bị thua đi. Nói xong, cũng không tiếp tục để ý Phương Thiên Nam, hay còn quay đầu cùng người khác thảo luận lên thần bí chủ quán giao gì tới. Haha, bằng hưu ngươi cũng đừng quá để ý lời của hắn nói, tuy rằng khó nghe một ít, nhưng cũng còn tại lý nhi. Trái lại là trước kia tiếp lời người kia, ho khan hai tiếng, che giấu không khí lúng túng sau, nói, "Quái chỉ có thể trách chính ngươi, không cẩn thận đắc tội rồi ngủ vân báo đi." chỉ cần ngươi ngày mai chính mình cẩn thận một chút, sẽ không có cái gì trở ngại đấy. Cái kia, ta muốn hỏi một chút, lẽ nào ta ngày mai liền phải cứ cùng Ngũ Vân báo đánh nhau một trận? Thực muốn nói lên tới, Phương Thiên Nam cũng không cự tuyệt cùng người khác tỉ thí. Nhưng là, từ những người này khẩu khí đến xem, tựa hồ là chính mình, chỉ có thể là ứng chiến giống nhau, điều này làm cho Phương Thiên Nam khá có chút bất mãn. Không phải ngươi phải cứ cùng Ngũ Vân báo đánh một trận, mà là mỗi một gã mới trình diện ngoại môn đệ tử, đều phải tại sân thí luyện bên trên, tiếp thu một người sư huynh thử thách. Tiếp lời người, giải thích nói ra, nếu không, thế nào cho ngươi phân phối đạo sư? Thế nào để cho đạo sư coi trọng ngươi?" Phương Thiên Nam nghe vậy, trong lúc giật mình nhớ tới, tại chính mình xem qua ngoại môn đệ tử nhập môn sổ tay bên trên, tựa hồ thật là có như vậy nhắc nhở. Chỉ có điều, ngay lúc đó Phương Thiên Nam cũng không có quá mức lưu ý mà thôi, luôn cảm thấy, cái này là bình thường trình tự, mặc dù là chiến đấu bên trên một hồi, cũng đơn giản là phát huy ra chính mình tài nghệ thật sự là đủ. Bây giờ nhìn lại, dùng Ngũ ra ba huynh đệ ở ngoại môn đệ tử bên trong tiếng Tâm, Ngũ Vân Bảo muốn cướp được cái này nên chiến Phương Thiên Nam cơ hội, cũng không khó khăn. Như vậy, ngày mai sân luyện bên trên sự tình, còn thật sự cần muốn hào hào tính toán một phen. Phương Thiên Nam âm thầm nắm chặt nắm đấm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.